Chương 261, Xích huyết ma kiếm, Tống Lâm Diệp Ma. Chương 261, Xích huyết ma kiếm, Tống Lâm Diệp Ma. Thiên hôn điệu ám, Nhật nguyệt vô quang. Làm Tống Lâm trạm tại thượng cổ chim đại bàng dưới cánh chim, mới hiểu được che khuất bầu trời cái từ này, hình dung không một chút nào khoa trương đó là có thể cùng thiên địa so sánh vĩ nạn. Hắn không có trốn, bởi vì minh bạch chính mình làm sao cũng không trốn thoát được. Hắn cũng không giam trốn, bởi vì từ nơi sâu xa một đôi ánh mắt đã khóa chặt chính mình áp lực vô hình phản phất thiên địa chi uy, nhiều Tống Lâm thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Nó, giống như nhận ra ta rồi. Tại cái này ánh mắt dưới, Tống Lâm đầu trống rỗng, trong lòng bản năng hiện lên một cái ý niệm. 3000 năm trước, Hỏa Kỳ Lân đối Dương Thiên Thụy chúc phúc, chim lại bàng liền tương ứng tìm tới Hàn Thanh, cùng tranh tại tương đối. Mà bây giờ, Tống Lâm thân có kỳ lần trùng mệnh cách, tại cái này chim lại bàng trong mắt, sợ là tương đương mình năm đó chưa thế. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác có chút không ổn. Cái này chim lại bàng sẽ không giận chó đánh mèo ta đi. Ngay vào lúc này đỉnh đầu che đậy thiên địa cánh chim bỗng nhiên mà đi, nó tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng một cái, liền đến bên ngoài mấy trăm dặm bầu trời. Tống Lâm ánh mắt chiếu tới Chim lại bằng thân thể cao lớn chỉ còn một cái nhỏ chút, trên đó thiên ngoại tiên đảo mơ hồ có thể thấy được, tản ra điểm điểm tiên quang. Đi rồi. Tống Lâm trưởng thở dài một hơi, đột nhiên một sợi tiên quang từ bầu trời hạ xuống, hắn căn bản không kịp phản ứng, cái tia tiên quang chui vào ở ngực kiếm hoàn bên trong, từng sợi huyền diệu khí cơ cuốn quanh. Tống Lâm phúc lâm tâm trí, khoanh chân ngồi xuống. Hiện lên trong đầu một môn đến từ kiếm hoàn bên trong công pháp Thánh Linh quyết quyết, tâm điểm thiên. Thời khắc này, hắn giống như ngộ. Trước đó đến từ kiếm hoàn khánh nguyên tàn kiếm bên trong công pháp, khoảng cách diễn hóa thành một bộ hoàn toàn mới kiếm pháp. Trở thành một bộ Tống Lâm Miễn Cương có thể xem hiểu, đồng thời hiện giai đoạn có thể sử dụng kiếm pháp. Vô số phức tạp tin tức bên trong, giống như còn có một bộ dùng cho cô đọng tâm thần khâu quyết. Dung tâm lư kiếm, dung thần làm kiếm. Bộ kiếm pháp này quả nhiên là đến từ trên núi, thuộc về tiên nhân chi kiếm. Tống Lâm mở to mắt. Hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ một trôi vô hình chi kiếm, kiếm quang đâm rách không khí, giống như ẩn chứa giữa thiên địa lợi hại nhất phong mang. Không hổ là tiên nhân chi kiếm, bộ công pháp này giống như càng sâu năm đó triệu không có được hạnh sáng tạo tâm thần chi kiếm. Nguyên lai đầu này tuyệt trên đường, thật còn có lộ trình. Hơn nữa đã có người đi thông. Tống Lâm nhìn chim đại bàng nơi xa phương hướng, không khỏi cảm khái không thôi đây là một cộc tiên duyên. Là chim đại bàng đối với hắn quả tạo. Tống Lâm không biết nguyên nhân cụ thể, phỏng đoán đối phương có lẽ bởi vì một ít yếu tố, bị vây ở rời đi Tam Giàng chi địa sau cùng một trạm, Nam Minh Trạch. Sau đó rơi vào ngủ say. Giấc ngủ này chính là 3000 năm. Bởi vì kiếm hoàn tới gần nương nương miếu, lại hoặc là một ít nguyên nhân, phát ra kiếm quang đánh thức ngủ say chim đại bàng. Đối phương rời khỏi, thuận tay cho hắn một điểm không có ý nghĩa hồi báo đối Tống Lâm tới nói đây cũng là một cộc thiên địa phúc duyên. Nhờ một cái áp đẫy hỏm tự chiều, tương lai giao đấu từ Thương Hải lại thêm một phần năm chắc cơ mẫm. Bầu trời phương xa bạo quang trùng thiên, cũng không bởi vì chim đại bàng rời đi mà tiêu tán. Tống Lâm Minh Bạch, cái này Nam Minh Trạch vốn là có dị bảo, 3000 năm nay bị chim đại bàng ép dưới thân thể, bây giờ mới có thể xuất thế. Có lẽ cùng kiếm trai kiếm hoàn có quan hệ. Đi xem một chút. Tống Lâm dậm chân tiến lên, chớp mắt biến mất tại nương nương chư miếu. Giọng lớn trong vùng đầm lầy, Tam thủy nương nương thần miếu lặng lặng sửng sững, phản phất từ xưa tới nay liền một mực tồn tại. Chư miếu đứng thẳng cùng một chỗ bờ đầy rêu xanh bia đá, thừa tự, Nam Minh trầm giảm khoảng cách trước mắt liền qua. Tống Lâm đuổi tới chim đại bàng đặt chân chi địa lúc, trung binh sớm đã che kín các loại sinh linh, trong đó dùng phi hành cực tốc chim muông chiếm đa số. Cũng có một ít rắn giết cá sấu, các loại dáng dấp vật ly kỳ cổ quái. T. Một cái dài 5m hắc xà, dẫn đầu hướng Tống Lâm phát động công kích. Lan. Tống Lâm một tiếng gào to, tâm thần chi kiếm tại mi tâm ngưng tụ, thấu thể mà ra. Vành. Hắc xà toàn thân cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất trực tiếp không có rồi động tĩnh, ngoài thân không thấy bất luận cái gì vết thương. Đáng tiếc, Tống Lâm lắc lắc đầu, có chút tiếc hẳn So sánh triệu không có được hành đi thẳng về Thẳng Tâm Thần Chi Kiếm, Thánh Linh Kiếm quyết tâm kiếm thiên nhiều hơn rất nhiều huyền bí biến hóa. Làm sao tại giai đoạn này, tựa hồ không có người đáng giá hắn dùng ra một chiêu này. Bởi vì kim giới khuôn mặt đối thủ, giống như không thể nào tránh thoát Tâm Thần Chi Kiếm. Cho dù năm đó ma sư, cũng thiếu chút thua ở một kiếm này bên trên. Tựa hồ chỉ cần tâm thần đủ cường đại, kim giới khuôn mặt bất luận cái gì sinh mệnh, đều không thể đào thoát Tâm Thần Chi Kiếm chế tại. "Rống." Một đầu thân thể giữ tận heo bà long đạp mạnh đầu lẩy, Triệu Tống Lâm kéo tới. "Đi." Tống Lâm ánh mắt lóe lên, lại là nhất đạo Tâm Thần Chi Kiếm. Triệu Bả Long lập tức toàn thân cứng ngắc, thẳng tác động vào trước người đầm lầy, toé lên một mảnh bùn náo. Tống Lâm tiếp tục đi tới, bất luận cái gì dám ngăn tại hắn phía trước Sinh Linh, đều bị một kiếm giết chi. Chỉ một lát sau công phu, trong đầm lầy nằm một chỗ bề ngoài không hao tổn thi thể. Thời khắc này, Tống Lâm tại Nam Minh Trạch bên trong tựa như đã vô địch. Bảo quang từng trận, phía trước vài trăm mét chỗ, một chuôi xích hồng bảo kiếm gặp không công bố phủ, thân kiếm từng đạo đỏ thẫm lạ, dường như thân thể mạch máu đồng dạng có dịch thể chảy xuôi. Người binh, Tống Lâm ánh mắt một kỳ, như được bảo vận này, phối hợp đao tôn biến thành ám huyết đao, Hai thanh thần binh nơi tay, chính mình liền thật được sưng tụng là đao kiếm song tuyền. Lệ, một cái toàn thân ngũ thải long vũ huyền điểu từ trên trời giáng xuống, toàn thân giấy lên ngàn vạn hỏa diễm, lại có thần phù chi uy. Cho ta xuống tới. Tống Lâm ngón tay thiên cùng, lại là nhất đạo tâm thần chi kiếm. Huyền điểu thân giữa không trung, thân hình cứng ngắc thẳng tắp hướng về đầm lầy. Đang lúc Tống Lâm dùng làm kết thúc lúc, nó hai cánh mở ra, không ngờ lại lần nữa bay lên. Không chết. Tống Lâm nhướng mày, mi tâm ngưng tụ đạo thứ hai tâm thần chi kiếm. Vaĩnh! Trong đầu ầm vang chấn động, hình như có ánh lửa nổ tung. Ngũ thải huyền điểu kêu thảm một tiếng. Đầu trực tiếp giữa không trung nổ tung, bất lực rơi vào phía dưới đầm lầy. Tống Lâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tắc hưởng, nhưng là tâm thần tiêu hao quá độ biểu hiện. Xem ra gặp được thần phủ phía trên sinh mệnh, tâm thần chi kiếm hiệu quả có hạn. Trừ phi liều mạng, bằng không không đáng kể. Tống Lâm trong lòng hiểu rõ, sau khi trở về, nhất định phải siêng năng tu luyện thánh linh kiếm quyết tâm kiếm thiên, đem cái này một môn kỳ công biến thành chính mình chân chính áp đáy hòm trợ tiêu. Dầm dầm rầm, các loại khí tức bạo loạn. Lúc này không chỉ có Tống Lâm tại đoạt cái kia một chôi bảo kiếm, tất cả sinh linh đều tại nỗi điên chiến đấu, từng người tự chiến. "Tôi nhìn xem hiếu chết vào tay ai." Tống Lâm Tử trong ngực lấy ra trần tạng một chuôi rải ngư đao, chính là hắn 600 năm trước cùng ngư dân tặng thành. "Hô, đao quang sợ hãi hiện, giết vào đàn thú." Trong lúc nhất thời, các loại tiếng rống, kêu thảm bên tai không dứt. Sinh huyết bảo kiếm chung quanh trong vòng trăm thước, mỗi một cái sinh linh đều vô cùng cường đại, có chút khí tức thậm chí không kém gì Tống Lâm. "Làm sao?" Những thiên địa này linh vật mặc dù linh tính phi phàm, lại không thông tu hành hết thể dụng bản năng làm việc, như thế nào tranh đến qua Tống Lâm? Một nén nhang sau, Tống Lâm lại lần nữa chém giết ba tôn thần phụ linh thú, giết vào trung đây, đoạt lấy Sinh huyết bảo kiếm. Cười to ba tiếng, quay đầu liền chạy. "Rõ." "Lệ." "Phu Thiên cái địa đàn thú, phi điểu," nỗi điên hướng hắn đuổi theo. "Lan." Tống Lâm quay người một đao, Thiên Mệnh Huyền Điểu ý áp bồ phát, lập tức cả kinh bảy chim kinh hoàng bốn phía. Tốc độ nhanh nhất bảy chim không dám truy, những sinh linh khác càng là đuổi không kịp Tống Lâm một bước. Sau hai canh giờ, Tống Lâm tập kích bất ngờ mấy trong rậm, rốt cục đi vào Nam Minh Trạch biên giới, xem như triệt để thoát khỏi sau lưng truy kích. Khô thật sự là hữu hiểm. Tống Lâm thở dốc một hơi, dừng lại nghỉ ngơi một lát đem Xích Huyết Bảo Kiếm bảy trước người, tinh tế quan sát đây là một thanh trường kiếm kiếm dài năm thước, gần như người cao. Thân kiếm toàn thân xích hồng, trải rộng từng đạo bất quy tắc huyết sắc mạch lạc, huyền như thân thể bên trong mạch máu, trong đó hình như có xích hồng dịch thể lưu động. Kiếm ngạc giống như răng, trên chôi kiếm một chiếc muốt sau hai điểm hắc sắc, giống như người con mắt, tĩnh mịch quỷ dị. Cuối cùng vực lên một sợi hắc sắc kiếm tuệ, càng giống như đầu người phát. Tống Lâm một cái tay nắm chuôi kiếm, lại có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Thể nội kỳ lân điên huyết gia tốc lưu động, một đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Đây là một chôi tà kiếm. Tống Lâm chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm, cho dù đao tôn biến thành ẩm huyết đao, tàng kiếm sơn trang tam đại thần kiếm cũng không được một thanh kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác tà ác. Đáng tiếc ngươi lại tà, cũng là một chu kiếm. Tống Lâm lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lại cầm kiếm cắt cổ tay của mình, đem kỳ lân điên huyết môi nâng cho bụng đói cồn cào đói vô số năm xích huyết bảo kiếm ông. Thân kiếm truyền đến một cô tham lam dục vọng, điên cuồng hấp thụ Tống Lâm huyết dịch. Đột nhiên một cỗ quỷ dị suy nghĩ dọc theo thân kiếm, xông vào Tống Lâm đầu óc. Muốn khống chế ta. Tống Lâm cười nhạt một tiếng. Tâm thần ngưng tụ một chuôi vô hình chi kiếm, chính muốn phản kích. Đột nhiên toàn thân kỳ lân điên huyết điên cuồng bật truyện, vô số điên cuồng ma niệm tràn ngập náo hải. Giết Tống Lâm chậm rãi quay đầu, một đôi tinh hồng con mắt nhìn về phía phương xa đàn thú. Năm trận xích huyết ma kiếm, đột nhiên xông vào Nam Minh Trạch. Một trận điên cuồng sát lục, như vậy bắt đầu. Mặt trăng lên hoàng hôn. Nam Minh Trạch khắp nơi trên đất huyết tình, đàn thú điên cuồng chạy tứ tán. Tống Lâm một người một kiếm từ hoàng hôn giết tới màn đêm, từ đêm khuya giết tới sáng sớm. Khi sáng sớm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc chiếu lên trên người. Tống Lâm sợ hãi cả kinh, từ trong mê loạn thức tỉnh. Nhìn xem một chỗ thi thể, toàn thân quần áo xềnh xệ thành khối huyết tương, không khỏi cả kinh nói, đây là ta làm. Ánh mắt nhìn ra xa, một con đường máu từ xa đến gần trải rộng các giống thú, phi cầm thi thể. Xách. Tống Lâm che ngực, chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Nhiều như vậy cương khí phía trên linh vật, một người căn bản đàn không hết, quả thực là tiên đại lãng phi a. Chủ quan rồi. Tống Lâm tối đầu nhìn trong tay xích huyết ma kiếm, ánh mắt hiện lên một ít tim đập nhanh. Hắn không có đánh giá thấp một thanh này ma kiếm, lại đánh giá thấp ngõ của mình. Kỳ lân điên huyết phối hợp xích huyết ma kiếm, trong đó điên dại chi niệm tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có thể cực lớn tăng cường thực lực của hắn, cũng làm cho người điên cùng nhập ma, không cách nào tự điều khiển đội bình thường Tống Lâm, hắn dám cam đoan mình tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Mà bây giờ, kinh lịch một đêm sắt lục, hắn ngược lại cảm giác toàn thân khí lực tràn đầy, thể phách đạt được sự rèn luyện to lớn, Ô Long trụ phảng phất đã tấn thăng viên mãn. Tâm tạng bên trong, lại cũng mở ra một cái nhỏ bé lỗ hồng đại biểu kim, thổ hai đợi phổi dấu, lá lách dấu, bởi vì canh kim cốt, Ô Long trụ tu hành, giống như cũng trước giờ mở một ít nhỏ bé lỗ hồng. Từ ngủ cùng ngủ, máu trong cơ thể tuân trào không ngừng, phản phất nước sông, cùng trong tay ma kiếm chặt chẽ liên kết. Loại cảm giác này, thông ngũ thủy mạch. Trong vòng một đêm, hắn lại hoàn thành Ô Long trụ tu hành, bắt đầu cửa hải cuối cùng thông ngũ thủy mạch. Huyết giống như trì thủy ngân, quyện mạch thôngu một khi thành công, thực lực tương lên đến không thể tưởng tượng nổi tầng trượng, thủy pháp thiên phú căn cốt bị triệt để kích phát. Trở tu thành thôngu thủy mạch, nhất định sắp mở ra trận dấu chi thủy, lại cố gắng một chút, đem lá gan dấu chi một thông hiểu đạo lý, ngũ phủ cảnh liền thông quang rồi. Đợi đến linh tịch, linh căn cắm sâu, ngũ tạng sẽ không còn là thân thể nhược điểm. Nghĩ tới đây, trống lâm lập tức động lực chân đẩy. Hắn cũng không vội mà đi, rứt khoát lưu lại Nam Minh Trạch, bắt đầu bế quan tu hành. Hao phí 3 canh giờ, Tống Lâm đem một đêm sát lục linh vật thu thập cùng một chỗ, đào cái hố, đem huyết huyết ma kiếm cắm trên mặt đất, phảng phất dán côn trùng, chuột, kiến các loại tiểu động vật quá nhiều. Sau đó, trên bếp đống lửa, mở nồi sôi nấu nước. Tại sao tới Nam Minh Trạch biết mang nồi? Hết thảy đương nhiên là Nhạc Trọng Sơn cái kia lão đầu bếp đề nghị. Vào giờ phút này, Tống Lâm cảm giác sâu sắc đối phương dự kiến trước. Vài ngày trôi qua, Tống Lâm dốc lòng tu hành, ở tạm tại cổ lão Tam Thủy Nương Nương trong miếu, mỗi ngày dùng các loại linh vật thực bổ, ngắt lấy Nam Minh Trạch các loại kỳ hoa dị quả. Trúng so với cái kia linh thú Thực ra Nam Minh Trạch Kỳ hoa dị quả mới tính chân chính linh vật, phụ trợ tu hành hiệu quả cực dày. Đáng tiếc hắn không phải đầu bếp, đem tìm được thiên địa linh vật trực tiếp một nồi hầm. So sánh nhạc trọng sinh đối nguyên liệu nấu ăn phối trộn, hiệu quả tự nhiên khác nhau không ít. Chỗ tốt duy nhất là thắng ở lượng nhiều. Sau năm ngày, những cái kia linh thú thi thể tại Nam Minh Trạch dần ngớt hoàn cảnh rữa rỉ dần dần mục nát. Tống Lâm đau lòng như gốc, mỗi ngày chỉ có thể phân ra một canh giờ, đi tìm con mồi, thu thập linh thảo linh quả. Ngày 2 tháng 2, khoảng cách trước định kỳ hạn chỉ còn 1 tháng. Tống Lâm hoàn toàn tách biệt với thế gian, tu hành tiến độ khả quan thành công mở ra trận thủy chi dấu, mỗi một giọt tiên huyết đều cực kỳ cô đọng, nặng như kim thiết, lạc ở trong nước, trong nháy mắt có thể đệm một mảnh ngaoa nhuộm đỏ được này tăng thêm, thần phụ thủy pháp lôi nguyên chân cương cũng là chất biến, một sợi có thể đồng tâm sát, có thể toé núi đá đoạn thời gian này. Ngoại giới đồng dạng gió nổi mây phun. Thượng cổ chim đại bàng hiện thế tin tức, truyền khắp đại dương nam bắc. Sau đó một cái tin truyền ra, nói cự kình bang có được hôm nay như thế, đều bởi vì cự kình chi danh tiêm nhiễm chim đại bàng ba điểm khí vận. Bây giờ từ hải bằng chết tại Tống Lâm tay bên trong, thượng cổ chim đại bàng rời đi tầng tầng giang, cự kình bang đại thế đã mất, khí vận không còn. Ngày 3 tháng 3, chính là hắn tiêu diệt thời điểm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Khí vận mà nói, thực tế hư vô mà mịt. Cự Kình cùng côn bằng dính vào quan hệ, cũng có chút sai lầm. Có thể hết lần này tới lần khác liền có người tin như vậy. Tùy theo lời đồn không ngừng truyền bá, Cự Kình bang bư bên, bị thế lực khắp nơi ăn ý xa lánh. Rất nhiều kinh doanh chịu ảnh hưởng, một chút tài nguyên phong phú tài nguyên khoáng sản, thủy sản, lại lọt vào người thần bí lực kiếp. Chuyện này rất kỳ quái. Phản Phật có một đôi tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy. Thế lực này đương nhiên không lại bởi vì một cái lời đồn, liền ra tay với Cự Kình bang mà là bởi vì trong khoảng thời gian này, lão ngư dân cùng kiếm thập nhất đi gặp một chút lão bằng hữu. Những người kia năng lượng sau lưng liên hợp hợp lại cùng nhau, đủ để ảnh hưởng toàn bộ giang hồ. Lại thêm Tống Lâm triển lộ thiên tư, thân phủ độ tiếp dị tượng. Trên giang hồ một bát thủy đã dần dần hướng Tống Lâm nghiêng. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi ngày 3 tháng 3. Nếu là hắn thật có thủ đoạn tiêu diệt cự kình bang, cho dù chỉ là trọng thương, rất nhiều người cũng không để ý âm thầm đẩy hắn một cái, đem cái này một chiếc tam giang thuyền lớn triệt để là tung. Chương 262, Thần năng linh tịch, từ kỳ sắp tới. Chương 262 Thần năng linh tịch, tử kỳ sắp tới. Huyền Lân quân, Thương thủy 12 hang một trong, cũng là cự kình bang đại bản doanh. 12 hang đầu đôi liên kết, bảo vệ bắc phường, mỗi một chỗ đều là dễ thủ khó công chi địa. Lúc này, Huyền Lân quân sau ngôi nhà tranh, Từ Vân Hùng chính hướng Tử Thương Hải báo cáo gần đây tình huống. "Phu thân, bây giờ thế cục dùng chuyện, các phương thái độ mập mờ, ngài lại không ra tay, cục diện sợ đem không cách nào vãn hồi." Từ Vân Hùng ngẩng đầu, vẻ mặt có chút luống cuống. "Ngươi luống cuống." Từ Thương Hải nhưng như cũng bình chân như vại uống trà. "Chuyện này căn nguyên, tại Tống Lâm." "Là hắn." giết cự kình bang uy phong, mới khiến cho đám đạo trích kia dám đối chúng ta đuổi mông vớt. Là hắn, dùng biểu hiện ra bên ngoài thực lực, giao động tự kình bang căn cơ. Thứ Vân Hùng minh bạch từ Thương Hải ý tứ, ngắn ngủi 2 tháng, Tống Lâm không có thể thắng được Từ Thương Hải. Tại Từ Thương Hải trong mắt, Tống Lâm tử kỳ sắp tới, hết thảy chỉ chờ ngày 3 tháng 3. Ta biết ý của ngài, thế nhưng là. Thứ Vân Hùng nói còn chưa dứt lời, liền bị Từ Thương Hải đánh gãy. Không cần nói nữa. Hắn giơ tay lên, chờ bọn nói, thời gian 1 tháng, chúng ta đợi nổi. Là. Thứ Vân Hùng bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn cho tới bây giờ đều nhìn không thấu người phụ thân này đối với chuyện này, đối phương giống như sớm đã lòng có quyết đoán. Còn có chuyện gì? Từ Thương Hải có chút mắt liếc. "Phu thân, Từ Vân Hùng do dự mãi, rốt cuộc nói, năm đó sự kiện kia, thật không phải ngài?" Lan. Từ Thương Hải đột nhiên nổi giận, đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Vân Hùng. "Sao này lại để cho ta nghe được loại lời này?" Một cỗ sát ý như biển gầm cuồn cuộn. Từ Vân Hùng đập đập lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệ, tối đầu không nói. Một lát sau, hắn rời đi phía sau núi ngôi nhà tranh, đi vào Từ gia đại viện. Cha Từ Hải Tuyền kinh ngạc ngồi tại đầu giường, đối tiến đến Tử Vân Hùng cũng chỉ hô một tiếng, liền tiếp theo người người. Tay của hắn đã nối liền, hao phí cự kình băng không ít tài nguyên. Nhưng sau này còn có thể hay không dùng đao, vung được động nặng nề cự kình đao, còn muốn hai chuyện. "Triển Nhi." Tử Vân Hùng thở dài, nhất thời lại có một loại trí khí chưa thủ, hùng tâm không có ở đây cảm giác. Hắn hiểu được, chuyện này đối với Từ Hải Tuyền đã kích. Thực ra tại lúc ấy, đối mặt Tống Lâm hắn đều không có nắm chắc thắng. Có thể nghĩ, Từ Hải Tuyền tự thân đối mặt một đao kia lúc tuyệt vọng. Thật tốt dưỡng thương, không nên cùng người khác so với. Có ít người chính là như vậy so sánh không bằng. Cuối cùng, Từ Vân Hùng lưu lại câu nói này, quay người rời khỏi. Nhưng Từ Hải Tuyền lại gọi hắn lại. "Cha, ta thực ra có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi." "Ngươi nói?" Từ Vân Hùng dừng bước. "Lúc trước cô cô, Từ Hải Tuyền do dự nửa ngày, thật sự là bị ngươi cùng lúc lúc hại chết sao?" Ý niệm. Từ Vân Hùng đưa lưng về phía Từ Hải Tuyền, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. "A!" Từ Hải Tuyền lại chỉ là cười lạnh. "Ngươi?" Từ Vân Hùng hoàn toàn không còn gì để nói. Nửa ngày, trầm rãi nói, "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng cho rằng như vậy sao?" Người trong thiên hạ đều cho rằng như vậy. Từ Hải Tuyền nhìn chằm chằm Tử Vân Hùng bóng lưng, như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Ha ha ha ha. Tử Vân Hùng không hiểu cười to, nhớ kỹ, ta Tử Vân Hùng lại hung ác, cũng sẽ không giết muội muội của mình. Có thể cô cô sau khi chết, ngươi lại cấp tốc tiếp quản nàng hết thảy. Ngươi thay đổi, trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Hiện nay, ngươi lại thay đổi. Cha, ta có thể cảm giác được, ngươi bây giờ đang sợ." Từ Hải Tuyền thì thào nói lấy. Trầm Mặc, nghe được con ruột lời nói, Tử Vân Hùng triệt để rơi vào Trầm Mặc đúng vậy a, hắn thay đổi. Người đều sẽ biến bị Từ Thịnh Lan đè cả một đời, nghe tới nàng tin qua đời, coi hắn triệt để trưởng cứng hết thảy lúc, cái kia chôn dưới đấy lòng Dạ Tâm, liền rốt cuộc các không chế chủ đổi. Hắn cũng minh bạch, lúc đệ Dạ Tâm so với chính mình còn lớn hơn. Sở dĩ hắn rung túng Tử Vân Phong nhằm vào Tống Lâm phụ tử, không thèm chú ý đến Tử Vân Phong đối bọn hắn làm hết thảy. Thế nhưng hắn thật không có, thật không có. Lúc đó đi Tuyền Thủy Nhãn, chỉ là nghe theo Từ Thương Hải chỗ hạ chỉ thị. Hắn thật không có. Giết Từ Thịnh Lan. Thẳng đến Tử Vân hùng rời khỏi, hai cha con đều không tiếp tục nói một câu. Nhưng Từ Hải Tuyền nhìn xem bóng lưng của cha, lại phát hiện tóc của hắn giống như nhiều mấy sợi màu trắng. Mặc kệ Từ Vân Hùng có hay không giết Từ Thịch Lan, chuyện này đều đã không thể vãn hồi. Cự kinh bang trước này đi thuyền mấy chục năm thì lớn, ngay tại trong cuồng phong bạo vũ một chút sổ đổ. Ngày 3 tháng 3, cũng liền một tháng. Mùng 7 tháng 2, kinh lịch hơn 10 ngày bề quan, Tống Lâm rốt cục đi ra Nam Minh Trạch. Cầm trong tay xích huyết ma kiếm, trên lưng bao khóa cương phong, chất đầy các loại sừng thú, Giang, Lâm Vũ, trong tay xách theo hai đầu to lớn heo bà long. Hắn tại Giang Biên tìm tới chính mình lưu lại phi thuyền, vui mừng hớn hở triệu Mân Giang Thượng Du mà đi. Nhìn xem hai bên bờ cảnh vật, Tống Lâm không nhịn được phát ra hét dài một tiếng. Hắn thành công. Thủy mạch thông ùm, trong thân thể huyết dịch phản phất từng đạo giáng hạ, đồng thời đả thông ngũ phủ, gen luyện ngũ tặng, vì tương lai ngưng tụ ngũ hành dung lô đặt vững cơ sở vững chắc. Nhất cử bước vào thực khí đệ tam cảnh, linh tịch đồng thời. Mỗi ngày tu hành hành thánh linh kiếm quyết tâm kiếm thiên, dùng cô động tâm thần thay thế giấc ngủ, tâm thần chi lực tăng trưởng 3 điểm, giống như có thể miểu sát thần phủ âm dương cảnh sinh linh. Nhưng nếu là dùng tới đối phó người, hiệu quả khả năng phải kém một chút. Bất quá, bất luận kẻ nào trong lúc chiến đấu bị đột nhiên đến như vậy một chút, chỉ sợ đều muốn khoảng cách bị thua. Hắn còn có tiếp gần 1 tháng đến lúc đó tinh thần của hắn chi kiếm, nhất định sẽ thành một cái nhường từ thương hải tuyệt mệnh đòn sát thủ. Tóm lại, Tống Lâm đối với mình bế quan kết quả rất hài lòng, không kịp chờ đợi trở về tìm Nhạc Trọng Sơn, nghiệm chứng thực lực của mình. Hai bên bờ phong cảnh phi tốc lui lại. Sau 3 ngày, Tống Lâm thuận lợi trở lại Môn Giang phủ. Lâm Giang tiểu trúc, Nhạc tiên nữ, ta đã trở về." Tống Lâm gõ khai căn mặt đối diện lại đối bên trên một người mặc hờ sam, mang theo vương phi phong cách giống nhau còn đeo khăn che mặt, lông mi nhu nhược nữ tử. Nàng giống như vừa vặn muốn rời khỏi. Nhìn thấy Tống Lâm có chút thi lễ một cái, cũng không nói chuyện, liền từ một bên rời khỏi. Cô nương, chúng ta là không là gặp qua." Tống Lâm nhìn xem bóng lưng của nàng, luôn cảm giác có chút quen thuộc, có chút giống lúc trước Vương Mộc Lan, lại có chút giống Phong Đình sư muội Tô Úc. Không biết. Nữ tử bước chân hơi ngừng lại, không có dừng lại, lên đường cái khác một chiếc xe ngựa. Kỳ quái. Tống Lâm nhíu nhíu mày, tiến vào Lâm Giang tiểu trúc bên trong, liền gặp nhạc Trọng Sơn ra đón. "Ha ha ha ha, Tống tiểu tử, ngươi rốt cục hồi đến rồi." Nhạc Trọng Sơn cười to. "Tiền bối, mang cho ngươi đồ tốt." Tống Lâm đưa tay vung một cái, một cái nặng đến mấy trăm cân heo bả lòng liền bay ra ngoài ầm ầm. Nhạc Trọng Sơn ngừng bước chân, nhìn xem trước người trên mặt đất ra sức dãy dụa đồ tốt khỏe miệng co giật. "Tiểu tử ngươi, không sẽ giết mang về sao? Không phải ngươi nói nguyên liệu nấu ăn muốn ăn tới mới? Ngươi nếu không, đuổi theo thứ này phía sau cái mụ gặm. Cái kia nhiều lắm thôi a." Tống Lâm nhướng mày, khổ sở nói, "Chỉ ít, ta muốn trước tắm rửa sạch sẽ a." Ha, "Ha ha ha ha ha." Nhạc Trọng Sơn không khỏi cười to, nhìn xem Tống Lâm nói, "Tiểu tử ngươi, thoạt nhìn không có chút nào lo lắng a. Xem ra chuyến này rất có tiến bộ." "Đúng rồi." Hai người một người xách theo một cái heo bà lang phần nuôi, đi vào hậu viện, Nhạc Trọng Sơn giống như chợt nhớ tới cái gì, ngươi tại Nam Minh Trạch, cần phải cũng gặp phải thượng cổ chim lại bằng a. Đâu chỉ nhìn thấy, trực tiếp từ trên đầu ta bay qua. Lúc ấy a, ta kém chút tưởng rằng trời sập. Hai người một bên trò chuyện, một bên đem một cái heo bà lang mở ngực mổ bụng đến mức một cái khác đầu. Bị Tống Lâm đánh gãy xương sống, để vào hậu viện ăn nuôi. Một lát sau, rượu thịt lên bàn. Hai người ngồi vây quanh cùng một chỗ, nói chuyện trời đất. Tống Lâm chủ yếu phụ trách nói, Nhạc Trọng Sơn chịu trách nhiệm nghe, thỉnh thoảng gật đầu chen vào lời miệng. Nam nhân chính là như vậy, uống rượu quên lạc, quan hệ một cách tự nhiên trở nên hòa hợp, đặc biệt là Nhạc Trọng Sơn cái này lão ngôn đồng, cùng Tống Lâm ở chung đứng lên một chút cũng không có ngăn cách, hai người bất chi bất giác đã thành bạn vương niên. Sau đó không lâu, Thường Châu Vương Phi trở về. Tới tới tới, tiểu nhi tử, Tống Lâm hôm nay mang về đồ tốt. Nhạc Trọng Sơn nhiệt tình dặn dò, "Chờ một lát, bạn cung trước đi tắm." Vương Phi bình tĩnh gật đầu, bước chân lại bất chi bất giác tăng tốc. Nàng tại bên ngoài bận bịu cả ngày, người được mùi thơm đã không nhịn được. Nhưng vì bảo trì Vương Phi dáng vẻ, không thể không đánh trước đạo lý chính mình. Chốc lát rít lên một tiếng đột nhiên vang lên. "A, thứ gì?" "Ây." Tống Lâm, Nhạc Trọng Sơn đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn giống như quên nhắc nhở vương phi, hậu viện ao đã bị heo bả lòng chiếm. Một lát sau, bên trong gian phòng của mình tắm rửa hoàn tất vương phi, ngồi tại trước bàn đoán hận trừng mắt liếc Tống Lâm, dựng lên cùng một chỗ cá xấu thịt, ưu nhã nhấc lên mạng che mặt, lộ ra trắng tinh cái cằm. Một cái hung hăng cắn lấy trên thịt. "Nàng thể." Về sau chỉ cần Tống Lâm tại, cũng không tắm nữa. Một trận mỹ thực và bụng. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, được tiện nghi vương phi cũng không còn đối Tống Lâm bảy mặt tối. Ngược lại nhìn xem chuôi này Sích Huyết Ma Kiếm, ánh mắt kích động, muốn sờ tìm tỏi. Tống Lâm nói: "Có thể chứ?" Vương Phi một mặt kỳ vọng. "Chú ý." Tống Lâm nói vật ngoài thân cho tới bây giờ không có như vậy dạng cứu. Nếu là những người khác, sợ là muốn đem cái này đủ để truyền thừa ngàn năm bạo kiếm cùng bái. "Tạ ơn." Vương Phi nhỏ giọng nói tạ ơn, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí chạm vào Sích Huyết Ma Kiếm chuôi kiếm ông. Một cú hồng quang tràn lan, Vương Phi không tự chủ được giang hai tay, nắm chặt Ma Kiếm chuôi kiếm. Sau một khắc, Một đôi trong suốt con mắt dần dần lung lung, nhìn chằm chằm Tống Lâm ánh mắt như thủy, thiên địa bá mị, rồi lại lộ ra quỷ dị sát khí. Tỉnh lại, Nhạc Trọng Sơn một tiếng quát khẽ. Loạng choạng, Vương Phi vô ý thức buông tay, Xích Huyết Ma kiếm rơi rời xuống đất. "Ta, ta vừa rồi thế nào?" Vương Phi một mặt mờ mịt, bị ma kiếm mất phương hướng tâm trí. Tống Lâm tùy ý cười một tiếng, nhặt lên ma kiếm, đối Nhạc Trọng Sơn nói, "Tiền bối có muốn thử một chút hay không? Miễn đi, ta cũng không muốn xấu mặt." Nhạc Trọng Sơn lắc đầu liên tục. "Thôi a." Tống Lâm một mặt đáng tiếc. Một bên Vương Phi sững sốt nửa ngày, rốt cục phản ứng kịp. Tốt, ngươi lại tại đùa người ta. Tống Lâm, bạn cũng muốn ngươi chết. Ai ai, chú ý Vương phi đại nhân, xin chú ý dáng vẻ. Tống Lâm cười to, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại Vương phi oán hận giậm chân. Thời khắc này, nàng giống như mới có mấy phần nữ tử hoài bác. Vừa chưa. Thanh Nguyên Hồ bên trên. Tống Lâm cùng Nhạc Trọng Sơn đứng trên mặt nước, cách xa nhau 10 mét. Tiên đối, mời. Nói xong, lần này cần phải làm thật. Nhạc Trọng Sơn chỉnh trọng nói, tiên đối cứ việc toàn lực công tới, ta cũng muốn thử xem mình bây giờ có cái lượng. Tống Lâm bình tĩnh gật đầu. Nhạc Trọng Sơn cười to. Lập tức, hai cái khí thế cường hãn đụng nhau, trên mặt hồ nhấc lên từng trận gợn sóng, thậm chí rất nhỏ cải biến thiên tượng, dẫn tới một đám mây đen. Vương Phi đứng tại cách đó không xa bên hồ, chứng kiến hai người luận bàn. Đột nhiên ầm ầm, tiếng sấm sợ hãi hiện, sóng lớn dâng lên. Bầu trời mây đen lại hạ xuống điểm điểm mưa phùn. Một màn này, thấy Thương Châu Vương Phi trợn mắt hồ mồm, cũng làm cho chỗ tối một chút thăm dò ánh mắt, không khỏi trong lòng giận mình. Trên đời này thế mà thật sự có người có thể bằng vào bản thân tiên phú dẫn ra thiên địa chí lực, cải biến thiên tượng. Ha ha ha, đến Nhạc Trọng Sơn cởi mở tiếng cười truyền khắp tứ phương. Bàn tay đột nhiên ló ra, vàng sáng màu sắc đen mù, giống như hóa thành một tòa núi cao. Keng! Một vòng dấu ở trong mưa phùn đa quang, tại cái này tháng năm thần phong trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn. Nhất lực hàng tập hội. Tại cái này bá đạo trưởng phong trước, bất kỳ hoa tiêu gì kỹ xảo đều là phí công. Thủy khí lan tràn, hóa thành từng đoàn từng đoàn vân vụ, che đậy thân ảnh của hai người. Nhạc Trọng Sơn thanh âm từ trong mây mù truyền ra. Tống tiểu tử, có người hay không nói qua, đao pháp của ngươi tựa ra, rất kém cỏi. Từ Thương Hải tay bên trong cái kia một chuôi đao sẽ chỉ so với ta ngũ nhạc trưởng càn bá đạo, ngươi nếu chỉ có loại bản lệnh này, chỉ sợ là đi chịu chết. Đao pháp của ta, rất kém cỏi." Tống Lâm sắc mặt trầm xuống, mặc dù khó hiểu Nhạc Trọng Sơn vì sao như thế nói, lại làm cho hắn thật có chút tức giận. Đoạn 8, đại gia nhìn nhìn mình đạm bảo người phiếu, cho bảo bảo ném bên trên một phiếu đi. Van cầu 33 nhóng rồi. Ô ô ô 3 chương 263, Đao pháp bá đạo, kỳ tích. Chương 263, Đao pháp bá đạo, kỳ tích. Lệ. Một tiếng huýt giải vang vọng thiên vũ. Tống Lâm trực tiếp sử xuất chiêu, áp sát một đao xẹt qua chân trời, quỷ dị khó dò, hiển lộ hết yêu dị chí tướng. Nhưng mà, Nhạc Trọng Sơn vẫn như cũng là một trường kia, năm ngón tay hóa thành ngũ nhạc thần phong, dễ như trở bàn tay chôn vùi la quang. Vô luận ngươi mọi loại biến hóa, ta tử đốc hết sức phá đi. Một trường này, ta chỉ là dùng ba thanh lực. Hắn mặt lộ vẻ hึก cười đột nhiên phía trước đao quang biến đổi, hóa thành trung điệp bị ảnh, giống như lại có mới đao pháp tại Tống Lâm tay bên trong hiện ra. Thần quỷ đao. Quỷ thủ đao phong đỉnh thành danh đao pháp. Không thể không nói, phong đỉnh thực lực rất yếu, trời sinh phẩm tụ lại dùng kinh ngợi ý nghĩ tự mở ra một con đường, sáng tạo ra một bộ thần quỷ khó dò đạo pháp. Bây giờ do Tống Lâm sử ra, giống như thật có thể xảo giảm lực. Nhạc Trọng Sơn hơi biến sắc mặt. "Tốt, một trường này, năm thành lực." Ầm ầm. Trường Phong đột nhiên quét ngang, không có bất kỳ cái gì phức tạp chiêu thức, chỉ là một thước đẩy tay, lại giống như thôi động sơn nhạc, tràn ngập hào nhiên đại khí chi phong. Tống Lâm vẻ mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bành bành, từng mảnh từng mảnh đao quang đều rơi vào trường chiến đỉnh, chưa từng đối nhạc Trọng Sơn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tống Lâm dừng lại công kích, không tiếp tục sử xuất áp sát sau đó đao thứ hai khẩu loa, hắn đứng trên mặt hồ bên trên, ngưng lông mày trầm tư. Trong mắt dao quang lấp lóe, giống như đột nhiên có rất nhiều cảm ngộ. "Ngươi phát hiện vấn đề sao? Ngươi cũng phát hiện, đúng không?" Nhạc Trọng Sơn thấy cảnh này, kim nén không được trong lòng chia sẻ muốn, cười hắc nói: "Dao pháp lạ cái gì? Là bá đạo, là tuyệt nói. Vì sao cái kia bá đạo môn trưởng môn xích vân đỉnh vẹn vẹn hắc bạn thứ 10, lại được xưng là đời trước thiên hạ đệ nhất đạo? Bởi vì bá đạo môn dao pháp, am hiểu sâu dao pháp chân ý, cho dù là một con lợn, tu hành mấy chục năm cũng có thể được trong đó ba vị." Từ Thương Hải đồng dạng đi đầu này nói: cũng tại cái này nhất đạo bên trên mở ra lối riêng, duy nhất lấy to lớn chữ, dùng to lớn đại bá. Nhưng, đao của hắn còn chưa đủ cô đọng. Sở dĩ đao của hắn mặc dù còn hơn xích vân đỉnh gấp trăm ngàn lần, lại không gọi được thiên hạ đệ nhất đao. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Tôi mở tiến quá, ở bên thai không ngừng quên quẫn. Tống Lâm ngồi xếp bằng, đem giải ngư đao đặt ở trên gối đao pháp chi đạo, ở chô bá, ở chô tuyền. Chí cương chí dương, bá tuyệt thiên hạ. Ta giống như minh bạch một chút. Tống Lâm nhắm mắt lại đi qua sở học đao pháp tại trong đầu từng cái hiện lên. Phạt dương đao, ngu đao, thần quỷ đao, áp sát, khổ loa Bàn đạo tất tự chạm. Có đường hoàng đại khí chi đao, có âm tàn quyết tuyệt chi đao, mỗi một loại đều là đao pháp, lại riêng phần mình bất động. Nhưng hắn nhưng thật giống như đi lên sai lộ trình. Vì sao? Bởi vì dạy ngư đao, quá ngắn, quá nhỏ. Bởi vì hắn tâm tư, quá nhiều, quá lẫn lộn. Bởi vì hắn đi qua đối thủ, hoặc là quá mạnh, hoặc là quá yếu, dẫn đến hắn đều là dùng nguy hiểm thủ thắng, cũng hoặc dùng tại nghệ trấn áp người. Đao pháp tại chỗ thấp là thật, đao đạo tại chỗ cao là giả. Đao khách hành tại giang hồ, tâm tính tuyệt kiệt, tựa như cương khí chi bá đạo, thuần túy đao pháp của ta. Quá hư. Tống Lâm mở to mắt, mắt nhìn phía trước Nhạc Trọng Sơn. Hai đem so sánh, Nhạc Trọng Sơn trừ pháp, liền giống như đối đao của hắn đạo ấn chứng. Đối thủ mạnh lúc, dùng kỳ quỷ chi đao tháng trì, đương nhiên. Nhưng đối thủ yếu còn hơn chính mình quá nhiều, cái này kỳ quỷ chi đao liền không có dở chỗ dùng. Trên một con đường này hao phí quá nhiều tâm tư, chính là sai lộ trình. Sai không phải của hắn đạo pháp, mà là ý nghĩ của hắn. Nhưng cũng, Nhạc Trọng Sơn nghe được lời ấy, không khỏi vui vẻ mà cười, đao của ngươi có quá nhiều con công lượng quanh lượn quanh, cũng quá mức phức tạp. Đao khách nhưng có lễ khí, vừa ý nghi ngờ quyết tuyệt, lại không thể mất bá đạo. Tống Lâm cười nói, "Nhưng ta nghĩ lại quá nhiều rồi, không phải một tên thuần túy đao khách." Nhạc Trọng Sơn chần chờ một lát, phụ nói, "Thực ra, ngươi cũng không có kém như vậy. Đao khách lòng mang bằng thẳng, ngươi có. Đao khách chi quyết tuyệt, ngươi cũng có." Kiên trì đầu này nói, "Tương lai chưa hẳn không thể thành công, nhưng con đường phía trước khó tránh khỏi có mấy phần khúc chết. Ngươi biết không, từ Thương Hải năm đó đã từng giống như ngươi như vậy, thông hiểu thiên hạ đao pháp, thiên phú kỳ tài. Nhưng đến tuổi già, hắn ngược lại vứt bỏ những cái kia công công lượng quanh lượn quanh ý cảnh, chiêu thức, một lòng chìm ở cự kình đao ba chữ bên trên." Đao thế đại khai đại hợp, chỉ dựa vào một đạo chi lực, không dính nửa điểm ý cảnh, lại so với thế giới lên bất luận cái gì đạo pháp đều mạnh. Thì ra là thế. Ta nghĩ, ta minh bạch tiền bố ý tứ. Tống Lâm Sái nhiên gật đầu. Hắn rút cuộc minh bạch, lão ngư dân mời Nhạc Trọng Sơn đến chỉ đạo chính mình ý nghĩa. Chính mình những vấn đề này, lão ngư dân cùng kiếm thập nhất thực ra đều nhìn ở trong mắt, nhưng có một số việc nếu không cắt thân thể sẽ, lại như thế nào có thể khắc hòa đáy lòng. Đây cũng là người tuổi trẻ phải qua lộ trình, không thấy thế gian chi phồn hoa, có thể nào ngộ được hóa phức tạp thành đơn giản chi đạo? Lão ngư dân gặp Tống Lâm đã đánh xuống đầy đủ cơ sở, liền mời tới Nhạc Trọng Sơn, nhường hắn kiến thức cao thủ chân chính là như thế nào chiến đấu. Thế nhưng, tựa như năm đó Triệu không có được hạnh, đi đến Tuyệt lộ, cũng không nhất định là sai. Cái kia tâm thần chi kiếm pháp môn, kinh lịch mấy ngàn năm, vẫn nhường nhiều đời kiếm trai chân truyền chạy theo như vịn. Các nàng muốn học chính là cái này cơ sở, vì bản thân kiếm đạo góc một viên lạch. Năm đó Triệu không có được hạnh là không đường có thể đi, mà bây giờ, Tống Lâm nhân sinh vừa mới bắt đầu, hắn có cơ hội đi đến con đường này. Như muốn đi được càng xa, càng thuận, tự nhiên cần phải đi rộng nhất cái kia một con đường. Nếu minh bạch, vậy liền đi ngồi đi." Nhạc Trọng Sơn cười ha ha, lách mình biến mất ở trên mặt hồ. Tống Lâm trầm ngâm một lúc lâu sau, quay người trở về đạo bích hang đá. Lần nữa từng bước một bước vào hang đá vượt quan, dùng trên vết đá đạo pháp, xác minh bản thân chi đạo đạo pháp chi bá đạo, hắn thực ra sớm đã học được đi qua nhưng lại chưa bao giờ coi trọng. Trìm áp sát một đao kỳ quỷ, đứng tại sát thân một đao, tâm tàm một đao quyết tuyệt, đều là có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng đối thủ. Nhưng những ngày đạo pháp liền không đủ bá đạo sao? Đương nhiên đủ. Thiên mệnh tự chim, Bách Cẩm chi xích. Cái mạng này nhân cách phê bình chủ giải, sớm đã chỉ ra áp sát một đao bá đạo. Thân vì một con bình thường thủy áp, dám đem bầu trời ngông trời kéo xuống, tựa như một phàm nhân dám đem thiên đế kéo xuống ngựa. Như thế vẫn chưa đủ bá đạo. Cho nên nói, là quá khứ Tống Lâm chính mình đi nhầm đạo, sai cũng không phải là đạo pháp. Hắn còn có cứu vãn cơ hội. Vứt bỏ ý cảnh, cũng không mất bỏ đạo pháp chi chân ý ý cảnh là hư, đạo pháp là sự thật. Đem ý cảnh dung nhập đạo pháp, đao là trọng, ý là phụ, chẳng lẽ không phải một cái đường hoàng đại đạo? Ta hiểu được. Hô. Giày ngư lao đâm rách không khí, thường thường không có gì lạ đạo thế, cùng đao big bên trên mênh mông ý cảnh chạm vào nhau. Lập tức đầy trời big lân tiêu tán. Một chuôi bình thường mà kiên định giải ngư đao, triệt triệt để để trở thành nơi đây duy nhất nhân vật chính. Tống Lâm trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ quang. Trướng so với quá khứ đao pháp của hắn nhanh hơn một phần. Không còn cường điệu ý cảnh phù lên, tựa như một cái không còn biểu hiện ra khai bình cảm xúc, thực ra hết thảy từ ở trong lòng. Cái này một phần, liền là thời khắc sinh tử khoảng cách. Là bá đạo, là chân thật, là tuyệt lộ phía trên, dọc theo một tốc thang lên trời. Hóa hư làm thật, đao tự có tâm. Ta làm được. Tống Lâm đứng tại trong thành động, ngửa mặt lên trời cười to. Thời khắc này, Hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì kiếm vô tâm muốn kêu kiếm vô tâm, bởi vì kiếm nhất sớm đã ngờ tới, chính mình đệ tử tương lai sẽ có một cái này. Giống như lão ngư dân bình thường, kiếm nhất đồng dạng muốn cho kiếm vô tâm chính mình đi ngộ. Nếu là không có Tống Lâm muốn khiêu chiến Tử Thương Hải một chuyện, nếu không phải gặp Tống Lâm đã đầy đủ suất chúng, bọn hắn cũng không dám dùng cái này, điểm tỉnh Tống Lâm đổi lại một cái người ngu rốt. Trước giờ biết rồi những này, sẽ chỉ phản được hắn hại. Mùng 8 tháng 2, Tống Lâm lần nữa đi vào lâm Giang tiểu trúc đứng tại Nhạc Trọng Sơn trước mắt, đột nhiên ném ra một đao. Nhỏ bé giải ngư đao ẩn chứa thế gian dao pháp chi kỳ quỷ, lại đường hoàng đại khí. Sượt qua một cái nhát đường thẳng, đè vào nhạc trọng sơn trước ngực. Tê, cho tới bây giờ đều là đánh lén người khác nhạc trọng sơn, lần này lại chưa kịp phản ứng, cánh tay mới vừa nâng lên, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem ở ngược lưỡi đao. Hắn tính toán sai một đao này tốc độ, một phần, so với hôm qua vẹn vẹn nhanh một phần, lại tạo thành hoàn toàn kết cục khác biệt. Ngươi đã, ngộ. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta ngộ. Tống Lâm bình tĩnh gật đầu, miệng hơi cười. Tê, nhạc trọng sơn hít một hơi thật sâu. Một ngày, hắn thật chỉ dùng một ngày liên lĩnh hội chính mình dùng cả một đời tổng kết ra đồ vật. Chân binh lão giả kia không có gần người. Đồ đệ của hắn, thiên hạ vô song. Ta thật ghen tị a." Nhạc Trọng Sơn trong lòng ngũ vị tặc trận. Tiên bối không cần nạn trí, ta thế nhưng là phí hết tâm tư mới lý giải đạo lý bên trong." Tống Lâm khẽ cười một tiếng, thu hồi giải nguy đao, nhưng là đem hôn qua Nhạc Trọng Sơn đối lời hắn nói, nhẹ nhàng trả trở về. "Hử?" Nhạc Trọng Sơn mặt mơ đỏ ửng. "Tiểu tử ngươi, còn kém xa lắm đâu. Vừa rồi chỉ là ta chủ quan, lại đến lại đến. Hôm nay không tiện, tiên bối không bằng đợi thêm mấy ngày." Tống Lâm lại lắc đầu cự tuyệt. Lão Ngoan Đồng hiển nhiên cảm giác mất đi mặt mũi, muốn đổi cái biện pháp tìm trở về, hắn mới sẽ không cho cơ hội. Cái gì không tiện, ngươi lại không phải nữ nhân, nhanh lên một điểm. Quả nhiên, Nhạc Trọng Sơn có chút gấp, thật không tiện. Nhạc Tiên Bối Đức cao vọng trọng, hẳn là sẽ không ép buộc a. Tống Lâm một cái phong kiến lời nói của hắn. A, người cái này tiểu hòa đầu. Nhạc Trọng Sơn bất đắc dĩ phát điên, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiên Bối, ngươi bây giờ cảm thấy, ta có mấy phần có thể thắng được Tử Thương Hải. Tống Lâm lời nói xoay chuyện, vội vàng đổi chủ đề. Một thành đi, khả năng còn không có. Nhạc Trọng Sơn hít khí vô lực nói bất quá còn có hơn 20 ngày, thiên tư của ngươi vượt qua chúng ta tất cả mọi người, chỉ cần đột phá âm dương cảnh, vẫn có chút cơ hội. Gặp Tống Lâm sắc mặt nặng nề, hắn mở miệng an ủi, "Người trẻ tuổi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thực ra căn bản không có người cảm thấy ngươi có thể thắng được từ Thương Hải. Dùng ngươi bây giờ biểu hiện, đã ngoài tất cả mọi người dự liệu rồi. Một trận chiến này, chỉ cần ngươi có thể giữ được tính mạng, liền xem như thắng. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay, không còn dám lạm phiền tiền bối." Tống Lâm khẽ nhíu mày, hắn thừa nhận, mình quả thật coi thường thần phụ thông thần cảnh cao thủ, nhưng hắn còn cố ý thần chỉ kiếm còn có áp đái hòm liệu nguyên mắt kích, còn có ngu đạo, quy độ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần đều đã sinh tử tồn vong, còn tại có lẽ Dương Thanh Nguyên thân phận bạo không bại lộ sao? Ai, ngươi a? Nhạc Trọng Sơn lắc đầu thở dài, không biết nên như thế nào thuyết phục. Tống Lâm đã là một cái kỳ tích, dùng thời gian 1 năm, sáng tạo ra rất nhiều người không thể tin được kỳ tích, cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng hắn thật người mang ma sư truyền thừa, kế thừa từ Thịnh Lan Tuyệt Thế Thiên Tư. Nhưng lần này, hắn thật còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Đây chính là từ Thương Hải, chương 264, ngày 3 tháng 3, sắp kịp lên. Chương 264, ngày 3 tháng 3, sắp kết lên. Ta về trước đi tu luyện. Tống Lâm rời đi Lâm Giang tiểu trúc, về tới Đao Bích hang đá Đao Pháp chi đạo con đường phía trước hắn đã tìm tới, nhưng linh tịch cảnh giới tu hành lại vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Như thế nào tại trong 20 ngày đột phá, thật sự là một cái thiên đại nan đề đây chính là thần phụ cảnh. Ngũ tạm lục phủ tu hành, nửa điểm không qua loa được. Linh tịch, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tống Lâm khoanh chân ngồi tại nghịch truyền phía trên, thân dung hợp thủy chi tinh khí, dẫn đầu điều động thận nốt bên trong ẩn chứa thủy hành chi lực, khiến cho ngưng là một điểm, tọa lạc thận hạch, cắm rễ trong đó. Trong lúc nhất thời, Hắn khi tức quanh người biến mất, hư ảo mờ mịt, tựa như tang công. Linh tịch chi đạo, ở chỗ tổn, ở chỗ tinh. Khai nguyên, ngũ phủ tu hành là tích lũy, tạo nên, linh tịch tu hành là kết quả. Kết linh căn chi quả. Tống Lâm Thiên Phú căn cốt chủ yếu ở chỗ thủy pháp, hắn liền chọn lại ngũ hành, dùng thủy làm chủ, hòa giải âm dương. Cuối cùng tại tận dấu bên trong nở hoa kết trái, thành tựu vô thượng căn cốt. Nhưng một bước này cũng dị thường nguy hiểm. Một khi khai khẩn thất bại, tất nhiên tu vi tổn thất lớn, thậm chí tử vong. Bởi vậy người bình thường đều dùng mài nước cơ phù, tu hành mấy năm ngay cả mấy chục năm. Phương Khả được một cái xương, đặt vương thần phủ dưới đáy ấn. Tống Lâm có đầy đủ thiên phú, mới dám mạo hiểm như vậy. Trong chớp mắt, thể nội thủy khí tiêu hết, dung nhập thận dấu, huyết mạch khô cạn, trái tim giống như đều đỉnh trệ nhảy lên. Tống Lâm đại não mất đi cùng huyết, dần dần trống rỗng. Thời khắc này, trong lòng của hắn giống như hiện lên một ít hối hận, cũng đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, tâm thần chìm vào vô biên vực sâu, rơi vào thận dấu phía dưới vô tận kỳ điểm cùng vô tận thủy khí dung hợp đều hóa thành một mai hạt giống, chôn sâu cái kia tựa như mở ra tại như có như không ở giữa ngũ phủ. Hạt giống này nếu không được thành trưởng, liền vĩnh thế không được siêu thoát. Từ dựa đến nay, rất nhiều thần phù cao nhân đều là đổ vào cửa này hải đoạn cõi chân dương, sinh linh căn, có thể thành thần phù thứ 2 đại cảnh, âm dương cảnh. Muôn đời tu hành, chỉ vì cái này. Cửa này hung hiểm hai chữ đã không cách nào hình dung. Nếu có thể thành công, kéo dài linh căn hưng hỏa, cho dù kiếp này thất bại, cũng có thể vì đời sau đặt vững cơ sở vững chắc đây là Lãng Lịch Thiên cải mệnh đại tạo hóa. Tống Lâm coi chính mình có kiếp trước kiên cố nội tình, đã đầy đủ cưỡng ép đột phá tầng này cảnh giới. Lại không biết đây là một cái gặp mạnh thì mạnh hơn trình, thiên phú càng là cường hãn, gặp được trở ngại càng là gian nan. Bây giờ tâm thần rơi vào ngũ phủ, hắn đã chỉ còn một con đường. Thành thi sinh, bại thì chết. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngoại giới phong vân dung chuyện, trên giang hồ vô số thế lực phái ra nhân mã, tiến về Mân Giang, chờ đợi cái này đủ để cải biến giang hồ thế cục một trận chiến. Bọn hắn lẽ ra không nên đối với cái này có chút kỳ vọng. Không có người xem trọng một trận chiến này. Nhưng yêu đạo Tống Lâm, từ Thịnh Lan nhi tử, giá trị đến bọn hắn huy động nhân lực. Cho dù hắn thất bại, bọn hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến, vị này kinh thế chi tài vẫn lạc. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tống Lâm vẫn nằm chìm nửa đợi gần chết ở giữa, huyết nục khô cạn. Tân mạch yếu ớt, phản vật đã thành khô một gỗ, đột một cái liền vãi. Linh hồn của hắn đã tùy theo thủy pháp căn cốt rơi vào y lạc. Khí huyết, nhục thân, tâm thần, hết thảy tất cả hết thảy đều rơi vào tịch diệt thế giới, chờ đợi tân sinh đây cũng là linh tịch. Hưỡng chết mà sinh, phá rồi lại lập. Linh căn chi cốt cũng không phải trong thân thể một cục xương, mà là cắm rễ linh hồn sinh cơ bên trong. Cho dù luân hồi chuyển thế, linh căn vẫn tồn tại như cũ. Linh căn có lẽ sẽ bởi vì chất yếu, mắt sớm chưa từng sinh trưởng, chỉ còn lại một điểm ánh sáng nhạt, vẫn có hy vọng trưởng thành là đại thụ che trời. Nhưng, cuộc đời một người vận mệnh vô thượng, nhất thế lại nhất thế, mệnh cùng mệnh va chạm, hết thảy đều có khả năng đây cũng là mệnh cách. Cho dù là đã chiếu rọi vạn cổ chí tôn, tiên thần, kinh lịch luân hồi muôn đời sau đó, cũng có thể biến thành một kẻ phàm nhân. Như thế nghịch thiên cải mệnh chi pháp. Tống Lâm Ý đổ dùng thiên tư cưỡng ép vượt qua, nhưng là tái phát thiên đại kiêng kỵ. Cái kia bóng tối vô tận cũng không phải tâm tảm, mà là linh tịch. La chạm đến sinh tử luân hồi thần diệu phân giới. Ngay tại sinh mệnh khí tức của hắn như trong gió ánh đến, sắp triệt để dập tắt lúc. Lệ, một điểm tâm diễm ở trái tim bên trong giấy lên. Thiên mệnh hôi áp bạn có thể cảm giác được nguy cơ sinh tử, rốt cục cũng chịu không nổi nữa, từ tâm tạng bên trong triển khai cánh chim, hướng về thận dấu. Như thế hành vi, có thể cưỡng cưỡng ép kéo dài tính mạng, chính là thiên mệnh hôi áp bản năng. Kết quả sau cùng, có thể là Tống Lâm sống sót, lại dẫn đến thể nội ngũ hành rối loạn, thành vị một tên phế nhân. Đương nhiên, ngang. Từng tiếng hiện ra kỳ lần tu giống, truyền khắp ngũ phủ. Thiên mệnh hôi áp thân hình chỉ trệ, chậm rãi trở xuống tâm tạng bên trong ào ào từng trận tiếng nước chảy vang lên. Thận nút bên trong một cỗ thanh truyền từ khô cạn đại địa giật rào chảy ra, một chút tầm bổ huyết nục, sương cốt cho Tống Lâm toàn thân mang đến hoàn toàn mới sinh cơ. Cùng lúc đó, một tôn kỳ Lân Hư ảnh trấn áp thận dấu phía trên, dùng Thiên Phú bản năng điều khiển thủy hành chi lực, vạn pháp tùy tâm. Thiên mệnh hô áp phát ra một tiếng mừng rỡ vút lại, sau đó triệt để cùng tâm tạng tương dung. Tống Lâm yên lặng tâm thần từ trong bóng tối tỉnh lại, lập tức nhìn thấy thể nội thần kỳ một màn. Ngang, ngang, kỳ Lân Hư ảnh dần dần ngưng thực, bám vào thận nút bên trong, toàn thân trong suốt, xanh biếc, sinh ra Lân Giáp, còn thận lại cùng kỳ Lân Băng Tâm có 9 phần tương tự. Này lên kia xuống, kỳ Lân Băng Tâm dần dần hòa tan. Huyết nhuộm ánh mắt, hóa thành một tôn thiên mệnh hôi áp hình thái, toàn thân giấy lên hư ảo liệt diễm. Thủy hòa song sinh. Tại thiên mệnh hôi áp kích thích dưới, ngoại ý muốn kích phát thần nút bên trong sinh cơ. Tống Lâm có thể tạo nên thủy pháp căn cốt, nhân họa đắc phúc, tiếp trước lĩnh ngộ thiên mệnh hôi áp cũng cùng tâm tạng dung hợp, đạo thứ 2 hỏa pháp căn cốt tiểu thành. Hắn mặc dù yếu đối, thậm chí không cách nào cho Tống Lâm cung cấp hỏa pháp thiên phú, lại giống như sinh mệnh chi hỏa, vĩnh viễn không tắt. Cảm ơn ngươi. Tống Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy thiên mệnh hôi áp biến thành tâm tạng, âm thầm cảm thán. Lần này thật sự là may mắn. Nếu như không phải kiếp trước cơ duyên xảo hợp, nếu như không có thiên mệnh hối áp nhóm lựa tâm diễm, kích thích thận dấu sinh hóa thiên mệnh kỳ lần, Dương Uyên lặng lình căn nợ hóa cái trái, vẫn là quá nóng lòng, sau này muốn hấp thụ giáo huấn. Tống Lâm lặng yên suy nghĩ, kiếp này không giống với kiếp trước, quen thuộc ở kiếp trước mạo hiểm, lại quên sinh mệnh thực ra chỉ có một lần cơ hội. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, cảm thụ thân thể cùng đi qua bất động. Long bàn tay một cỗ phong vân chi khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần hóa thành kỳ lân hình thái, sau đó hóa thành thiên mệnh hối áp, hóa thành một chôi đao, một chi kiếm, một cái gậy gỗ, một bức phong cảnh tranh thủy mặc so sánh lúc trước, hơi nước này ngưng tụ phong vân càng linh động, như muốn sinh ra linh tính đồng dạng. Nếu như nói đi qua thủy pháp thiên phú, là lấy tay cánh tay lôi kéo dây thử. Hiện nay thủy khí liền giống như cánh tay của hắn, cả hai đã không phải cùng một tầng cấp. Thần phù cảnh thế giới, là chư cương. Thần phù phía trên kim thân cảnh giới, lực lượng lại ứng nên gọi tên gì? Pháp lực sao? Tống Lâm Yên lặng nghĩ đến. Hắn cảm giác sinh ra linh căn sau đó, chính mình sinh mệnh giống như đạt được một trận lô xác, bắt đầu do người hướng tiên nhảy vọt. Nếu có một ngày, chân cương triệt để lô xác, vậy liền thật sự là hóa phạm vị tiên rồi. Đương nhiên Hắn cách Kim thân còn có một cái con đường rất dài cần phải đi âm dương tam cảnh, sơ nhuyễn, ngũ linh, dù rô, thông thần tam cảnh, linh quang, ngũ nhạc, hoàn thân. Sinh mệnh này vọ, như thế nào dễ dàng như vậy? Hiện tại đi qua mấy ngày. Tống Lâm nhìn về phía bên ngoài sơn động. Sắc trời hồng sáng, mặt trời mọc phương đông, thiên địa trong sáng. Tống Lâm bước ra một bước vết núi, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, dưới chân phong vân chi khí hội tụ, tự động liền lơ lửng. Ta có thể chân chính ngự không rồi. Trong lòng hắn vui mừng âm dương cảnh ngự không cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, một cái giống như dùng man lực kéo lên, một cái giống như dung nhập thiên địa tự nhiên gọi là một cái thư dạn khí. Chạy. Tống Lâm đạp trên vân khí, lưng lại giống như người trong chốn thần tiên hướng Lâm Giang tiểu trúc bay đi. Nhanh mũi mấy trăm dặm thoáng một cái đã qua. Nếu là bị người thấy cảnh này, chỉ sợ muốn trừng da nhấc cổ. Một tên âm dương cảnh cao thủ, có thể phi mấy trăm dặm. Quả thực chưa từng nghe thấy. 18 tháng 2, Lâm Giang tiểu trúc xếp đặt tiến hội. Nhạc Trọng Sơn vui vẻ ra mặt, tự thân xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon chiêu đãi Tống Lâm. Nguyên lai ta đã bế quan 10 ngày sao? Tống Lâm ngồi tại trước bàn, âm thầm cảm thán. Đến, a na nan, hơn 1 tháng từ cương khí tới thần phủ âm dương cảnh Tiểu tử ngươi thật khắp nơi ngoài dự liệu. Ăn nhiều đồ ăn, hôm nay thư giãn một tí. Tu hành nha, muốn kết hợp thư giãn, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt." Nhạc Trọng Sơn cười ha hả nói. "Tốt, nhạc tiền buổi trước hết mời." Tống Lâm đưa tay nói. "Ngươi là khách nhân, ngươi động chút dúa. Cùng một chỗ cùng một chỗ." Hai người vui vẻ hòa thuận, ăn như gió cuốn. Một lát sau, hai người ăn uống no đủ, lại làm một phen giao thủ. Lần này, Tống Lâm rốt cục đón lấy Nhạc Trọng Sơn mười thành công lực, miễn tướng không rơi vào thế hạ phong. "Tốt." Nhạc Trọng Sơn cười to, "Dùng sự tiến bộ của ngươi, nửa tháng sau đủ để tự vệ." Từ Thương Hải lão tiểu tử kia tuyệt đối sẽ giận mình. Người trong thiên hạ này a, giống như nghĩ đến cái kia một hình ảnh, lão ngoan đồng không khỏi hắc hắc cười không ngừng. Cũng cứ như vậy, Tống Lâm khẽ lắc đầu, ta có thể tu hành nhanh như vậy là bởi vì chụp thể cảnh tích lũy, hậu tích bạc phát. Còn lại nửa tháng, sợ là lại không tăng lên. Nhạc Trọng Sơn nói, đã không tệ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Đoạn thời gian này, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri tỉnh. Ngày 3 tháng 3, như Tống Lâm mất tử, sau này nhưng có sai khiến, không dám không theo. Tống Lâm hai tay ôm quyển, chỉnh trọng nói, ha ha ha Nhạc Trọng Sơn lần này không có khách khí, nhận Tống Lâm hứa hẹn. Cái này một cái đã dương cánh sổ ưng, sắp nợ rộ chấn kinh thế nhân phong thái. Ngày 3 tháng 3, hắn thật rất chờ mong. Mắt thấy Tống Lâm muốn đi, Nhạc Trọng Sơn gọi hắn lại, hỏi: "Tống tiểu tử, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, hiện nay ngươi minh bạch tu hành ý nghĩa sao?" Xem như minh bạch một chút, Tống Lâm gật đầu, "Tu hành không chỉ có là đao, là kiếm, cũng là tu luyện bản thân. Ta của quá khứ, tầm mắt thực tế quá mức nông cạn, nhưng cũng..." Nhạc Trọng Sơn nói, "Tu hành cũng không phải chỉ vì tu hoạch được lực lượng." là sinh mệnh vật hữu giai, là tâm linh thăng hoa, là tu, là đi. Một vị truy cầu lực lượng, đó là luyện võ. Ta muốn hỏi chính là, đạo lý này ngươi hiện tại đã biết rõ mấy phần? Lời nói của hắn giống như dấu giếm huyền cơ. Tống Lâm suy nghĩ một chút, nói, trước kia minh bạch 1 phần, bây giờ minh bạch 3 điểm. Tốt, tốt, tốt, tốt. Nhạc Trọng Sơn nghe được câu này, rốt cục triệt để yên tâm. Tu hành là một con đường, nếu ngươi thật minh bạch 5 điểm, 7 phần, người kia sinh cũng liền đi qua nửa trình, do huy hoàng hướng đi kết thúc. 3 điểm, cho là tốt nhất trả lời. Thời gian dung dung, nửa tháng chớp mắt liền qua tháng 3. Thiên Hạ Phong Vân tận độ môn trang. Kiếm trai, Thiên Thủy cung, Bá Đao môn, Tạng Kiếm Sơn, Trăm binh Sơn Tràng, Kỳ Di phái. Thanh hà thế lực khắp nơi, Hắc thủy dương to to nhỏ nhỏ thủy trại, đều phái ra nhân mã tiến vào chiếm giữ môn trang. Còn thật nhiều giang hồ du khách cá nhân, Du hiệp, Lý Tật, Cổn Anh bảng tuấn kiệt, các phương thần phụ cao nhân. Vô số thuyền đổ môn trang hai bên bờ, tiên lặng chờ đợi ngày 3 tháng 3 đến. Tống Lâm một người quẩy phong vân, hội tụ so với Cửu Tuyển Luận Kiếm càng lớn thành thế. Hắn đại biểu mà sư truyền thừa. Nếu là thật sự nhường Tống Lâm thắng, tương lai trên giang hồ chỉ sợ muốn xuất hiện một cái thiên địa mới minh. So với từ thịnh lan năm đó thành lập Cửu Tiên Minh, càng khiến người ta kiêng kỵ Tiên Điệp Minh. Trong bất tri bất giác, một số người đã đem Tống Lâm Tiên Tử cùng năm đó Ma sư xảy bay. Mà bây giờ, Cự Kình Bang chính là ngăn tại hắn đối mặt chướng ngại vật. Tất cả mọi người đang chờ mong, đang mong đợi Cự Kình Bang ngã xuống đây cũng là bây giờ rằng hổ dương gió. Một khi Cự Kình Bang ngã xuống, khổng lồ thi thể đầy đủ cho ăn no rất nhiều người. Thế nên sức bạc Tống Lâm chính là một cái đáng giá trước giờ đầu tư tốt đối tượng đáng tiếc. Bọn hắn không biết là, Tống Lâm giải quyết Cự Kình Bang, có lẽ đem sẽ rời đi tầng rằng, tiến về rộng lớn hơn Tiên Điệp. Thiên tư của hắn không thua tại Ma sư, nhưng bây giờ giang hồ đã không giống với 3000 năm trước, cái kia thần phụ khắp nơi trên đất đi thời đại. Hắn chưa hẳn đồng ý chờ đợi mấy chúng năm, quay giang hồ, thúc đẩy sinh trưởng một cái tương đương đối thủ của mình. Ngày 3 tháng 3, thủy thần tế, huyện Lân quận ngoài 10 giặm Lâm Viên thành. Làm tiến về huyện Lân quận sau cùng một trạm, nơi đây sớm tại nửa tháng trước đã kín người hết chỗ. Các phương giang hồ nhân sĩ hội tụ một đường, mỗi ngày phân tích kết quả của trận chiến này, cái lộn không ngớt. Liên quan tới Tống Lâm, từ Thịnh Lan một nhà cùng tự kinh bang Vân Oán, mỗi ngày cũng có từng cái phiên bản lưu truyền giang hồ một đường từ nội thành đến bến đỏ, khắp nơi đầy ắp người. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay ra khỏi thành người sẽ nhiều như thế. Cứ thế liền một chút thế lực lớn đều suýt nữa không lên được chính mình từ lớn. Thời gian trôi qua, bầu trời lại rơi ra tiểu vũ, bến đỏ bên cạnh, một gian ven đường trà lữ, một tên thanh niên chính yên lặng thưởng thức trà. Hắn mặc áo đỏ, màu lót đen nào lót, tay trai ấn lấy trên bàn một trôi xích hồng trường kiếm. Không hề bận tâm khuôn mặt, một đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên hồn quang, cho người ta một loại yêu dị tuấn mỹ đây là một chương khuôn mặt sắc lạ. Rất nhiều người chú ý tới thanh niên kiếm khách bất phàm, lại không một người nhận ra thân phận của hắn. Mau mau, người phía trước nhanh lên một điểm lái thuyền, đừng ngăn cản đại gia nói. Gấp cái gì mà gấp, đó là kiếm trai thuyền, ngươi dám thúc dục sao? Khi gì phải long chi tiền cũng tới. Bỉ Nam Phong, Diệp Lưu Vân, khá lắm, nguyên lai like tất cả mọi người đến đến rồi. Bến đỏ thượng nhân sóng triều động. Tất cả mọi người ở cấp bách, sợ không đợi kịp hôm nay thị hội. Duy chỉ có thanh niên kia giống như không một chút nào cấp bách, khoan thai chuyển trên trà, thỉnh thoảng nhấc bên trên một cái. Hắn đương nhiên không đợi, bởi vì nhân vật chính của hôm nay chính là hắn. Hắn nếu không tại, trận này vạn chúng kỳ vọng tính hội, lại như thế nào bắt đầu? Chương 265: Huyết chiến, sát lục, ma kiếm. Chương 265: Huyết chiến, sát lục, ma kiếm. Giờ thì, Lâm Viên thành bến đỏ, hết thảy thuyền đều chạy sạch sẽ, để lại đầy mặt đất lộ rột. Khách quan, ngài không đi. Bán trà lão nhân lướt qua cái bàn, hiếu kỳ đánh giá thanh niên. Ta đang chờ người. Tống Lâm toàn thân hồng y như máu, nhìn mà sông phương hướng. Ồ. Lão nhân cười cười, cho hắn thêm vào nước trà, liền thu thập cái bàn đi. Hồi lâu, nước sông quần quần bên trong, một chiếc rách dưới thuyền bổn từ phương xa đi tới. Thuyền buồm bên trên một tên khí khái hào hùng mười phần nữ tử, hướng về bên bờ không ngừng vẫy tay, nơi này, nơi này. Tính tiện, Tống Lâm cười một tiếng, thu hồi ánh mắt đợi lão nhân đi tới, hắn đã biến mất tại mương trô, nắm bảo kiếm xuất hiện tại thuyền buồm bên trên. Diên Vĩ, tiểu tử ngươi, lại đổi cái dung mạo. Lúc trước 200 lạng bạc dòng đem công pháp bán cho ngươi, thật đúng là thua lỗ. Diên Vĩ trên dưới dò xét thanh niên kiếm khách một trận, không khỏi khí cười. Người đâu? Tống Lâm nhìn về phía buồm nhỏ trên tàu. Mang cho ngươi tới. Diên Vĩ cười lắc ý, từ trong khoang thuyền đẩy ra một cái xe lăn. Cái kia trên xe lăn bảy biển một cái cái bình, trong đó người chính là mộ thành. Đa tạ. Tống Lâm vui vẻ mà cười, trên mặt rung mạo biến ảo, dần dần hóa thành nguyên bản bộ dáng. Nếu như vậy, Diên tỷ lại đem thuyền cũng cho ta mượn đi. Ngươi tiểu tử. Diên Vĩ quay hàm phồng lên, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, không ngừng nói, chiếc thuyền này theo ta thật nhiều năm, ngươi nhưng chớ đem nó làm hư a. Yên tâm. Tống Lâm gật đầu. Đừng làm hư a. Diên Vĩ nhảy xuống nước, đạp sóng mà đi, lưu luyến không rời hô to. Hoa. Thuyền buồm theo gió vượt sóng, đột nhiên gia tốc chiều huyền lần quật mà đi nhưng lại có một cú mạnh mẽ phong vân chi khí thổi tới cánh buồm bên trên. Diên Vĩ bất mãn nhả ranh một câu, vội vàng đuổi kịp. Vù vù, cuốn phong gào thét. Tống Lâm đứng tại xe lăn về sau, lặng lặng nhìn hai bên bờ biến mất cảnh vật. Từng sợ Phong Vân Chi khí tại Mộ Thành trước người viết sách mộ thúc. Hôm nay, ta liền muốn tự tay tiêu diệt cự Kình Bang. Ngươi trên thuyền nhìn cho thật kỹ, thay mẫu thân của ta, thay những cái kia chết đi người. Chứng kiến đây hết thảy. Mộ Thành trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, giống như hết sức kích động yên tâm, ta có năm chắc. Như thắng không nổi từ Thương Hải, hôm nay nhiều nhất ném điểm vẻ mặt, không chết được. Tống Lâm yên lặng an ủi Mộ Thành. Nhưng, hắn thật biết lượng sức mà được không? Tống Lâm chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết nói, chính mình hôm nay thật rất muốn thắng. So với năm đó đối mặt Trần Cô Trụ, đối mặt Ma Sư Lục, còn muốn thắng. Tiêu Diệt Cự Kình Bang, là hắn những năm này cố gắng ý nghĩa, nếu là còn muốn dựa vào người khác, cho dù thắng, trong lòng cũng nhất định rất không cam tâm a. Huyền Lân quật càng ngày càng gần, bầu trời trời u ám, mưa rơi càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên có một loại vung dao xúc động, muốn đem lần này mấy trăm năm, mấy ngàn năm màn mưa, một đao chạng phá. Ầm ầm sấm mùa xuân từng trận, Phía trước trên mặt sông từng chiếc từng chiếc truyền đập va mắt. Lam vỡ thuyền buồn xuất hiện một khắc này. Vô số ánh mắt hướng trên thuyền thân ảnh quân tới, rơi vào Tống Lâm trên thân, cũng rơi vào mộ thành trên thân. Là hắn. Hắn chính là Tống Lâm. Cái này toàn thân hồng y liễu, tốt đẹp, cũng tốt yêu. Hôm nay sợ là vô luận giết bao nhiêu người, cũng nhiễm không đỏ cái này thân quần áo a. Ta không có người được một ít sát khí, lại cảm giác thiên địa đều biến đỏ. Yêu đau Tống Lâm, đến rồi. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền khắp ngân giang, huyền lân quật, từng lần một tại nước sông giữa thiên địa quân quần. Thời khắc này, Mấy vạn người ánh mắt đều tập trung ở mà sông một màn kia đỏ bên trên. Nước sông, bờ sông, thuyền, bầu trời, ngựa to. Hắn lại trở thành mảnh này cảnh vật bên trong duy nhất nhân vật chính. Ngày 3 tháng 3, sắp kết tới. Cái này toàn thân hồng y liễu chính là sát lục bắt đầu đảo áo. Thuyền buồn phá vỡ nước sông, thẳng tắp chiều huyền lần quật mà đi. Hết thảy tuyền an ý tránh ra một con đường, vô số ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên thuyền buồn bên trên hai cái thứ ảnh. Hắn thấy mà, thật một người tới. Cái kia chính là theo như đồn đại một thành, đem một cái người sống sơ sơ, trẻ thành người lợn, cử kình ban quả nhiên thật tác động chỉ bằng một mình hắn, thật có thể tiêu diệt cự kình ba sao? Từng chiếc từng chiếc truyền lớn theo sát truyền bổm sau lưng. Kiếm trai, Thiên thủy cung, Tàng kiếm sơn. Ngay cả Thương Châu Tống phiệt người, hôm nay đều tới. Sau đó là từng chiếc từng chiếc nhỏ, đứng đầy xem náo nhiệt giang hồ thế lực khắp nơi. Tất cả mọi người đang chờ mong, kỳ vọng một cái kỳ tích xảy ra. Bao quát cự kình ba người, bọn hắn đứng tại Huyền Lân cột trên vách đá dựng đứng, nhìn giá thuyền độc hành hồng y thanh niên, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một người có thể địch ngàn quân. Cái kia bình thản khí thế, là ép đến bọn hắn phảng phất muốn không trợ nổi. Thiên Điệu Minh, Tống Lâm, hôm nay Diệt Cự Bình Bang, âm thanh trong trẻo truyền khắp Huyền Lân Quật. Nói quát mà không biết ngượng, một tên nam tử leo lên Huyền Lân Quật biến đỏ. Hắn này thường cực kỳ hùng tráng, khuôn mặt đen tuyền, cùng Từ Vân Hùng có mấy phần rất giống. Tống Lâm nhận ra người này, hắn chính là Từ Gia lão nhị, cự kình bang Huyền Lân Quật tông chủ, Từ Vân Lăng. "Tống Lâm, ngươi một cái tử gia con rơi, sao dám đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Ngoan ngoãn quỳ xuống, hôm nay ta cho ngươi khỏi chết." Từ Vân Lăng tiếng quát vang vọng thủy thiên chi ở giữa mộ túc, ở chỗ này chờ ta. Tống Lâm tối người vỗ vỗ mộ thành đầu vai, thân hình lẫy lên, Cầm trong tay xích huyết ma kiếm, đạp trên môn gian thủy, trực tiếp chiều bến đỏ chạy đi đối với Tử Vân Lăng tiêu gạo, nhưng là một câu cũng không để ý đến. Nghiệt trùng. Từ Vân Lăng sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên gầm to, giết cho ta. Giết. Vô số cầm trong tay trường đao cự kình băng đệ tử, từ Huyền Lân quật giết ra, từng người từng người cường khí cao thủ đạp sóng ma đi, từng chiếc từng chiếc thuyền hạm bên trên đứng đầy người. Khí thế dâng trào, mắt lộ ra sắc cơ. Hôm nay, cự kình băng trên dưới mấy vạn người hội tụ ở đây, liên vị các loại tống lâm một người. Bọn hắn tin tưởng, có Tử Vân hùng tại, có Tử Thương hải tại, dùng cự kình băng cường đại đội tình. Thắng lợi nhất định thuộc về mình một phương này. Bắt đầu rồi. Cách xa một chút, đường dính huyết. Thật nhiều người a. Cự Kình Bang lần này thật vận dụng toàn lực, mấy vạn người coi như đứng đấy nhường hắn giết, một ngày một đêm cũng giết không hết. Những người này cho dù là dùng mệnh chống chất, cũng có thể đè chết Tống Lâm. Bọn hắn chính là đánh lấy cái chủ ý này, coi như chống chất bất tử, dùng phổ thông bang chúng tính mệnh hao phí hắn thể lực, đằng sau cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Từ Thương Hải lão thất phu kia, thân là đường đường hắc bảng thứ 3, càng như thế không biết xấu hổ, có trò hay để nhìn. Từng tiếng nghị luận bên trong, Song Vương đã đánh giáp La Ca. Đột nhiên một mảnh đao quang hiện hiện. Tống Lâm đứng tại mặt nước, lấy kiếm làm đao, thân hình như đại bàng dương cánh ầm ầm. Một chiếc tiêu hắn vọt tới trời lớn, tại trong ánh đao chia năm xẻ bảy. Từng tiếng kêu thảm vang lên, trên thuyền cự kình bang chúng đều gấp nộ cái cổ, quần áo nhuốm máu, rơi vào trong nước sông. Cự kình bang, hôm nay nên bị diệt. Tống Lâm hét lớn một tiếng giết vào đoàn người. Giết! Giết! Giết! Đầy trời tiếng la giết vang lên. Trận đấu ngay từ đầu liền tổn thất một chiếc thuyền, cự kình bang đám người nhưng không thấy nửa điểm bối rối đây là sớm đã ngờ tới hình ảnh. Mấy vạn người tại Huyền Lân quật bên trong triển khai trận thế, trước sau ba bọc, các loại mũi tên, ám khí, giáo săn, cá đối tống lâm ném đi, có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ba phái chi là ba phái. Liên La bởi vì cho dù thần phủ cao nhân tại cương khí, lôi âm vây cùng dưới, cũng phải nuốt hận chết thảm. Cho nên đối với hôm nay một trận chiến này, trong lòng bọn họ tràn đầy tự tin. Đây cũng là săn kinh trận. Nghe nói cự kình bang đã dùng cái này trận thế tại hải ngoại đi săn cự kình, đại hoạch bội thu. Một người giao đấu một đám. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Cái này yêu đạo tống lâm, hảo đảm phách. Các ngươi nói Một trận chiến này kết quả biết là như thế nào? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tống Lâm cuối cùng chắc chắn đang vây công dưới kiệt lực mà chết. Thân phủ cũng không phải thần tiên, chỉ tiếc hắn yêu nghiệt này thiên tư. Cái thứ hai tử thịnh Lân A. Đã bao nhiêu năm, giang hồ liên tiếp xuất hiện hai vị loại tồn tại này, lại đều chết cùng cực kình bang đao hạ. Đao quang kiếm ảnh, sóng lớn phong trào. Từng đạo thi thể rơi vào nước sông, tiên huyết dần dần nhuộm đỏ mặt nước, khắp nơi đều là tàn phá thuyền. Tống Lâm phảng phất một đầu hồng thủy mãnh thú, tại Huyền Lân Quật Nội sát tiến vào giết ra. Nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn chưa đột phá vây quanh giết vào Huyền Lân Quật biến đỏ. Mà Từ Vân Hùng, Từ Thương Hải phụ tử, hai vị cao cao tại thượng thần phủ cao thủ, đến nay cũng không đã lộ diện. Nếu là thật sự nhường cự kình bang dùng nhân số đè chết Tống Lâm, hôm nay một trận chiến này sẽ thành một cuộc truyện cười lớn. Vừa chưa, bầu trời mưa gió khép lại phát lửa lên, từng trận tiếng sấm, âm phong dần dần lên. Tống Lâm mắt sáng như đốc, còn tại anh dũng giết địch, tựa như không có một ít mỏi mệt mỏi, mà cự kình bang các bang chúng lại có chút sợ. Chiến đấu đến tận đây đã một cách giờ, chỉ ít mây trăm lôi ầm, cương khí cao thủ chết tại dưới kiếm của hắn, kế tiếp có lẽ lập tức liền biết đến phiên bọn hắn. Máu tanh như thế chiến đấu, địch nhân lại chỉ là một người, lên cho ta. Ai dám lui lại, băng quy xử trí. Nguyệt trùng này không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất một cái canh giờ. Thứ Vân Lăng thanh âm hợp thời vang lên. Trong lúc nhất thời, cự kình băng đám người càng lại lên mông lên chiến ý, điên cuồng triều Tống Lâm đánh tới. Một canh giờ đến lúc đó ai có thể còn sống, liền nhìn mệnh rồi. Lan loạn băng phái đi giang hồ đều là liếm máu trên lưỡi dao người, chết tại Tống Lâm tay bên trong, dù sao cũng so chết bị băng quy xử tử mạnh. Sắt Lục vẫn còn tiếp tục dẫn điệu, lại không một chút nào lộ ra đến phát chán. Dù sao cái kia từng đóa từng đóa nở rộ huyết hoa, nguyên bản đều là từng đầu hoạt bát tính mệnh a. Mấy vạn người vây quanh ở Huyền Lân quật bên ngoài, yên lặng nhìn xem trận này huyết tinh tinh yến. Ai cũng không được tính toán ra tay, cho dù là đã cùng cự kình bang đồng khí liên chi thiên thủy cùng Bá Đa môn. Chuyện giang hồ, giang hồ. Lần này là thuộc về cự kình bang ân oán cá nhân. Ai như trước hết mời giúp đỡ, liền trước rơi xuống hạ thừa, mất đạo nghĩa giang hồ. Lại nói, bọn hắn coi như kiêng kỵ Tống Lâm, muốn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ai nào biết đối phương không có giúp đỡ đâu. Dùng yêu đao Tống Lâm phong cách hành sự, hôm nay thật chính là một người tới. Năm đó đi theo Tử Thịnh Lan một nhóm kia người cũ, trải rộng giang hồ, nói không chừng liền tại bọn hắn trong đám người này. Cửu Tuyên Minh chỉ là tạm phế, mà không phải diệt. Oan, lại làm một chiếc thuyền lớn sổ đổ. Tống Lâm thân hình giống như điện, giống như nửa điểm đều không có kiệt lực chi tựa. Thậm chí càng đánh càng hăng, toàn thân một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, như muốn ngưng tụ thành một cỗ kinh thiên động địa sát khí. Bình thường tự kình bang chúng đối mặt cái này một cỗ sát khí, giống như tại chỗ mất đi xuất thủ dục khí, giống như dê đợi làm thịt. Ồ, các ngươi nhìn kiếm trong tay hắn. Cái kia, Trôi kiếm này giống như tại hấp huyết. 2 cách giờ Tống Lâm còn có như thế thể lực, không phải là bởi vì thành kiếm ma này nguyên cơ, hắn là cố ý nhở vào đó sức thế, cự kình bang chủ con a. Không ổn. Tống Lâm bây giờ sát thế đã lên, sau đó đối đầu tử thương hại toàn lực một kiếm, chắc chắn kinh thiên động địa. Đám người vây xem phát ra từng đợt kinh hô. Phen này tình huống biến hóa, thực tế ngoài dự liệu. Bến đỏ bên trên, Từ Vân Lăng lập tức chau mày, vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Phu thân, đại ca, các ngươi làm sao còn không xuất thủ? Ô ba bỗng nhiên một cái kỳ lạ tiếng kèn, từ phương xa môn trang bên trên truyền đến. Từng chiếc từng chiếc cao lớn tuyển, thứ trong cồn phong bạo vũ hiển hiện. Những thuyền này chỉ tạo hình kỳ lạ, cùng tự kình băng săn kình thuyền giống nhau đến bảy phần, hình thể lại càng lớn, càng hùng vĩ hơn. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, tròn vẹn 28 chiếc thuyền lớn. Mỗi một chiếc thuyền lớn bên trên đều đứng đầy từng cái khí tức đè nén thân ảnh. Mỗi một chiếc thuyền lớn đầu thuyền đều treo một mặt kỳ lạ cờ xí. Cái kia cờ xí giống như chín đạo kết nối thiên địa con suối, bảo vệ lấy một tòa cự hình hòn đảo. Mà tại cái kia hòn đảo đồ án phía dưới, một tòa tử kim môn hộ vô cùng dễ thấy. Thời khắc này, toàn bộ Huyền Lân quật đột ngột tiên tính trở lại. Biểu Thiên Minh, chàng đến một cái khô khốc gầm thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. "Ờ, hôm nay có chút bị sai cổ, miễn cưỡng biết một vài chữ. Có chút bất mãn ý, vừa nghĩ tới khả năng kết thúc không thành liền nóng nảy. Nhưng cuối cùng chỉ ít hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay vấn đề là, ta muốn hay không cưỡng ép niệm vạn." Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói một câu tự lực. Tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, làm theo khả năng. Hy vọng đại gia ném điểm vẽ ủng hộ một chút, đầu tháng nguyệt phiếu là rất trọng yếu. Tháng trước tiêu phí 1000 điểm liền có đảm bảo nguyệt phiếu một tấm, đại gia có thể kiểm tra một chút. Cuối cùng những chữ này vừa vặn tại 3599 chữ trong vòng, không thu phí, đại gia không cần lo lắng. Chương 266, cự kình dao hiện, bá tuyệt thiên hạ. Chương 266, cự kình dao hiện, bá tuyệt thiên hạ. Biến mất mấy năm cũ tuyển mình tái hiện giang hồ, tập kết 3000 giang hồ cao thủ tiến quân huyền lần quật. Nhìn một cái, cái kia 3000 người thình lình so với cự kình bang càng tinh nguy hơn, mỗi một cái ít nhất là lỗi âm hạ thủ, ngay cả cương khí cảnh thế giới. Cự kình bang, nguy. Ken ken một trận kim loại tường đánh, nương theo lấy đồng la từng trận. Cự kình bang bây giờ thu binh Một đám đệ tử ngay ngắn chật tự rút lui, tại Huyền Lâm quật mặt nước để lại đầy mặt đất xác, thi cốt. Còn có lẽ loi một mình đứng lặng mặt nước, hùng ý như Mao Tống Lâm. "Cựu Tiên Minh, các ngươi vì sao mà đến?" Từ Vân lăng nặng nề âm thanh âm vang lên. "Vì công chính, đặng nghĩa." Một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, là Bành Việt. Quả nhiên là hắn một lần nữa tụ họp Cựu Tiên Minh tàn quân, cũng chỉ có hắn có năng lực như thế, nhường Cựu Tiên Minh cho tàn lại cháy. Tống Lâm đứng tại mặt sông, trầm mặc không nói, lông mày giống như dần dần nhíu lại. "Tốt." Từ Vân lăng sắc mặt vui mừng, quát khẽ nói, "Nếu là vì công chính, đặng nghĩa." Hôm nay liền nên nhìn cho thật kỹ. Đây là ta cự kình bang viện tư, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Tống Lâm chính là từ thịnh lan chi tử, Cửu Tuyển Minh chính thật người thừa kế, cự kình bang lấy nhiều khi ít, chúng ta tử có lý do trợ trận. Bang viện tiến lên một bước, thân hình khuôn mặt dấu ở một bộ thanh ý, ý bố trí nón la phía dưới ánh mắt mọi người lạc trong tay hắn một chi hắc sắc bút sắt, lập tức kinh hô. Cái kia bút sắt hết sức kỳ lạ, đầu bút lông giống như một tay nắm, linh hoạt có thể điều khiển được, phản phất người cái tay thứ ba. Cái này là năm đó thường xuyên đi theo từ thịnh lan sau lưng, một vị thần phụ cao nhân mang tính tiêu chí đặc điểm ở thời điểm này. Hắn không phải Bành Việt, cũng không phải Tiếu Giang Hồ, mà là Cửu Tuyển Minh hữu hộ pháp. Năm đó tiếng tăm lừng lẫy thiết diện phàn quán, Bành Thanh Vân. Hắn thế mà còn sống. Không phải nói ngoại trừ Từ Vân Hùng huynh đệ, lúc trước tiến vào Tuyền Thủy nhãn phía dưới người đều đã chết sao? Không nghĩ tới ngoại trừ mộ thành, Bành Thanh Vân cũng còn sống. Bọn hắn hôm nay là đến đòi nợ a. Một chút giang hồ lão nhân dồn dập phát ra thấp giọng hô, lẻ loi một mình yêu đau tùng lâm, đột nhiên nắm giữ 3000 Cửu Tuyển Minh bộ hạ cũ duy trì. Xem xét lại cự kình bang, từ Thương Hải, Từ Vân Hùng huynh đệ không thấy tâm hơi, thậm chí liền từ Hải Tuyền vị này cự kình thiếu chủ cũng chưa từng có người từng thấy. Bọn hắn sẽ không đã chạy trốn a." Lãm Thanh Âm này vang lên, cự kình bang trận doanh không khỏi hỗn loạn lung tung. Tiễn Lão, Từ Vân Lăng một tiếng quát chói tai, ánh mắt giến lạnh, liếc nhìn xung quanh. Lập tức từng cái cự kình bang đệ tử túi lò xuống, không dám cùng chi đối mặt. Từ Vân Lăng chậm rãi nói, "Bành Thanh Vân, bất ở chỗ này phô trương thành thế, ngươi cựu Tuyền Minh tôn chỉ là cái gì? Giữ gìn đạo nghĩa giang hồ, dựng đứng tươi sáng cát côn. Ngươi muốn vì Tống Lâm độc thủ đến a, ta nhìn ngươi có dám hay không?" Hắn thanh sắc câu lệ, lại không cái gì kiêng kỵ chi ý trong lúc nhất thời. Bành Thanh Vân cùng sau Lương Cửu Tuyển Minh đáng người, lại rơi vào chưởng mặc. Thực ra, những người này đều là các đại môn phái trụ cột vương vảng, mỗi người đều có nhà thuộc về mình, có riêng phần mình bất đồng mối cạnh. Hôm nay có thể đến đó lên tiếng ủng hộ Tống Lâm, đã là rất nức dưỡng. Một khi đánh, máu chảy thành sông. Sau này ở bên trong môn phái nên như thế nào tự xử? Lại điều dưỡng sinh chính mình môn phái, đặt mình vào nơi nào? Bành Hộ Pháp, đừng nghĩ nhiều như vậy." Một tên che mặt hán tử tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay đại gia nếu tới, liền không nghĩ tới còn sống trở về. Năm đó chết rồi nhiều huynh đệ như vậy." Tu này, ta nhất định phải báo. Đúng vậy a. Đúng a. Lại có mấy người tiến lên, lên tiếng nói, "Thủ này không báo, đêm không thể say giấc. Trước khi chết, chúng ta nhất định tự uỷ khuôn mặt, tuyệt sẽ không cho môn phái mang đến phiền phức." Sống hay chết, liền chờ ban hộ pháp một câu. Nghe vậy, Bành Thanh Vân càng trầm mặc. Hắn đương nhiên muốn động thủ. Những năm này vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều hận không thể giết sạch cự kình bang những người kia. Nhưng hôm nay đứng tại phía trước nhất, ngược lại cảm nhận được năm đó Tử Thịnh La nạp lực. Cửu Trình Minh không là một người, cũng không phải một bang phái. Hắn muốn vì tất cả mọi người cân nhắc. Hắn một cái mệnh lệnh, là thành ngàn trên trăm đầu huynh đệ tính mệnh. Bọn hắn những người này, là giang hồ hữu chí chi kỵ sĩ cuối cùng ánh chiều tà. Sở dĩ nước đã đến chân, Bành Thanh Vân ngược lại do dự. Từ Vân Lăng chính là nhìn chuẩn điểm này, mới không kiêng nể gì như thế. Yy hệt năm đó cự kình bang, tại Từ Thịnh Lan sau khi chết tùy tiện phân chia gián mất đầu Cựu Tuyển Minh. Bành Úc. Tống Lâm thanh âm bình tĩnh truyền đến. Bành Thanh Vân ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước mặt sông. Tống Lâm quay người nhìn xem hắn, nhìn xem Cựu Tuyển Minh 28 chiếc thuyền lớn bên trên tất cả mọi người. Bình tĩnh nói, Cựu Tuyển Minh là Cựu Tuyển Minh, mà ta Hiện nay là thiên địa minh minh chủ, cho dù chỉ có một người, ta thiên địa minh sự tỉnh, cũng không cần người khác nhúng tay. Tiểu gặp. Bành Thanh Vân vẻ mặt ngạc nhiên. Diệt cự Kình Bang, một người là đủ. Tống Lâm thanh âm kiên định hạ xuống ông, đao quang xẹt qua bầu trời. Tống Lâm đột nhiên cắt vào cự Kình Bang trận doanh, thẳng đến Tử Vân Lăng phương hướng. Nếu Tử Thương Hải không ra, cái kia chính mình liền giết tới đau lòng, giết tới hắn chủ động như thân. Hắn muốn làm thật rồi. Lên. Từ Vân Lăng sắc mặt trầm xuống, động nhiên rất lớn. Giết. Cự Kình Bang đệ tử phấn chấn tinh thần, thoáng chốc triệu Tống Lâm mê lại. Đột nhiên một trôi huyết sắc ma kiếm đập vào mắt, trong nháy mắt xẹt qua mấy chục cái cái cổ. A, từng tiếng kêu thảm ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên quy tán. Tống Lâm lấy kiếm làm đao, lấy một đỉnh ngàn, đối mặt mấy vạn cự kình bang chúng lại chưa từng lui về sau nửa một bước. Trong lúc nhất thời, quan chiến trong lòng mọi người rung động. Lên, tất cả mọi người lên cho ta. Thư Vân Lăng vẻ mặt có biến, quyết tuyệt hạ lệnh. "Vện, vô số thân ảnh, ngàn vạn đao quang kiếm ảnh chiếu Tống Lâm dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn ba phủ. Chúng ta cũng tới." Bành Thanh Vân nhìn thấy một màn này, rốt cục không do dự nữa. Cửu Tiên Minh đám người nghe lệnh, vậy mà không giết. Như cự kình bang chủ động xuất thủ, không cần lưu tình. "Rõ." Cửu Tiên Minh 3000 mình chúng đông nhiên giống to, quần tình khoé động ồ ồ. Tiếng kèn vang lên, 28 chiếc thuyền lớn xông vào Huyền Lân quân. Hung hăng chen tiến vào cự kình bang trận doanh, cùng trung quanh mấy ngàn cự kình bang đệ tử triển khai giàn co. "Ai dám lên trước, giết." "Hôm nay chúng ta là để duy trì công đạo." Ha ha ha. "Đừng nói những cái kia đường hoàng lý do, đến, cự kình bang đám nhóc con, mau ra tay a." Từng cái cựu Tiên Minh người lớn tiếng gầm ghét. Trong lúc nhất thời, cự kình bang chúng đệ tử sắc mặt rõ dự, dừng bước không tiến biểu truyền minh 28 chiếc thuyền lớn, lại kèm chế cự kình bang tiểu bán nhân mã, chọp vện trên trăm con thuyền hạng. Sự xuất hiện của bọn hắn xác thực không có giúp đỡ Tống Lâm gấp cái gì, lại cũng làm rối loạn cự kình bang trận cước, hóa giải Tống Lâm bộ phần áp lực, nhường hắn có thể rảnh tay. Lúc này, Tống Lâm một người một kiếm, đã giết vào huyền lần quật chỗ sâu, khoảng cách bến đỏ bến tàu, còn sót lại 300m. Cái này 300m đối với hắn mà nói, chỉ cần chỉ là 3 bước. Từ Vân Lăng trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hoảng sợ, dưới chân lặng yên lui ra phía sau. Lan, Tống Lâm tay bên trong đao quang bắn ra, một thứ thất tuyệt trảm giống như giao long xuất hải, bá đạo vô cùng. Khoảng chốc phía trước trăm mét không có một ai. Hắn bước ra bước đầu tiên, ông đao quang lại xuất hiện đột nhiên hóa thành một cái cự kình, dường như có mấy phần cùng loại cự kình đao. Khoảng chốc, người phía trước nhóm tự động tách ra, không dám thẳng anh kỳ phong. "Lên, lên cho ta." Ai còn dám lui lại một bước, bang quy xử trí. Thứ Vân lăng rống to. Nhưng mà đoàn người chạy tứ tán được nhanh hơn đối mặt cái kia bá đạo đao quang, cự kình bang đệ tử sớm đã bị sợ vỡ mật. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng nuốt một chút chết, vạn nhất. Ha ha ha ha. Tống Lâm cao giọng cười to, bước ra bước thứ hai. Phía trước Từ Vân Lăng thân ảnh gần trong gang tấc đây cũng là hắn vừa rồi hai canh giờ sát lục ý nghĩa. Tống Lâm dùng mấy ngàn cái nhân mạng đã chứng minh chính mình, đã chứng minh cử kình bang vây công chiến đấu không có ý nghĩa. Trừ phi có thần phù xuất thủ kiềm chế. Cha, Từ Vân Lăng bỗng nhiên quay người, hướng về sau núi lớn rống. Roeng, một mảnh ánh đao màu đỏ ngòm kéo tới. Cùng lúc đó, Huyền Lân quật chỗ sâu đột nhiên bộc phát một cỗ cường đại khí tức. Phốc phốc, Từ Vân Lăng đầu lâu bay lên cao cao. Vạn quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp. Từ Vân Lăng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn kéo dài lâu như vậy, lại còn là kết cục như vậy. Đại ca, phụ thân. Từ Vân Lăng không cam lòng trừng lớn hai mắt, trong đầu chuyển qua cái cuối cùng suy nghĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình bị bán, thu hoạch được mệnh cách, long nguyên đạo tâm. Một đoàn hào quang màu vàng nhạt từ Từ Vân Lăng đầu lâu dâng lên. Lại là cái này mệnh cách. Tống Lâm nhướng mày. Từ Vân Phong, Từ Vân Lăng huynh đệ đều là đồng dạng mệnh cách, cái kia cự kình bang chủ Từ Vân Hùng, hẳn là cũng là như thế. Một nhà mấy cái, mệnh cách càng như thế đều nhịp. Hắn cảm giác có chút cổ quái ầm ầm. Một mảnh màu đen đạo quang giống như sóng lớn của cuộn, từ Huyền Lân quật chỗ sâu thẳng đến Tống Lâm mà đến. Uy thế cường đại, chấn động đến mọi người tại đây không khỏi biến sắc. Thứ Thương Hải, rốt cục xuất thủ. Ứng. Tống Lâm chấn động trong lòng, trong lúc đó giống như cảm giác một cô thời khắc sinh tử đại khủng bố. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh kinh nghiệm nói cho hắn biết, một đao kia, chính mình ngăn không được. Lùi. Thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên châu âm ầm. Nước sóng là đút, sóng nước vảy ra. Toàn bộ Huyền Lân quật bến đỏ bị cái này cách xa nhau ngàn mét xa một đao, đều chém làm một mịt. Tống Lâm thân hình đã lui tới 300 mét bên ngoài, lòng còn sợ hãi. Huyền Lân quật trong ngoài vô số người nhìn xem một đao này vì thế, không khỏi trợn mắt hốt hồn. Hắc bảng đệ tam, biến thái như vậy. Cục cục cục. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ Thương Hải cầm trong tay một chuôi rộng như cánh cửa đại đao, từ trên vách núi từng bước một đi tới. Hắn gặp không dặm trần, dâu tóc bay lên, nắm nặng nề cự kình đao, thân thể phảng phất sơn nhạc nặng nề. Thời khắc này ánh mắt của mọi người dồn dập ngưng tụ trong tay hắn cự kình đao bên trên. Cái kia một chuôi đao toàn thân đen kịt, hiện ra tĩnh mịch sảng bóng, ẩn ẩn chạy qua đỏ sẫm nhan sắc, phảng phất đã từng săn giết biến sâu cự kình, bị kinh huyết xâm nhiễm. Một cú nhiếp nhân tâm phách bá đạo sắc cơ, tràn ngập viền lân quật không khí. Một thanh này đao tên là Cự Kình Xuất từ Thương Châu danh gia, chính là Từ Thương Hải lúc tuổi còn trẻ cơ duyên vượt được. Trong giang hồ chỉ có một mình hắn đùa bỡn. Đừng nhìn chỉ có tiểu tiểu cánh cửa rộng, thực ra chừng 3600 cân. Trên giang hồ một mực có cự kinh dao hiện, Bá Tuyệt Tiên hạ mà nói, người rốt cuộc đã đến. Trống Lâm trầm dãi lên tiếng, ngay cả ta một đao cũng đỡ không nổi, ngươi là đi tìm cái chết. Từ Thương Hải mặt mũi giận u, giống như so với quá khứ trẻ 10 tuổi, toàn thân phát ra uy nghiêm ba khí. Lão bang chủ, lão bang chủ. Cự kinh bang mấy vạn bang chúng lập tức cảm xúc khôi động, một lần nữa phấn chấn tinh thần. Từ Thương Hải đến rồi. Bọn hắn rốt cục rốt cuộc không cần bị Tống Lâm ép tới đánh, không cần bị Cửu Truyền Minh những người kia kiềm chế, bó tay bó chân. Trên mặt sông, Tống Lâm hồng y như máu, ma kiếm chỉ xéo nước sông, lạnh lùng nhìn xem Từ Thương Hải, lông mày dần dần nhíu lại. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút không đúng. Cái này chậm chậm xuất hiện từ Thương Hải, mang đến cho hắn một cảm giác cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó ẩn thân chốn tối quan chiến rất nhiều thân phụ cao nhân, cũng dồn dập nhíu mày. Lao giả này, hẳn là lại tu sẽ ra điều gì thứ lợi hại. Xem ra tu vi của hắn lại có tiến bộ, cho ta cảm giác dường như trẻ 10 tuổi. Từ Thương Hải sẽ không đã bước vào thần phủ cảnh giới cuối cùng, hóa thân đi. Ngũ phủ thần quân vừa ra, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Như đúng như đây, Tống Lâm nhưng là nguy hiểm. Chương 267, Từ Thương Hải cái chết. Chương 267, Từ Thương Hải cái chết. Huyền Lân quật bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Tống Lâm cùng Từ Thương Hải cách bờ đối mặt, ánh mắt phảng phất muốn xô ra tia lửa đột nhiên. Từ Thương Hải xuất thủ trước, cự binh đao từ đôi đến đầu vạch một cái, đao quang phá vỡ trăm mét nước sông, thẳng tắp chém về phía Tống Lâm. Tống Lâm hai con ngươi xích hồng lóe lên, thân tùy kiếm động, lấy kiếm làm đao chủ động đón đao quang xung tới. Lệ, thiên mệnh hôi áp hư ảnh lóe lên. Sinh huyết ma kiếm hồng quang chiếu thiên, lại sinh sinh phá vỡ sóng gió cùng đao quang, Triệu Từ Thương Hải cẩn thân phi tốc tới gần đám người thấy thế không khỏi giật mình. Hắn hẳn là muốn cùng Từ Thương Hải đánh giáp lá cà, triển khai hung hiểm nhất trận chiến. Thiên điên, Diệp Lưu Vân một tiếng trầm mắng. Diên Vĩ đứng ở đằng xa, ánh mắt không khỏi lộ ra lo lắng ầm ầm. Hai cố cường hãn khí tức ầm vang đụng nhau, kinh phong quần quật, đao quang bốn phía. Cự tình đao, sinh huyết ma kiếm, hai thanh răng hổ định cấp thần binh đinh đương một tiếng, đánh ra mãnh liệt phong mang. Hừ. Tống Lâm Thần ảnh bỗng nhiên bay ngược, Xích Huyết Ma kiếm trước người chớp động, trong nháy mắt không biết ra khỏi mấy kiếm. Xem xét lại từ Thương Hải, chỉ xuất một đao. Mên Ngông, bá đạo uy thế, ngạnh sinh sinh đem Tống Lâm không sợ chết khí thế bức lui. Không sai. Từ Thương Hải thản nhiên nói, cũng vẫn được. Tống Lâm đáp lại một tiếng. Trận đầu thất bại, thần sắc hắn không thấy bất luận cái gì nhỏ trí, dường như đã hết sức hài lòng. So với Tu Vi, hắn không bằng Từ Thương Hải thâm hậu. So dao pháp, đối phương chìm đắm đao đạo mấy chục năm, so với hắn mấy đời người còn xấu giải. Chính mình duy nhất ưu thế chính là tuổi trẻ. Một đao đối 10 kiếm chỉ là không có chiếm được tiện nghi mà thôi, cũng không phải thua. Hừ. Từ Thương Hải thấy hắn như thế, lại phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn tựa hồ thật rất không thích Tống Lâm, trên thân không thấy nửa điểm giang hồ thế hệ trước trầm ổn. "Lão thất phu, an tâm một đạo kia." Tống Lâm nhíu mày lại, lại lần nữa cầm kiếm mà lên âm ầm. Bầu trời đột nhiên kinh lôi từng trận, mưa to gió lớn. Một chuôi kiếm hồng trường kiếm vạch phá mưa gió, đập vào Từ Thương Hải tầm mắt. Tiệp kiếm quang phảng phất một mai khổ loa trải qua mưa gió, đau khổ tìm kiếm bờ bên kia, rồi lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Nó bờ bên kia, đương nhiên là giết Từ Thương Hải. Xuôn xao dao quang giống như phá vỡ đại hải, trùng điệp triều tống lâm chém tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tống Lâm lại lần nữa lui lại, hai chân tại mặt sông vạch ra nhất đạo sóng nước, rốt cục tại ngoài trăm thước dừng lại thân hình, sắc mặt lúc thì đỏ trắng. Từ thương hải đao sát thực giống như nhạc trọng sơn nói, bá khí mênh ngông, không thấy bất luận cái gì ý cảnh biến hóa, đi thẳng về thẳng, mải mải chỉ có một đao. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là một đao kia. Giống như một tòa nguy nga đỉnh cao nhất, tùy ý Tống Lâm hao hết tâm lực từ đầu đến cuối vượt qua đao của hắn, không bằng đối phương rộng lớn. Đao của hắn, không bằng đối phương bá đạo. Trợ hầu ngoại trừ quyết tuyệt sắc ý, hắn không có có bất kỳ chỗ nào hưu tháng qua Tử Thương Hải hy vọng. Nghiên ép. Toàn chương yên tĩnh im lặng. Thứ Thương Hải khí tức nội liễm, thần phục không hiện. Tống Lâm thủ đoạn ra hết, đều không hiệu quả đám người phảng phất đã thấy hắn bị thua kết cục. Thánh nữ, kiếm trai trên thuyền lớn. Một tên kiếm trai đệ tử trạm sau lưng Đạm Đài Huyền Âm, đột nhiên lên tiếng. Không đợi. Đạm Đài Huyền Âm khẽ lắc đầu, ánh mắt từ Tống Lâm, Tử Thương Hải trên thân thu hồi. Sau đó nhìn về phía sau lưng một đám kiếm trai đệ tử, lại nhìn phía Mân Giang một chỗ. Nàng hôm nay tới đây, là mang theo mục đích tới. Cự Bình Bang Nửa yêu. Trước sớm trải rộng giang hồ kiếm trai đệ tử nhóm, đã thu thập được một cái tình báo quan trọng. Cung Biển Trời Thương Hội có quan hệ, cũng cùng, cùng Cự Kình Bang có quan hệ. Như cha gia Cự Kình Bang cùng Biển Trời Thương Hội có mật thiết liên quan, nàng hôm nay tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng thế nhân kiến thức một phen, kiếm trai lực lượng chân chính, làm sao mấy ngày này từ Thương Hải làm việc chặt chẽ, không thấu nửa điểm phong thanh. Nàng muốn kiểm tra, lại không thể nào tra được. Tựa như Cửu Tuyền Minh bộ hạ cũ không tốt ra tay với Cự Kình Bang, là cố kỵ giang hồ thế lực khắp nơi, sợ đem cái này một đầm nước độc quấy đến loạn hơn. Kiếm trai tự nghĩ giang hồ chính thống, công chính nghi minh làm việc tự nhiên có lý có cứ đến mức Tống Lâm. Hắn tác phong làm việc quá yêu, quá tuyệt, nàng sự thật đang thưởng thức không tới. Nhưng vào giờ phút này, lại là một cái vô cùng trọng yếu quân cờ. Oen. Tống Lâm đón gió mưa lần thứ 3 xuất đao. Xích huyết ma kiếm mang theo phong vân, xương tam nguyên chi khí, phản phật ma sư tại thế, nở rộ bá tuyệt thiên hạ chi ý đây là hắn cuối cùng một đao. Kế áp sát, khổ loan sau đó, thuộc về thần phù một đao. Phệ tuyệt. Dũng cảm tiến tới, hướng chết mà sinh. Một đao kia nếu là còn không thể thắng, hôm nay duy thử thua chạy một đường. Ha ha ha. Từ Thương Hải bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Chỉ là tam tuyệt chi khí, ta cũng biết. Đột nhiên, hắn ngang ngược đao nơi tay, một vố tam sắc khí lưu tại thân đao ngưng tụ, hóa thành ba đạo vầng xoáy. "Ven!" Chém ra một đao, tam nguyên chi khí hóa thành long quyển, đập vào Tống Lâm kinh ngạc đôi mắt. "Tam phân quý nguyên." Hắn cũng sẽ. Vô thanh vô tức. Hai đạo ánh đao giữa không trung chạm vào nhau, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Tống Lâm phách tuyệt một đao phảng phát sinh sôi không ngừng răng hạ, quét sạch thiên địa. Cái kia từ Thương Hải đao quang, lại tựa như hút biển sâu long quyển, đem nước biển, không khí, phong vân Tất cả mọi thứ hết thảy đều tồn tại. Hai cỗ lực lượng giằng co, tu vi không bằng Từ Thương Hải Tống Lâm lập tức hóa thành long quyền một bộ phận. Một đầu triều từ Thương Hải trong tay cự kình đao giơ đi. Ha ha ha, Tống Lâm, ta đã sớm nói, ngươi hôm nay tới đây là đang chịu chết. Từ Thương Hải râu tóc tung bay, nhếch răng cười nhìn xem Tống Lâm, trong mắt lộ ra sâu sắc hận ý lòng dạ âm thầm cự kình đao Từ Thương Hải, lúc này dường như hoàn toàn đổi một người. Phải không? Tống Lâm thân giữa không trùng, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt đột ngột tan đi. Loảng xoảng, một tiếng sét vang lên. Tại cự kình đao cùng xích huyết ma kiếm đụng nhau trong nháy mắt, ma kiếm thân kiếm đột nhiên nợ rộ lôi quang, giống như linh xà giống như lan tràn tới cự kình đao bên trên, trong nháy mắt kéo dài tới Tử Thương Hải toàn thân. Hắn không khỏi toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra cứng ngắc kinh ngạc. Lôi đường hoàng bá đạo, chí cương chí dương, thủy khí sinh hoa chi lôi, ấm dương hỗn hợp, phong mang tử dấu đây mới thật sự là phách tuyệt chi đao. Tử Thương Hải coi thường Tống Lâm, liền muốn vị mình cuồng vọng trả giá đắc tâm hậm. Vô số lôi quang ầm vang đệm Tử Thương Hải đánh bay. Tại mấu chốt nhất một khắc, hắn nỗ lực đem cự kình đao đưa ngang trước người, rộng lớn thân đao đỡ được Tống Lâm chí mạng một kiếm. Lôi là giả, kiếm là thật. Thứ Thư Thương Hải nhất, chưa hẳn không phải một cái chính thống chi đạo ẩm rồi ẩm rồi. Từ Thương Hải trong nháy mắt lùi ra phía sau trăm bước, toàn thân điện quang cuốn quanh, râu tóc cháy đen tản loạn, rốt cuộc lần thứ nhất rơi vào hạ phòng. Tình hình chiến đấu phong hồi lộ chuyện, nhường đám người lại hãng kinh ngạc. Tốt một cái yếu đao Tống Lâm, tốt một cái trông đao dấu lôi. Hắn sở tu thành thần phủ chân cương, hảo hảo lợi hại. Lôi pháp. Một đao kia triển lộ đồ vật liền như thần tiên thủ đoạn, để cho người ta gọi thẳng kỳ diệu. Ngươi rốt cuộc dùng chính là đao, vẫn là kiếm? Thư Thương Hải sắc mặt trầm chậm, lạnh lùng trừng mắt Tống Lâm. Không cần ngươi quan tâm. Tống Lâm sắc mặt so với hắn lạnh hơn. Vậy liền đi chết. Từ Thương Hải giận quát một tiếng đột nhiên thân hình biến mất tại hư chỗ, một thức lực phách hoa sơn, uy thế kinh thiên. Dầm dầm dầm. Hai bóng người tại Mạt Xông điên cuồng đụng nhau, nhấc lên từng trận sóng lớn sóng lớn. Trong chớp mắt, hai người điên cuồng giao thủ 30 hiệp, lại đánh cho khó hòa giải, nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ Thương Hải tiếng giống liên tục, phong độ hoàn toàn không có. Tống Lâm nhịp tim như sấm, thể nội hình như có giang hà cuộn, thủy mạch thông lưu, kết nối môn dàng chi thủy vĩnh viễn không lực liệt. Lại là 30 hiệp. Từ Thương Hải tóc tai bù xù, đánh mãi không xong dần dần có vẻ hơi khó cách. Tống Lâm vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, một đôi mắt nhưng dần dần trở nên sắc hồng, phảng phất đem muốn phát điên nhập ma. Đáng sợ, cái này yêu đạo Tống Lâm, quả nhiên đủ yêu. Kẻ này mới vừa vặn bước vào âm dương cảnh a, có thể cùng Từ Thương Hải chiến đến loại trình độ này, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn cần phải đi rộng lớn hơn tiến địa, mà không phải lưu tại Tam Giang nơi này. Xác thực, liên tử Thinh Lan, Tống Lâm bực này nắm giữ kim thân tiềm lực hạt giống đều có thể bộc chết, Tam Giang Giang Hồ, thật sự là ná đấu. Thương Châu Tống Việt đám người rồn dập lên tiếng. Người chung quanh nghe lấy loại lời này, không khỏi sắc mặt đen trầm mất mặt. Lần này chiến đấu kết quả vô luận như thế nào, toàn bộ Tam Giang Cửu Tuyển Giang Hồ mặt mũi, chỉ sợ muốn ném đến thương châu đi. Tư Thịnh Lan chết, tuyệt đối cùng cự kình bang thoát không được quan hệ. Bây giờ, con của nàng vì mưu báo thủ, như lại chết cùng cự kình bang bên trong, toàn bộ giang hồ tương lai mấy chục năm sợ là đều muốn rơi vào yên lặng đến lúc đó. Biết có nhiều người hơn đi ra Tam Giang, các môn các phái nhân tại tàn lũ ầm ầm. Tiếng sấm cuốn cuốn, mưa gió như trú. Hai đạo ánh đao sen lẫn tại trong cung phòng, thỉnh thoảng chấn xuất ra đạo đạo ánh lửa. Tống Lâm thực lực tại tính bên lẹo, so với đám người trong tượng tựa mạnh hơn nhiều. Thứ thương hải tu vi lại kém xa bọn hắn suy nghĩ. Trận đấu đến tận đây đã triệt để rơi vào gay cấn. Song phương mỗi một đao đều là liều chết, liền xem ai dẫn đầu lộ ra sơ hở đến lúc đó, hẳn là một đao định sinh tử. Ầm ầm, lại làm một tiếng sét, đinh hay nhức óc. Rất nhiều người vô ý thức lần đầu, lại phát hiện tiếng sấm cũng không phải đến từ bầu trời, mà là đến từ mặt sông ánh mắt nhìn lại. Tống Lâm giờ phút này toàn thân nhuốm máu, hai con ngươi xích hổ, cũng rơi vào điên dại chi cảnh. Hắn tự thương rồi, cùng từ thương hại so sánh, tu vi của hắn rủ sao kém mấy phần. Đối phương ra một đao, hắn thường thường cần mấy đao mới có thể hóa giải. Luân phiên đại chiến phía dưới, hắn rốt cục nổ mạnh hết đà. Hiện tại vừa rồi, một sợi dao phong chạm đến nửa người trên, Tống Lâm muốn tránh cũng không được, đành phải dùng nhục thân kháng. Nhất đạo giữ tận vết máu từ đầu vai đến bụng dưới, chính liên tục không ngừng chảy ra tiết huyết. Trận đấu đến tận đây, hắn rốt cục lần thứ nhất tụ thương. Cái này cũng mang ý nghĩa một trận chân chính liều mạng chiến đấu, rốt cục muốn bắt đầu. Thùng thùng, từng tiếng nhịp tim như sấm gõ vàng, thể nội kỳ lân điên huyết giống như hồng thủy tràn lan, tràn ra huyết quang, dung nhập huyết nhục gần cốt, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Nồng đậm khí huyết đem Tống Lâm biến thành một cái huyết nhân. Trong tay hắn xích huyết ma kiếm tại tiêm nhiễm khí lần liên huyết một khắc này, đột nhiên phong minh từng trận, tham lam hấp thu vô tận chất dinh dưỡng. Rít. Tống Lâm hai con ngươi ma niệm tứ ngược, như phát điên chiếu từ thương hải phóng đi âm ầm. Cái tiếng một tiếng kinh thiên động địa kinh lôi, chính là bởi vậy mà sinh. Lương lại gặp vô số lôi quang bùng lên, nồng đậm thủy hành chi lực tuân gia Tống Lâm toàn thân, tại xích huyết ma kiếm bên trên nguyết. Hắn cũng triệt để mất lý trí, căn bản không chú ý kéo tới cự kình nào. "Kho chịu, không muốn." Từng tiếng kinh hô vang lên. Thoáng chốc đẩy trời đao quang che mục đích, Tống Lâm cùng từ thương hải thân ảnh biến mất trong đó. Sau đó Ba nhành hai bóng người từ quang mang bên trong bay ngược, đập thầm ầm vào nước sông. Sau một khắc, tại mọi người chấn động trong ánh mắt, Tống Lâm đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, lại lần nữa không muốn xuống hướng Tử Thương Hải đánh tới. Một đao, hai đao, ba đao. Đao đao đều có công công thủ, truyền mệnh một kích. Hai người toàn thân trải rộng vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dần dần góp rõ thành bão. Thiên điên. Từ Thương Hải giận mắng một tiếng, không được lui lại. Không chỉ có là hắn ở đây hết thảy người quan chiến trong đầu đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Cái này Tống Lâm, điên thật rồi. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông, vô số tôn cá lật bụng nhè lên. Mỗi một giọt khí lẫn điên huyết đều rất giống kim như sắt thép nặng nề, điên cuồng ma niệm đủ để giết chết bất luận cái gì sinh linh. Chết. Tống Lâm đột nhiên gặp không nhiệt lên, lấy kiếm làm đao, đột nhiên đánh xuống. Đáng chết chính là ngươi. Từ Thương Hải khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Tống Lâm, cự kình đao hung hăng chém ra. Hắn rốt cục bị bức ép đến mức nóng này. Một đao kia đã dùng tới 10 thành lực lượng, liền chờ ngươi một đao kia. Tống Lâm huyết hồng con mắt bỗng dưng một rõ ràng, mi tâm kiếm quang ngưng tụ, xuyên thấu hư không. Hừ. Từ Thương Hải trừng lớn hai mắt, trong mắt kia chớp trong nháy mắt tối sầm lại. Không. Một chuôi xích hồng ma kiếm xẹt qua hư không, xẹt qua nhất đạo không gì sánh được xảo diệu biến độ, chém đi rộng lớn cự kình đao, nhẹ nhàng bôi qua Tử Thương Hải cái cổ. Phụp phốc, phốc. Một viên giàn mua đầu lâu, hai con người mang theo không tam lòng, vô thần, tuyệt vọng, chẳng bay thẳng lên trời không. Tử Thương Hải, chết. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Ngoại trừ nóng nảy tiếng mưa gió, lại không một chút động tĩnh. Yêu Đao Tống Lâm. Thắng. Vừa rồi một kiếm kia, là tiên nhân chi kiếm. Đương nhiên, một đoàn xanh thảm quang mang hiện hiện, từ Tử Thương Hải đầu đầu nhập Tống Lâm cái trán thu hoạch được mỹ cách, Long Nguyên Đao Tâm. Lại là cái này Tống Lâm hờn ngẩn ra. Cái thứ ba, Từ Vân Phong, Từ Vân Lăng, còn có cái này từ Thượng Hải. Vì sao đều là Long Nguyên Đao Tâm Mạch Cách? Nhật Vạn thất bại o hô hai thai, không có chút nào phản hồi, tiếp tục cố gắng, chờ đợi ngày mai. Chương 268, Long Kình hiện thế, từ gia đường lui. Chương 268, Long Kình hiện thế, từ gia đường lui. Thắng. Lấy kiếm làm đao, một người giết xuyên cửu kình bảng, chẳng hắc bảng đệ tam thần phụ cao nhân tại dưới kiếm. Cuối cùng càng là sử xuất tựa như tiên nhân giống như một kiếm. Yêu đao Tống Lâm, quả nhiên đủ yêu. Từ Thịnh Lan chi tử, không thẹn mẹ. Đương thời có 102, cho dù là Dương Thanh Nguyên cũng không sánh bằng hắn a. Huyền Lâm quật bên trong các loại thanh nghe ồn ào náo động coi Trần bên trên đạm đại huyền âm không hiểu hư một tiếng. Dương Thanh Nguyên lòng mang tiến hạ, Tống Lâm thí túc thí tổ, có thể nào cùng hắn so sánh. Coi như việc khác gia có nguyên nhân. Tất cả mọi người đang hoan hô, Cự Kình Bang đám người sắc mặt sáng quét, một chút đã cùng Cự Kình Bang giáo hảo thế lực ánh mắt lấp lóe. Chỉ có Tống Lâm một mình lập thân mặt sông, lông mi lạnh lùng, yên lặng nhìn từ thương hại thi thể. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề ở đây hết thảy, phải chăng quá dễ dàng rồi. Ngang. Một tiếng kinh thiên động địa hú dài. Từ phương xa mặt sông truyền đến đám người hoang sợ quay đầu, ánh mắt chấn động. Thư Thương Hải đã chết? Hẳn là hôm nay còn có biến số. Thương Châu Đặc sứ, Bùi Khánh, Phùng Thương Châu Vương Chi Mạnh, Tuyên Chiêu. Một người trầm ổn giọng nam từ phương xa truyền đến. Thanh âm xuyên thấu vài dặm, chấn động tứ phương. Thương Châu Vương. Tại thời khắc mấu chốt này, Thương Châu Đặc sứ tới làm cái gì? Ngang. Lại một tiếng kinh thiên động địa hút dài ào ào sóng nước dâng lên, giọng lớn mơn rang mặt nước lại xinh xinh nâng lên 3 mét, thấy chúng tâm thần người chấn động. Sau đó, Một tòa sơn nhạc từ phương xa mờ sông hiện hiện, tốc độ kia giống như cực kỳ chậm chạp, lại tại chớp mắt đến Huyền Lân quật phía trước. Xuân sao, một cỗ sóng nước giống như tường vọt tới, đánh cho một đám thuyền ngã trái ngã phải. Đây là từng cái giang hồ nhân sĩ trừng to mắt, ngựa mặt trông lên phía trước giống như như núi cao sinh vật, ánh mắt chín nhiên. Một số người thậm chí không chịu nổi cự kình khí thế, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ địa tại chỗ. Cái kia đúng là một đầu biển sâu cực kình. Toàn thân huyền hắc, Phản Phất Hải đạo giống như quái vật khổng lồ, to lớn kinh khủng xương cốt dữ tợn, Phản Phất muốn hóa thành hải long. Vô số trong lòng người hoảng sợ, Cái này không chỉ có là một đầu cự kình, càng là huyết mạch chân quý long kình. Vẫn là tới chậm a. Một tên nam tử từ cự kình trên lưng hạ xuống, hơn 10 đạo thân ảnh theo sát phía sau, mỗi một cái đều khí thế bành trướng, trong đó ba vị đặc biệt nhất, hình hình đều là thần phụ cao thủ. Thương Châu đặc sứ. Đây mới thật sự là Thương Châu đặc sứ vốn có bài diện. Trước đó cái kia Thương Châu Vương con riêng so sánh cùng nhau, quả thực là thối ngư nát tôm. Ánh mắt mọi người lạc tại cầm đầu nam tử trung niên trên thân. Chỉ gặp hắn thân mang hoa phục, đáy xanh lam vào áo, bên hông treo một mai ngọc bội, phía trên khắc họa một cái thương chữ. Người tới đứng chắp tay, đứng tại Tử Thương Hải thị thể trước mắt, một cỗ uy nghiêm khí thế tự nhiên sinh ra. Hắn lại cũng là một tên tân phủ, tứ đại thân phủ chính diện, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không dám vọng động. "Ngươi chính là Yêu Đao Tống Lâm?" Thương Châu đặc sứ Bùi Khánh ngẩng đầu, nhìn về phía một bên hồng ý như màu Tống Lâm. "Là ta." Tống Lâm bình thản đáp. "Thôi." Bùi Khánh ngồi ngồi trở dài, giống như cũng không chuẩn bị truy cứu Tử Thương Hải cái chết đưa tay vào trong lực, lấy ra một quyển chiếu thư, trước mặt mọi người cất cao giọng nói, "Phùng Thương Châu Vương chi mệnh, do đó tuyên cáo." Cự Kinh ban sáng lập mấy chục năm, Tạ Phúc Mân trang mấy tính, tại Đức gồm nhiều mặt. Đặc lệnh Tống Lâm cùng Cự Kình Bang biến chiến tranh thành tơ lụa, không thể bởi vì tư mà gửi tới thiên hạ rung chuyển. "Tống Lâm, ngươi có tiếp không chỉ?" Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Ngắn ngủi một phong chiếu thư, điểm danh Cự Kình Bang lập trưởng, danh phận, dùng đại nghĩa lệnh người, buộc Tống Lâm buông xuống cử hận. Thương Châu Vương đến toụt cùng Cự Kình Bang đã đạt thành thoả thuận gì, lại hạ đạt giống như mệnh lệnh này? Tống Lâm nhìn xem buổi khánh, tất cả mọi người cũng đều nhìn hắn. Mà Thương Châu đặc sứ một đoàn người, bao quát tứ đại thần phủ cao thủ, đều đang nhìn Tống Lâm. Một cỗ ngưng trọng bầu không khí ở trong sân lan tràn. Tiếp, vẫn là không tiếp. Từ Thương Hải đã chết, tựa hồ tiếp cái này phong chỉ lệnh cũng không có gì lớn. Nhưng dùng Tống Lâm tính tình, có thể nhịn được dưới khẩu khí này sao? Thế nhưng, đây chính là Thương Châu Vương a. Tất cả mọi người vì Tống Lâm cảm thấy áp lực nặng nề. Năm đó hắn trẻ người nó dạ, giết Thương Châu Vương con riêng, chuyện này xem như bị Thương Châu Vương phi đè xuống đi. Dù sao như thế sự tình, không ra gì. Như hôm nay lại dám trước mặt mọi người làm trái Thương Châu Vương pháp chỉ, không nói chọc giận Thương Châu Vương hạ chẳng. Ở đây bốn vị đến từ Thương Châu thần phủ, chỉ sợ đều đủ hắn uống một bình. Thời khắc này, Không khí phảng phất mưa kết, bầu trời hạ xuống mưa phùn giống như đều dừng lại trong gió. Tống Lâm, Bùi Khánh gặp bầu không khí giằng co, rốt cục chủ động mở miệng, thực ra cái này một phần việc phải làm, ta là rất không muốn tới. Làm sao vương thượng tự thân hạ lệnh? Vương thượng chính là Thương Châu Tiên, mệnh lệnh của hắn, không người nào có thể vi phạm. Sở dĩ Bùi Mộ không thể không đến. Vị này Thương Châu đặc sứ giống như hết sức tốt nói chuyện, ngữ khí ôn hòa, không tiêu ngạo không tự ti, ý đồ thuyết phục Tống Lâm buông xuống thành kiến. Nhưng mà, Tống Lâm vẫn không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc nhìn xem Bùi Khánh, nhìn xem phía sau hắn một bọn người ta minh bạch, trong lòng ngươi còn có khương phục. Nhìn thấy không? Bùi Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào sau lưng Lâm Kình. Đây là cự kình Bang hiến tặng cho Thương Châu Vương Hạ Lễ, một cái có thể so với thần phù cảnh, khí lực lại siêu việt trên dưới 100 vị thần phù biển sâu cự thú. Ta chính là đi trong biển tiếp thu phần lễ vật này, mới tới chậm một bước." Hắn nói xong, đối Tống Lâm Trừng mắt nhìn, vẻ mặt ý vị thâm trường. "Nghe vậy?" Rất nhiều người không khỏi trong lòng khẽ động. Cái gì tới chậm một bước? Vị này Thương Châu đặc thủ chỉ sợ là cố ý mới đúng. Hắn không nắm chắc được hôm nay thắng bại sẽ thuộc về ai, căn thứ hai không đắc tội ý nghĩa. Tật lực đến chậm một khắc, trận chiến ngày hôm nay, nếu là Tống Lâm bọn mình, tự nhiên hết thệ đừng nói, như Tử Thương hại chết rồi, đối Thương Châu Lợi Ích tự hồ cũng không cái gì tổn thất. Hắn lo lắng nhất, chỉ sợ vẫn là Song Phương giằng co không xong. Những lời này, không chỉ ra cự Kình Bang cùng Thương Châu Vương cụ thể đã đạt thành thỏa thuận gì, nhường hắn ra mặt che chở cự Kình Bang, lại tính toán là cho Tống Lâm thiên đại màn núi. Lấy thế đè người, dùng đạo đức phục người. Bùi Khánh có thể trở thành Thương Châu Vương đắc sứ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Rốt cuộc, Tống Lâm mở miệng, "Thương Châu Vương ý tứ, là muốn bảo vệ cự Kình Bang?" Bùi Khánh chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói: "Oan đoan tường báo khi nào rồi? Nếu ngươi đã báo thủ, những cái kia người vô tội liền lưu tính mạng hắn đi." Thế nhưng là, ta cũng chưa từng biết chân tướng. Tống Lâm tiến lên một bước, dường như muốn cùng Thường Châu một đoàn người tranh phong tương đối. Lớn vật, lùi ra. Bùi Khánh sau lưng ba tên thần phụ lập tức gầm thét, khí tức bộc phát, mỗi một vị thịnh lĩnh đều tại âm dương cảnh phía trên. Tống Lâm không nói một lời, khí thế lại không nhượng chút nào. Bùi Khánh thân ở trong đó, một phái mây trôi nước chảy, vẫn như cũ trên mặt mỉm cười. Thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Vị này Thương Châu đặc sứ chỉ sợ mới là hôm nay người tới bên trong, cường đại nhất một vị. Người đều đã chết, chân tướng còn trọng yếu hơn sao? Hai tử, nghe ta, buông xuống vô vị cửu hận đi. Bùi Khánh tỏ giải, khuyên nhủ, nhân sinh của ngươi cần phải có càng rộng lớn hơn thế giới, hà cớ chấp nhất tại đây, vô vị tử hận. Tống Lâm đối mặt Bùi Khánh, không được cười lạnh. Để cho ta buông xuống cửu hận, có thể. Đem Từ Vân Hùng, Từ Hải Tuyển, đem từ gia cả nhà đều giao ra, ta có thể buông tha cự tình bang những người này. Hắn chỉ một ngón tay Lại gấu xương khí thế lại ép tới cự kình bang mấy vạn người cùng nhau lui ra phía sau một bước. Một người độc đấu mấy vạn, bọn hắn làm sao cũng không lở tới, có một ngày cự kình bang mấy vạn người tính mệnh lại biết quyết tại một người miệng. Từ Vân Hùng đem đầu này cự kình giao cho ta về sau, đã rời đi môn trang. Bùi Khánh nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, mà từ gia những người kia, ta cũng không hiểu biết người ở chỗ nào. Nghĩ đến, vậy cũng đều chạy. Cái gì? Long trời lở đất. Huệ Lâm quật bên trong trọn vẹn 6 7 và người, nghe được câu này không khỏi bộc phát kinh hô. Cự kình bang hoạch tâm nhân viên, đã sớm chạy trốn. Hôm nay từ Thương Hải nếu là bắt không được Tống Lâm, hắn tại thời khắc mấu chốt có phải hay không cũng sẽ chạy trốn. Nếu không phải Tống Lâm cuối cùng cái kia quỷ thần khó lường một kiếm, hắn có phải hay không đã chạy trốn. Tất, tốt một cái cự kình bang, Nguyên Lai sớm liền chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cỡ nào người người oán trách việc trái với lương tâm, chứ cũng không đánh, trước hết chuẩn bị đường lui. Càng là vô sĩ, đem mấy vạn bang chúng đều bắn đi, tứ gia thật sự là một môn lang tâm cẩu phế hạng người. Từng tiếng quát mắng vang lên, quần tình xúc động. Liền ngay cả còn lại mấy vạn cự kình bang đệ tử, cũng không nhịn được thêm vào thoá mạ hạng ngu đương nhiên cũng có thật nhiều thanh tình người, trong lòng không nhịn được hiện lên một cái ý niệm, từ Thương Hải. Vì sao mà trốn? Từ đầu đến cuối, Tống Lâm đều duy trì trầm mặc, mặc dù hắn đã sớm liệu đến một màn này, lại vẫn cảm thấy mười điểm vừa cười. Từ gia chạy trốn, thật chạy trốn. Bỏ xuống mấy vạn ban chúng, vô số cơ nghiệp, bán tử gia lão nhị tử Vân Lăng, biến mất vô tung vô ảnh. Sự tình đến loại tình trạng này, Thương Châu đặc sứ đem hết thể đẩy được không còn một mảnh, Tống Lâm muốn không đáp ứng, giống như cũng không thể không đáp ứng. Thời khắc này, rất nhiều người đều đã hiểu, từ gia nếu chạy trốn, như vậy còn lại cự kình bang đệ tử Cự Kình bang tung hoành tam giang sảng nghiệp, đều được Thương Châu Vương vật trong bàn tay. Cái gì môn giang phủ lại tập trên nước hành cùng, có thể cùng Cự Kình bang tích lũy mấy chục năm cơ nghiệp so sánh sao? Một trận chiến này cuối cùng thu hồi người, chỉ có một người, Thương Châu Vương. Tống Lâm lẻ loi một mình, như thế nào cùng Thương Châu Vương vực này tồn tại chống lại? Hắn chỉ có một lựa chọn, tiếp chỉ. Tiến lặng. Bùi Khánh sắc mặt trầm xuống, đè xuống ở đây chỗ có âm thanh. Hai tay dâng Thương Châu Vương pháp chỉ, sắc mặt nghiêm nghị, "Tống Lâm, tiếp chỉ." Tống Lâm gương mặt lạnh lùng, chậm rãi đưa tay, nắm cái kia một quyển vương lệnh. Hắn nắm cực kỳ dùng sức, đốt ngón tay giống như bóp da sơn bạch ngắt tay, nhẹ nhàng quyển chụp lại không hư hao chút nào, phản phất giữa thiên địa lại lực lượng cường đại, cũng vô pháp đập tan trong đó tôn quý ý chí. Thường Châu Vương, ta nhớ kỹ ngươi. Một màn này đồng thời sâu sắc khắc sâu vào tất cả mọi người đáy lòng. Một tay tiếp chỉ, giống như biểu đạt cái kia kiệt ngạo người trẻ tuổi, đối cao cao tại thượng Thường Châu Vương bất khuất. Nhưng mà hắn dù sao cũng là tiếp nhận cái này một phong ý chỉ, trong đó sỉ nhục, không cam lòng, lại cùng ai biết. Thiện, đôi cánh khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó vung tay lên một cái, Thương Châu một đoàn người bắt đầu tiến vào chiếm giữ Huyền Lân quân, bao quát Tam đại thần phủ cao nhân. Trong đó một vị còn chủ động thu liễm Tử Thương Hải thi cốt. Một đám cự kình bang đệ tử lập tức giống như mê mẩn cứu tình, liền vội vàng đi theo rút lui Huyền Lân quân bên trong. Bọn hắn đã bị Tống Lâm giết đến triệt để sợ hãi. Gặp lại, Bùi Khánh đối Tống Lâm nhẹ gật đầu, một tay chắp sau lưng, một tay hộ vào bụng trước, lạnh nhạt chạy hướng về phía trước. Ngay vào lúc này, Tống Lâm bỗng nhiên đối bên người đi qua Bùi Khánh nói, "Tử Thương Hải không chết, đúng hay không?" "Cái gì?" Bùi Khánh bước chân dừng lại, một mặt mở mịt quay đầu. "A." Tống Lâm nhếch miệng lên, quay người hướng Huyền Lân quật đi ra ngoài ảo ảo, sóng nước cuồn cuộn, nâng đỡ lấy hai chân của hắn. Ô ô, ngắt ở Huyền Lân quật rơi xuống nước miệng lam kình, đột nhiên không hiểu cảm thấy một cỗ sát khí, chủ động tránh ra vị trí. Huyền Lân quật phía trước. Bùi Khánh nhìn Tống Lâm bóng lưng, thật lâu không có động tác. Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nhìn Tống Lâm chúng tuyển bóng lưng. Tuyệt thế độc lập, cao ngạo độc hành. Thương Châu Vương dùng cường quyền nhường hắn tạm thời không người xuống, nhưng thật có thể áp đảo tim của hắn sao? Chương 269, dung hợp xanh đen chủ mệnh cách. Chương 269, dung hợp xanh đen chủ mệnh cách. Ngày 3 tháng 3, thủy thần thế. Cự Kình Bang chiến dịch kết quả, như tuyết rơi giống như trên giang hồ phi tốc lưu truyền. Thứ thương hải cái chết, thành tựu yêu đao thống lâm nổi danh. Dung tuổi đời 20, tấn thăng thần phủ, lãnh giết thần phủ đệ tam cảnh thông thần, hắc bảng đệ tam lão tiền bối cự kình đao tử thương hải. Hắn giống như so với năm đó Tử Thịnh Lan ưu tú hơn. Vì mưu báo thủ, thí thúc thí tổ. Trên giang hồ đối với hắn đánh giá, có thể nói chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng mà một trận chiến này cuối cùng thu hồi người, lại là đến từ Thương Châu một nhóm người. Mùng 4 tháng 3, mấy ngàn quân đội từ Thương Châu mà đến, cấp tốc tiếp nhận cự kình bang cơ nghiệp. Cự Kình Bang dẫn bắt đầu. Tại buổi khánh chủ đạo dưới bị đánh tan trộng biên soạn, biến thành Thương Châu Vương dưới trướng một chỗ cơ nghiệp. Thương Châu Vương được này trợ lực, cấp tốc liên hợp Thương Châu Vương phi đánh xuống cơ nghiệp, như muốn từ Mân Giang phủ bắt đầu, chế tạo một cái kết nối hai địa phương thương lộ. Trong đó lợi ích to lớn, nhưng rất nhiều thế lực chạy theo như vịt. Biển trời thương hội dẫn đầu tỏ thái độ, cùng tự kỷ băng triển khai hợp tác, là xương 10 năm đại kế. Phía sau, Bá Nam môn, Thiên thủy cung, Trâm binh sơn trang dồn dập hưởng ứng, gia nhập cái này một chiếc thuyền lớn. Rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cũng nghe tin lập tức hành động, tiếp tục vì cái này, một chiếc sắp đi thuyền cự vô phách góp một viên bạch, nếu muốn từ đó điểm lấy một chiến canh. Một ngày này, một vị nhường rất nhiều người cảm thấy tên xa lạ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Vương Mộc Lan. Tại Thương Châu Vư Phi, dưới Khánh Duy trì dưới, nàng lần thứ nhất đi lên trước đại, trở thành mạo dịch đại tập tổng chỉ huy, trở thành một viên trên giang hồ từ từ bay lên tân tinh. Vương Mộc Lan, thế mà thật sự là nàng. Mẫn Giang bờ nước, một châu bình thường ngư dân phòng nhỏ. Tống Lâm, kiếm tập nhất, lão ngư dân Trần Bình, nhạc trọng sơn, Diệp Lư Vân, Diên Vĩ. Mấy người hội tụ một đường. Ngươi biết người này? Nhạc Trọng Sơn hiếu kỳ nói. Vương Ngọc Lan hắn thực ra đã sớm nhận thức, lại không ngờ tới, nàng cùng Tống Lâm sớm đã có qua gặp nhau. Nàng tựa hồ rất là sùng bái mẫu thân của ta. Năm ngoái ngày 3 tháng 3 Lục Liễu đêm một trận chiến, vì báo thù cha, dùng tên giả Liễu Thượng Tâm tiếp cận từ Hải Long, cuối cùng giống như cùng hắn đồng quy vu tận. Tống Lâm đơn giản giải thích hai người quá khứ đám người nghe vậy, lập tức giật mình đây cũng là một cái nữ tử hiếm thấy, nạm gai đến mật, tài tình kinh người. Có thể nàng lại không biết ngươi. Nhạc Trọng Sơn lại nói. Tống Lâm giải thích nói, lấy nàng tình huống lúc đó Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không nghĩ tới, người Vương phi kia lại có thủ đoạn đưa nàng cứu sống. Hiện tại xem ra, nàng đã không phải nàng, giống như là một cái hoàn toàn mới người. Lúc này, Diệp Lưu Vân mở miệng, bằng vào ta dò thăm tin tức, Thương Châu bên kia giống như đối nàng mười điểm coi trọng. Người nữ nhân này, sẽ là tam giang cực vì nhân vật trọng yếu một trong. Như thế xem ra, cái này Thương Châu Vương phi thân phận còn nghi vấn a. Diên Vĩ kỳ lạ mạch suy nghĩ, nhường đám người không khỏi trong lòng khẽ động. Tiểu gặp, mộ dịch đại tập lại phải mở cấy, ngươi không lo lắng sao? Diên Vĩ nhớ tới Tống Lâm đã từng ví Ngư Lan phiên trợ Bạch Tính, đã làm qua một cái chuyện. Cái này thực ra là một chuyện tốt. Tống Lâm cười nói, hiện nay cự Kim Bang, là Thương Châu Vương cự Kim Bang. Tam Giang Cơ nghiệp so sánh Thương Châu, bất quá chín châu mất sợi lông, Thương Châu Vương sẽ không chỉ vì cái trước mắt hủy chính mình thanh danh. Vương Ngọc Lan người kia, ta cũng coi như hiểu rõ. Nàng mặc dù không biết ta, một năm này làm những chuyện như vậy, ta sau khi trở về đều nhìn ở trong mắt. Sở dĩ có nàng chủ trì Mân Giang phủ xây dựng, ta ngược lại hết sức yên tâm. Nha. Diên Vĩ cái hiểu cái không gật đầu. Hiện nay, ngươi định làm như thế nào? kiếm thập nhất mạ miện. Lão ngư dân vẫn như cũ ngồi ở một bên, khoan thai thưởng thức trà, đốt hỏa, trong nồi hầm lấy một cái diệp lưu vân đánh tới vị hoang. Cự Kình Bang, ta sẽ không lại tận lực nhắm vào bọn họ. Chuyện này, liên đệ hắn tạm thời đi qua đi. Tống Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, "Ừm." Kiếm thập nhất vui vẻ mà cười. Một câu nói kia chứng minh, Tống Lâm cũng không có bị cửu hận che đậy hai mắt. Cự Kình Bang đã không còn là đi qua Cự Kình Bang, từ gia một môn đều tận rời khỏi, hắn như thật giết cái này mấy và người, sẽ chỉ biến thành người người chu diệt giang hồ tà ma. Thế nhưng, chuyện này thật có thể đi qua sao? Người ở chỗ này đều biết, dùng Tống Lâm tính tình, dùng Từ Thương Hải ẩn nhận quyết tuyệt, dùng Thường Châu Vương cường thế, cái này giang hồ chỉ là tạm thời bình tĩnh. Thẳng đến có một ngày, lại nổi sóng gió. Diệp Lưu Vân nhịn không được nói, "Tống Lâm, Từ Thương Hải thật không chết sao?" Nhạc Tiên Đối, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Lâm không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Nhạc Trọng Sơn, thân là đối Từ Thương Hải hiểu rõ nhất người, Nhạc Trọng Sơn cau mày, nói, "Ta cũng cảm thấy, ngay lúc đó Từ Thương Hải có chút không giống cái kia ta biết Từ Thương Hải." Hơn nữa thực lực của hắn. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thành thật mà nói, ta cũng không dám khẳng định. Dù sao chúng ta đã rất nhiều năm không có giao thủ qua, hắn như một mực dừng bước không tiến, cũng không phải khả năng. Ngay cả ngươi đều không nhận ra. Lão ngư dần rốt cục lên tiếng, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hẳn là thực sự có người có thể giả trang từ Thương Hải, còn đóng vai được như thế giống nhau. Cần biết đem bản thân ngụy trang thành một người xa lạ dễ dàng, ngụy trang thành một cái rất nhiều người biết rõ tồn tại, khó khăn lại cao hơn gấp trăm lần. Cái này không chỉ có là bề ngoài, khí chất, hành vi cử chỉ, thực lực tu vi, đều muốn không sai chút nào. Năm đó Tống Lâm giả trang Phong Đình, liền suýt nữa một lần gặp gỡ liền bị Lương Phẩm nhìn thấu. Cái này vẫn là bởi vì hai người thân hình hình dáng giống nhau đến bảy phần, Tống Lâm ở kiếp trước tu thành thần quỷ đao. Tống Lâm nói, trước đó ta đã cùng Nhạc Tiền Bối giao thủ, ta cũng không phải đối thủ. Lần này, ta mặc dù sử xuất Tâm Thần chi kiếm, có thể luôn cảm thấy thắng được quá dễ dàng, đám người không khỏi rơi vào trầm mặc. Thứ Thương Hải là giả mạo. Như vậy, là ai giả trang hắn? Chân chính Từ Thương Hải lại đi nơi nào? Hắn tại sao phải đạo tẩu, bố trí xuống trận này đại cục, lại là đem bản thân cơ nghiệp chấp tay nhường cho người? Vứt bỏ hết thảy Bán cầu sinh, xem ra từ thịnh lan chết, thật sự là hắn làm." Nhạc Trọng Sơn thở dài. Hắn cùng Từ Thương Hải là cả đời tri kỷ nhân, giao thủ mấy chục năm, cũng coi như cùng chung chí hướng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại như vậy người. Chưa hẳn. Tống Lâm lời nói làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng, dồn dập kinh ngạc quay đầu. "Ngươi nói cái gì? Không phải hắn? Cái kia có thể là ai?" "Hào đệ đệ của ta, ngươi v้าง đầu không thành." Mấy người không khỏi mở miệng. Tống Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, nghiêm trọng nhìn xem đám người, "Mẹ ta chết, có lẽ cùng Trường Châu Vương có quan hệ." Vành đám người bên thai tựa như một đạo sấm sét nổ vang. Từ Thịnh Lan chết, cùng Thương Châu Vương có quan hệ. Cái này không có từ trước đến nay suy đoán, nghe tới lại tựa hồ như hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ tại trong lòng mọi người hiện lên. Năm đó Từ Thịnh Lan tu vi đã không kém gì Từ Thương Hải, hắn thật có thể tùy tiện giết chết Từ Thịnh Lan. Hắn giết chết Từ Thịnh Lan, lại có ý nghĩa gì? Nhưng nếu là tăng thêm Thương Châu Vương, hết thảy lại trở nên bất đồng. Nếu như Tống Lâm suy đoán thành lập, món này nguyên bản sáng tỏ sự tình, giống như lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Năm đó bọn hắn, cứu lại gặp được chuyện gì? "Đó rồi." Kiếm thập nhất đánh ghế đám người suy nghĩ. Thương Châu Vương chính là Kim Thân cường giả, thân phận tôn quý, bằng bản thân chi luôn, ai cũng định không được hắn tội. "Chư vị." Ánh mắt của hắn đảo qua, trầm giọng nói, "Ta hy vọng hôm nay chuyện nơi đây đừng lại truyền vào hắn người trong hai." "Đúng, sư phụ." Thiên Sinh yên tâm. Diệp Lưu Vân cùng Diên Vĩ liên tục gật đầu, Trần Bình cùng Nhạc Trọng Sơn chậm rãi gật đầu. "Kiếm thập nhất đây là tại bảo hộ Tống Lâm. Thương Châu Vương chính là cỡ nào tồn tại, cho dù thật giết tử thịnh lan lại như thế nào?" "Tống Thiết là Thương Châu, Thương Châu Vương là Thương Châu Thiên. Bằng Tống Lâm địa vị bây giờ, liền cùng hắn đối thoại từ cách đều không có, một khi hôm nay chi ngôn truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Chốc lát, Diệp Lưu Vân cùng Diên Vĩ rời khỏi, chuẩn bị cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Nhạc Trọng Sơn đi phòng bếp, làm tiệc tối tay cầm môi. Kiếm thập nhất thì đi xem xét mộ thành tình huống, kinh lịch hôm qua cái kia một trận sát kiếp, hắn tâm thần khói động, ý chí giống như trở nên có chút dị thường. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Trong phòng chỉ còn Tống Lâm cùng lão ngư dân. Hắn nhìn xem Tống Lâm, vút vút trong tay rải ngư lao. Một màn này có chút giống như đã từng tương tự. Qua loa chén bản tổng cười nói, mơ màng đèn đuốc lời nói bình sinh. Lúc trước sư đồ hai người mới quen, Tống Lâm bắt được mấy đầu sỉ dung ngư, lão ngư dân một cái chưa thu, phản đưa hắn một bao lớn bạch bình căn. Lúc đó lão ngư dân cũng không muốn lại giơ lên một thanh nải giải ngư đao, bây giờ vì hắn, lại một lần lại một lần xuất đạo. Chuyện của ta." Tống Lâm mặt lộ vẻ giỡn dữ. "Ha ha ha, chỉ cần ta bộ xương già này còn có thể động, tại tam giang cái này một mỗ ba phần đất, liền có thể giữ được ngươi. Muốn làm cái gì, cứ yên tâm lớn mật đi làm đi." Lão ngư dân cởi mở cười to. Hắn tin tưởng Tống Lâm sẽ không làm không có có đầu óc sự tình. Sở dĩ chỉ cần không phải xuyên phá thiên Dùng đao của mình tăng thêm kiếm thập nhất kiếm, tại cái này Tam Giang Cựu Tuyển Tống Lâm đều có thể đi chi. Trần Bá, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Tống Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Ra ngoài?" Trần Bình nghe vậy sửng sở. "Đúng thế, Tam Giang quá nhỏ, đã không có ta chô đi. Ta muốn đi xem một chút, thế giới này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Ta muốn thấy nhìn cái kia trên núi phong cảnh." Tống Lâm đưa mắt trông về phía xa, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Nữ khí nhị non, bây giờ từ thương hại đã chết, cự kình bang chỉ còn trên danh nghĩa. Nơi này trừ bọn ngươi ra, giống như cũng không được đáng giá ta lưu luyến địa phương ra ngoài, Trần Bình rơi vào trầm mặc. Tam Giang bên ngoài thế giới, hắn đã từng đi qua ở đây, hắn còn có thể nói có năm chắc bảo trụ Tống Lâm. Nhưng tại ngoại giới, tại cái kia Thương Châu, tại cái kia Đông Lâm đại địa, gấp mấy trăm lần tại Tam Giang địa vực, nhân khẩu ức vạn vạn, kim thân cường giả cũng không phải hiếm thấy. Dung Tống Lâm gây tai họa bản sự, thật rất nguy hiểm. Sư phụ xin yên tâm, ở bên ngoài ta sẽ không dễ dàng gây chuyện. Tống Lâm giống như có thể nghe được Trần Bình tiếng lòng, vừa cười vừa nói, ta chỉ là ra ngoài thư giãn một tí tâm tình, các loại bước vào thông thần cảnh, sẽ còn trở về. Các loại bước vào thông thần Hắn còn muốn trở về Ngưng tụ vô thượng kim thân điểm này. Tống Lâm chưa hề cải biến mục tiêu. Ngươi tại Thương Châu Tống Thiện, giống như còn có một việc hôn sự." Lão ngư nhân trầm buồn nói. "Tống Tương Vũ, nàng thực ra cũng chạy trốn." Tống Lâm cười nói, "Lần này đi ra, nếu có duyên, ta biết đi một chuyến Tống Thiện. Nhìn có cơ hội hay không giải trừ việc hôn sự này. Nếu hai người cũng không nguyện ý, liền không cần miễn cưỡng. Đừng gây chuyện." Lão ngư nhân vẫn là câu nói kia. Hắn tiến đồ đệ này, trên thân giống như tự mang một chút kỳ quái khí vận, cùng nhau đi tới luôn có thể gặp được một chút phiền toái sự tình, nhưng cũng bởi vậy một đường tăng lên nhanh chóng. Có lẽ đây cũng là trong truyền thuyết thiên mệnh người đi, có thể bị nát tảng đá công nhận người, mỗi một cái đều không giống bình thường. Nghe vậy, Tống Lâm bật cười lớn, lắc đầu nói, nghe nói Tống Việt cũng có kim thân cường giả, ta cũng sẽ không ngu như vậy. "Ừm, chuẩn bị khi nào thì đi?" Lão ngư dân nói, "Ngày mai đi, có một số việc, muốn đi Mi Châu một chuyến, sau đó đi suối nhìn xem." Tống Lâm nói. Lão ngư dân ngột ngạt gật đầu, chợt nghe sắp chia tay chí nồn, hắn hình như có chút không bỏ. Bầu không khí nhất thời trầm mặc. Tống Lâm nhìn xem trời chiều, dống nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Thực ra Hắn còn có một cái lý do. Tam Giang Giang Hồ quá nhỏ. Hắn cần một cái xanh đen chủ mệnh cách, đi tăng lên mệnh cách của mình. Nguyên bản Tống Lâm chuẩn bị dùng năng lực của mình đi đột phá mệnh cách cực hạng. Dù sao Kỳ Lân trùng phong vân tướng cái này một mạng nhân cách, khoảng cách xanh đen chi khác nhau cách xa một bước. Làm sao nửa đường giết ra cái thương châu vương? Hắn chỉ có thể đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Man đêm buông xuống đám người cơm nước no nê, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tống Lâm xếp bằng ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tâm thần chìm vào náo hải. Luân hồi mệnh bản bên trên Ngân Long trấn yêu mệnh cách chiếm cứ một cái phụ mệnh cách vị, một mực chưa từng gỡ xuống. Tống Lâm biết rồi một khi lấy cái này mệnh cách, bản thân một nửa kiếm đạo thiên phú đều đem rời khỏi, trước ngực thần bí kiếm hoàn sợ là cũng phải bạo động. Thế nhưng, hắn lại muốn dung hợp một cái mới mệnh cách, ứng đối tương lai khả năng nguy cơ. Từ Thương Hải, Thương Châu Vương, bọn hắn nếu có thể đối tử thịnh lan đạo thủ, chưa hẳn sẽ không âm thầm ra tay với mình. Giống như trước đó kiếm thập nhất một dạng. Tống Lâm không hiểu người thấy một ít nguy cơ, một loại đại kiếp sắp tới cảm giác. Xem ra mới mệnh cách chỉ có thể dùng ngân long trấn yêu làm chủ đạo. Đáng tiếc, xanh đen chủ mệnh cách vẫn xa xa khó đợi. Tống Lâm thở dài, vuồn bực nán ngậm phía dưới. Hắn đem từng cái mệnh cách thả đi lên, Diệp Lưu Vân Thiên sinh kiếm cốt, nạp Lan tiên tiêm tiêm bổ để trùng hùng trận tướng, từ kính đỉnh thánh Tà Bồ Đề, thập hắc sá mệnh, đột nhiên, một màn kỳ dị xảy ra. Không có chủ mệnh cách tồn tại, luân hồi mệnh bàn bên trên lại chậm rãi hiện hiện một cái hư ảo mệnh cách, trên đó xanh đen tràn ngập, giống như phẩm chất phi phàm hiệp. Xương từng cái văn mèo, không tròn vẹn tiểu chữ, tại hư không kéo dài tới. Tống Lâm không khỏi trừng to mắt đây là một cái hoàn toàn mới chủ mệnh cách. Đương nhiên, Tống Lâm trong đầu linh quang lóe lên, Giống như ý thức được cái gì, Thiên Sinh Kiếm cốt, Bồ Đề trùng hồng trận tướng hai cái này xanh thảm chủ mệnh cách, có vẻ như đều nắm giữ kiếp trước của mình tương với. Trong đó Bồ Đề trùng hồng trận tướng, thậm chí gần như sắp muốn tấn thăng xanh đen. Hẳn là ta đem năm cái, không, có lẽ chỉ cần 3 cái trở lên nắm giữ kiếp trước tiếc nối chủ mệnh cách, hợp hai là một, liền có thể dung hợp ra một cái kỳ lạ kiếp trước. Thế nhưng là, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ những người này kiếp trước thực ra có chút liên quan? Đây là trùng hợp? Không, có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ bảy ngàn năm trước, hoặc càng xa xưa niên đại. Tại Thương Châu Tại Đông Lâm, tại cái kia sa sôi trên núi đã phát sinh qua một cộc tịch quyền thiên hạ đại kiếp, dẫn đến những cái kia đã từng tu hành ngũ thế chi kiếm kiếm tu, dẫn đến vô số cường giả vẫn lạc. Hồng chân ly kiếp, đen đuốc yếu đất chiếu vào Tống Lâm trên mặt. Trong mắt của hắn đỗng nhiên dấy lên một sợi hy vọng ánh lửa. Ngược dòng tìm hiểu thượng cổ, huy hoàng đại thế. Chính mình tựa hồ phát hiện một cái luân hồi mệnh bản chức năng mới, chương 270, đạm đại huyền âm, Tống Tương Vũ. Chương 270, đạm đại huyền âm, Tống Tương Vũ bảy năm năm. Đông Lâm, Ú Tuyển. Vô song, ngũ thế, kiếm, Bồ Đề. Tiên ma. Từng cái tàn phá tiểu chữ ở trước mắt hiện lên. Tống Lâm Miễn Cương phân biệt hồi lâu, rốt cục phân tích ra một vài thứ. Những này mệnh cách tiếp trước hoặc phía trước tiếp trước, tại thời cổ từng có gặp nhau. Cái kia tất nhiên là một cái uy hoàng đại thế, hết thệ kinh tài tuyệt diễm người tu hành, hoặc bị động, hoặc chủ động đi cùng nhau. Liên hợp chống lại một cái nhân vật không thể chiến thắng, cuối cùng dồn dập vẫn lạc, luân hồi chuyển thế đương nhiên cũng có thể, khi đó bọn hắn chỉ là một chút không có ý nghĩa phối hợp diễn. Bởi vậy nhiều như vậy chủ mệnh cách, mới có thể để cho Tống Lâm Miễn Cương nhìn thấy năm đó uy hoàng đại thế một góc. La xương vai xanh bổ tát kim thân tướng tạo thành hạo kiếp. Chưa hẳn. Mấy trăm vạn người đối với ngay lúc đó Thương Châu, Đông Lâm mà nói, sợ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Tống Lâm hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, cái này tiếp trước, ta muốn đi. Hắn đã hạ quyết định quyết tâm, đi 7000 năm trước nhìn xem cái kia trên đỉnh núi chân chính phong cảnh. Như vậy, hư hư thực thực ngũ thế chi kiếm kiếm vô tâm, đạm đại huyền âm, liền trở thành trọng điểm. Mệnh cách của bọn họ, có lẽ là tạo thành xanh đen chủ mệnh cách mấu chốt. Hôm sau, mùng 5 tháng 3, Tống Lâm tạm biệt đám người, rời đi Vân gia phủ, một mình đi thuyền lên phía bắc trải qua tới Lâm Nguyên thành biến đỏ. Chợt có một người trạm tại biến đầu, chiếu mặt song chắp tay, thế nhưng lại yêu đạo Tống Lâm ở trước mặt. Thường Châu người. Tống Lâm trạm đang tẩu cao tốc bên trên, hờ hững nhìn người kia. Là vậy? Cũng không phải. Người tới một bộ thanh y liễu, cũng không Thường Châu đặc thủ tiêu chí, khí chất lại không giống bình thường. Hắn đi theo trăm mét đưa tay đẩy, một phong thư thẳng tắp hướng về Tống Lâm tay bên trong. Vương Phi mặt tín, mời thiếu hiệp nhìn qua. Tại hạ cáo lui. Dứt lời, người kia thân hình lượn lên, biến mất tại biến đỏ. Thường Châu Vương Phi Tống Lâm một lần nữa xuất phát, tiện tay mở ra thư thương châu người, bản cung không cách nào chế ước, vọng quân rộng lòng tha thứ. Từ gia hư hư thực thực đã thu hoạch được Long Nguyên, đời thứ hai cùng thế hệ đều có thu hoạch, bao quát mẫu thân ngươi. Long Nguyên. Tống Lâm khép lại thư tín, lòng bàn tay kình khí phun một cái. Thư lập tức hóa thành bột phấn tạn mát nước sông. Thương Châu đặc sứ dẫn người người, có vẻ như chiếm Thương Châu vương phi quyền, mà nàng cung cấp tin tức. Thăm thêm Tống Lâm được từ luân hồi bệnh bản tin tức. Long Nguyên Đao Tâm. Hẳn là từ văn phòng, Từ Vân Lăng ngay cả Từ Vân Hùng, còn có Từ Thích Lan, đều là Long Nguyên Đao Tâm chi mấy. Tử Thương Hải mục đích là cái gì? Làm sao cảm giác có chút như năm đó Ma sư tận lực chế tạo tam tuyệt ma chủng. Bất quá, Tống Lâm nhìn Huyền Lân quật phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, dùng người thân vị cổ, so sánh năm đó Ma sư kinh thiên vĩ địa thủ đoạn, không khỏi quá không vào lưu một chút. Từ ra 6 phòng chung vào một chỗ, chính là cho Tử Thương Hải tu thành 6 nguyên ma công lại như thế nào. Quân không thấy năm đó Ma sư đời thứ nhất ma chủng thất bại, đời thứ 2 đến hắn cùng hoàn thành, Huyền Lân điều ba cái ưu tú như vậy, cuối cùng cũng không phải rất hài lòng. Chờ xem, chờ ta Tử Thương Châu trở về ký kết kim thân, liền là chân chính quét ngang hết thảy thời điểm. Ngày 7 tháng 3, Mỹ Châu tỉnh đảo. Một cái tin trên giang hồ truyền đi, Sơn Đạm Đại Huyền Âm bất ngờ bước vào Hỗn Nguyên Quan, đột phá thần phụ thất bại. Bây giờ tu vi tàn phế, kiếm tâm bị lung đong, tại nghe Tuyết Tiểu Trúc bế quan nhiều ngày. Ngày 10 tháng 3. Kiếm trai người tới, Đạm Đại Huyền Âm thánh nữ chi vị tràn ngập nguy hiểm. Ngươi tới làm cái gì? Đạm Đại Huyền Âm toàn thân áo trắng, khí chất như lan, tính toán đỉnh viện cổ cầm trước đó. Phía trước, một tiên đồng dáng cô gái mặc áo trắng, mặt mũi khí khái hào hùng, có một loại hoàn toàn khác với Đạm Đại Huyền Âm lạnh nhạt. Lã Lạ Thanh Ngưng Một cái đã cùng Đạm Đài Huyền Âm cạnh tranh kiếm trai thế tục nhất mạch cất bước, cuối cùng thất bại, đồng dạng đứng hàng kiếm trai chân truyền một trong kiếm trai đệ tử. Thế nhân đều cho rằng kiếm trai chân truyền chỉ có một vị. Thực ra từ xưa đến nay, kiếm trai chân truyền chỉ ít có 3 đến 6 vị, dùng bảo đảm truyền thừa không dứt. Lúc này, Lã Thanh Ngưng chính vừa cười vừa nói, "Sư muội tu vi phế đi, làm sư tỷ đương nhiên có nghĩa vụ đi xem." Thế nhưng trên mặt của nàng mặc dù đang cười, trong mắt nhưng không có mỉm cười. Cứ thế nguyên bản xinh đẹp tú khuôn mặt đẹp, thoạt nhìn lại có mấy phần khó coi. Từng, Đạm Đài Huyền Âm nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lữ sư tỷ nếu tới, Bây giờ chuyện trên giang hồ thích hợp liền giao cho ngươi đi, từ chối thì bất kính." Lã Thanh Ngưng hơi biến sắc mặt, nàng vốn cho rằng muốn phí một phen nửa lưỡi, mới có thể thúc ép Đạm Đại Huyền Âm giao ra trên tay quyền lực. Không nở mở không có mở miệng, đối phương càng như thế chủ động tối vị nhút nhát. Nhìn xem Đạm Đại Huyền Âm bình tĩnh vẻ mặt, Lã Thanh Ngưng trong lòng bỗng nhiên một trận không có từ trước đến nay chẳng ghét. Nàng vẫn là cái bộ dáng này, giống như đối chuyện gì đều không có hứng thú, cái gì đều không muốn tranh. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi thứ, cuối cùng đều là chẳng hiểu ra sao thuộc về nàng. Vân Hải Hiệp Ước, Sư môn trưởng đối xứng ái, các sư huynh đệ bảo vệ Dựa vào cái gì? Rõ ràng mình mới là từ nhỏ ở kiếm trai lớn lên dòng chính, nàng chỉ là một cái 5 năm trước mới đến kiếm trai người ngoài. Dựa vào cái gì tất cả mọi người thiên vị nàng? Dựa vào cái gì nàng có thể trở thành kiếm trai thế tục nhất mạch đại biểu? Rõ ràng mình mới là có tư cách nhất người. Tư nghĩ cho một màn hình kiếm lệnh bài xuất hiện tại trước mắt, đem Lã Thanh Ngưng từ trong hồi ức hoàn tỉnh. Ngươi, thằng đến tiếp nhận kiếm lệnh, Lã Thanh Ngưng đều có một có loại cảm giác không thật. Tuy nhiên như thế tùy tiện liền được tha thiết ước mơ hết thảy. Cảm giác này thực thế, quá tốt rồi. Đạm Đại Huyền Âm, quả nhiên phế đi. Nàng trở thành một tên phế nhân, cũng không còn tư cách nắm giữ cái này chí cao vô thượng kiếm lệnh. Suy Suy Lã Thanh Ngưng nắm kiếm lệnh, không nhịn được cười ra tiếng. Nàng là cố ý, nàng chính là muốn tại Đạm Đại Huyền Âm trước mắt bày ra như vậy tư thế, nàng muốn nhìn lấy nàng. "Sư tỷ, kiếm lệnh đã bàn giao, mời trở về đi." Đạm Đại Huyền Âm thanh âm bình tĩnh vang lên. Lã Thanh Ngưng trong lòng vừa mới dâng lên cao ngạo, đương nhiên bị một câu nói kia đánh trúng đập tan. Nhìn xem Đạm Đại Huyền Âm điểm tính khuôn mặt, nàng chỉ cảm thấy một loại không gì sánh được quen thuộc, ghê tởm. Mỗi một lần đều là như thế này. Mỗi một lần nhìn thấy tấm này, tựa như cái gì đều không để ý vài mặt, nàng cũng cảm giác không gì sánh được ghê tởm. Các nàng nhìn tới như mạng thánh nữ chi vị, tương lai kiếm trai trưởng môn, nàng lại tận lực biểu hiện được không thèm quan tâm đúng. Nàng nhất định là cố ý. Bởi vì chỉ cần tu vi khôi phục, bọn hắn nhất định còn sẽ chọn nàng làm thánh nữ. Ta nhất định sẽ không để cho nàng đạt được. Chờ chút, như vậy, nàng vì sao còn muốn làm như thế? Lã Thanh Ngưng trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới bây giờ trên giang hồ một chút nghe đồn. Dừng lại. Đạm Đài Huyền Âm dừng lại thân hình, đưa lưng về phía Lã Thanh Ngưng. Lữ sư tỷ còn có việc sao? Sư muội, ngươi động tỉnh. Động chân tỉnh. Lã Thanh Ngưng từng chưa nói ra, một câu cuối cùng giống như phá lệ cường điệu. Không chờ Đạm Đài Huyền Âm trả lời, nàng lại bỗng nhiên lạnh lùng tốt, sư muội có phải hay không quên, kiếm trai từng có một cái thiết luật, phàm là kiếm trai thành nữ, không thể nói chuyện yêu đương. Ta không có. Đạm Đài Huyền Âm đưa lưng về phía Lã Thanh Ngưng, ngữ khí phai nhạt một phần. Không có. Lã Thanh Ngưng cười lạnh, trên răng hổ truyền ôn, không phải là không có lựa thì sao có khói. Không có chính là không có. Đạm Đài Huyền Âm không nghĩ giải thích, cất bước rời khỏi. Từ 3000 năm trước lên, Kiếm trai sát thực có như vậy một đấu quy củ. Đây là vì đời sau đệ tử suy nghĩ, bởi vì tu hành thánh linh kiếm quyết, cần trước vào tình quan, sau đó đạp vỡ tình quan. Mỗi một thời đại kiếm thánh nữ càng là ưu tú, càng khả năng hãm sâu tình quan, không cách nào tự kiềm chế. Không khỏi đời sau đệ tử đùa giỡn làm thật, liền có đầu này tiết luật tồn tại. Người có thể đối một người động tình, dùng tình giảm tâm, lại không thể cùng hắn chân chính cùng một chỗ. Như muốn cùng người trong lòng dắt tay cả đời, chỉ có một con đường, từ bỏ kiếm trai thánh nữ chi vị, từ bỏ tay bên trong hết thảy quyền lực đạm đại huyền âm giống như chính làm như vậy. Lã Thanh Ngưng thậm chí hoài nghi Nàng Du Vi Tản Phế là cố ý như thế. Lúc này gặp Đạm Đài Huyền Âm muốn đi, Lã Thanh Ngưng nhưng không có ý bỏ qua cho nàng. "A, ta đã hiểu. Ngươi cho rằng giao ra kiếm lệnh, ngươi liền có thể thoát khỏi đây hết thảy trói buộc, cùng cái kia Dương Thanh Nguyên hai tóc song phi. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng." Đạm Đài Huyền Âm bước chân không ngừng, giống như hoàn toàn không có nghe được. Lã Thanh Ngưng nhìn xem bóng lưng của nàng, thần sắc dần dần vặn vẹo. "Nàng đốn nhiên giống to, trống Tương Vũ, hẳn là ngươi đã quên rồi. Ngươi còn có nhất đoạn hút nước." Lặng lẽ đợi. Nghe Tuyết Tiểu Trúc không khí, vào giờ khắc này đột nhiên quỷ dị yên tĩnh. Nhìn xem chậm rãi xoay người Đạm Đài Huyền Âm. Lã Thanh Ngưng lại vô ý thức lùi ra phía sau một bước, sau đó mới phản ứng được, đối phương bây giờ đã là nửa một phế nhân. Ngươi là làm sao mà biết được? Đạm Đài Huyền Âm từng bước một tiến lên, ánh mắt băng nhiên trước này chưa có lại nhạt. Không là quá khứ loại kia lãnh đạm, mà là lộ ra vạn cổ hàn băng đồng dạng sắc cơ. "Ta." Lã Thanh Ngưng tùy theo đối phương bước chân, từng bước một lui lại. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ sát ý ngút trời bao phủ toàn thân, toàn thân cứng ngắc, trong lòng lại đề không nổi nửa điểm dũng khí phản kháng. Nói, Đạm Đài Huyền Âm trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Ta từ nhỏ ở kiếm trai lớn lên, muốn muốn biết một số việc, còn không dễ dàng sao? Lã Thanh Ngưng ánh mắt lấp lóe đột nhiên, một cái trắng thuần ngón tay ở trong mắt nàng vô hạn phóng đại đôi mắt tối sầm lại. Tay kia ngón tay giống như điểm vào mi tâm của nàng. Thời khắc này, Lã Thanh Ngưng trong đầu trống rỗng, chỉ bản năng hiện lên một cái ý niệm ta muốn chết rồi. Mi tâm cảm xúc đột nhiên biến mất. Lã Thanh Ngưng mở mắt ra, đạm đại huyền âm đã quay lưng đi. Bất kể là ai, ta hy vọng chuyện này không có người thứ ba biết rồi. Bằng không, tốt tốt tốt, ta thể. Lã Thanh Ngưng liên tục gật đầu, trống không đầu mấy có lẽ đã không cách nào suy nghĩ. Đương nhiên. Trong không khí hình như có một sợi vô hình phang mang, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng. Sau đó đạm đại huyền âm thanh âm bình tĩnh vang lên, "Nhớ kỹ, kiếm này trai thành nữ chi vị, là ta đưa cho ngươi. Ta cho ngươi đồ vật, ngươi mới có thể muốn. Ta không cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích tí đồ xấu." Là, Lã Thanh Ngưng sâu sắc cúi đầu xuống. Hồi lâu đạm đại huyền âm thanh âm không tiếp tục vang lên. Nàng ngẩng đầu, đạm đại huyền âm đã biến mất ở trong viện. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lã Thanh Ngưng toàn thân run lên. Giật mình giật mình phía sau quần áo, đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Ta đưa cho ngươi, Ngươi mới có thể muốn, ta không cho ngươi, tốt nhất đừng nhúc nhích gì đổ xấu đạm đại miên âm. Tống Tư Vũ, nếu không có kiếm lệnh nơi tay, mới vừa rồi là không phải đã chết ở trong tay nàng rồi. 15 tháng 3, Tống Lâm Hóa thân dương thay nguyên, một lần nữa lần nữa trở lại Mi Châu tỉnh đảo. Lần này đến, hắn là dự định tiến vào Mi Châu thủy dưới mắt tìm tòi hư thực. Thông qua trong khoảng thời gian này sự tình, hắn đối năm đó từ tịch lan, Tống thừa phong lưu lại cho mình đồ vật, đã có mấy phần suy đoán, nhưng có thể hay không đạt được, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Nhưng mà, vừa tiến vào Mi Châu, hắn liền gặp phải một người Một cái vừa muốn gặp lại không quá muốn gặp người, kiếm trai thánh nữ, Đạm Đài Huyền Âm. Gặp qua thánh nữ đại nhân, Tống Lâm khẩu khí có mấy phần không thạo. Ta đã không phải kiếm trai thánh nữ. Đạm Đài Huyền Âm khẽ lắc đầu, rỡ xuống hết thảy nàng, khí chất giống như so với quá khứ nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh. Ồ, Tống Lâm có chút ngạc nhiên đang trên đường tới, hắn cũng nghe nói một số việc, tự nhiên hiểu được trong đó cần phải có chút biến cố. Bất quá, kiếm trai pháp sư, hắn thực tế không có hứng thú. Có thể theo giúp ta đi một chút không? Đạm Đài Huyền Âm nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt lấp lóe vẻ chờ mong. Đi. Tống Lâm không do dự chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì đối phương không còn là kiếm trai thành nữ, hắn đối nàng tiên nhiên thiếu đi mấy phần bệ xích. Hai người sóng vai mà đi, chạy tại Mi Châu thịnh đảo trên đường phố. Nhìn như chẳng có mục đích, lại như riêng phần mình đều có muốn đi địa phương. "Thương thế của ngươi, khá hơn chút nào không?" Đạm Đài Huyền Âm cắn một cái môi đỏ, nhẹ giọng hỏi. "Tốt hơn một chút." Tống Lâm trả lời. "Ừm." Đạm Đài Huyền Âm yên lặng gật đầu. "Nghe nói ngươi cũng tụ thương." Tống Lâm có chút quay đầu, nhìn xem thiếu nữ bên mặt, không có gì đáng ngại. Đạm Đài Huyền Âm nhếch mặt, khoe miệng kìm lòng không được câu lên một ít nhỏ không thể thấy biên độ. Lần thứ nhất đây là hắn lần thứ nhất quan tâm chính mình. A, vậy là tốt rồi." Tống Lâm nhẹ gật đầu, mắt nhìn phía trước. Chốc lát, hai người tới một cái ngã tư đường đi phía trái không xa chính là đã từng bách hoa cùng, hướng phải là cựu tuyển thác nước, hướng phía trước thì là nghe tuyết tiểu trúc. Bước chân của hai người vào giờ khắc này có chút sai lầm. Tống Lâm vô ý thức nếu muốn đi phía trái, đạp đại huyền âm nhưng không có dừng bước, tiếp tục tiến lên. Nhưng hết lần này tới lần khác Tống Lâm vẫn đứng ở bên phải nàng đến mức trong chớp nhoáng này đã sen. Hai cái thụ thương người suýt nữa đụng vào nhau, dồn dập vô ý thức dừng bước. Hô Tống Lâm hô hấp, rõ ràng tụ tại đạm đại huyền âm bên hai. Nàng giống bị cái này hô hấp thổi đến rụt cổ lại, quay đầu nhìn về phía Tống Lâm, nâng lên tóc xanh từ trước mặt hắn xẻ qua, lưu lại một sợi mơ hồ mùi thơm ngát. "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta, có thể trước theo giúp ta đi nhất cái địa phương sao?" "Được." Tống Lâm gật đầu. Từng cái người đi đường biến mất tại sau lưng, mi châu phồn hoa cảnh vật, dần dần ở dưới ánh tà dương kết thúc. Một lát sau đạm đại huyền âm bước chân, đứng tại một tòa cầu hình võng bên trên. Mặt trời chiều ngả về tây. Hai người sóng vai đứng tại trên cầu. Nhìn tà dương nhộn nhạo sóng nước, nhìn cách đó không xa gặp nước xây lên nghe Tuyết Tiếu chúc Đạm Đài Huyền Âm nói khẽ, cây cầu kia có cái danh tự. Tiểu đương nhiên là có danh tự." Tống Lâm khẽ cười nói. "Nó kêu 24 tiểu." Đạm Đài Huyền Âm nói. "Vì sao?" Tống Lâm có chút nghiêng đầu nhìn về phía nàng. "Cái này một cây cầu, đã tồn tại 3000 năm. 3000 năm này, hết thảy sửa chữa, trùng kiến 24 lần, liền ăn khách 24 tiểu." Đạm Đài Huyền Âm miệng thơm khẽ mở. Xem ra là tòa có chuyện xưa tiểu. Tống Lâm chậm rãi gật đầu. Một cây cầu, có thể có người sửa chữa 3000 năm, tự nhiên có nó no ý nghĩa. Ừ. Đạm Đài Huyền âm nhẹ giọng thì thầm, "Yem hai nói, một năm kia, Trầm Kiếm Viên bên trên, truyền thuyết một đêm. Ma sư cùng Diệp Khinh Vân đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất, sau đó tan biến tại nhân gian. Nhân sinh của bọn hắn đã không có tiếng nói. Thật có chút sự tình, có ít người lại mãi mãi cũng không quên được. Truyền thuyết ngay lúc đó Diệp Khinh Vân có một vị hồng nhan tri kỷ, tên là Vong Ưu Cô Nương. Hắn sau khi rời đi, vị kia Vong Ưu Cô Nương liền thường xuyên đang nghe Tuyết Điểu chúc điệu chỉ ban đầu trong viện, đàn đấu một thủ khúc. Cái này bản ra chính là cả đời. Mà tại cái này cổ trên cầu. Năm đó khi đó, Thường Xuyên biết đứng đấy một người. Đạm Đài Huyền Âm có chút nhíu đầu, nhìn thoáng qua Tống Lâm vẻ mặt, lại quay đầu đi, ngữ khí yếu ớt. Mà lúc này Tống Lâm lại chỉ là trầm mặc. Mỗi một năm mùa đông, người kia đều sẽ tới nơi đây xem tuyết, nghe tuyết, Mộ Tuyết. Ta lật khắp kiếm trai cổ tịch, cũng chỉ tìm tới vài rác một câu. Nàng nói, chỉ có nghe đến cái kia thổ khúc, nàng mới có thể cảm giác được hắn ở bên người. Len keng. Tống Lâm bên tai giống như tiếng vọng lên một bài dễ nghe tiếng đàn. Trong lúc mơ hồ, một bức tranh hiện hiện trước mắt. Bạch Tuyết tung bay đỉnh viện, một nữ tử trên người mặc lông chồn dựa bàn đánh đàn. Cách đó không xa cầu hình vòng bên trên, Một tên đạo cô lẳng lặng lắng nghe, đông tuyết đầy trời bên trong. Nàng vươn tay, như muốn nắm chặt cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không thể nắm chặt. Cái kia một thủ khúc, chính là ta thường xuyên đàm luận cho ngươi nghe. Đạo cô, trên cầu nghe tuyết nữ tử, liền là năm đó kiếm trai thành nữ, ta ân mộ tuyết. Đạm Đài huyền âm thanh âm giống như cách xa nhau 3000 năm trước thời gian, nhẹ nhàng bay vào tống lâm trong hai. Trời chiều ánh chiều tà chiếu vào trên cầu người, phản chiếu tại dưới cầu trong nước sông. Tống Lâm yên lặng nhìn phía dưới sóng nước. Bên cạnh Đạm Đài huyền âm thân ảnh, Giống như cùng năm đó cái kia cầu hình vòng bên trên đạo cô thân ảnh dần dần trùng điệp cùng một chỗ. Thời khắc này, dường như thời không sai chỗ. Cách 3000 năm kế nguyệt, bọn hắn rốt cục một lần nữa đứng trùng một chỗ. Đột nhiên nghĩ đến, ta làm không được mỗi ngày vận chữ, mỗi tấm 4000 giống như có thể cố gắng một chút. Sở dĩ, hôm nay đổi 18500 cũng xem là tốt nha. Do ta viết hài lòng, mọi người nhìn cũng dễ chịu, ha ha, chương 271, thân thế, Long Nguyên, Trần Tướng. Chương 271, thân thế, Long Nguyên, Trần Tướng. Thanh Nguyên. Mặt nước ảnh ngược bên trong, đạo cô khẽ mở môi đỏ Tùng. Tống Lâm nhìn thấy trong nước chính mình, giống như chính có chút nghiêng đầu lắng nghe. "Ngươi từng nói, ngươi có một cái đạo cô bằng hữu. Vậy chúng ta bây giờ, tính toán là bằng hữu sao?" Cái kia trong nước phản chiếu nữ tử nói, "Điều này rất trọng yếu." Hắn nói, "Rất trọng yếu." Nữ tử năm lây kiếm trong tay, nắm rất chặt. Hoa. Một cái cá chép nô ra mặt nước, há miệng nuốt vào một cái tiểu trùng, tạo nên gợn sóng choáng mờ mặt nước Hoa Quyền. Hư ảo tan đi, trở về hiện thực. Tống Lâm quay đầu nhìn xem trước người nữ tử. Nói khẽ, "Đương nhiên, tính toán Đạm Đài Huyền Âm trong mắt Tuần Già kinh hỉ. "Bằng hữu." Cái từ này đối nàng mà nói, rất trọng yếu. Thật rất trọng yếu. "Ta muốn." Đạm Đài Huyền Âm nhìn Tống Lâm muốn nói lại thôi, gương mặt dần dần đỏ. Một đôi mắt tình ý giống như do giả mà thật, giống như cái kia trong nước xuân đợt nộn nhạo lên. Nàng tính ý đối với hắn, kinh lịch lần lượt lập đi lặp lại bản thân hoài nghi, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Thời khắc này, Tống Lâm cũng rốt cục cảm nhận được thiếu nữ trong mắt chân tâm. Ta ân mộ Tuyết hư hảo thân ảnh, triệt để cùng chân thật Đạm Đài Huyền Âm triệt để trùng điệp. "Được." Tống Lâm mở rộng vòng tay, đem thiếu nữ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thời khắc này, hắn rốt cuộc xác định, nàng chính là 3000 năm trước nàng. Nàng đợi hắn cả đời, thậm chí, các loại 3000 năm. Hắn hiện nay trước trả lại nàng một cái ôm ấp, lại như thế nào? Đến mức về sau. Và từ Thương Châu trở về, giải trừ hồ nước, giải quyết từ ra. Nàng như còn đang chờ hắn. Nếu như nàng là thật tâm lời nói, liền tự một chút đi. "Ê." Đạm Đài Huyền Âm nằm ở Tống Lâm trước ngực, trong mắt lóe lên kinh ngạc đây không phải nàng nghĩ a. Nàng chỉ là muốn nói cho hắn thân phận chân thật của mình. Muốn cùng hắn có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta Đạm Đài Huyền Âm từ Tống Lâm trong ngực ngẩng đầu. Đừng nói chuyện. Tống Lâm đè lại thiếu nữ đầu, cường mạnh nét vào trong ngực. Ưng. Đạm Đài Huyền Âm chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm nam tử khí tức tràn vào hơi thở, trong lòng từng trận rung động, bị mùi vị đó triệt để làm choáng váng đầu óc. Nguyên bản bản bản lời muốn nói, lập tức quên mất không còn một mảnh. Trơi chiều hạ xuống dãy núi, mơ hồ bóng đêm đêm hai người thân ảnh kéo dài, giống như triệt để khắc sâu tại tên là 24 kiểu cầu hình vỏn bên trên. Nửa ngày, Tống Lâm đẩy ra Đạm Đài Huyền Âm. "Xin lỗi, ta cần dỡ." "Không, không quan trọng." Nàng quay người nhìn chằm chằm nước sông, không dám nhìn hắn. Nàng rõ ràng cảm giác được gương mặt của mình đã đỏ đến có chút nóng lên. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, mắt thấy bóng đêm dần dần nồng đậm. Tống Lâm chủ động mở miệng nói, "Ta lần này đến Mỹ Châu, nhưng thật ra là đến nói tạm biệt. Ngươi tính toán đến đâu rồi?" Đạm Đài Huyền Âm nhếch mặt, cố gắng duy trì lấy rõ ràng lãnh tiên tử hình tượng. Chỉ là cái kia không ngừng làm cho kiếm tuệ hai tay, bại lộ lúc này thiếu nữ trong lòng nảy gẫng. "Thương Châu, đến đó làm cái gì?" Đạm Đài Huyền Âm giật mình trong lòng. "Thương Châu?" Nàng vừa vận cũng nghĩ đi. Ngay tại vừa rồi, vừa mới hạ quyết định quyết tâm Mặc dù cái kia một sự kiện rất khó, nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Nàng lúc này nhưng là chưa hề nghĩ tới, Tống Lâm cái tên này sẽ cùng Dương Thanh Nguyên có bất kỳ quan hệ gì. Nửa năm trước Tống Lâm làm quá thiên y vô phùng, lựa gạt được người trong thiên hạ, càng là lựa gạt được Đạm Đài Huyền Âm thông minh kiếm tâm. Ta tại Thương Châu có nhất đoạn hú dược. Bang Lang, Đạm Đài Huyền Âm kiếm trong tay, bất lực rơi rơi xuống đất. Ngươi thế nào? Tống Lâm hỏi. Không, không có gì. Đạm Đài Huyền Âm bối rối nhặt lên bảo kiếm, quay đầu đi, dùng nông lung bóng đêm che giấu trên mặt trắng bệnh. Tống Lâm lời nói từng lần một ở bên tai tiếng vọng, trong đầu chỉ còn trống không. Hắn có hô nước, mà chính mình cũng có hô nước. Nguyên lai like bọn hắn thật là có duyên không điểm. Cái kia, Tống Lâm tiến lên một bước, "Ta, ta còn có chút sự tỉnh, đi trước." Đạm Đài Huyền Âm vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt rơi vào Tống Lâm trên cổ áo vừa rồi chính mình vô ý lưu lại một vòng môi đỏ, đột nhiên cảm giác một màn kia màu đỏ lạ như vậy chói mắt. Như vậy, buồn cười, hắn đều đã có hô nước, mới vừa rồi còn ôm chính mình. Cái này nói cái gì? Đối với bằng hữu thương hại sao? Ai? Tống Lâm còn muốn nói điều gì, Đạm Đài Huyền Âm đã nghe không vô. Lắc đầu, mấy người chạy chậm hướng nghe Tuyết Tiểu Trúc bỏ chạy. Tống Lâm không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, mơ mịt nhìn xem bước chân vội vã kiếm trai thành nữ. Thế mà cứ đi như thế, nguyên bản hắn là nghĩ nói, chính mình là chuẩn bị đi giải trừ hôn ước. Hiện tại xem ra, đối phương là hiểu lầm. Thôi, nửa ngày, Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đi Thương Châu, sinh tử không biết. Tống Phiệt có nguyện ý hay không còn là một chuyện. Nếu nàng thật sự là tạ ân Mộ Tuyết, 3000 năm trước, mình đã đủ cô phụ người ta, hà cớ cho người ta lưu lại hy vọng. Tại cái này ôm trước đó, hai cái kỳ quái quan hệ không phải cũng duy trì rất tốt vào hĩa kia. Tống Lâm muốn chỉ chốc lát, cuối cùng bật cười lớn, đem chuyện này tạm thời quên sạch sành sanh. Giờ đi 24 điều, tiến về Bạch Hoa cùng phế tích cao cao. Nước sông yếu ớt, rét lạnh thấu xương. Tống Lâm lén vào vô biên thủy rồi mắt, dần dần xâm nhập không biết bao xa. Sau 2 canh giờ, hắn lại một lần nữa đi tới tòa kia tử kim môn phía trước. Dừng chân một lúc lâu sau, khẽ khẽ thở dài. Năm đó các ngươi, đến tận cùng cho lưu lại cái gì? Không có người cấp cho Tống Lâm trả lời. Tĩnh Mịch thủy nhãn, chỉ có tuyên cổ tồn tại tử kim môn hộ, cùng đấy nước một bộ không người hỏi thăm hà bá hải cốt. Bất luận ngươi là ai, lần này, cái kia đi ra cho ta rồi." Khuynh chân ngồi xuống. Tống Lâm khí tức quanh người đột nhiên tán đi, giống như một cái bình thường tục nhân, ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Lần này cũng không phải tấn công, hắn đã bước qua linh tịch cảnh giới, lúc này một lần nữa nhìn lại một lần đã từng chỉnh, lại giống như thân thể bản năng. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia phàm nhân có thể nghe được, người tu hành không nghe được tiếng long ngâm, đến tột cùng là cái gì? Hồi lâu, ngang, một tiếng như có như không long ngâm từ phương xa đáy nước truyền đến. Thật là có. Tống Lâm bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía u ám thâm thủy thủy nhãn chốt sâu. Ngang Ngang, tiếng long ngâm càng rõ rạng, non nớt mà vẫn rợn. Tống Lâm không có gấp, đem khí tức càng yên lặng tại ngũ phủ bên trong, cả người dần dần cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Liền ngay cả trung quanh ngũ nhân đi qua Hà Đồng, cũng không đà đối với hắn phát động công kích. Ngang, tiếng long ngâm lại tới gần. Nghe vào trong thai giống như có mấy phần cấp bách. Chẳng biết lúc nào, Tống Lâm trong ngực hiện hiện một sợi hào quang nhàn nhạt, nhạt. Một cái quyền trục tự động hiện lên, trầm dãi ở trong nước triển khai. Vỡ vụn cung điện, ba đầu giao hội dòng sông. Một cái thương long từ bầu trời đắp xuống, bị đế đập bên trên nữ tử một tay chống đỡ như núi cao đầu rồng. Hiệp nữ Thương Long hình đi qua chưa hề hiện ra bất luận cái gì thần dị nó, lại vào giờ khắc này bộc phát dị sắc. Cái này, Trống Lâm ánh mắt có chút khó tin. Cái này một chương hình đã sớm đi qua cự kình bang vô số người tay, hắn cũng nghiên cứu vô số lần, từ không có người phát hiện qua trong đó dị thường. Vì sao đến cái này mì châu thủy nhãn dưới, tại phàm nhân trong tay hắn, liền hiện ra không giống đồ vật. Có lẽ, cũng chỉ có như vậy phòng trọng thủ đoạn, mới có thể giấu giếm qua tất cả người đi. Chân tướng, lập tức liền muốn để lộ. Trống Lâm nhịn xuống xúc động, yên lặng nhìn tĩnh mịch đáy nước. Ngang, đột nhiên một cái hư ảo thủy long từ trong bóng tối hiện hiện. Khi nó nhìn thấy Tống Lâm một khắc này, trong mắt Bống Dung nở rộ kỳ quang, không có chút gì do dự. Thủy Long xuyên qua đáy nước, không có kích thích một ít sóng cả, thẳng tác động vào Tống Lâm mi tâm. Trong giây mắt đó, vô số xấp xế ký ức từ Tống Lâm hiện lên trong đầu. Loa nguyên tắc ra ký ức cựu truyền thủy mạch nhất định phải đi gặp nhi, đó là người đời này hy vọng duy nhất cha mẹ có thể vì ngươi làm, chỉ có những thứ này. Từng màn ký ức lóe sáng lại. Từ Tống Lâm nhất lúc nhỏ, tại trong tã lót gạo khóc đòi ăn, một chút trưởng thành, mẫu thân nghiêm khắc, phụ thân ôn hòa, hai người âm thầm mà nặng nề yêu. 3 tuổi, 5 tuổi, 8 tuổi, 12 tuổi. Đừng ly từng tí rõ ràng đập vào não hải. Khi đó hắn cũng không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, giống như phụ thân hắn thống thừa phong bình thường, là cái bị người xem thường phế vật. Cả ngày ngoại trừ chơi chữ, không còn gì khác. Thường thường bị người ở sau lưng cho cười, nếu không phải Từ Thịnh Lan che chở, hai cha con lưu lạc đầu đường chỉ sợ đều phải chết đói. Hắn hận rất chính mình vô năng. Thận cha mẹ không chịu cho chính mình tài nguyên, thân là Từ Thịnh Lan nhi tử, cho dù dùng tài nguyên đắp lên cũng có thể trở thành cương khí cảnh a. Vì cái gì? Bọn hắn không chịu. Một lúc đến, 18 tuổi năm đó. Gặp Nhi, mẹ ngươi cho tìm một cậu tốt hôn sự. Thương Châu Tống Thiệt, ngươi có bằng lòng hay không?" Trong thư phòng Tống Thừa Phong thu hồi thư họa, vui tươi hớn hở đối thiếu niên nói. "Không." Thiếu niên chôn dấu ở đáy lòng kháng khí, rốt cục vào giờ khắc này triệt để bộc phát. "Tống Thừa Phong, ngươi nguyện ý làm đồ bỏ đi, ta không nguyện ý. Ta từ Lâm Tuyệt sẽ không giống như ngươi, cả một đời cam tâm làm một cái phế vật, dựa vào nữ nhân phù hộ còn sống. Ta, không." Tống Thừa Phong kinh ngạc vẻ mặt, sâu sắc dừng lại tại Tống Lâm ký ức chỗ sâu. Hình ảnh nhất truyện. Lại một cái đêm kia, thiếu niên ghé vào góc tường, nghe được sát vách cha mẹ đàm luận. "Thích Lan, chúng ta làm như vậy, thật được không?" Tống tự Phong Thanh Âm, "Phong ca, chẳng lẽ ngươi cam tâm nuột gặp nhi cả đời làm một tên cơ khí, tại cử đình bang tú sinh mộng tử? Chúng ta còn sống, hắn cũng đã già đi." Từ Thịnh Lan Thanh Âm rất ôn nhu, u ám lấy nước. Tống Lâm khẽ mắt bất tri bất giác, sớm đã chứa đầy nước mắt. Từ Thịnh Lan Thanh Âm nghe vào trong thai là như vậy lạ lẫm, quen thuộc như vậy, lại như vậy. Thân thiết. Nàng là mẹ hắn. Nàng thật sự là mẹ hắn a. Hắn không phải người suy biệt. Bọn hắn có thể dung hợp long nguyên, chắc chắn bị người khống chế. Trừ phi, tách ra ký ức, đặt thủy mạch phía dưới thai nén căn cốt. Nhưng tất cả những thứ này thực tế quá hữu hiểm. Tống Thừa Phong thanh âm nghe có chút do dự. Chúng ta không có thời gian." Từ Thịnh Lan Kiên định nói, thuận gió, từ cùng Tống Phiệt định giã hồ nước bắt đầu, ta liền cảm giác được một đôi tay vô hình bắt đầu tham gia Cửu Tuyển Minh, tham gia Tam Giang Giang Hồ. Bọn hắn quả nhiên hoài nghi ta." Tống Thừa Phong thanh âm truyền đến. "Từ năm đó ta gả cho ngươi bắt đầu, người trên giang hồ liền không có dừng lại qua hoài nghi. Dấu giếng 18 năm, Thương Châu những người kia cũng nên lộ thủ." Từ Thịnh Lan nói. "Là ai? Ta." Giết hắn. Tống Thừa Phong nói. "Ta không biết, ngươi cũng không thể lộ thủ." Nơi này là tiểu tuyển, kim thân cảnh giới một khi xuất thủ, thiên hạ đều biết. Từ Thịnh Lan lời nói, nhường Tống Lâm chấn động trong lòng. Tống Thừa Phong, kim thân cảnh giới? Thì ra là thế. Nguyên Lai Từ Thịnh Lan sợ dĩ xem giang hồ vô số tuấn kiệt như không, gã cho thường tưởng không có gì lạ Tống Thừa Phong, là bởi vì hắn thực ra mới là trên đời này ưu tú nhất người. Nguyên Lai bộ kia hiệp nữ Thương Long Hình, là xuất từ kim thân cường giả thủ đoạn. Khó trách những năm gần đây không người có thể phát hiện bí ẩn trong đó. Xem ra, chỉ có thể khởi động hậu thủ. Tống Thừa Phong trầm muộn thinh âm, nghe tới 10 điểm bị quất, bọn hắn cứu lại gặp được cái gì? địch nhân là ai? Nhung đường đường một cái kim thân cường giả dấu ở Tam Giang địa vực, mười mấy năm không dám hiện lộ hành tích. Chính mình có như thế tiên tư tung hoành cha mẹ, vì sao tư chất như thế bình thường? Liên kim thân cường giả đều không thể cứu vãn, bởi vì chính mình là cái không có kiếp trước, chưa từng thức tỉnh tốc tuệ, ẩn 나 tuy động, người xuyên việt sao? Ngươi yên tâm, hết thảy giao cho ta." Từ Thịnh Lan nhiên lặng an ủi. "Như vậy, bắt đầu đi." Tống thừa Phong âm thanh âm vang lên. Nghe Lãm Thiếu Nhiên đột nhiên cảm thấy một cú cường đại hấp lực, thân bất do kỷ rơi vào cha mẹ gian phòng. "Gặp nhi, ngươi đều nghe được?" Có một số việc cha mẹ còn không thể cùng ngươi nói, cũng hy vọng ngươi cả một đời đều không cần biết rồi. Nhưng nếu có một ngày, chúng ta đều rời bỏ ngươi, bộ này hình biết chỉ giận ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tống Thừa Phong hai con ngươi đột nhiên sáng lên một trận hào quang kỳ dị. Sau một khắc, người thiếu niên mắt tối sầm lại, đã mất đi chỗ có ý thức. Cuối cùng một khắc, hắn bên tai giống như nghe lấy Tống Thừa Phong thở dài nặng nề âm thanh. Có lẽ, đây chính là thiên mệnh đi. Thủy Nhãn chỗ sâu, Tống Lâm Tử từ từ mở mắt, hốc mắt hình như có dịch thể tại hắc ám trong suối nước tràn lan. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thể đêm hôm đó. Không có bất kỳ cái gì tu vi thiếu niên có thể nghe lén đến cha mẹ phát biểu, đương nhiên là bọn hắn tận lực nói cho hắn nghe. Từ đó về sau, Tống Lâm liền đã mất đi lúc trước tất cả ký ức, một chút thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hắn là người xuyên việt. Nhưng nếu như không có Tống Thừa Phong xuất thủ, nhường hắn quên mất quá khứ, đem một bộ Phật linh căn dung nhập Long Nguyên, hắn chỉ sợ mãi mãi cũng vô pháp thức tỉnh thân là người xuyên việt ký ức. Hắn là Từ Lâm, cũng là Tống Lâm. Hắn vẫn luôn là chính hắn, chỉ là tạm thời quên qua lại ký ức. Mà Tống Thừa Phong làm đây hết thảy, tự nhiên là vì để cho hắn nắm giữ tu hành thiên phú, dùng thủ đoạn nghịch thiên vì hắn tái tạo linh căn. Từ ngày đó sau, người ngoài trong mắt giống như phế vật Tống Thừa Phong, trở thành một cái chân chính phế vật đây là nghịch thiên cải bệnh đại giới. Hắn không có chờ đến Tử Thịnh Lan tin tức tốt, lại chờ được nàng tin qua đời. Một khắc này, vị này kim thân cường giả trong lòng, có lẽ cũng đã nảy sinh ra tự ý thế lực khắp nơi bỏ đá xuống giếng, từ ra sáu phòng âm thầm độc thủ. Các loại đả kích phía dưới, Tống Thừa Phong thân thể hư nhược rốt cục nhịn không được, bệnh chết chứ rường. Trước, trước khi Lâm Trung hắn lôi kéo Tống Lâm tay, đưa lên nhân sinh hy vọng cuối cùng, hiệp nữ Thương Lam Hình. Cho tới hôm nay, Tống Lâm đi vào thủy dưới mắt, đạt được Long Nguyên cùng đã từng bị tách ra ký ức. Hết thảy rốt cục chân tướng rõ ràng. "Cha, thần xin lỗi." Tống Lâm Tử từ, từ mặt mắt, thân hình em rung động. Một giọt nước mắt trong suốt rốt cục không nhịn được từ khóe mắt trượt xuống, chớp mắt tiêu tán ở tĩnh mịch đáy nước. "Nguyên Lai, phụ thân của hắn Tống Thừa Phong, đã từng phản kháng hôn khắc mệnh. Nguyên Lai, cha mẹ của hắn vì hắn, bỏ ra nhiều như vậy. Nguyên Lai trên người của bọn hắn, còn dính liễu một cái lớn bí mật, có thể làm hắn. Ta thu hồi câu nói kia, ngươi, không phải cái đồ bỏ đi. Thần xin lỗi. Thần xin lỗi, thần xin lỗi, thần xin lỗi, thần xin lỗi." Từng tiếng hối hận ho 해t, tại u ám đáy nước không ngừng quấn quấn. Ngang, trong đầu một tiếng long ngâm núi liền trời đất, Tống Lâm thể nội ào ào thủy tiếng vang lên, hình như có một đoạn long hình linh căn, sâu sắc đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Trung quanh nước suối lập tức trở nên cuồng bạo. Cùng lúc đó, Tống Lâm trong đầu phảng phất nhiều một cái bản thân ý thức, một cái hắn giống như hết sức quen thuộc, lại như 10 điểm lạ lâm ý thức, giống như chính hắn, lại như không phải chính hắn. Ngươi là ai? Ta là Từ Lâm. Không, ta là Tống Lâm. Ngươi là giả mạo. Ngươi mới là giả. Hai thanh âm tại trong đầu đối thoại, sâu trong linh hồn bất đồng truyền đến từng trận đau như bị kim châm đau nhức. Không, đừng nói nữa. Cậu ngươi đừng nói nữa, im ngay, đều im miệng cho ta." Tống Lâm không khỏi ôm đầu, sắc mặt dữ tợn. Thể nội kỳ lân điên huyết điên cuồng lưu chuyển, một đôi mắt dần dần xích hồng bảo huyết. "Giết! Giết! Giết! Giết! Giết, Giết sạch cả ngươi, vì cha mẹ báo thù, tất cả mọi người muốn chết, chết đi cho ta." Ầm ầm, kinh thiên sóng lớn dưới đáy nước bốc lên. Nguyên bản tại Tống Thừa Phong trong dự đoán, có thể bình ổn tiếp nhận hết thể Tống Lâm, bởi vì trước giờ thu được siêu việt phàm tục căn cốt, dẫn đến hai cái bình đẳng linh căn tại thể nội ngươi tranh ta đoạt, ý đồ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chương 272 Đao kiếm như ngộng, đời thứ 3 mở ra cuốn cuối lời nói. Chương 272, Đao kiếm như ngộng, đời thứ 3 mở ra cuốn cuối lời nói để cử một bên nhìn chương này, một bên nghe đao kiếm như ngộng bài hát này. Tống Lâm điên rồi. Hắn rút ra hẩm huyết đao, nội điện tựa như tại thủy dưới mắt của Vũ, giống như đang cùng một cái nhìn không thấy địch nhân kịch liệt đại chiến. Lăn tử ta trong đầu lăn ra ngoài. Không, cái kia lăn chính là ngươi. Ngươi mười là giả, ta là thật. Ta mới là Tống Lâm. Ngươi là Tống Lâm, cái kia ta là ai? Ngươi là Dương Thanh Nguyên. Đúng, ta là Dương Thanh Nguyên. Ha ha ha, ha ha ha ha. Đương nhiên Tống Lâm hai con người ngừng tụ, một cỗ vô hình chi kiếm phun ra mà ra, tia quang nương theo lấy nồng đậm long nguyên thủy khí, tại trước người hắn hóa thành một cái như thật như ảo thân ảnh. Tống Lâm, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, do 18 năm ký ức, tâm thần, long nguyên, căn cốt hóa thành người, mà hắn lúc này, vẫn là Dương Thanh Nguyên bộ dáng. Ngươi là Tống Lâm, ngươi là Dương Thanh Nguyên. Không, ta chính là ta. Ngươi là ta, ta cũng là ta. Chúng ta là một thể. Vậy thì tới đi, giết ngươi, đạt được hết thảy. Giết. Hoành. Hai cái thân ảnh âm vang va chạm, dưới đáy nước nhấc lên vô biên bọn sóng. Một lát sau, ngang, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng mì châu. Nghe Tuyết tiểu chúc đạm đại huyền âm chắp bút là chữ, tại trên tờ giấy trắng viết cái này đến cái khác tình chữ. Mỗi một chữ cho người cảm giác đều như thế, rồi lại không giống nhau. Nàng rốt cục học được viết tình, một viên nguyên bản thấu triệt tươi sáng kiếm tâm, cũng bởi vì chuyện này chữ dần dần lung lung. Thánh nữ, ngoài cửa sổ một tên kiếm trai đệ tử quỳ một chân trên đất, báo cáo, ngài muốn tìm Hắc thủy ly long huyền nguyên linh căn, đã có tin tức. Trong phòng nữa ít rõ ràng đã không phải kiếm trai thánh nữ. Có thể vị này kiếm trai đệ tử, vẫn như cũ xưng nàng là thánh nữ. Nghe vậy Đạm Đài Huyền Âm không nói gì, đầu bút lông nhấc câu, hạ xuống chữ Tình cuối cùng một bút, rốt cục trầm rãi ngẩng đầu. Kiếm kia trai đệ tử xem cái này, mới tiếp tục nói, Hắc thủy dương hết thệ kiếm trai đệ tử xuất động, rốt cục tại không đoạn biến một chỗ đảo hoang dưới 3000 mét thủy vực, phát hiện Ly Long chi dấu vết. Trải qua thăm dò phát hiện, cái kia một cái Ly Long chi ít còn sống 500 năm, đã trưởng thành. Đoạn hắn linh căn, đủ để trị liệu Dương Thanh Nguyên thương thế. Ừm. Đạm Đài Huyền Âm rốt cục có phản ứng, lại cũng chỉ là khẽ hừ kiếm kia trai đệ tử mặt lộ vẻ chờ chờ. Sau đó nói, "Thánh nữ, ngài bây giờ kiếm tâm bị long động." Đu vi chưa hồi phục, đang lúc cần như thế chân chính tiên địa linh vật, đem nó nhường cho Dương Thanh Nguyên phải chăng? Ta đã không phải kiếm trai thánh nữ, lời của ta, ngươi thực ra có thể không nghe." Đạm Đài Huyền Âm thản nhiên nói. "Không dám." Kiếm trai đệ tử cúi thấp đầu, cái trán chảy ra từng một tinh mịn hãn đạm đài huyền âm giao ra kiếm lệnh, lại chưa từng giao ra kiếm trai chân truyền chi kiếm. Cái kia lão thanh ngưng thẳng hề nhân vật, có thể nào cùng thiên thượng chân chính tiên tử sánh vai? Chuẩn bị bắt giữ công lực đi. Đạm Đài Huyền Âm sắc mặt thanh lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. "Đúng." Kiếm trai đệ tử ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hành lễ quay người rời khỏi. Một lát sau, 24 trên cầu đạm đại huyền âm đứng tại tĩnh mịch trong bóng đêm, ngóng nhìn tinh không. Nàng ngủ không được. Hoang hôn lúc từng màn vô hạn tại trong đầu lại xảy ra, nhưng nàng giống như đã mất đi năng lực suy tư. Trong bất tri bất giác, lại đi tới tòa này ngàn năm cổ trên cầu. Bóng đêm giống như màn, ánh trăng như nước. Mười năm mặt trăng rất tròn, rất tròn. Thiếu nữ thử vươn tay, giống như muốn tóm lấy cái gì đây chỉ là một loại bản năng. Cuối cùng, cái kia tiêm tiêm bàn tay trắng nõn chỉ chao tạt một mảnh bầu trời đêm, cái gì cũng không thể bắt lấy. Thiếu nữ lông mi cao lại, vẻ mặt mờ mịt. Nguyên bản lúc ban ngày Nàng vốn cho rằng đã bắt lấy hết thảy, có thể kết quả là, nguyên lai like hết thảy tất cả, cũng chỉ là chính mình suy nghĩ viển vông sao? Hắn chỉ là, đáng thương ta, một cái sa vào tại giả tạo tình cảm bên trong ta. Chắc hẳn hắn sớm đã cảm giác được, ta của quá khứ chưa hề đối với hắn động đậy chân tâm a. Hắn đã sớm nhìn thấu ta, nhưng bây giờ, làm kinh lịch hoàng hôn lúc cái kia một trận được ma phục mất đạm đại huyền âm đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với hắn động tình, chưa chắc là giả. Có thể cái kia có thể trách ai đâu? Hết thảy đều là chính mình tạo thành. Một trận hôn nước, dùng tình giảm tâm, giả tạo, chân thật ở giữa tình cảm. Nàng một viên thông minh kiếm tâm sớm đã không phân hình rõ. Nàng sống sờ sờ đem nhân sinh của mình, sống trở thành một chuyện cười ánh trăng lạnh lẽo gieo rắc đại địa. Nhẹ nhàng tràng tại trên người nàng, ở trong nước chiếu rọi ra một cái thân ảnh cô độc. Vút vẻ làm trăng, tuổi đã ngàn năm, 24 tiểu còn tại, đận tâm đãng, lãnh dạ ý mắng. Ngang. To rõ tiếng long ngâm, vang vọng mi châu bầu trời đêm đạm đạm đại huyền âm đột nhiên quay đầu. Oen. Hai bóng người từ phương xa dâng lên, gặp trống rung độ, đao kiếm hoành khung. Thời khắc này đem khuya mi châu tỉnh đạo, rất nhiều người bị động tĩnh khủng lồ từ trong mộng hắn tỉnh. Không khỏi đầy ra bệ cửa sổ. Ngự đầu nhìn lại, cái này, thần mạnh phi tức, một đao kia một kiếm hai người đều là thần phụ. Bọn họ là ai? Dương Thanh Nguyên. Cái kia một chu đao là huyết tầm đao. Hắn thế mà sớm đã đột phá thần phụ rồi. Cùng hắn đối chiến người là ai? Một thanh này xích hồn kiếm, có chút quen thuộc. Chờ một chút, xích huyết ma kiếm. Cùng Dương Thanh Nguyên đối chiến người là yêu đao thống lâm. Hắn cũng tới Mi Châu. Từng tiếng kinh hô ở trong trời đêm quấn quẩn. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời hai cái một cái hai mắt xích hồng, một ánh mắt tĩnh mịch như vực sâu. Một đao một kiếm. Phản Phất Thiên sinh đối lập tổ đại, Liều Lĩnh muốn giết chết đối phương. 24 trên cầu đạm đại huyền âm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thanh lãnh dung mạo tại ánh trăng chiếu rọi, lộ ra có mấy phần ngốc trợn. Dương Thanh Nguyên, Trống Lâm, một cái người trong lòng của nàng, một cái vị hôn phu của nàng đối nhau. Bọn hắn vì cái gì đánh nhau, nguyên nhân đã không trọng yếu. Vấn đề là nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ tối nay nhất định phải phân ra cái sinh tử. Cái này đạm đại huyền âm kiếm tâm từng chận rung động, nắm chặt kiếm trong tay trai chân truyền chi kiếm, giống như không nhịn được liền muốn xuất thủ. Nhưng nàng lúc này đột phá thần phụ thất bại, kiếm tâm bị lòng động, đối phó Lã Thanh Ngưng vẫn được. Nhưng Tống Lâm, Dương Thanh Nguyên bực nhảy tầng cấp giao chiến, căn bản không có nhúng tay trận này đối chiến tư cách. Làm sao bây giờ? Đạm Đài Huyền Âm ngây người đầu cậu, ánh mắt mơ mịt. Co như nàng có năng lực can thiệp một trận chiến này, một cái là người mai mối chi ngôn, giống như không cách nào cải biến vị hôn phu. Một cái là tình yêu cay đắng tình thầm, ở trong lòng càng rõ ràng người yêu. Nàng cần phải giúp ai? Rầm rầm rầm. Bầu trời kiếm quang lấp loé, đạo khí tung hành. Tống Lâm Dương Thanh Nguyên ngươi tới ta đi, mỗi một đao đều là không muốn mạng chiếu pháp. Nhưng mà, hai người đao kiếm xuyên toa ở giữa, Giống như lại có một loại bình thường người vô pháp phát giác mà mịt. Hắn là hắn, hắn cũng là hắn. Song Vương hôm nay đều hiểu, nhất định phải có một cái chết đi, một người khác mới có thể sống lại. Chân chính còn sống. Thế nhưng là, giết đối phương, liền nhất định có thể trở về chân thật chính mình sao? Làm một người hoài nghi từ sự chân thật của ta, liền mãi mãi không phân rõ bản thân. Như một người có thể phân rõ bản thân, liền sẽ không lại không phân rõ bản thân. Bị Tống Lâm dùng tâm thần chi kiếm, liên quan Long Nguyên linh căn đồng loạt tổ ra ngoài thân thể Tống Lâm không phân rõ. Trưởng Khống Lục thân dương Thái Nguyên, cũng không phân rõ. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể tranh, trước đánh bại đối phương, dung nhập bản thân, lại đi chậm rãi truy tìm chân chính bản thân. Sở dĩ, Tống Lâm Kiếm, sát ý tung hoành, lại không biết đi con đường nào. Dương Thanh Vân Dao, vạch phá bầu trời, lại không biết là không phải thật giả. Tựa như hai cái nửa tỉnh nửa say người, chân thật, hư ảo, quyết tuyệt, mờ mịt. Tâm trí của bọn hắn là giống nhau, ý nghĩ là nhất trí, lại bởi vì sinh linh bản năng, liều chết tranh đoạt bản thân quyền khống chế đây cũng là xi. Si. Giống như kiếm tâm bị long đong đạm đại huyền âm, giống như năm đó ma sư, Diệp Khinh Vân, Lệ Dịch Hủ, vô tình, chợt ờ, tuyệt tình. Thực ra đều là vì Quincy. Si. Dứt. Dương Thanh Nguyên hai mắt xích hồng, phản phất triệt để đi cuồng. Mất đi chỗ có lý trí hắn, lại cũng không cố kỵ chút nào, đao quang như máu vạch phá bầu trời. Ngưu đao, quy độ, lệ, bầu trời hình như có vi minh. Tống Lâm lấy kiếm làm đao, dũng cảm tiến tới, áp sát, khổ loa, phách tuyệt. Cả đời sở học vào hết trong đó. Mi Châu thì nào? Vô số nhân vọng gặp một màn này, đều là trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn đây là muốn đồng quy vô tận. Quyết tuyệt như vậy chiêu thức, cho dù thắng nửa phần, ở đây hai người cũng tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Không. Đạm Đài Huyền Âm rốt cục nhịn không được. Trích Lạc phàm Trần Tiên tử phi thân lên, một kiếm xuyên không, rứt khoát kiên quyết đâm về phía Tống Lâm. Nàng rốt cục làm ra lựa chọn đi theo nội tâm của mình. Ông. Thời khắc này, bị Long Đong kiếm tâm thấu triệt tươi sáng, phảng phất một mai trên đời chân thật nhất tâm linh, tại Đạm Đài Huyền Âm ngự sáng lên tài năng tuyệt thế. Kiếm nhị thập nhị, hữu tình chi kiếm. Tại phi thân lên một khắc này, Đạm Đài Huyền Âm rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nàng không phải có thể không phá tình oan, không cách nào hiểu ra chính mình chân tâm. Mà là, dưới không chừng quyết tâm, cái kia một tờ hồ nước, gia tộc, cha mẹ, bản thân chối buộc. Đệ tử Tống Việt không cách nào ý chí chống cự, mà bây giờ, nàng rốt cục hạ quyết tâm, nàng muốn lựa chọn loại tại nhân sinh của mình, nàng muốn làm kiếm tâm kiên định đạm đại huyền âm, mà không phải nhu nhược vô năng Tống Tương Vũ. Hô, một mai xanh thẳm mệnh cách quang đoàn từ nhỏ nữ mi tâm hiện hiện, đột nhiên đầu nhập hư không thu hoạch được mệnh cách, thông minh kiếm tâm ầm ầm. Ba đạo cường hãn quang mang trong nháy mắt giao kích, hóa thành một cỗ kinh thiên thần quang, che đậy ánh chăng, che đậy mi châu thịnh đạo ánh mắt mọi người. Vành đạm đại huyền âm thân ảnh bất lực từ không trung rơi xuống, nhập vào 24 rưỡi cầu nước sông đợt tâm dập dờn đưa nàng trước đó ở trong nước lưu lại tàn ảnh, triệt để đánh tan Phản vật cũng biểu thị một trận khởi đầu mới. Bóng đêm dần dần rõ ràng ánh trăng một lần nữa hạ xuống, đều đều vậy vào đại địa, mái hiên rơi vào mỗi người trái tim. Dài răng giặc một đêm cuối cùng tại quá khứ đạm đại huyền âm không tiếp tục xuất hiện, Tống Lâm cùng Dương Thanh Nguyên cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Không có người tiếp qua bọn hắn, càng không ai biết được sinh tử của bọn hắn. Thang đến ngày thứ 2, 16 tháng 3. Kiếm trai truyền ra tin tức đương đại kiếm trai thánh nữ đạm đại huyền âm kiếm tâm thông minh, đập vỡ tình quan, tấn thăng thần phủ. Một ngày này, một nữ tử thất hồn lạc phách rời đi nghe Tuyết Tiếu Trúc, điên điên khủng khủng tự nói, ta mới là kiếm trai thánh nữ, vì cái gì? Vì cái gì nàng nếu muốn hết thảy, tùy tiện liền có thể đạt thủ. Ta mới là, ta mới là kiếm trai thánh nữ. Ta là đạm đại huyền âm, ha ha, các ngươi nhìn, ta là kiếm trai thánh nữ. Ở đâu ra bà điền, cút sang một bên. Không may, Lã Thái Ngưng bị người đi tẩu một cái đẩy ngã rơi xuống trên mặt đất, vẫn như cũ si ngốc cười. Ta là kiếm trai thánh nữ a? Các ngươi nhận lầm người, thực ra ta mới là đạm đại huyền âm, ta đã là thần phụ. Ha ha ha ha, kiếm trai thánh nữ là ta. Tương lai của ta, nhưng là muốn làm kiếm trai trưởng môn. Mà lúc này, một tên quần áo tả tơi, tóc hai bù xù nam tử Vừa từ bên người nương đi ngang qua, hắn tựa như cũng điên rồi. Một mực tự lẩm bẩm, ta là ai? Ta đến tổn cùng hẳn là ai? Ta muốn đi đâu? Thương Châu. Đúng, ta muốn đi Thương Châu. Hắn lão đảo tiến lên, từng bước một đi ra Mi Châu thị đạo, hướng về trong suy nghĩ Thương Châu phương hướng bước đi. Ta đi Thương Châu? Là muốn làm gì? Từ Hôn. Đúng, ta muốn đi Từ Hôn. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ có Từ Hôn, ta mới có thể tìm về chính mình. Ta không phải đồ bỏ đi. Ta mới không cần rựa vào một nữ nhân con sống. Hắn từng bước một kiên định hướng về phía trước ánh mắt khi thì của Nhật, khi thì Thanh Minh. Thần quan tâm độ vòng si kiếm tâm. Nguyên lai like đây mới là mệnh cách của ta kỳ duyên. Ông ngắm ba. Trong đầu luân hồi mệnh bản không ngừng chấn động kiếm tâm thông minh thiên sinh kiếm cốt ngân lòng chấn yêu bổ để chúng hồng trần tướng thánh ta bổ đệ, thập ác sám mệnh. Năm cái mệnh cách rơi vào phụ mệnh cách vị xana. Một cỗ trùng thiên thanh quang dâng lên, dường như thông thiên chi trụ hiệp cốt tản phế đông lâm một kiếm. Thành tất chuyển, tổng đi đến u tuyển. Thế vô song. Trước mắt có thể vào kiếp trước. Bang, bang, bang. Tam tuyệt chi môn gặp không hạ xuống quay chung quanh luân hồi mệnh bán xoay chậm chậm. Viết tại cuốn cuối một chương này, ta tự nhận viết thật hài lòng. Giang Hồ Si đều ở mỗi người cố sự bên trong diễn dịch. Nhìn chung một quyển này, tiếp trước, tiếp này ta đều đang cố gắng biểu hiện một loại đặc thù lực lượng tinh thần, thủ hộ. Nó không phải thông tục thân tình, hữu nghị, tình yêu, mà là siêu việt trên đó lực lượng. Tất cả mọi người đang thủ hộ, tất cả mọi người cũng đều rơi vào cái này hồng trần si kiếp. Tiếp trước lệ dịch hủ, Mộ Khuynh Thành, Tạ Ân Mộ Tuyết, dưỡng thừa ân dương thừa đức huynh đệ là như thế. Trong hiện thực từ Thích Lan, Tống thừa Phong cũng là như thế. Bao quát diễn vĩ, Diệp Lư Vân, Trần Bình kiếm tập nhất, kiếm nhất, kiếm vô tâm, chẳng lẽ không phải cũng là như thế. Ta tự nhận là viết ra một bộ phận phẩm nghi muốn biểu đạt lực lượng, có lẽ bút lực không đủ, tồn tại rất nhiều tỉ vết. Tiếp đó, Tống Lâm sắp mở bắt đầu mới đừng đi, bắt đầu đời thứ 3. Hiệp cốt tán phế. Thông qua ba chữ này, mọi người không ngại đón xem, một thế này viết lực lượng tinh thần sẽ là cái gì? Ta cam đoan, này lại là một cái hoàn toàn không giống tiếp trước, một thế này nhân vật chính đem vì chính mình mà sống, không còn vì đền bù người khác tiếng lối. Cuối cùng, câu cái mượn phiếu. Cảm ơn mọi người một đường đến nay duy trì, cảm tạ. Chương 273. Sơ Mạn Tiên Ngai Vấn Đạo. Chương 273, Sơ Mạn Tiên Ngai Vấn Đạo trước mắt có thể vào kiếp trước. Tống Lâm nhìn xem giống tuyết kiếp trước, mê mang ánh mắt càng mờ mịt, đây là chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Không có kiếp trước, cũng không có tiếng nói. Như thế nào dung hợp mới mịt cách? Như thế nào ý theo chuyện xưa mạch lạc? Không, có lẽ cái này ngược lại đại biểu một loại vô hạn khả năng. Một thế này, hắn muốn sống xuất từ ta. Sáng tạo một cái loại tại uy hoàng của mình nhân sinh. Không còn vì người khác mà sống, tìm kiếm bản thân. Ta đã hiểu. Một thế này, ta mới là nhân vật chính. Sơ Mạn Tiên Ngai Vấn Đạo. Làm Tống Lâm hiểu ra đây hết thảy, chống trông tiếp trước phê bình chú dạy bên trên, đột nhiên hiển hiện một nhóm quang mang lấp lóe tiểu chữ. Tam tuyệt chi môn riêng phần mình truyền đến một cỗ hấp lực, không có chút gì do dự, Tống Lâm hướng về nhân đạo chi môn đi đến. Oeng. Nhân đạo chi môn đột nhiên mở ra. Giọng lớn vô biên hải dương, sừng sững giữa thiên địa tiên ai, từng vị ngự kiếm độn không xuyên toa vân hải tiên nhân linh căn sinh dựng muôn gốc ra, tâm tính tu luyện đại đạo sinh vấn đạo chi độ, khai. Tống Lâm chỉ cảm thấy thân thể hóa thành một sợi linh quang, từ hư không đột nhiên đầu nhập cái này mênh mông vô tận thế giới. Thân giữa không trung Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia thế trấn đại dương mênh mông tiên giai, thấy được vô số tiên giả gặp hương ngự phòng, ngồi nằm tiên giai, để xem biển cả. Thấy được đợt lật học sóng, thần cách vực sâu biển lớn đan sần núi phía trên, quái thạch kỳ phòng, thải phượng đông minh, kỳ lân nằm một mình. Giao Long gia hàng, tỏ hiệu chứa quả. Cổ ngọc tiên bà, thanh thùng thủy bạch đây mới thực là tiên thần chi cảnh, duy nhất loại trên đỉnh núi phong cảnh. Lưu Quang Tại Thiên không thoáng qua tức thì, tiên giai phía trên rất nhiều tiên giả, kỳ thú vô ý thức ngẩng đầu, đều ánh mắt sợ hãi mang. Lại có tiên mệnh người nhập thế. Thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. Người sinh ra ở Thương Châu, Bạch Linh huyện, đôi gà thôn, một hộ phổ thông nông gia. A. Tống Lâm Nông lung mở to mắt, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu. Một thế này, chính mình có vẻ như không có đầu nhập bất luận cái gì mệnh cách, cho dù Kỳ Lân chủng phong vân tướng đều tại luân hồi mệnh bàn bên trên treo lấy. Vì sao? Liền có thể đi vào kiếp trước đâu? Năm thứ nhất, người bình an vô sự, tại cha mẹ cẩn thận che chở dưới dần dần trưởng thành. Thời gian cũng không dùng Tống Lâm ý chí vì chuyện gì, như nước chảy tiến lên năm thứ hai, có tiên sư đi ngang qua đôi gà thôn, vì toàn thôn hài đồng tìm tỏi xương đợi tư thế. Ngươi được rồi cái bính dưới cuối chờ đánh giá, cả đời vô duyên tiến đạo. Ngươi thiên sinh bình thường, luyện tập cả một đời cũng bất quá là cái võ phu. Cha mẹ liền đem hy vọng ký thác tại dưới một đứa bé. Bọn hắn đã sinh bảy cái, chỉ mong lấy có thể dựa vào tự tôn phúc phận, cải biến nhân sinh. Tháng 3, cha mẹ của ngươi dự định đưa ngươi tặng người. Ngoại trừ ngươi, ngươi nhị ca, tam tỷ, ngũ ca, lục tỷ, cũng đều đã bị đưa đi, đổi lấy một chút ngân lượng, tiếp tục chống đỡ lấy cái này tiểu gia xin xôi. Xin xôi? Ha ha ha, ha ha ha. Tống Lâm không khỏi cười to ánh mắt lại bắt đầu nghiêm túc, tràn ngập các loại man niệm. Một thế này lại là cái mày bán, không có cái gì. Như thế thiên tư, sát thực không trông cậy được vào đừng nói cha mẹ của kiếp này. Liên chính hắn đều chuẩn bị từ bỏ, một lần nữa lại đến qua một trận. Nhưng bọn hắn thế mà đem hắn bán. Ngoài miệng nói là đường, nhưng căn bản không để ý lai lịch của đối phương. Như thế cha mẹ, muốn tới làm gì? Tại sắp bị bán phía trước một đêm, Tống Lâm khó khăn từ trên giường bò lên, đổ gian phòng ánh lên, chuẩn bị một thanh hỏa tiêu chết chính mình. Đến mức hai cái vô lương cha mẹ, sống hay chết, lại cùng mình có quan hệ gì? Thiêu chết bọn hắn. Đối những cái kia chưa xuất sinh trên đời này các đệ đệ muội muội, Có lẽ là một chuyện tốt. Hỏa hoạn rồi. Nhanh, mau dậy đi tứ hỏa. A. Tiếng đều thê thảm vang vọng đêm tối, nương theo lấy từng tiếng hài nhi quỷ dị khóc cười âm thanh, để cho người ta không rét mà run. Tống Lâm ngồi tại trong hỏa hoạn si ngốc cười, tùy ý liệt hỏa tiêu đốt, phòng theo nếu không có cảm giác đau. Ngay vào lúc này, từng cái hư gào tiểu chữ tại Tống Lâm trước mắt hiện hiện linh căn, Kim 3, Mộc 2, Thủy 2, Hỏa 1, Thổ 2, Ta 0, Phúc duyên 1 ý, 1 lực 2, Thần 1, Kiếm 9, Đao 11. A. Hắn không khỏi há to miệng. Làm sao một thế này thế mà xuất hiện mặt bảng? Không, đây không phải cái gì mặt bảng, là luân hồi mệnh bản, là xanh đen mệnh cách giao phó hắn năng lực. Tựa như cái kia khắc họa ở trong tiên địa kim thân công pháp, cái này linh căn chẳng lẽ không phải chính là ngưng tụ kim thân cần thiết ngũ hành hòa giải? Phúc duyên liền là trước kia hắn cho rằng khí vận, ma lực, khí, thần, kiếm và ẩn chứa ý tứ, thì là hắn hiện nay có lực lượng. Kim một thủy hóa tổ, ngũ hành tăng theo cấp số cộng chính là vì 10. Một thế này ta cái gì mệnh cách đều không có mang, tự nhiên phúc duyên vì 1. Đến mức cái này ta Hẳn là mệnh cách thiên phú đầy đủ, ta liền có thể thay đổi bản thân căn cốt. Thiêm điểm, chính là hỏa giải. Âm dương cảnh cảnh giới thứ nhất sơn nguyện tựa hồ chính là âm dương hỏa giải thiên phú bên trong ngũ hành căn cốt. Đến mức nào? Kiếm, thuộc về linh hồn tự mang ký ức, nhưng là thiên sinh siêu việt người bình thường. Ta hiểu được. Thông Lâm ngồi tại trong hỏa họng, khoe tay múa chân cười to. Ma đồng. Lao Lý gia sinh một cái yêu nghiệt. Báo ứng, đây đều là báo ứng a. Từng cái bị đại hỏa đánh thức tôn dân, nhìn xem một màn này quỷ dị trần cảnh, không khỏi trong lòng sợ hãi nguyên nghịch loạn âm dương, điên đảo luân hồi, thất bại. Người sinh ra đã biết, đao kiếm song tuyệt. Lại khổ vì thế nhân đàn độn, sinh lòng phất huyết, nhập ma tự tuyệt. Đánh giá, mịt mù như hạt bụi. Chưa thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên. Một chỗ không người trong rừng. Tống Lâm Tử từ từ mở mắt, đôi mắt khi thì thanh minh, khi thì u miệt. Tốt, tốt, tốt. Đều đã chết, đều tiêu chết rồi. Bọn hắn đáng chết. Đáng chết. Ta hiện nay muốn làm gì? Từ hôn, đúng, từ hôn. Không đúng, tiến về thương châu trên đường, ta cần phải tìm một chút mệnh cách thí nghiệm suy nghĩ trong lòng. Ồ. Tống Lâm đứng dậy, vỗ vỗ cái mông. Đột nhiên mở mịt nhìn trái phải ra đây là ở đâu? Ta muốn làm gì đấy nhỉ? A, tìm mệnh cách. Thế nhưng là, ta không phải tại Cự Kình Bang giết rất nhiều người, cầm giữ có rất nhiều mệnh cách sao? Mặc kệ. Ân, Cự Kình Bang là cái gì? Đúng rồi, ta giống như đang tự hỏi một vấn đề. Hiệp cốt tán thế, thiên sinh kiếm cốt. Diệp Lưu Vân tại thời đại kia hẳn là một vị thiên mệnh nhân vật chính a. Còn có Đạm Đài Huyền Âm, Kiếm Tâm Thông Minh. Thời gian này tuyền hẳn là 7000 năm trước rồi. Có Thánh Tà Bồ Đề, cũng có Vân Lạc Hồng Trần Tiên. Ha ha ha, giết giết giết, đều nên giết. Chờ ta từ hôn trở về, cái gì Cự Kình Bang Cái gì hùng trận tiên? Tất cả mọi người phải chết. Từng tiếng quỷ dị cười quái dị vang vọng rừng cây. Thời khắc này Tống Lâm giống như trở nên mười điểm dễ quên. Bên trên một giây mới nghĩ tới sự tình, một giây sau liền đã quên đây cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là vong xi si kiếm tâm tại quái phá. Mỗi khi Tống Lâm suy nghĩ rối loạn, ở ngực liền sẽ hiện lên một sợi nhỏ dịu kiếm mang, trợ hắn tạm thời quên mất một số việc. Thang đến có một ngày, hắn chậm rãi tìm về chân ngã, minh bạch mình rốt cuộc là ai. Mà lúc này, hắn vốn hẳn nên tiến vào kiếp trước, tiếp tục thí nghiệm ý nghĩ của mình. Lại tại một cái ý niệm về sau, Đem tất cả mọi thứ quên mất không còn một mảnh, tiếp tục lên đường tiến về Thương Châu. Thật chỗ này, giả chỗ này, là chỗ này, không phải chỗ này. Mọi thứ đều có mặt đối lập. Quên có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, lại có lẽ là thân thể từ ta bảo vệ bản năng ở kiếp trước bên trong hắn vẫn là lại si lại điên, như không cẩn thận tái phát điên tự sát, đem chân quý mệnh cách ngay cả kỷ lần mệnh cách tổn hại. Cửu truyền, kiếm trai sơn môn. Huyền Âm, ngươi thật muốn trước giờ rời đi. Đương đại kiếm trai trưởng môn linh này nhìn con bọc hành lý Đạm Đài Huyền Âm, một mặt vẻ tiếc hận. Trưởng môn, đệ tử đã quyết định đi. Đạm Đài Huyền Âm ánh mắt kiên định, Hai tay giăng lên kiếm trai chân truyền bảo kiếm, mời trưởng môn tu hồi truyền thừa pháp kiếm. Ngươi linh này bất đắc dĩ lắc đầu. Tóc nàng hơi bạc, khuôn mặt lưu lại từng sợi sương gió của tháng năm, lại vẫn giống như cái trung niên phụ nhân bộ dáng. Nửa ngày, hai người cũng không có động làm đạm đại huyền âm nằm tắt lưng phụ kiếm, giống như linh này không chấp nhận, nàng liền mãi mãi không đứng dậy linh này không có nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật quyết định sao? Không chờ đạm đại huyền âm hồi phục. Nàng lại tiếp lấy cơ nhủ, "Huyền âm, thêm 1 năm nữa, ngươi liền nhận chân chính truyền thừa kiếm trai biệt viện, trở thành duy nhất trưởng môn hậu tuyển. Nếu ngươi ngật ý, 5 năm" Không, 3 năm. Đợi ngươi chân chính thành thục, ngoại giới không còn bởi vì tuổi tác tín đồn, ta liền có thể đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Trưởng môn, đệ tử tâm ý đã quyết. Đạm Đài Huyền Âm nhìn mặt đất, ánh mắt kiên định. Là vì cái kia Dương Thanh Nguyên a. Linh này lời nói, rốt cục nhường Đạm Đài Huyền Âm ngẩng đầu. Ta, không cần phải nói, thật cũng được, giả cũng được. Người bây giờ trải qua, chính là ta đã từng trô đi qua lộ trình linh này khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phương xa. Mặt trời mới lên ở hướng đông, lại che đậy không đi trên người nàng hoàn hôn. Thân là đã từng kiếm trai thánh nữ, Linh này thân bên trên đương nhiên cũng có thuộc về chuyện xưa của nàng đó cũng là cái anh tài xuất hiện lớp lớp liên đại. Có lẽ không so được hiện nay Tống Lâm, Kiếm Vô Tâm, Dương Thái Nguyên, Từ Tịch Lan, nhưng cũng nhường rất nhiều người cần dùng đời sau quên. Trưởng môn nếu minh bạch, liền biết được Huyền Âm sẽ không cãi biến quyết định. Đạm Đài Huyền Âm đứng tại linh này sau lưng, hai tay nâng kiếm, nhìn mặt trời mới mọc. "Thực ra, ta là ủng hộ ngươi." Ném đi kiếm trai trưởng môn thân phận, Từ Nội Tâm bên trên linh này quay đầu nhìn Đạm Đài Huyền Âm, ánh mắt tự ái, phảng phất tại nhìn cháu gái của mình. Năm đó nàng tuyển kiếm trai, kiếm nhất dọc lòng dưỡng đạo, kiếm thập nhất tán phế, Trần Vô Hận điên rồi. Giữa bọn hắn khúc mắc, cuối cùng mỗi người giống như cũng không được kết thúc ý lành. Cái kia, Đạm Đại Huyền Âm cảm nhận được linh này trên thân hữu thường, không khỏi chần chờ nói, "Có thể ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Linh này quay người, cười nói, "Ta không biết ngươi đến từ chỗ nào, cũng không quan tâm quá khứ của ngươi. Kiếm trai trước trưởng môn, ngươi trốn mắt. Có thể Đông Lâm Tiên Ngai đệ tử nhập thất đâu. 6 năm kỳ hạn đem đầy, ngươi chỉ cần lại ở lại 1 năm, liền có tư cách trở lại Đông Lâm, trở thành kiếm ngai bí ẩn phong đệ tử nhập thất. Vì sao muốn trước giờ từ bỏ?" Nàng nhìn xem Đạm Đại Huyền Âm, trong mắt có một ít khó hiểu, "Ta muốn làm chính ta?" Đạm Đài Huyền Âm không chút do dự nói, làm chính mình linh này chấn động trong lòng. Trạm dưới ánh chiều dương, thật lâu không nói. "Trưởng môn, ta muốn đi tham gia Thanh Vân Đạo, tham gia Đông Lâm phẩm đàn tình hội. Đi ra một cái chân chính thuộc về mình con đường, mà không phải nhu nhược trốn tránh. Ta muốn lấy năng lực của mình, trở thành tiên ngay cho chuyện." Đạm Đài Huyền Âm nghiêm túc nói xong, mặt trời mới mọc rơi vào nàng trắng tinh trên mặt, nổi lên tầng một ánh sáng chói mắt Đông Lâm tiên ai, chân truyền đệ tử đó là so kiếm trai chân truyền cao quý gấp 1 vạn lần, cũng gian nan gấp 1 vạn lần con đường. So sánh với nhau, Kiếm trai chân truyền cũng bất quá có tư cách thông qua tiên nhai ngoại môn khảo hạch, trở thành một tên phổ, phổ thông thông đệ tử nhất thất, mà trở thành tiên mái chân truyền. Trên đời này không còn có người có thể chi phối ý chí của nàng. Chương 274, phi kiếm. Chương 274, phi kiếm. Thông Ngô Quan. Vị trí Thanh Hà phía bắc, kỳ thế hiểm trợ. Có thương châu vệ binh trấn giữ, người bình thường khó khăn. Bọn hắn phòng không phải người, mà là một chút quỷ dị khó dò quỷ quái. Mỗi khi gặp đêm kia, quan nội luôn có tiếng quỷ khóc sói tru, không nói vãng lai thương đội, chính là những vệ binh kia trong đêm thường xuyên cũng sẽ không hiểu biến mất mấy cái. Thời gian low áp lực cực lớn liền khiến người vui buồn thất thường, cần phải mượn rượu thịt, sắp đẹp phát tiết. Quá quan thương đội thường thường sẽ bị thủ quan vệ binh thu lấy một chút phí qua đường, từng tầng từng tầng bức lộ, giống như muốn đem người nổ tầng tiếp theo ra đến. Cái gọi là Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi. Bởi vậy thông ngũ quan lại có quỷ môn quan mà nói. Qua thông ngũ quan, có một cái rất dài rất dài con đường, tên là Hoàng Tuyệt Lộ. Đây chính là ngươi nói Hoàng Tuyệt Lộ. Tống Lâm tay bên trong mang theo một cái trật vật bóng người, nhìn phía trước đất vàng vững bùn đường dài đầu này đường nhìn không thấy cuối, mặt đất thỉnh thoảng dâng trào bùn nhão. Xuốn hợp có sền sệt đất vàng, phát ra từng trận mùi lưu huỳnh ác khí. Không khí rất chịu, cũng rất oi bức. Tống Lâm trong tay một thân ảnh, lúc này mồ hôi đầy người sớm đã làm ướt trên thân áo đồng, ánh mắt vạn phần hoảng sợ vụng trộm nhìn xem tóc hai bồ sủ, thần thái điên cuồng thanh niên. Hắn kêu Trần Tiểu Hoa, vốn là cự kình bang tại Hoàng Lâu ngạn một tên tuần gia sứ, sau bởi vì yêu đạo Tống Lâm sự tình, mai danh nhận tích tại tuyệt tình độ làm một tên luật sĩ, kết quả lại gặp phải người kia. Hắn sợ, thật rất sợ hãi đặc biệt là đang nghe yêu đạo Tống Lâm lại náo cự cùng bang, cưỡng sát từ thương hại sau đó. Hắn lại chạy trốn. Lần này, hắn quyết định trực tiếp chạy ra tam gia Cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng không muốn đợi tại cái kia địa phương ngu hình rồi. Kết quả, vừa tới thông ú quan trước, liền nghe được một trận tiếng cái vã. Hiếu Kỳ đột lên đi xem náo nhiệt, liền gặp một tên bẩn thịt thiếu niên, hình như có chút điên, cùng thu thông quan thuế vệ binh dùng beng. Không chờ hắn nhận ra đối phương, một mảnh quen thuộc ánh đao lướt qua, thủ quan vệ binh ngã đầy đất. Thông ú quan đại loạn. Chân Tiểu Hoa chỉ cảm thấy toàn thân chập nhẹ, bị điên thanh niên ngẫu nhiên có trúng, xách theo tiến vào thông ú quan bên trong. Lần này chết chắc. Chân Tiểu Hoa run lẩy bẩy, Nhìn xem Tống Lâm quen thuộc lại khuôn mặt sắc lạ, nhìn xem sau lưng của hắn hai thanh đan sen huyết hồng binh khí. Giang hồ truyền văn bên trong, chôi này huyết hồng đao tên là Ẩm Huyết Đao, xích hồng kiếm tên là Xích Huyết Ma Kiếm. Hắn đến tuột cùng là Tống Lâm, vẫn là Dương Thanh Nguyên? Chân tiểu hoa không phân rõ, thật không phân rõ. Hắn không biết đến tuột cùng là Tống Lâm giết Dương Thanh Nguyên, vẫn là Dương Thanh Nguyên giết Tống Lâm. Nhưng hắn biết rồi, chính mình lần này tuyệt đối chết chắc. Nơi này chính là Hoàng Tiền Lộ a. Đại hiệp, chín trăm dặm trên Hoàng Tiền Lộ quỷ quái vô số, ngựa ham truyền chậm, thần tiên khó khăn. Không có thương châu binh hoàng truyền cổ truyền, người bình thường là không độ được Hoàng Tiền Lộ. Trần Tiểu Hoa gian nan nuốt một ngụm nước bọt. "Nha." Tống Lâm trầm ổn gật đầu, sau đó hí si ngốc cười to, "Vậy ngươi liền mời ta cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyển lộ đi." "Dứt lời." Dưới chân Phong Vân chi khí hiện hiện, xách theo Trần Tiểu Hoa cong vẹo bay vào Hoàng Tuyển lộ. "Nhanh, ngay ở phía trước." "Giám giết Thương Châu vệ binh, hôm nay nhất định phải bắt hắn lại." Hậu phương từng cái Thương Châu vệ binh thân ảnh hiện hiện, trong đó lại có thần phù khí tức. "Lên lên lên." Tống Lâm cười ha ha, xách theo Trần Tiểu Hoa tại trên Hoàng Tuyển lộ mạnh mẽ đâm tới. "Hoa, hoa." Mặt đất bỗng nhiên buốc lên từng cái màu vàng đất thân ảnh, đầu giống như anh thân thể giống như ngư, toàn thân màu đất, há miệng đối không trung thân ảnh phun ra cái này đến cái khác bong bóng. Cái kia màu vàng đất bong bóng nhìn như chậm chạp, thực ra chớp mắt ngay tại phụ cận. Tống Lâm vắt tay một đao. Đừng, chân tiểu hoa mới vừa muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Phốc phốc. Bong bóng nổ tung, hóa thành một chuồn bùn nhão tràn ngập không khí. Trên thân hai người đều lây dính cô biết. Lập tức thân hình trầm xuống, liền muốn rơi đi xuống đi. Thật nặng. Tống Lâm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tân một thật mỏng màu vàng đất thủy khí, giống như nặng ngàn cân. Lại mấy cái nữa, hắn sợ là cũng vô pháp duy trì phi hành tư thế. Ê a, trên hoàng truyền lộ quái dị dồn dập phát ra hưng phấn giống to. Muốn chết. Tống Lâm ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ đao quang lóe lên. À, ba con quái dị chìm vào bùn nhão, lại vẫn bị mên ngông đao quang tại dưới suối vàng chém thành hai đoạn. Một cỗ tanh hôi màu đất dịch thể tràn ra. Đường A, Trần Tiểu Hoa vô lực nhắm mắt lại. Lập tức cùng ngủ cùng ngục toàn bộ hoàng truyền lộ quái dị nổ tung, từng cái bong bóng từ bùn nhão bên trong nâng lên, dường như sôi chảo. Ha ha ha ha. Tống Lâm thấy cảnh này, lại phát ra trận trận tiếng cười. Hai chân đạp không, trong nháy mắt vọt lên hơn trăm thước không trung. Một cỗ phong vân chi khí tại tiền không lững độ li hãy hắn cùng Trần Tiểu Hoa, tựa như tiên nhân đàng vân giá vũ. Mặt đất đi không được, hắn liền bay trên trời. Thật đường a. Trần Tiểu Hoa thần sát trên mặt triệt để tuyệt vọng ầm ầm. Bầu trời đột nhiên trở u ám, sấm sét vang dội. Dưới đường Hoàng truyền phảng phất có một tòa cự đại tử trường, bất luận cái gì sinh linh phi tại thiên không, đều sẽ hỗn loạn nơi đây, tạo thành tiên tượng dị biến đùng đùng. Nhất đạo tráng kiện lối điện, thẳng tắc chiều tống lâm bộ tới. Trần Tiểu Hoa ngẩng đầu, tâm như cho tàn. Xong, hết thảy đều xong. Sau lưng cách đó không xa đáp lấy Hoàng truyền khổ truyền vệ binh thấy thế, lập tức phát ra trận trận cười to. Oanh tiên điệu chấn động. Hai cái thân ảnh toàn thân cháy đen, đỉnh đầu buốc lên từng trận khói xanh. Người bây giờ biết rồi, nơi này vì cái gì phi điệu tuyệt tích đi? Trần Tiểu Hoa buồn bã cười một tiếng. "Nha." Tống Lâm hiểu rõ gật đầu, sau đó mang theo Trần Tiểu Hoa, tiếp tục hướng phía trước bay đi. "A." Trần Tiểu Hoa trừng mắt nhìn. Hắn không chết. Chính mình mặc dù bị lôi điện tai họa, giống như đại bộ phận đều bị đối phương hấp thu, cũng cũng không được quá lớn thương hại. "Ồ." Thường Châu vệ binh nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, không khỏi trợn mắt hốc mồm đột nhiên. Suýt nữa quên mất. Tống Lâm quay đầu, cất lấy vài trăm mét chém ra một đao ánh đao màu đỏ ngầm ở trước mắt vô hạn không đại. Cháy mau. Âm ầm hoàng truyền khổ truyền tại đao quang nghiêng xuống dưới che, từng cái thương châu vệ binh tuyệt vọng chìm vào vũng bùn, điên cuồng giãy rủa. Từng đầu cánh tay từ dưới suối vàng nhô ra, bắt vệ binh thân ảnh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa ầm ầm một cái lôi trụ hạ xuống. Vừa mới bay lên thần phụ vệ binh thủ lĩnh giữa trời phi hôi đen diệt đến tận đây đuổi theo thương châu vệ binh toàn quân bị diệt thu hoạch được mệnh cách, hoàng truyền quỷ hoàng chuyển quỷ, hoàng truyền ánh đồng, vĩnh thế trầm luân. Mệnh cách thiên sinh quá dị, hãm sâu hoàng truyền. Luân hồi lập đi lập lại, không được siêu thoát. Phương pháp sản xuất thô sơ tăng thêm 3 thành, thủy pháp tăng thêm 3 thành. Không có phẩm cấp mệnh cách, luân hồi lập đi lập lại, không được siêu thoát. Tống Lâm ánh mắt dần dần thanh minh, thôi kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiền Quỷ mệnh cách phê bình chú giải. Sau đó, hắn lại tra xét còn lại Hoàng Tiền Quỷ mệnh cách, phát hiện những này mệnh cách phản phất bị nào đó lực lượng thần bí cố định, thiên phú căn cốt không tăng không giảm, đều là 3 thành. Những người kia xong, Trần Tiểu Hoa quay đầu nhìn xem Lai Lịch, tự lẩm bẩm, rơi vào hoàng tiệt lộ, vinh thế khó khăn siêu sinh. Một chút chết rồi nhiều người như vậy, chúng ta xông đại hóa a. Ồ, ngươi là Tống Lâm nhìn xem Trần Tiểu Hoa khuôn mặt, giống như nhận ra đối phương. Đột nhiên hai con người lại hiện lên một ít lung lung. "Ha ha ha, dẫn ta đi ra hoàng tuyển lộ, không phải vậy ngươi cũng phải chết." "Chết." Tại trên hoàng tuyển lộ. "Tốt tốt tốt, ta dẫn đường, đại hiệp tiến về đừng bỏ lại ta." Trần Tiểu Hoa lập tức bình tĩnh, hoảng sợ nói, "Người này điên rồi." Nhưng hắn giống như không có nhận ra mình. Có lẽ còn có một đường hy vọng sống sót. Liêu Mạn, bị thương châu vệ binh bắt lấy cũng là chết, bị ném tiến vào hoàng tuyển lộ thảm hại hơn, còn không bằng đi theo hắn, tìm kiếm cuối cùng một chút hy vọng sống. Ngay tại Tùng Lâm dẫn Trần Tiểu Hoa đạp vào Hoàng Ti Lộ, thu hoạch được từng cái cổ quái kỳ lạ mạnh mẽ cách lúc. Mi Châu thì nào? Thành doanh cư. Hai cái thân ảnh mặt đối mặt, sừng sững ở trong màn đêm. Một người mặc hắc bào thân ảnh, chính là Tiếu Giang Hồ. Một người khác đồng dạng thân mặc hắc bào, thân thể hùng tráng, khí tức thần bí. Giải tán cựu Tuyển Minh đi. Người thần bí thanh âm mờ mịt, giống như một cái cú vọ. Lý do? Tiếu Giang Hồ mặt không biểu tình. Người thần bí nói, cái này Giang Hồ đã không có hiệp. Tiếu Giang Hồ hỏi, nơi nào có hiệp? Người thần bí nói, có lẽ, cựu Tuyển bên ngoài Giang Hồ. Nghe vậy, Thiếu Giang Hồ nhất thời trầm mặc. Hiện nay người trong giang hồ cả đám đều quá mức chú trọng danh lợi, kinh lịch Bạch Hoa cung tai họa, không nói so với 3000 năm trước hiệp nghĩa minh, chính là cùng phía trước hai đời người so sánh đều kém xa. Tại như thế hoàn cảnh bên trong rẽ rั่ว ra người tới, nói gì hiệp một chữ này. Tại trong hoàn cảnh như vậy bằng một bầu nhiệt huyết xính hiệp nghĩa chí khí, sẽ chỉ sớm chết bởi đào quang kiếm ảnh. Cửu Tuyên Minh còn là người, xem như một điểm cuối cùng giang hồ hiệp nghĩa hà giống, mà bây giờ đối phương lại muốn hắn giải tán Cửu Tuyên Minh. Bởi vì cự kình bang đã chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì tử thương hại đã chết rồi. Bởi vì duy nhất có tư cách kế thừa Cửu Tuyển Minh Tông Lâm, tại cung Dương Thanh Nguyên tranh phong bên trong không rõ sống chết, hiệp nghĩa không còn, Cửu Tuyển làm tán. Lý do như vậy, hợp tình hợp lý. Tiêu Giang hổ trạm trong bóng đêm, thật lâu không nói tiếng nào. "Thế nào, ngươi không muốn?" Ngươi thần bí thản nhiên nói. "Ta." Tiêu Giang hổ há to miệng, trong đầu hình như có một tiếng long ngâm vang lên, mặt nạ dưới vẻ mặt lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. "Bịch." Hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cắn răng khó khăn nói, "Chủ nhân, Bành Thanh Vân, tuân mệnh." "Ha ha ha, ha ha ha ha." Ngươi thần bí tùy tiện cười to. Toàn qua biến mất tại tình duyên cư bên trên, chỉ lưu Tiểu Giang Hồ chật vật quy điệu, dãy rủ ánh mắt dần dần hóa thành tuyệt vọng. Thịch Lan, thật xin lỗi. Lúc trước đi theo Tử Thịch Lan tiến vào Tuyền Thủy nhã người, giống như đều đã chết hết, duy nhất may mắn còn sống sót Tiểu Giang Hồ, lại có thể nào ngoại lệ đâu? Hoàn Tuyển Lộ, sinh tử tuyền. Vang sáng mê vụ che đậy thiên địa, càng la đi đến, tầm nhìn càng thấp. Cùng một chỗ rộng 3m vỡ trên ván gỗ, chân tiểu hoa chính cô sức vạch lên cùng một chỗ đoạn mái trèo, tại sền sệt hoàn tuyền bên trong tiến lên. Giờ hoàn này, thế mà còn ngủ được. Hắn coi chừng nhìn thoáng qua nhắm mắt ngồi xếp bằng Tô Lâm, không khỏi thở dài. Tô Lâm điên rồi, nhưng có khi còn có thể bảo trì thanh tỉnh, xem như một kiện đáng được an mừng sự tỉnh. Thừa dịp đối phương thanh tỉnh một lát, Trần Tiểu Hoa nhắc nhở hắn mang tới một mảnh hoàng tiền khổ thuyền tàn thiến, hai người mới có thể ở đây sống sót. Bằng không cho dù đứng đầu nhất thần phụ cao nhân tại trên hoàng tiền lộ số loạn, cũng có thể hãm sâu trong đó, cuối cùng bị vô số quái dị vây công kiệt lực mà chết. Lúc này Tô Lâm dĩ nhiên không phải đang ngủ. Tinh thần của hắn một nửa chìm vào náo hải, chính dung hợp một cái hoàn toàn mới mẻ cách Năm cái hoàng truyền quỷ mệnh cách hợp lại làm một, dần dần dung hợp trở thành một cái 10 điểm thuần túy u minh chủng mệnh cách. Phương pháp sản xuất thô sơ tăng thêm 3 thành 3, thủy pháp tăng thêm 3 thành 3. Tăng lên cũng không rõ ràng, lại rốt cục đột phá phẩm giai, hiện ra xanh thẳm chí tướng. Như thế, liền có tấn thăng tiềm lực. Gặp được ta, xem như vận mệnh của các ngươi. Tống Lâm Sy si ngốc cười đột nhiên xuyên qua yêu môn, bắt đầu một trận mới nếm thử. Oeng. Yêu ma chi môn đột nhiên mở ra. Quái thạch gỗ ghề sân mạch, vô tận u ám lòng đất, thủy mạch giống như mạng, quái dị liên tục xuất hiện. Vô số hình thái khác nhau sinh linh lẫn nhao lẫn nhao nướt, dường như một cái địa ngục thế giới linh căn sinh dựng nguồn gốc ra, tâm tính tu luyện đại đạo sinh vấn đạo chi đồ, khai. Tống Lâm hóa thành một sợi linh quang, đột nhiên đầu nhập mênh mông vô ngần thế giới. Thân giữa không trung, hắn lại một lần nữa thấy được cái kia thế trấn đại dương mênh mông tiên ai, thấy được vô số tiên giả, dị thú, thấy được duy nhất loại trên đỉnh núi chân chính phong cảnh. Tương lai, nhất định phải đi cái kia trên núi nhìn xem. Lưu Quang thoáng qua mất đi đại địa bên trên rất nhiều tu vi tinh thâm tồn tại vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Lại có thiên mệnh người nhập thế, gần nhất là thế nào thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Đời thứ nhất, ngươi sinh ra ở Đông Lâm Tuyệt Địa, trong Mang Sơn bên trong. Ngươi chính là thiên sinh địa dưỡng dị chủng, từ ôn minh mà đến, dưới đất thủy mạch lưu động mấy trăm năm, rốt cục rơi vào trong Mang Sơn một tòa ưu tuyển, hấp thu linh nguyên chi khí, vỡ thai mà ra. Năm thứ nhất, ngươi không cha không mẹ, nhận hết ức hiếp. May mà dị chủng trời sinh, miễn cưỡng sống tiếp được. Năm thứ hai, ngươi linh trí thông suốt, thiên linh khắc kín, rốt cục kích phát tiên thiên mà thành năng lực. Trong Mang Sơn bên trong, Tống Lâm cô lại tại một chỗ trong suối nước, nhìn ngoại giới các loại gọi không ra tên quái vật, không khỏi sinh lòng cảm thán. Hai năm ngơ ngơ ngắc ngác, ngác. Hắn rút cuộc sống qua tới, đạt được một lát thanh tịnh. Túy đầu nhìn lại, hắn lúc này làn da ngăm đen, giống người mà không phải người, nếu là cẩn thận cải trang một phen, có lẽ cũng có thể ở trong nhân thế sinh hoạt. Địa phương quỷ quái này thực tế quá nguy hiểm, được sớm đi rời đi mới tốt. Tống Lâm hạ quyết tâm. Trầm Mang Sơn là một chỗ tuyệt địa, 2 năm qua hắn chưa bao giờ thấy qua một bóng người. Ngoại trừ các loại quái dị tồn tại, chính là mỗi ngày vĩnh viễn chậm giết, lẫn nhông nhướt. Không chỉ có mặt đất, còn có lòng đất, thủy mạch, có thể nói không có một chỗ là an toàn. Càn quỷ dị chính là, một chút tàn phá thi thể mỗi làm màn đêm buông xuống lại vẫn có thể vui vẻ đụng chút một lần nữa xuống tới. Trong trí nhớ hắn từng gặp một tồn tu vi vượt xa thần phụ thì thôi. Nếu không phải mình quá mức nhỏ yếu, đối phương không có hứng thú, đã chết qua một lần. Tâm niệm vừa động, từng hang tiểu chư ở trước mắt hiện hiện u minh chủng, tinh loại, linh căn, kim, 7, mục, nam, thủy, 33, hỏa, 2, thổ, 33, ta, không, phúc duyên, bảy khí, 7, lực, 7, thần, 1, kiếm, 9, đao, 11, thi, 3. Số dư còn lại vẫn là không. Còn nhiều thêm một cái thi. Tống Lâm suy nghĩ một chút, Có lẽ loại này giống như thêm điểm thuộc tính, cũng không phải đến từ mệnh cách thiên phú, mà là muốn từ ngoại giới thu hoạch. Thủy, thổ đều là 33, có vẻ như giống như là ba thành ba thiên phú tăng thêm. Một thế này thân ở trắng Manson, phúc duyên đạt đến bảy điểm. Nhưng nếu dùng 100 vị đầy lời nói, hiển nhiên tính không được phúc duyên thâm hậu. Hiện nay vẫn là quá yếu đất, được tu hành một phen, lại rời đi nơi này đi trong nhân thế nhìn xem. Bảy năm năm trước Đông Lâm đại địa, đến tột cùng là bực nào phong mạo. Cô sống ngày ngày trôi qua năm thứ hai, ngươi giọm ra thai bên trong trì mệ, trong chỉ khổ tu, khí lực dần dần tăng lên, đạt tới trúc thể lĩnh phong. Năm thứ 3, người coi chừng tham dò trắng mang sơn, kinh lịch 3 tháng, rốt cục tìm được một cái rợi đi con đường. Mùng 9 tháng 9, người hao hết thiên tân và khổ, dùng thiên sinh hùng hầu thủy, thủ căn cốt rết ra khỏi trùng đây, một đường trốn hướng dưới núi. Năm thứ 4, người ăn gió nằm sương, chèo nón lội suối, rốt cục thấy được nhân loại sinh hoạt dấu vết. Đó là một tòa thành trì. So sánh Tam Giang thành trấn, vô luận lối kiến trúc, quy mô đều hoàn toàn khác biệt. Trấn Vũ thành. Trên cửa thành treo một mặt gương đồng, trên đó thỉnh phẩm có thanh quang lưu truyện, không giống nhân gian chi vật. Tống Lâm không dám khinh thường. Từ ngoại thành một hộ nông gia trộm toàn thân áo tơi, mang lên mũ rộng vành, quan sát lần nữa một phen bản thân. Ừm. Không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn giờ phút này, bên ngoài giống như một cái trai trai nhi đồng, cũng không đến mức làm cho người ta hoài nghi. Dừng lại. Đột nhiên trước cửa thành rớt ra một đội thanh ý tú sĩ. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm xâm chiếm trấn Vũ thành? Không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết. Không chờ Tống Lâm phản ứng, vù vù từng mảnh từng mảnh kiếm quang chiếu hắn đâm tới. Chết. Nguyên bản thanh minh ánh mắt, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên dữ tợn, lễ khí mười phần. Oanh! Áo tôi nổ tung, một bóng người xâm nhập kiếm quang. Hắn dường như đối kiếm quang như lòng bàn tay, né qua từng sợi kiếm quang, mảnh giáp không dính. Một vòng chào ảnh hiện lên. A, mấy tên thanh y tu sĩ che phủ lấy cổ họng, tiêu thảm ngã xuống đất. Cháy mau. Quái vật này toàn thân thi khí, là trăm mang sát đế, không thể tới gần, để tránh lây dính thi khí. Mời tiên sư xuất tay. Đoàn người bốn phía, kinh hô không ngừng. Tống Lâm giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp truy vào cửa thành. Bỗng nhiên, trên cổng thành gương đồng phun tỏa sáng, trùng điệp đánh vào Tống Lâm ở ngực. Bay một tiếng, Thân hình không tự chủ được bay ra 10m bên ngoài, lăn rơi xuống đất. "Rống!" Tống Lâm tử dưới đất bò dậy, phát ra quỷ dị tiếng rống, hai mắt trại rộng tơ máu. "Ngươi chướng!" Từng tiếng lãng hét lớn vang lên. Chân yêu thành bên trong hiện hiện một mảnh kiếm quang, nương theo lấy thuộc về thần phủ cảnh khí tức. Sau đó, một tên thanh niên đạp theo gió mà đến, khuôn mặt tu lãng, khí chất thanh tịnh, bàng giống như người trong chốn thần tiên. "Tiên sư." Nội thành đáng người rồn dập hô to. Tống Lâm ngẩng đầu, khẽ miệng lộ ra máu tanh nụ cười, "Tiên sư, một tên thần phủ mà thôi." Kiếm lên. Thanh niên lặng lẽ nhìn chăm chú lên Tống Lâm đưa tay một chỉ, kiếm quang từ đầu ngón tay hắn hiện hiện, giống như một thanh phi kiếm xẹt qua vài trăm mét hư không. Phi kiếm? Tống Lâm không khỏi khẽ giật mình. Cho dù là thần phù đệ tam cảnh, thông thần cũng không có khả năng cách lấy vài trăm mét phát ra hữu hiệu công kích, mà trước mắt nhiều nhất thần phù âm dương cảnh thanh niên, vì sao làm được điều này? Hưu, một chuôi hư ảo tiểu kiếm đột không mà tới, chớp mắt đã đến trước người. Thời khắc này, Tống Lâm rốt cục thấy rõ đó là cái gì? Kiếm hoàn. Một mai cùng hắn tại kiếm trại di tích phía dưới, lấy được thần bí kiếm hoàn gần như giống nhau sự vật. Chương 275 Huyết cốt linh căn, chết thay bổ tát. Chương 275, huyết cốt linh căn, chết thay bổ tát. Rống. Một tiếng quái dị gầm thét. Tống Lâm khí tức quanh người lập tức phóng đại, phản phất đột phá một cái điểm tới hạn. Một trảo vung lên. Cung độn không mã tới phi kiếm đụng nhau ầm ầm, đại địa rung động, đỉnh hai nhức óc. Thần phủ. Thanh niên kiếm tu hơi biến sắc mặt, một sợi kiếm quang đột nhiên từ khối bụi bên trong bay hồi bên cạnh hắn, đối rõ ràng mới vừa đột phá thần phủ, không ngờ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Trong truyền thuyết mang sơn yêu ma, quả nhiên bất phàm. Khói bụi dần dần tán. Một thân ảnh lặng lẽ đợi đứng yên ở trên đất trống. Phi kiếm Liên điểm ấy kinh ngạc, thanh âm quái dị vang lên. Tống Lâm nhìn xem thanh niên kiếm tu, ánh mắt khi thì thanh minh, khi thì hiện lên ngang ngược. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính vi kiếm. Thanh niên lạnh nhạt hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần hỏa linh quang, đi. Kiếm hoàn lại lần nữa phá toái hư không, một chuồn hồng sánh sánh hỏa diễm bao trùm thân kiếm, uy thế so với vừa rồi càng mạnh mấy phần. Bá. Tống Lâm thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, giống như tuấn di giống như xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, phi tốc chiếu thanh niên kiếm tu tới gần. Một đôi mắt tràn ngập sát ý. A. Thanh niên kia kiếm tu không chút hoang mang, kiếm quyết biến đổi. Hừ. Sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Tống Lâm trong lòng khẽ động, vô ý thức chuyển biến phương hướng, lướt ngang mấy mét tầm ầm. Một đạo kiếm quang hiểm lại càng hiểm từ sau lưng của hắn xuyên qua. Thế mà còn có thể chuyển hướng. Tống Lâm ánh mắt hiện lên một ít không thể tưởng tượng nổi. Thần Hỏa Linh Quang, Tàng Kiếm Sơn Tam Đại Thần Kiếm, dùng thân đốc kiếm, linh tính 10 phần, còn không cách nào làm đến loại trình độ này. Cái kia rõ ràng cảm giác kiếm của đối phương hoàn kém xa Tam Đại Thần Kiếm, vì sao như thế linh động? Hắn là dùng cái gì điều khiển phi kiếm? Tâm niệm như điện giật. Tống Lâm cũng không có đình chỉ động tác của mình, tiếp tục phi tốc chiều đối phương tiếp cận. 300m, 200m. Thanh niên kiếm tu lần lượt phi kiếm hành không, đều bị Tống Lâm dùng tốc độ cực nhanh nghiền lên. Phi kiếm của hắn rất linh xảo, nhưng tốc độ, lực lượng đều không đủ để uy hiếp được Tống Lâm. Sắc thực giống như hắn nói, cái này tính không được chân chính vi kiếm. Không ổn. Thanh niên sắc mặt khó coi, nhìn xem càng ngày càng gần quá dị, trong lòng dâng lên ý niệm trốn chạy. Ngay vào lúc này, Thu Nhiếp tinh thần, chuyên chú ngự kiếm. Một cái mở mị thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. "Sư phụ." Thanh niên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ông. Kiếm quang đột nhiên hào quang tỏa sáng, phản phất đạt được âm thầm một cái cường đại tồn tại rút đi. Trấn u thành bên trong, hình như có một sợi khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất. Kim thân. Tống Lâm trong lòng giận mình. Cái kia âm thầm ra tay trợ giúp thanh niên kiếm tu cao nhân, tuyệt đối là một tên chân chính kim thân cường giả. Tại loại tồn tại này trước mắt, hắn tựa hồ chỉ còn một con đường chết. Tìm lại đánh đúng không? Nếu như vậy, Tống Lâm chậm rãi ngẩng đầu, hai con người đột nhiên hiện lên một sợi vô hình phong mang. Đây là? Thanh niên tâm thần run lên. Trong chốc lát, kiếm quang lưu động, xuyên thấu hư không. Vô hình phi kiếm rơi vào thanh niên kiếm tu Mị Tâm, hữu hình phi kiếm xuyên qua Tống Lâm lồng lực. Hai người đều đột ngột ngừng lại tại nguyên chỗ. Lớn mật. Kinh sợ thanh âm từ trong thành vang lên. Sau đó một vòng kinh thiên động địa kiếm quang, một trôi tiên nhân chân chính chi kiếm trốn vào hư không, điện xạ mà tới. Một Tống Lâm cười nhiệt cười to, giơ tay lên, đang phi kiếm xuyên thấu trước đầu, dẫn đầu đánh nát chính mình đỉnh đầu. Cùng một chỗ. Chết đi. Thoại âm rơi xuống. Thanh niên kiếm tu thân thể rung động, thất khiếu bắn ra từng sợi vô hình kiếm khí, ngựa mặt té xuống. Cùng lúc đó, Tống Lâm thân hình cũng lặng yên không một tiếng động. Trạng tập náo xuống nguyên lịch loạn đâu giường, điên đạo luân hồi. Ngươi thiên sinh tính loại, vi u minh chủng. Xuất thân trăm mang, một lòng phàm tục. Trên đường gặp tiên sư, tự tuyệt tại trấn Đỗ thành phía trước. Đánh giá, thanh danh dần dần lên. Thu hoạch được minh hoàng mệnh cách kỳ duyên, u minh chủng huyết cốt liên can. Thanh danh dần dần lên. Tống Lâm mở to mắt, ánh mắt hơi kinh ngạc. Lần thứ 2 tiến vào kiếp trước, hắn làm sao lại có thanh danh? Trước giờ tự vong không phải hết thảy đều không sao. Kết quả phản mà thu được nhất đạo minh hoàng mệnh cách kỳ duyên. Cảm giác này tựa như là hắn đã tại thế giới kia lưu lại dấu vết. Không thích hợp. Đại hiệp, ngươi cũng cảm giác được không được bình thường đi." Chân tiểu hoa âm thanh âm vang lên. Tống Lâm quay đầu. Một cỗ lồng đậm mùi máu tươi từ phương xa bay tới, lại lần ắt trên hoàng tuyển lộ thổ mùi tanh. Huyết cốt linh căn. Hắn mệnh cách kỳ duyên đến rồi. Giống. Quái dị tiếng giống, nghe vào Tống Lâm trong thai có chút quen thuộc. Phản phất cùng đời trước của hắn, là cùng một cái chủng tộc. Quỷ bái tới cửa rồi. Chân tiểu hoa ôm truyền mái trèo, co lại ở một bên run lẩy bẩy. Dạ thân dạ quỷ. Tống Lâm nhếch miệng lên một ít khinh thường đột nhiên một sợi vô hình phong mang tại mi tâm nung tụ, trốn vào mờ nhạt trong sương ngủ. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp lấy liền không một tiếng động. So sánh kép trước U Minh trùng, trong hiện thực hắn kinh lịch kép trước đủ loại, lực lượng tinh thần đâu chỉ mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Thông thần cảnh từ Thương Hải cũng có thể dễ chết, huống chi một cái U Minh dị trùng. Xét qua đi. Tống Lâm đối Trần Tiểu Hoa nói: "A, tốt. Thật tốt." Trần Tiểu Hoa hoảng vội vàng gật đầu, quay người vạch lên vớ bảng, ánh mắt kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm: "Phi kiếm? Vừa rồi đó là phi kiếm sao?" Một lát sau, một bộ hoàn chỉnh quái dị thi thể ấn vào mí mắt, giống người mà không phải người, làn da ngăm đen, phản phất trong địa ngục tiểu quỷ. Tống Lâm hơi suy nghĩ, dùng ngầm huyết đao phá vỡ U Minh chủ lưng, quả nhiên ở tại xương sống tiết thứ ba chỗ, phát hiện cùng một chỗ không giống huyết hồng linh căn, thiên địa linh vật. Tống Lâm Minh bạch đây mới thật sự là thiên địa linh vật. Bình thường sinh linh cho dù đạt tới thần phù, huyết nhục cũng chỉ là bình thường linh vật, chỉ có một ít dị chủng mới có thể sinh ra bực này linh căn đến mức tác dụng của nó. Muốn ăn không? Tống Lâm phẩy đầu, từ ngực, chân tiểu hoa nuốt một ngụm nước bọn, không dám, không dám, đại hiệp ngài vẫn là tự mình ăn đi. A, đáng tiếc. Tống Lâm một mặt tiếc hận, đem huyết cốt linh căn thu vào, chuẩn bị đi Thương Châu tìm người hỏi một chút. Vậy như vậy hẳn là có thể tăng cường căn cốt, có lẽ còn có nào đó chữa thương diệu dụng. Đối với thần phủ cảnh hòa giải ngũ hành, đại khái cũng 10 điểm hữu ích đáng tiếc hắn sợ tiêu chạy ở loại địa phương này vẫn là không ăn tương đối bảo hiểm. Chân tiểu Hoa lập tức thở dài một hơi. Người này điên điên cùng cùng, có đôi khi thật gọi người sợ hãi. Hoa gia, ngươi gặp qua phi kiếm sao? Chân tiểu Hoa bản năng lắc đầu, đương nhiên trong nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh lâm ly. Hoa gia? Hắn nhận ra. Hắn quả nhiên là đã nhận ra ta rồi. Người sẽ không cho rằng ta thật điên rồi đi. Trong Lâm nhếch miệng lên một ít nụ cười thản nhiên. Không, không ta làm sao dám?" Chân Tiểu Hoa cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. "Vậy là tốt rồi, nhanh trèo thuyền đi, nơi này quá nguy hiểm." Tống Lâm nhẹ nói lấy, ngữ khí giống như phá lệ ôn hòa. "Ừm ân." Chân Tiểu Hoa cảm động đến rơi nước mắt, thanh tỉnh Tống Lâm thực tế quá có cảm giác cả an toàn rồi. Tống Lâm tùy ý cười một tiếng, ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn xem cái này một mảnh khắp nơi trên đất mở nhạt thế giới, suy nghĩ tung bay đêm hôm đó đạm đại huyền âm một kiếm chặt long nguyên linh căn biến thành Tống Lâm cả hai một lần nữa hấp nhất, nắm giữ nhục thân Tống Lâm ý thức chiếm cứ thượng phòng. Nhưng đã trải qua một đêm linh hồn dung hợp phong bạo, hắn vẫn làm mất phương hướng. Tuổi về Tống Lâm đi qua 18 năm chấp niệm thực tế quá sâu, quá sâu, thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn. Có đôi khi, hắn thật không phân rõ chính mình hẳn là ai. Sợ dĩ hắn phải đi hoàn thành chấp niệm, lui đi hút nước. Đường Đường chính chính nói cho thế nhân, chính mình cũng không phải là một cái cần nữ nhân che chở đồ bỏ đi. Hắn muốn chứng minh chính mình, không có cha mẹ trợ giúp, chính mình cũng có thể làm một cường giả. Đi qua Tống Lâm chấp niệm, chẳng lẽ không phải cũng là hắn chấp niệm? Cái gì cầu thí chấp niệm, ngươi chỉ là nghĩ đi tương châu, học được kim thân chi pháp, học tiên nhân kia chi kiếm mà thôi. Ha ha ha, ha ha ha ha, vô sỉ, cái kỳ Đem thân thể còn cho ta." Tống Lâm dỗng nhiên thấp giọng tự lẩm bẩm, "Ngươi quá cực đoan." Tống Lâm khẽ khẽ thở dài, "Không, ta không có, ta chỉ là muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy." Đạt được Long Nguyên Linh căn, ngươi căn cốt lại tăng trưởng thêm a. "Yên tâm, đều ta đúng thế, ngươi hết thảy đều là thuộc về ta." Tống Lâm si ngốc cùng thiếu, "Lại tới?" Chân tiểu hoa toàn thân lắc một cái, nghiêm mặt nhanh chóng hoạt động đoạn mái trèo. Hắn rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Nhất định phải nhanh đi ra Hoàng Tuyệt Lộ, tiến vào Thương Châu lại nghĩ biện pháp xa khoảng cách cái này, mỗi ngày cùng mình đối thoại tiên điên. Vong xuyên độ mới y quán hậu viện phòng nhỏ. Kiếm thập nhất tay bên trong kéo lấy một bộ hòm ánh vi hình khung xương, ngồi tại Mộ Thành trước người. Từng sợi kiếm quang lưu chuyển, tại hai người trước mắt cấu thành từng cái tiểu chữ Mộ Thành, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục nói chuyện, hành động năng lực. Chính là trước mắt cái này mai bộ tát xương. Nghe vậy, Mộ Thành ánh mắt chớp động, giống như hết sức kích động thế nhưng, ngươi có thể muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mộ Thành ánh mắt nghi hoặc cái này một bộ bộ tát xương, thực ra chính là kim thân đại thành chi linh căn. Thế gian gần như không tồn tại, có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, càng là không thể tưởng tượng nổi. Dung hợp đó ngươi cũng có thể khôi phục, ngay cả cả cẳng sâu một bậc." Mộ Thành chậm rãi chuyển động con mắt, phảng phất tại nói, "Ta không sợ chết, ta không phải ý tứ này." Kiếm thập nhất chần chờ một lát, lời kế tiếp, thực tế vi phạm hắn thầy thuốc nhân tâm. Nhưng mà, nghĩ đến cái kia giả dối quỷ quệ thế cục, nghĩ đến Tống Lâm tương lai khả năng gặp phải nguy hiểm dung hợp Bồ Tát xương, chỉ là tạm thời nhường ngươi khôi phục thân thể, tái sinh máu thịt. Nhưng trong đó đại giới là trước giờ hấp thụ ngươi sinh cơ. Nguyên bản có ta chăm sóc, ngươi có lẽ còn có 5 năm có thể sống như dung hợp cái này thân vật, ngươi nhiều nhất chỉ còn 1 đến 2 năm tuổi thọ. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi làm thành một bộ chết thay khối lõi, giao cho Tống Lâm. Ngươi nghĩ được chưa? Vì Tống Lâm mà chết. Hô ba. Mộ Thành hô hấp đột nhiên trở nên to trọng. Một đôi u ám mặt tử dần dần sáng lên ánh sáng sáng tỏ màu. Ngày 3 tháng 3 ngày đó, huyền lân quật bên trong phát sinh từng màn ở trước mắt lóe sáng lại. Mộ Thành nhìn xem kiếm thập nhất, hao hết lực khí toàn thân, trùng điệp gật đầu. Vì Tống Lâm mà chết. Hắn nguyện ý. Sớm đã đê tiện như hạt bụi sinh mệnh, có thể nợ dụ cuối cùng một tia ánh sáng. Hắn một vạn điểm nguyện ý. Xem cái này. Kiếm thập nhất nặng nề thở dài. Cá nhân có người diễn phận Cứu người một mạng, tất cấp phù độ. Có lẽ mới là cái này Bồ Tát xương vốn có từ bi, là mộ thành đời này cuối cùng kết cục. Cùng hắn cậu thả còn sống, không bằng hóa thành một đóa chói lọi gói lửa. Như vậy, chính hắn đâu? Hoa a, trên hoàng điền lộ. Tống Lâm buồn bực ngán ngẩm ngồi tại truyền kết thúc, nhìn xem ra sức trèo thuyền Trần Tiểu Hoa. "Hay, gia mời nói." Trần Tiểu Hoa quay đầu, một mặt linh nọ, động tác trong tay lại một khắc cũng không ngừng qua. "Ngươi thực ra có thể nghỉ ngơi một chút." Tống Lâm cười tủm tỉm nói. "Không dám, không dám, vì Tống gia an toàn, nhỏ hận không thể dùng mệnh vạch ra đi." Chân Tiểu Hoa cười giặn dỡ, "Ai hoa, ta vẫn là thói quen bảo ngươi hoa ra." Tống Lâm thở dài đã từng cái kia ham hái, thành thục vững vàng hoa ra, lại cũng không nhìn thấy. Tống gia nói đùa. Chân Tiểu Hoa cười cúi đầu, làm yên xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Giữa hai người xung hô, là hắn mạnh liệt yêu cầu đừng nhìn hiện nay Tống Lâm thoạt nhìn rất bình thường. Chân Tiểu Hoa mỗi cùng hắn nói câu nào đều cảm giác gấp lực to lớn, sợ sau một khắc liền gặp được không nói lý Tống Lâm bị của hắn một đao làm thịt. Nơi này chính là Hoàng Tuyệt Lộ, người sống rơi xuống đất, vĩnh thế trần luân. Hắn hiện nay chỉ muốn rời đi nơi này, một khắc cũng không thể ngừng chỉ cần ra khỏi nơi này, cho dù chết thảm tại chỗ cũng cam nguyện rồi. Đúng rồi, ngươi thật không biết phi kiếm sao? Tống Lâm tùy ý ngứ khí, bỗng nhiên nhiều hơn một phần yêu dị. Không. Chân Tiểu Hoa đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên sau lưng lạnh lẽo. Giọng điệu này. Xong. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này ra tới? Hắn thật không muốn cùng cái kia Tống Lâm đối thoại a. Đỉnh đầu dần dần bao phủ một thứ ảnh. Chân Tiểu Hoa nắm chặt truyền mái chèo, rũ lại bẩy. Bỗng nhiên, hắn bước xuống truyền mái chèo, quay đầu, nhắm mắt, giống to, ta biết, ta biết phi kiếm. Ta còn biết phi kiếm phương pháp tu hành bị mạng sống, hắn triệt để không thèm đếm xẻ rồi. Ừm. Tống Lâm giơ tay lên, đưa tới cùng một chỗ u minh chủng huyết đục. Bẩm ngươi nói, đến, không nóng nảy, ăn cơm trước. Tốt, tốt. Chân tiểu hoa run lẩy bẩy, nhặt lấy khối kia tàn cốt thịt. Diễn Mạo dữ tợn, cắn một cái dưới. Nguyên Lành mà nói, Tống gia, ta, ta thật biết rồi phi kiếm phương pháp tu hành, thật biết rồi. Thì ta, nếu như ngươi giết ta, liền cái gì cũng không chiếm được rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn giống như một lần nữa tìm về dục khí, nhìn thẳng vào Tống Lâm, ánh mắt kiên định. Chương 276, Bạch Bộ phi kiếm Thanh Vân Tranh Đồ. Chương 276, Bạch Bộ Phi Kiếm, Thanh Vân Tranh Đồ. Ngươi đều biết cái gì, nói nghe một chút." Tống Lâm một mặt mỉm cười, nhìn xem Trần Tiểu Hoa kiên định thần sắc, còn có run nhẹ nhẹ hai. Cẩn thận chặt chẽ hoa ra, thật rất thiết mệ. "Cho, cho ngươi. Muôn công pháp này, tên là Bạch Bộ Phi Kiếm." Trần Tiểu Hoa đưa tay mò vào trong lòng, tay lấy ra rách giấy giấy vàng, đưa cho Tống Lâm. Nhận lấy giấy vàng trong mấy mắt, Tống Lâm ánh mắt khôi phục trong suốt. Trần Tiểu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng nguy hiểm như thủy triều tiêu tán, không khỏi cả người mềm nhũn, giống như không có rồi xương cốt giống như rơi xuống trên mặt đất. Hắn sợ chết, thật sợ chết, càng không muốn chết tại trên hoàng kỳ lộ. Ồ. Tống Lâm ngạc nhiên âm thanh em vang lên. Hắn nhìn xem trên giấy vàng nội dung dùng tâm ngự kiếm, dùng thần làm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tính mệnh giao tu. Kiếm ra giống như cánh tay, giết địch trong vòng trăm bước. Mấy trăm chữ nội dung, phản phất một muôn công pháp tầm cường, cũng không cụ thể tu hành phương thức. Tống Lâm ngạc nhiên là, hắn mở đầu lại cùng Thánh Linh kiếm quyết tâm kiếm thiên nói hủa. Dùng tâm ngự kiếm, dùng thần làm kiếm. Thế nhưng là, Tống Lâm vừa rồi thoát ly đời thứ hai đánh giết Vu Minh chủ lúc, đã thí nghiệm qua. Tâm kiếm tiên đừng nói điều kiện thần bí kiếm hoàn chính là điều kiện Sích Huyết Ma kiếm đều làm không được. Tâm thần chính là hư ảo chi vật, thân kiếm là thực thể. Tâm thần có thể đả thương sinh linh, lại làm không được cùng kiếm tương dung. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tống Lâm lưng lông mày trầm tư. Một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu, trên lưng Sích Huyết Ma kiếm chấn động, gặp không bay lên. Bên hai lập tức vang lên từng trận phong lôi chi thanh, Sích Huyết Ma kiếm đâm vào màu vàng đất mê vụ. A! Một tiếng hét thảm qua đi. Sích Huyết Ma kiếm thường thường từ trong xương mù thu hồi, mũi kiếm không nhiễm nửa điểm tiên huyết. Người thành công. Trần Tiểu Hoa một mặt chấn kinh. Không có. Tống Lâm lắc lắc đầu. Vừa rồi hắn ý đồ dùng thần phủ chân cương kết hợp tâm thần chi kiếm, kết quả xích huyết ma kiếm là bay ra ngoài, nhưng chỉ là bởi vì chân cương lực lượng, cùng tinh thần của hắn chi kiếm cũng có chút quan hệ nào. Sau một tích, lại không cách nào như tiền thế người thanh niên kia kiếm tu linh động trở về, phi kiếm như có sinh mệnh đầu dạng. Thu hồi lại lúc, càng là lực lượng hoàn toàn biến mất, trầm dại giống như một con ốc sên. Hơn nữa, thanh niên kiếm tu đã, kiếm của hắn hoàn còn không phải chân chính phi kiếm. Chân tiểu hoa bạch bộ phi kiếm cũng không phải chân chính phi kiếm, chỉ có thể giết địch tại trong vòng trăm bước, mà không phải trăm bước chi bên ngoài. Như vậy Cái gì mới thật sự là phi kiếm? Giống như trong truyền thuyết kiếm tiên, ngự kiếm thanh minh, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Thật hi vọng nhìn đến ngày đó a. Tống Lâm nhìn về phía trước dần dần nhạt đi hoàng vụ, một mặt hướng tới chi sắc. Mê vụ tán, chúng ta mau rời khỏi hoàng tuyền rồi. Chân Tiểu Hoa vẻ mặt đại hỉ, ra sức huy động đoạn mái chèo. Hoa? À. Tống Lâm thanh âm ở sau lưng vang lên. Ai? Chân Tiểu Hoa cũng không quay đầu lại, nhảy lên kịch liệt trái tim, phản vất tại cùng sinh mệnh thi chạy. Ngươi cái này một môn công pháp, đến từ nơi nào? Có người luyện thành qua sao? Tống Lâm thanh âm hừ hừ mịt mờ. Không có. Trần Tiểu Hoa biết rồi, nhất định phải nhường Tống Lâm cảm giác được giá trị của mình, sinh mệnh mới có thể an toàn hơn. Nhưng hắn cũng không dám nói dối, chỉ đành phải nói, môn này Bách Bộ Phi kiếm chính là nhà ta tổ truyền, một mực cùng gia phả đặt trùng một chỗ, đại khái có hơn 1000 năm. Bây giờ Trần gia liền thừa ta một người, môn này truyền thừa tự, nhưng cũng đến trong tay của ta. Căn cứ tổ tiên truyền miệng cố sự, môn công pháp này là ta nhà 18 đời tổ tông cứu được một tên lưu vong tới Mân Giang Thương Châu kiếm khách, đối phương cảm ơn tặng cho. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, Trần gia không một người có tư chất tu hành phương pháp này. Kinh lịch ngàn năm, môn công pháp này nhiều lần thay chủ dần dần không người coi trọng. Chín trang chỉ còn một trang cuối cùng tổng cương, cũng ngay tại lúc này bạn này. Nghe vậy, Tống Lâm lộ ra vẻ trợ hiểu. Khó trách ngươi như vậy sợ chết, nguyên lai Trần gia chỉ còn nhất mạch đơn truyền rồi. Trần Tiểu Hoa hoàn toàn không còn gì để nói ở thời điểm này, tống gia không nên quan tâm như thế nào lấy được được hoàn chỉnh công pháp sao? Trả lại ngươi." Tống Lâm đem giấy vàng ném một cái. Trần Tiểu Hoa vô ý thức tiếp được, nhìn về phía trước càng ngày càng gần ánh sáng, đồng nhiên mồ hôi lạnh lâm ly. Lập tức vừa muốn đi ra, hắn sẽ không muốn ở chỗ này gỡ mãi rết ta đi. Ta biết nơi nào có hoàn chỉnh Bạch Bộ phi kiếm. Trần Tiểu Hoa bỗng nhiên giống to. Ừm. Tống Lâm Nguyên bản vốn chuẩn bị tọa hạ động tác một trận, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Trần Tiểu Hoa. Hoa này ra, hôm nay có thể thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng. Dẫn hắn cùng đi Hoàng Tuyệt Lộ, quả nhiên không sai. Thương châu đất rộng của nhiều, nhân khẩu ức vạn. Dù ai cũng không cách nào nói rõ thương châu lớn bao nhiêu, sinh tồn lấy bao nhiêu nhân khẩu. Bình thường một đời người cư chỉnh, cũng đạt bất quá thương châu 1 phần 10 bản đồ. Cho dù là một tên thân phủ, muốn đi khắp toàn bộ thương châu cũng cần mấy hào phí 10 năm. 13 tháng 4. Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa chính chạy tại một chỗ tên là Hoàng Hà huyện thành trì bên trong, giẽn phần mình tay bên trong bưng lấy một bản du ký. Phía trên ghi chép một vị thần phủ cao nhân, tại 300 năm trước du lịch Thương Châu các nơi ký sự. Vẹn vẹn Hoàng Hà một huyện, liền có thể so với Thanh Hà địa khu. Một phủ chi địa nhân khẩu, càng là vượt qua tam giang mấy lần. Không hổ là Thương Châu, không hổ là Đông Lâm. Tống Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tống gia, vị này kêu cao đủ nguyên thần phủ, chạy 10 năm mới cũng đi qua 300 thứ hai cái huyện, 15 tòa phủ thành. Nghe nói mỗi một tòa phủ thành, đều có kim thân cường giả tọa trấn. Nội tình này Thực tế thật là đáng sợ. Chân tiểu hoa mặt mũi tràn đầy rung động. Giờ đi Hoàng Tuyển Lộ về sau, hắn giống như cũng không có như vậy sợ Tống Lâm. Bất quá cái kia có cũng kính, nhưng là một chút cũng không ít. Kiến thức Thương Châu phồn hoa về sau, hắn đã quyết định, sau này đi theo Tống gia la lộn, nguyên bản cuộc đời bình thường, cũng có thể đi ra không giống sắt thái. Càng quan trọng hơn là, thân tại dạng này Thương Châu, hắn là một điểm cảm giác cả an toàn cũng không được. Cương khí khắp nơi trên đất chạy, lôi âm nhiều như chó. Vạn nhất lại đụng tới thần phụ cao nhân giao chiến, chẳng lẽ không phải vài phút lạnh lạnh. Đã đến Hoàng Hà huyện, ngươi thật không đi? Tống Lâm Phai đầu nhìn hắn. Tiểu Hoa nguyện vọng mãi mãi đi theo Tống gia, lên núi ra biển, đến chết cũng không đổi. Chân Tiểu Hoa quỳ một chân trên đất, ánh mắt chân thành. "Nhanh đứng lên cho ta." Tống Lâm nhìn xem trên đường người đi đường dồn dập quay đầu, lập tức có một loại xá tử cảm giác. "Đúng." Chân Tiểu Hoa vui vẻ ra mặt, không có cự tuyệt. Nói cách khác Tống gia đã đáp ứng hắn rồi. Sau này thời gian có chỗ dựa rồi, ta thế nhưng là giết thương châu vương con riêng, tương lai còn có thể cùng Tống phiệt la địch, ngươi thật nghĩ kỹ muốn cùng ta một đường." Tống Lâm cười mỉm mà hỏi thăm. "Đương nhiên." Chân Tiểu Hoa gật ngực, không hề sợ hãi. Tống gia muốn đi Đông Lâm Tiên Đài, lên núi cầu đạo, có thể một đường đi theo ngài, chính là thiên đại phúc duyên. Lại nói, ngài lên núi, ăn ở cung nên một cái người hầu chiếu cố. Ta Trần Tiểu Hoa bản sự không lớn, tâm lại đủ gầy, càng sẽ không cho Tống gia gây phiền toái. "Tốt a, vậy ta liền nhận lấy ngươi." Tống Lâm cười ha ha. Giống như Trần Tiểu Hoa nói, có như thế một cái tôi tớ đi theo, quả thật có thể tiết kiệm hắn không thiếu thời gian. Dứt lời, hắn đem trên lưng ẩn vết đao, Xích Huyết Ma kiếm ném một cái. Trần Tiểu Hoa tiếp được hai thanh thần binh lưng tại sau lưng, trong lòng đại hỉ. Xong rồi, Tống Lâm tại trên Hoàng Tuyển Lộ không giới hắn, liền đại biểu sau này cũng không trở về giới hắn. Đem hai thanh thần binh giao cho mình, càng là đại biểu tín nhiệm. Tới tại cái gì Thương Châu Vương, Tống Tiệt. Và Tống Lâm trở thành tiên nhai đệ tử, còn sợ thế tục gia tộc, quyền thế. Thương Châu thuộc về Đông Lâm đại địa, lại đại biểu không được toàn bộ Đông Lâm. Chương 277, Tống Tiệt, hối hôn. Chương 277, Tống Tiệt, hối hôn. Mất chết tiểu hoa ta rồi. Trần tiểu hoa thật vất vả bò lên trên Hoàng Long Sơn, một màn trước mắt, lập tức nhường hắn ngừng tại nguyên chỗ. Bạch kiếm môn bên trong sân môn. Quảng trường mặt đất người nằm khắp trên mặt đất ảnh trang phục chỉnh tề, tựa như chính đang tụ hội bị người tận diệt. Tống Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay giơ một bản bí tịch. Xích huyết ma kiếm treo tại đỉnh đầu của hắn, không ngừng nhỏ giọt đả quanh. Làm sao có thể, không có khả năng. Một thanh âm từ bên thai truyền đến. Chân Tiểu Hoa cái này chú ý tới, sơn trước cửa đứng đấy một tên khuôn mặt cương nghị nam tử, hắn một bộ chất hồn lạc pháp gặp to lớn đả kích dáng vẻ, một mực thì thào lặp lại làm sao có thể lợi nói. Trên mặt đất còn nằm lấy một nữ tử, cũng đã hôn mê. Không chết. Chân Tiểu Hoa hơi kinh ngạc. Quay đầu quan sát tỉ mỉ bên trong sơn môn nằm vật xuống người, phát hiện từng cái tựa như đều ngủ qua thứ cũng không nguy hiểm tính mạng. Còn tốt, còn tốt. Bằng không tiểu hoa ta, nhưng là nghiệp chướng nặng nề rồi. Người đã đến. Tống Lâm ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh, chợt có kiếm quang lưu động. "Cháu ra." Trần Tiểu Hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem xung quanh. Không có việc gì, để bọn hắn ngủ một giấc, tỉnh lại liền tốt. Tống Lâm tùy ý địa đạo. Ngủ một giấc, đến tột cùng là thủ đoạn gì, có thể làm cho trăm mười người cùng một chỗ ngủ. Trước sơn môn nam tử kia, lại là gặp phải cỡ nào kinh hãi. Đây chính là Bách bộ phi kiếm, ngươi xem một chút." Tống Lâm quang ra một bản bí tịch đồng dạng bí tịch, hiện tại Bách kiếm môn phát hiện hơn 10 bản đều là đến từ tu vi tinh thâm cương khí cảnh cao thủ dùng tâm lư kiếm, dùng thân là kiếm. Muốn thành kiếm này, cần trước đi vào nhận kiếm hợp nhất chi cảnh, 3 năm dưỡng tâm, 5 năm nung thần, 10 năm luận kiếm, có thể được tính mệnh giao tu chi kiếm hoàn. Đây là hoàn chỉnh bách bộ phi kiếm. Chân tiểu hoa mừng rỡ trong lòng, tinh tế quan sát, phát hiện từ trang thứ 2 bắt đầu, giản thuật các loại dưỡng tâm, nung thần chi pháp, còn có các loại chú giải. Trang thứ 3 là rèn đúc kiếm hoàn chi pháp. Thứ tư trang là dung hợp kiếm hoàn nhập thể, hao phí 10 năm, đem bản thân tâm thần cùng kiếm hoàn liên kết, đây là luận kiếm chi pháp. Từ trang thứ 5 bắt đầu thì là các loại kiếm chiêu, quyết tấn, để cho người ta lại cản dễ không chế phi kiếm gặp hư ngân địch, giết người tại trăm bước. Công pháp này, ta tu không được a." Chân Tiểu Hoa càng xem càng thất vọng. Không nói mà khác, môn công pháp này tại tu hành phương diện tốc độ cũng không nổi xuất, trình tự phức tạp, hao thời hao lực, không nói dưỡng tâm, ngưng thần, chính là cái kia 10 năm gần kiếm bài dị phản ứng, đã làm khó trên đời đại bộ phận thiên tư người tầm thường. Chân Tiểu Hoa tư chất tốt sao? So sánh đại đa số người, tự nhiên tính toán không sai. Nhưng chỉ là lỗi âm, tại người tu hành bên trong chỉ có thể coi là cuối cùng Hắn biết mình không có phúc phận tu hành cái này một môn thần kỳ kiếm quyết, nhưng Tống Lâm có. "Đáng tiếc." Tống Lâm âm thanh nhẹ nhàng vang lên. "Đáng tiếc cái gì?" Chân Tiểu Hoa vô ý thắc hỏi. "Nguyên lai like đây là một môn phế quyết, thoát thai từ kiếm trai thánh linh kỳ quyết, có lẽ đi lên ngược dòng tìm hiểu, còn có Đông Lâm tiên nhai một môn công pháp cái bóng. Ý nghi không sai, được cho mở ra lối riêng." Nói đến đây, Tống Lâm không khỏi lắc đầu. "Đáng tiếc nhiều nhất giết địch trăm bước, tính không được chân chính phi kiếm. Đối ta mà nói, chẳng lẽ không phải một môn phế quyết?" Chân Tiểu Hoa nghe vậy, không khỏi nhìn về phía một chỗ bóng người. Tống Lâm tâm thần chi kiếm, tuyệt đối siêu việt trăm bước khoảng cách. Một kiếm nhường hơn trăm người rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng lẽ không phải so với Bách Bộ Phi kiếm lợi hại vô số lần. Thực ra, Tống Lâm chỉ mới nói được câu. Nhưng thần chi pháp, Thánh Linh kiếm quyết tâm kiếm thiên bên trong cũng có. Thậm chí so với Bách Bộ Phi kiếm cao siêu hơn. Lư kiếm chi pháp, tâm kiếm thiên bên trong chiêu thức, càng là huyền diệu không gì sánh được đến mức kiếm hoàn, Tống Lâm cũng đã có. Được từ cổ lão kiếm trai di tích, mấy ngàn năm qua hấp thu thiên địa tinh hoa, tuyệt đối so với Bách kiếm muôn phẩm chất cao. Duy nhất đối với hắn có dẫn dắt chi vật, ngược lại là Bách Bộ Phi kiếm trong bí tịch một chút kinh nghiệm của tiền nhân. Thằng đến đạt được hoàn chỉnh Bách Bộ Phi kiếm, hắn mới hiểu được chính mình sớm đã nắm giữ phi kiếm kiếm phôi. Chỉ bất quá bởi vì cùng kiếm phôi tâm thần không đủ phù hợp, không cách nào chân chính điều khiển được vậy, kiếm phôi. Bách Bộ Phi kiếm hoặc Tuyệt Tâm kiếm tiên, đều tính toán là chân chính ngự kiếm chi pháp nhập môn tiền, một loại vì tầm thường sáng tạo ngự kiếm chi pháp. Hao phí cả đời thời gian cũng chỉ có thể khống chế một mai nhỏ bé kiếm hoàn bại hoại, tự nhiên tính không được chân chính phi kiếm. Giống như hắn bực này thiên tài chân chính, cần phải tu hành Bách Bộ Phi kiếm bên trong nâng lên, ngự kiếm thuật mà nói tới ngự kiếm thuật. Nhìn chung toàn bộ Đông Lâm đại địa, Đông Lâm Tiên Nhai kiếm nhai bí ẩn phòng tuyệt đối được sừng tụng riêng một mặt cửa. Xem ra, muốn tu tập ngự kiếm thuật, một cái phương pháp là tiến vào kiếp trước, một cái khác phương pháp thì là đi Đông Lâm Tiên Nhai. Tống Lâm Lặng Yên suy nghĩ. Vừa vặn, nếu có thể học được Đông Lâm Tiên Nhai một hai ngưng tụ kim thân chi pháp, đối ta ngưng tụ vô thượng kim thân cũng có trợ giúp. Như thế nào vô thượng? Như chưa chắc trên đỉnh núi phong cảnh, kiến thức chân chính cao phẩm kim thân, làm sao có thể ngưng tụ siêu việt tất cả vô thượng kim thân. Hô. Tống Lâm thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại Chu Viễn trước mắt. Ngươi mới vừa nói, muốn đi tham gia thanh vân tranh độ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Một chút liền học được bách bộ phi kiếm. Chu Viễn mê mang tự nói, thậm chí, thậm chí còn có thể khống chế khắc kiếm khí. 3. Tỉnh lại. Tống Lâm một trưởng vô tại Chu Viễn trên mặt. "Ta, ngươi?" Chu Viễn độ mặt, ánh mắt mở mịt. "Ngươi mới vừa nói, muốn tham gia thanh vân tranh độ." Sau đó tiến vào Đông Lâm tiên giai. Tống Lâm hỏi lần nữa. "Ta không có." Chu Viễn vô ý thức lắc đầu. "Ta đều nghe được." Tống Lâm khẳng định nói. Ngươi, Chu Viễn hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi nghe được còn hỏi ta? Tống Lâm đột nhiên lộ ra kỳ quái vẻ mặt, "Thương lượng, ta thay ngươi đi Đông Dương phủ tham gia thanh vân tranh độ, thay ngươi đem Bách Bộ Phi kiếm phát dương quân đại, như thế nào?" Ngươi, Chu Viễn ngơ ngác há mồm, "Con ngươi phóng đại." Chợt mắt nhìn xem Tống Lâm dung mạo không ngừng biến hóa, dần dần thành hình dạng của hắn. "Vậy cứ thế quyết định." Ha ha ha. Tống Lâm đoạt lấy bao quần áo của hắn, quay người liền hướng dưới núi chạy như điên. "Thứ hôm nay trở đi, ta chính là Chu viết rồi. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem Bách Bộ Phi kiếm phát dương quân đại." Bách kiếm môn danh tự sắp vang vọng thương châu, chấn động đông lâm. Ha ha ha ha. Thành Vân chấn độ, ta tiểu kiếm tiên Chu Viễn, đến rồi. Chu Viễn? Trần Tiểu Hoa. Nửa ngày, Trần Tiểu Hoa đi đến Chu Viễn bên người, vỗ vỗ đầu vai của hắn. "Anủi, huynh đệ, thay cái phương hướng suy nghĩ một chút, cái này cũng có thể không phải một chuyện xấu." "A." Chu Viễn mở mịt quay đầu. Tư chất của hắn, siêu việt người vô số lần. Nhưng hắn giữ lấy tên tuổi của ngươi, tên của ngươi tương lai chưa hẳn không thể dùng một loại phương thức khác, lưu danh bất thế. "Tiểu kiếm tiên." Chu Viễn nói. "Không, là điên kiếm tiên." Trần Tiểu Hoa khoát tay áo ngón tay. "Vậy ta?" Trù Viễn mở miệng nói, "Ta hiện nay đề nghị là, ngươi trong khoảng thời gian này đừng lại rời đi bách kiếm muôn một bước, tốt nhất trực tiếp bế quan, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi." "Bằng không?" Trần Tiểu Hoa lưu dưới câu nói sau cùng, quay người rời khỏi. Dung hắn hiện nay điên tính tỉnh tỉnh, không chừng muốn ồn ào ra như thế nào tai họa. Hôm sau, Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa đi ra nhà trọ, phát hiện phố lớn ngõi nhỏ dán đầy từng chương lệnh truy nã treo thưởng truy nã, Tống Lâm, tam giang nhân sĩ, tại Hoàng Tuyền lộ giết thương châu vệ binh 37 người, phạm phải nghịch phản tội lớn, lại tại Hoàng Hà huyện đụng đến cửa thành. Bỏ trốn vô tung, truy nã người này, tiền thưởng 10 vạn. Nhìn xem cái kia trong lệnh truy nã đỏ chót quan lớn, Trần Tiểu Hoa không khỏi nhìn về phía Tống Lâm vẻ mặt, nhìn cái gì vậy, ta hiện nay là Chu Viễn. Tống Lâm ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt từ lệnh truy nã đi về trước qua. "Ra, chúng ta bây giờ đi đâu?" Trần Tiểu Hoa vội vàng chạy chậm đuổi theo. "Đâu dương." Tống Lâm mặt không biểu tình. "Thật đi a?" Trần Tiểu Hoa cẩn thận và sát thực nói. Nghe nói nơi đó là Tống phiệt địa bàn. Tống Lâm khẽ miệng lộ ra kỳ quái nụ cười. "Ra, đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể không náo sao? Đây chính là Tống phiệt." ầm ầm, Hoàng Hà huyện thành môn lại một lần nữa bị đánh nát. Trần Tiểu Hoa hoàn toàn không còn gì để nói, vội vàng túi lâu xuống, giả bộ như ai cũng không nhận ra dáng vẻ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 4 năm 21, cách Thanh Vân tranh độ thời gian chỉ còn hơn 10 ngày. Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa khoảng cách Đông Dương phủ càng ngày càng gần, trên đường gặp phải thanh niên tài tuấn cũng càng ngày càng nhiều, đáng được an mừng chính là. Dọc theo con đường này coi như bình tĩnh, Tống Lâm chỉ đoạt 3 cái giang hồ môn phái, 7 cái thế gia, đoạt được 18 bản bí tịch đều là ám khí kỳ xảo. Châu Châu Thạch, Phi Hoa chi tuyệt, Huyết Tích Tử, Phi Đao, Phi Tiêu. Vì trầm, dù sao chỉ cần nghe được nhà ai có quan hệ với biết bay đồ vật, Tống Lâm liền muốn phát bệnh tới cửa mượn đến nhìn qua. Hắn đúng là mượn, không có thương tổn tính mạng người, chỉ là bị cấp những khổ chủ kia cũng không nghĩ như vậy. Không bao lâu Đông Dương phủ phủ cật liền lưu truyền một cái tin đồn. Gần đây trong giang hồ xuất hiện một cái tự xưng tiểu kiếm tiên điên kiếm khách nghe nói lúc nào tới từ Hoàng Long Sơn Bách Kiếm môn, bởi vì tu hành Bách Bộ Phi kiếm mê mẩn, điên điên cùng cùng, nhìn thấy có liên quan sự vật liền đoạn. Ha ha ha, tiểu Tống Phi đao, lệ vô hư phát. Đông Dương trước phủ trên con đạo. Chân tiểu hoa chạy tại phía trước, Tống Lâm đi ở phía sau. Từng chôi phi đao vụ vụ từ phía sau lưng phóng tới, xuyên qua trần tiểu hoa cái cổ, dưới nách, đúng quần. Trần tiểu hoa một mặt chết lặng, phảng phất đã hoàn toàn bỏ đi sinh tử. Mới vừa lúc bắt đầu, hắn xác thực rất sợ hãi. Nhưng vô luận là ai bị cái này cũng liên sạ bảy ngày, đều sẽ trở nên chết lặng. Không sai, lại có tiến bộ. Tống Lâm hai tay nắm nuốt một ngọn phi đao, trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Thật bắt môn ám khí sử dụng chi pháp, chẳng biết tại sao, hắn chú ý phi đao kỹ năng. Có lẽ là bởi vì một câu kia tiểu lý phi đao lệ vô hư phát rất đẹp trai, cũng có thể là bởi vì đao kiếm bên trên tiên phú. Phi đao là đao cũng là ám khí. Bắn ra pháp môn, kỹ xảo, lại cùng phi kiếm có mấy phần chỗ tương đồng đao kiếm kết hợp, nhưng hắn đối phi đao kỹ năng lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. Phối hợp lúc này điên trạng thái, phi đao quy tích dần vào thần quỷ khó dò chi cảnh. Hắn có một cái cảm giác, tương lai cái này một môn kỹ xảo, chưa hẳn so ra kém phi kiếm, ngay cả Liệu Nguyên Bạch Kích, lư kiếm Phật cũng là một môn kỹ pháp. Trên đời này kỹ pháp cũng không phân chia cao thấp. Liệu Nguyên Bạch Kích đem toàn thân chi lực ngưng tụ một điểm, dùng Liệu Nguyên chi thế khiêu động thiên địa. Chạy tại kỹ xảo đỉnh phong, phi kiếm đồng dạng giảm thiểu lực lượng ngưng ở một điểm, một kiếm phá vật pháp. Như vậy, phi đao đâu? Tu đến cực hạn, phải chăng cũng có thể chạm tiên diệt ma, độc bộ đỉnh núi. Thời khắc này, Tống Lâm trong đầu bắn ra vô số linh cảm. Bạch bộ phi kiếm, tiểu lý phi đao, Trảm Tiên phi đao, một mai nhỏ bé phi đao trong tay hắn, chưa hẳn không thể trở thành thần thoại giống như thủ đoạn. Ra, Đông Dương phủ đến. Phía trước Trần Tiểu Hoa chợt dừng bước. Nha. Tống Lâm lần đầu nhìn phương xa. Một tòa nguy nga thành trì đứng vững đại địa, cao mấy chục trượng tường thành, hình như có vạn binh trấn giữ, bầu trời thỉnh thoảng có thần phù đăng không mà lên, có tu sĩ khống chế phi cầm, bạch hạt Thương đội giống như lưu, người đi đường như thủy triều đem trăm trượng rộng cửa thành chặn được chân đây. Một phái phồn hoa cảnh tượng, Viện Siêu nằm ở Cửu Tuyển Mi Châu Thịnh Đạo Đồng Dương phủ, Tống phiệt. Truyền thuyết cầm giữ có vài vị kim thân công giả, sừng sững thương châu vạn năm thế gia, liền ở trong đó. Ngay vào lúc này, phía trước đội ngũ có chút một trận rối loạn. Một lát sau, một cái nội thông tin tức truyền vào hai người trong hai. Biến mất mấy năm Tống phiệt đích nữ Tống Tương Vũ trở về. Nàng vừa về đến liền tại Tống phiệt cũ phong đại náo một trận, cặn kề cái chết không muốn thực hiện hôn ước, bây giờ chính bị giam lỏng trong nhà. Chương 278: Kiếm vào thiên văn Danh trấn Trung Châu. Chương 278, kiếm vào thanh vân, danh trấn Trung Châu. Tống gia, ta cảm thấy các ngươi cần phải kết thành liên minh, cùng một chỗ giải trừ hôn nhân. Nắm giữ Chu Đường sa dẫn, lần này hai người thuận lợi vào thành, tìm một cái khách sạn đắc chân. Chân tiểu Hoa đối Tống Lâm đưa ra một cái nhìn như mười điểm hợp lý đề nghị. Tống Lâm lại lắc đầu nói, cái kia Tống Tương Vũ vẫn là quá ngây thơ rồi, cho rằng bằng hai chúng ta lực lượng bây giờ, liền có thể cùng Tống phiệt chính diện cùng gián. Ta là ta, nàng là nàng. Nàng cưới hôn, ta tự hôn. Có này ăn ý liền được, Hà Cớ lại có gật mắc, giống như là đạo lý này. Chân Tiểu Hoa không hiểu cảm giác có chút không đúng, lại nghĩ không gian nơi nào có vấn đề. Tống không đến mức, hắn chính là muốn đi Tống Việt náo một trận a. Suy nghĩ nhiều, Chân Tiểu Hoa âm thầm lắc đầu. Tống Lâm cho dù thành tiểu kim thân, lại như thế nào có thể cùng Tống Việt chống lại? Cái gọi là Thương Châu hạng nhất thế gia, vạn năm nội tình, tất nhiên không chỉ mặt ngoài mấy tên kim thân cường giả. Dám đi Tống Việt từ hôn quét bọn hắn mặt mũi, cùng tìm chết không có khác nhau. "Cha, ngươi định làm như thế nào?" Chân Tiểu Hoa một mặt lo lắng. "Đừng lo lắng, ta không có ngu như vậy cùng Tống Việt lại bính." Tống Lâm cười nói, Trở ta thông qua thanh vân tranh độ, trở thành Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử, liền tìm người ở trên núi thành hôn. Hừ hừ, ta cũng không tin, đến lúc đó bọn hắn còn có mặt mũi đem Tống Tương Vũ cố gắng nhét cho ta. Chân Tiểu Hoa hoàn toàn không còn gì để nói. Quả nhiên là điên kiếm khách, quả nhiên là yêu đạo Tống Lâm, như vậy hiếm thấy ý nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Chân Tiểu Hoa ý tưởng đột phát, hỏi: "Tống gia, ngài liền không nghĩ tới, cái này kết hôn không lùi rồi." Tống Lâm cười lạnh một tiếng. Lúc trước mẹ ta vừa mới chết, Tống Thiệt liền tận lực hoãn lại hôn kỳ. Bây giờ gặp ta khởi thế, lại mặt dày mày dạn dĩnh xác, trời mới biết bọn hắn có chủ ý gì. Dù sao cái này kết hôn, ta lui định rồi. Gia, ta ủng hộ ngươi." Chân Tiểu Hoa tỏ ra là đã hiểu, đồng thời cũng đầy khang bất đắc dĩ. "Xác thực, cái kia Tống phiệt Cửu phòng nhất mạch cũng là kỳ quái. Thiên hạ nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, liền nhất định phải chiêu Tống Lâm tới cửa ở rể." La Tuân thủ lập định, là vì vọng tộc đại phiệt mà mũi, vẫn là có nguyên nhân khác. Xem ra trận này náo kịch, tương lai một ngày nào đó thế tất huyên náo kinh thiên động địa a. Bóng đêm dần dần sâu. Tống phiệt, Cửu phòng nhất mạch. Trong khuê phòng. Tống Tương Vũ tính toán phía trước cửa sổ, chẳng rằng không nói gì. Nàng lúc này toàn thân lam nhạt váy dài, Dáng vẻ ưu nhã, khí chất thanh lãnh, mang được một bước đại tộc quý tộc đích nữ bộ dáng. Vô luận dung mạo, khí chất đều cùng Đạm Đài Huyền Âm hoàn toàn khác biệt. Sau lưng, Tống Ngọc Trúc muốn nói lại thôi, giống như mười điểm kính sợ chính mình cái này đấy tỉ. Có thể nàng hôm nay thân phụ giao tộc nhiệm vụ, không thể không đến, thế là mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói, "Tỉ, cái kia Tống Lâm ta thấy qua, vô luận tư chất, tính tình, sắp thực hết sức ưu tú. Bây giờ trong tộc tình huấn vi diệu, tiểu phòng nhất mạch nhiều năm chưa ra kim thân, chiêu tế cũng là bất đắc dĩ a." Vì gia tộc, nhìn xem phụ thân, ra ra những năm này khổ tâm kinh doanh phân thượng, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ một cái đi." Tống Tương Vũ giống như đang lắng nghe, lại như suy nghĩ việc vùng. Mắt thấy nàng thái độ như thế, Tống Ngọc chúc lại một chút cũng không có biện pháp đành phải hiểu chi dùng đạo lý bị thuyết phục, nếu không, ngươi cùng tỷ phu ở chung một phen từ một chút. Ta nghe nói hắn đã tới Thương Châu, bây giờ đang bị Thương Châu phủ nhà truy nã. Bất quá dùng chúng ta Tống phiệt quyền thế, một câu liền có thể giải quyết hắn phiền phức. Ta tin tưởng đi qua chuyện này, tỷ phu cũng sẽ chịu thua sơ qua, buông xuống lúc trước hôn ước kéo dài thời hạn khúc mắc. Tống Tương Vũ vẫn là không có nói chuyện. Chỉ có nghe được tỷ phu hai chữ lúc, Lông Mi toán giật giật. "Ai nha, tỷ." Tống Ngọc Trúc thấy thế không khỏi sinh lòng hy vọng, lôi kéo ống tay áo của nàng nũng nịu giống như mà nói, "Ngươi là không biết, hắn lúc ấy tại Cự Kình Bang có nhiều uy phong. Nếu không phải như thế, gia tộc cũng sẽ không một lần nữa cân nhắc hôn ước sự tình." "Thật, ngươi tin tưởng ta." "Tỷ phu vô luận tiên tử, phẩm tính, tu vi." Tống Ngọc Trúc một fan tiên hoa loạn chuy, lưu giữ, đem Tống Lâm Nhiêu tạ trở thành một cái trên đời tuyệt vô cận hữu mỹ nam tử đáng tiếc. Tống Ngọc Trúc cũng không biết lúc ấy Tống Tương Vũ cũng tại hiện trường, còn suýt nữa xuất thủ giáo huấn chính mình. Tại Tống Tương Vũ trong lòng, Một vạn cái Tống Lâm cũng vô pháp cùng Dương Thanh Nguyên đánh động. Tại Mi Châu thịnh đảo lúc, kiếm tâm của nàng cũng đã làm ra lựa chọn, đời này không gả. Thông minh kiếm tâm kiên định, trên đời không người nào có thể cải biến. Hồi lâu, trong khuê phòng khôi phục yên tĩnh, Tống Ngọc chúc chạy. Cho dù nàng nói một vạn câu nói, Tống Tương Vũ cũng không được hồi một câu. Bóng đêm tĩnh mịch, mới chăng như lưỡi câu. Một tiếng trầm trầm nhỉ non vang lên, tháng 5 1, Thanh Vân Đạo. Hôm sau, tháng 4 28, một cái tin truyền khắp Đông Dương phủ. Tống Tương Vũ chạy trốn, nàng lại một lần chạy trốn. Ai cũng nghĩ không thông tại cao thủ khắp nơi trên đất Tống Viện, nàng lạ là làm sao làm được Lặng Yên không một tiếng động biến mất, chỉ để lại một phong thư thanh vân tranh độ, phẩm đan tình hội, công phụ gia tộc, công phụ mình. Tương Vũ thành tựu kim thân sau tự sẽ trở về. Tống Tương Vũ cũng phải tham dự thanh vân tranh độ. Nói như vậy, các ngươi không phải muốn gặp phải. Chân tiểu hoa hết sức kinh ngạc. Tống Lâm khẽ lắc đầu, Đông Dương phủ là Tống Viện đại bản doanh, nàng sẽ không ngu như vậy ở đây tham gia, càng sẽ không dùng danh nghĩa của mình tham gia. Hiện nay cần phải sớm đã rời đi Đông Dương, tiến về một cái khác phủ thành. Vì hối hôn, nữ tử này cũng là liệu mạng a. Chân Tiểu Hoa không khỏi cảm thán, ta đột nhiên có chút kỳ vọng cùng nàng gặp mặt. Tống Lâm khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Tiên điên. Chân Tiểu Hoa không khỏi thầm than. Bất quá, nghĩ đến hai người tương lai có lẽ sẽ tại Đông Lâm Tiên Nhai chạm mặt, trong lòng của hắn không khỏi cũng có chút kỳ vọng. Mùng 1 tháng 5, vạn chúng trong chờ mong, thanh vân tranh độ bắt đầu. Vô số người tuân hướng Đông Dương bên ngoài phủ Thanh Vân Sơn, người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít. Thanh Vân Sơn. Thương Châu mỗi một tòa phủ thành phủ cận, đều có một tòa cùng tên đỉnh núi. Từ 7000 năm trước bắt đầu, Đông Lâm Tiên giai lập xuống quy củ, thiên hạ hữu trí thanh niên tu tiệt đều có thể trèo lên bảng tranh độ. Thu hoạch được Đông Lâm phẩm đàn thị hội tư cách, bị tiên giai phía trên đều bí ẩn phong thu làm môn hạ, lấy được tiên tịch. Mỗi năm năm một giới, mấy vạn thanh trì, ngàn tỉ nhân khẩu, tuyển chọn 360 người, cuối cùng có thể bị tiên giai chọn trúng thành vi chân truyền đệ tử người, nhiều thì 20, 30, ít thì chỉ có chút ít mấy người được thành tựu này, có thể nói tên lưu sử sách. Bởi vậy thắc ngàn năm qua, một mực là Thương Châu ảnh hưởng to lớn chính sự. Mi Châu thịnh đảo phong vân tranh độ chính là nơi theo tại đây. Vậy mà lúc này Chân Tiểu Hoa lại phát hiện Tống Lâm vẻ mặt thoạt nhìn giống như cũng không nhiều đại hào hứng. "Ra, ngươi thoạt nhìn không quá cao hứng." "Hoa?" Tống Lâm buồn bực ngắn ngẩm nói, "Chuyện này tự chọn, lại để cho ròng rã 1 tháng, so với Phong Vân Tranh Đồ còn rất dài. Ngươi nói, có không có cái nào?" "Đừng, tuyệt đối đừng." Chân Tiểu Hoa không hiểu trong lòng run lên, sợ Tống Lâm lại phải gây sự. Vội vàng khuyên can, Thanh Vân Tranh Đồ hội tụ thiên hạ ánh mắt, tháng này âm thầm quan chiến kim thân, chỉ sợ hai cánh tay đều đến không hết. "Ra, ta vẫn là yên tĩnh điểm đi." Phong Vân Tranh Đồ cũng là bắt trước Thanh Vân Tranh Đồ mà đến. Chúng ta không phải hạt giống tuyển thủ chỉ có thể từ trận đầu từng bước một đánh lên đi. Biết rồi, biết rồi, thật phiền. Tống Lâm khoát tay áo, nhanh chân hướng về phía trước. Một lát sau, Thanh Vân Sơn gần ngay trước mắt, chỉ gặp vô số người ngựa đầu, ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời một quyển mây mù lượn lờ to lớn bảng danh sách. Danh sách kia thanh khi lộng lẫy, dường như tiên quang, vừa nhìn liền không phải bình thường. Đây chính là Thanh Vân bảng. Tống Lâm lần đầu, nghe nói trên bảng lưu danh người, có thể được ý chí thánh tao, tiên gia chúc phúc. Chân tiểu hoa ánh mắt rung động, giống nhau lúc này ở chàng rất nhiều người đây cũng là Thanh Vân bảng, chân chính tiên gia thủ đoạn. Mỗi 5 năm, năm một lần, Từng vị ngàn chọn vạn chọn người tham dự ở đây tranh phong, khí vận dây dưa phía dưới, dẫn động một sợi viền diệu khó giải thích thiên địa linh cơ, dung nhập thanh vân bảng bên trong. Cuối cùng quyết ra 10 vị hữu trí thanh niên. Thanh vân bảng rớt xuống một sợi tiên linh thánh khí, có được có thể tẩy lễ căn cốt, nhất phi chủng thiên, kim thân đều có thể. Bắt đầu rồi. Đoàn người bỗng nhiên từng trận báo động. Thanh vân bảng thanh quang lưu động, dần dần bao phủ xuống phương trên đỉnh núi, một tòa có thể dung nạp vạn người hình vuông quảng trường. Sau đó, một âm thanh thanh thanh âm vang dội truyền khắp thanh vân sơn. Trận đầu, dự thi thẻ số vì số lệ người, lên lại trang tràn vì ba cái, tự động tăng cấp. Thoại âm rơi xuống. Ho ho ho, kình phong lưu động, từng cái thân ảnh phi thân ra trận. Nhìn một cái, lại có mấy ngàn người. Mỗi người chí ít đều là cương khí cảnh thế giới, ngay cả thần phủ. So sánh Mỹ Châu phong vân chiến độ, chất lượng xác thực cao không ít. Chậc chậc, thần phủ cao thủ đều nắm chắc 10 người, không hổ là Thương Châu. Chân tiểu hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thương Châu so với Tam Giang lớn gấp trăm ngàn lần, có nhiều như vậy thần phủ mới hẳn là. Tổng Lâm vẫn như cũ không hưởng lắm. Những cái kia thần phủ hơn phân nửa vượt qua 30 tuổi, chu viễn đều so với bọn hắn ưu tú không ít. Trân chính hạt giống tuyển thủ, xuất thân đại phái, thế gia thanh niên tuệ kiện, ngày đầu tiên đương nhiên sẽ không ra sân. "Ra, ngươi là số mấy?" Trân Tiểu Hoa đột nhiên hỏi. "Nhất, nhất, nhất, bốn cái một." Tống Lâm lấy ra dãy số nhãn hiệu vừa nhìn. "Vậy ngươi cái kia ra sân." Trân Tiểu Hoa nói. "Nhà." Tống Lâm gật đầu, thân hình đẳng không mà lên. "Chờ một chút, binh khí của ngươi." Trân Tiểu Hoa gỡ xuống trên lưng vài giám bao khóa xích huyết ma kiếm. "Ta hiện nay là chủ viện, ngươi ngốc rồi sao?" Tống Lâm phẩy đầu, phản phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn. "Ê." Trân Tiểu Hoa sững sờ ngay tại chỗ. Hắn giống như bị một người điên rất kinh bị. Bỗng nhiên, bầu trời có đạo quang hiện hiện. Sau một khắc, ba ngọn phi đao trốn vào hư không, tại vô số người kinh diễm trong ánh mắt, xuyên thấu ba tên người dự thi lồng ngực. Giải quyết. Tống Lâm mỉm cười, trực tiếp quay người bước ra quảng trường. Toàn trường yên tĩnh. Tống Lâm thân ảnh đứng tại mấy ngàn người dự thi bên trong, lạ như vậy sặc sỡ lóa mắt. Giết người. Chúng rồi một đao kia, không chết cũng phế. Tốt chiêu thức kỳ quái. Hắn là ai? Đó là Bách Bộ phi kiếm a. Dùng phi đao làm kiếm, người này hẳn là chính là gần đây lên náo thôn sao điên kiếm khách, Trú Viễn? loạn người đột nhiên chuyển ra trận trận hỗn loạn. Có ngạc nhiên, có bất mãn, cũng có một số người ánh mắt bao hàm hận ý một thanh âm vang lên, "Tiên sư, người này chưa được lệnh bài, chủ động rời khỏi lối đài, có phải hay không cần phải tính toán làm bỏ quyền?" Đám người nghe vậy dồn dập quay đầu. Nói chuyện chính là một người trung niên, Tống Lâm thậm chí có chút ấn tượng. 18 bản ám khí trong bí tịch, có một môn phi dao kỹ năng chính là ra ngoài nhà hắn. Tống Lâm không để ý đến người kia, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời tiên sư, đến từ Đông Lâm tiên nhai người chủ sự. Khuôn mặt cổ sơn nam tử thân mặc đà bảo, chạm giữa không trung trầm mặc không nói. Tống Lâm xác thực thắng ba người có thể nhưng không có đi lấy đối phương lại bại, chuyện này liền có tranh luận. Mà hắn sợ dĩ do dự, là bởi vì đối phương tu hành chính là Bách bộ phi kiếm đây là một môn tầm thường tu hành công pháp. Hắn thấy người này tiềm lực đã hết, coi như thanh vân bảng lưu danh, cũng bất quá hoang phí hết một cái danh mạch đúng lúc này. Càng ngày càng nhiều người đứng ra. Dỗn Dập chỉ trích Tống Lâm ra tay tàn nhẫn, sắp tính quá nặng. Như vậy người, há có thể cầm giữ có đức đạo thành tiên tư cách? Song, Trần Tiểu Hoa mắt tối sầm lại. Những cái kia đứng ra người, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen mắt, đều là dọc theo con đường này bị Tống Lâm đoạt qua gia tộc, thế lực Bây giờ mọi người đồng tâm hiệp lực, nắm lấy Tống Lâm ngữ điểm, vừa muốn đem hắn một gậy đánh chết. Thế nhưng là, các ngươi tại sao muốn cùng một người điên dạng đạo lý? Ha ha ha ha. Một trận vô cùng quen thuộc cười truyền lọt vào trong hai. Chân tiểu hoa gắt gao che phủ lấy trong ngực hai thanh thần binh, "Đừng a, tuyệt đối không nên lại vào lúc này." Đại khai sát giới. Ông, một vòng kiếm quang hiện lên, chớp mắt ở trung quanh lưu đi một vòng. Mấy chục cái đứng ra chỉ trích Tống Lâm người, dồn dập sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó vô ý thức che cái cổ, ánh mắt không thể tin, nhìn xem Tống Lâm trước người lơ lửng một viên kiếm. Chân tiểu hoa chậm rãi nhắm mắt lại, xong, thần xong. Mấy ngày nắng ngủ thời gian, hắn ở nhưng đã có thể vận dụng kiếm hoàn. Hết thệ đều xong a. Tiến sĩ Lại Nhân, ngươi nói, ta có nên hay không có tư cách? Trên đỉnh núi, Tống Lâm ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng bầu trời thuận rõ ngự hư đông lâm tiên nhai đệ tử, trên mặt trầm dãi hiện hiện một cái nụ cười. Nguy hiểm. Khuôn mặt cổ sơ nam tử trong lòng cảnh chuông đại tác. Sau một khắc, hô, vô số sắc bén quang mang từ Tống Lâm tay bên trong nở rộ, giống như một đóa trên đời đẹp nhất khói lửa, chớp mắt rơi vào mấy ngàn người tranh phong quảng trường. A, a. Từng tiếng thống khổ kêu thảm truyền đến, mấy chục cái thân ảnh ở ngực cắm phi đao, ngã trên mặt đất, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem bên ngoài sân Tống Lâm. Xin hỏi, ta hiện nay có tư cách sao? Tống Lâm ngửa đầu nhìn thiên, nụ cười ôn hòa. Toàn trường yên tĩnh, hết thảy tranh phong người dự thi, đều tạm thời đình chỉ tranh đấu. Một giọng lạnh nhạt. Thứ khuôn mặt cổ sơ nam tử cái trán chậm rãi chợt xuống. Tuần này ra quá bách bộ phi kiếm, tuyệt không phải hắn nhận biết bên trong cái gọi là tầm thường chi kiếm. 36 ngọn phi đao, tại mấy ngàn người bên trong chính xác tìm được 36 tên dự thi thần phụ. Một người, khống chế 36 ngọn phi đao, mà lại những cái kia phi đao đều là bình thường nhất phàm vật. Cương đại như thế tâm thần chi lực, kiếm lai bí ẩn phong tu hành chân chính ngữ kiếm thuật sư huynh, sợ cũng vô pháp so sánh cùng nhau a. Chuyện ngày hôm nay, làm lớn chuyện rồi. Thương châu bên ngoài còn có rộng lớn hơn man hoang, đại hải, tuyệt địa, thuộc về tinh quái yêu loại, ngay cả trong truyền thuyết tiên linh thần thú, còn có thần bí không thể tìm ra tiên gia tông môn. Trong đó người nổi tiếng nhất chính là Đông Lâm tiên giai. Đi thôi. Tống Lâm thu hồi du ký, nhanh chân hướng về phía trước. Tống gia, sau đó chúng ta đi đây. Chân tiểu hoa vội vàng đổi kịp. Ngươi không phải nói truyền thừa Bạch Bộ Phi kiếm Bạch Kiếm môn, ngay tại Hoàng Hà huyện thành bên ngoài Hoàng Long Sơn. Lần này đi bất quá 300 dặm con đường, đương nhiên muốn trong đêm tới cửa mượn pháp nhìn qua. Trống Lâm sải bước, tốc độ cực nhanh. Mưa. Chờ một chút, phía trước là cửa thành. Trần Tiểu Hoa trong lòng một giận mình, ngẩng đầu, thấy phía trước cửa thành cao vút, vệ binh nghiêm nghiêm đang muốn đưa tay ngăn cản. Khiến đến, Trống Lâm cười ha ha, chìa tay ra. Xích huyết ma kiếm ong ong chấn động, từ Trần Tiểu Hoa phía sau bay lên. Phong lôi kiếm nhất, đi. Veng. Phong lôi từng trận, cửa thành ầm vang nga xuống. Vô số người đi đường nhìn xem Tống Lâm nên ngang ngự đi thân ảnh, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Đến mức những cái kia một phân một hào chưa lấy được tổn thương vậy mình, giờ phút này đều cương tại nguyên chỗ, không sinh ra nửa điểm đuổi theo suy nghĩ. Thiên điên, không có đường dẫn liền không có đường dẫn, cần phải đem cửa thành đều đánh nát sao? Đường đường thần phụ cao nhân, chúng ta vẫn đúng là dám ngăn cản a. Chờ một chút ta. Trần Tiểu Hoa gặp ánh mắt của mọi người xem ra, không khỏi toàn thân run lên, vội vàng đuổi kịp Tống Lâm bước chân. Bọn hắn là kẻ ngoài lai, chưa từng làm lộ dẫn chạy không được cửa thành đại đạo. Sở dĩ, Tống Lâm liền phá vỡ cửa thành. Cái này rất hợp lý. Hẳn là ngươi còn muốn cùng một người điên dạng đạo lý. Phi kiếm, phi kiếm. Kiếm đến. Ha ha ha, Bạch Kiếm Môn, ta đến rồi. Từng tiếng cười tò truyền khắp sơn lâm. Chân tiểu hoa có ngẩm huyết đạo, sinh huyết kiếm, yên lặng ra sức truy ở hậu phương. Cái này tên điên lại nổi điên rồi. Hy vọng nhìn vào Hoàng Long Sơn, cái kia tình huống có thể đủ tốt chuyện. Bằng không, chân tiểu hoa vì Bạch Kiếm Môn yên lặng cầu nguyện. Buổi trưa ba khắc, Hoàng Long Sơn dưới chân. Đại sư Minh, lần này đi Đông Dương phụ đường sá xa xôi, ngàn vạn coi chừng. Một nam một nữ đứng tại chân núi trong lương đình. Nói chuyện nữ tử khuôn mặt thanh tú, Nhìn người đeo bọc hành lý nam tử lưu luyến không rời. Yên tâm. Nam tử khuôn mặt cương nghị, đưa tay nói, "Ta đã tấn thăng thần phủ, tu được Bách Bộ Phi kiếm. Lần này đi Đông Dương tham gia Thanh Vân tranh độ, nhất định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, Dương ta Bách kiếm môn chi uy." Vậy thì tốt rồi. Nữ tử ánh mắt thần tình, khóe mắt mang nước mắt. Thanh Vân tranh độ nào có dễ dàng như vậy? Nàng biết rồi Chu Viễn bất quá là đang an ủi mình. Từ 7000 năm trước Đông Lâm Tiên nhai mở cửa tiết lộ, vô số thanh niên tài tuấn che giả mạn mọc, chỉ vì thông qua Thanh Vân tranh độ, thu hoạch được Đông Lâm phẩm đàn đại hội tư cách. Cuối cùng, Thiên Lưu sử sách, mấy vạn thành trì Ngàn tỉ nhân khẩu tranh phong, 36 tấm thành vân bảng, cuối cùng chỉ có 360 người có thể trèo lên trên bảng, lấy được 10 tiến về Đông Lâm Tiên Nhai Đông Dương phủ chính là thứ nhất. Bây giờ Bạch Kiếm môn nhân tại Tàn Lũy, thế hệ này chỉ có Chu Viễn một người thông qua Hoàng Hà huyện sơ tuyển, thu hoạch được tham dự thành vân tranh độ tư cách. Nhưng hắn mới vừa vận bước vào thân phủ, sắp đối mặt đối thủ, nhưng là toàn bộ Đông Dương phủ mấy trăm triệu nhân khẩu bên trong quyết giả thanh niên tài tuấn. Càng nghĩ, chỗ dựa duy nhất giống như cũng chỉ có sư môn truyền thừa Bạch Bộ Phi kiếm rồi. Đừng cho nó đi. Chu Viễn nhìn về phía đường núi, vút vút nữ tự tóc Hảo sư muội lại cho đều giận uý, thư nữ tử bất mãn hừ nhẹ. Thực ra sư môn trường núi, các sư huynh đệ đã sớm ở trước sơn môn được qua. Nàng một đường cùng dưới trong vòng hơn 10 dặm, còn không phải là vì tranh thủ cuối cùng thời gian chu độn. Cái này nhất tâm hướng đạo nốc một đầu. Bất giải phong. Hừ. Một sợi kinh phong từ bên thai bay qua. Ha ha ha, Bạch Kiếm môn, ta tiểu kiếm tiên đến rồi. Sau một khắc, một thân ảnh tựa như tia chớp vượt qua hai người, trực tiếp hướng về Bạch Kiếm môn sơn môn mà đi. Chu Viễn cùng sư muội ánh mắt đối mặt, ngơ ngác nhìn xem riêng phần mình bị vung vực chặt đứt sợi tóc, trên không trung bay xuống. Vừa rồi bay qua, là một chuôi kiếm. Người kia cũng sẽ bách kiếm môn bách bộ phi kiếm. Hắn là ai? Tiểu kiếm tiên. Nhanh, người này điên điên khủng khủng, sợ đối sư môn bất lợi. Chu Viễn bỗng nhiên quay đầu, giữ chặt tay của cô gái, ra sức hướng trên núi chạy đi. Bây giờ bách kiếm môn ngoại trừ Chu Viễn, chỉ còn một cái khí huyết suy bại trăm tuổi chi linh lão trưởng môn. Dung vừa rồi thực lực của người kia, nếu là đối bách kiếm môn bất lợi. Nghĩ tới đây, Chu Viễn nhịp bước càng gấp rút. Chốc lát, chân núi xa xa chạy tới một cái thở hổn hển thất ảnh. Tiểu kiếm tiên, ta nhìn điên kiếm tiên còn tạm được. Trần Tiểu Hoa xóa đi mồ hôi trên đầu, nhìn thoáng qua cao vút Hoàng Long Sơn, cắn răng tiếp tục hùng hổ leo núi. Chương 279, Ngũ hành pháp thể, Ngũ hành long tượng kim thân. Chương 279, Ngũ hành pháp thể, Ngũ hành long tượng kim thân. Vị này, sư huynh. Tiên giai sứ giả rốt cục mở miệng nói, dùng thực lực của ngươi xác thực có thể nhập thành văn bảng, thậm chí thẳng chèo lên Đông Dương trước phủ 10 không nói chơi. Có thể. Hắn nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, lông mày không bị khống chế một trận co rúm. Chết rồi, nhiều người như vậy, nếu để cái này Chu Viễn thông qua, như thế nào hướng về thiên hạ kết giao đại? Ta chỉ hỏi ngươi, có không có tư cách Tống Lâm một bước bước vào giữa sân, khí thế dâng trào, vu vu từng sợi kình phong tại quanh người hắn ngưng tụ, như muốn hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Nếu muốn đem ký, liền sẽ phát hiện hết thảy có 3.76 một nói. Chính hợp trên sân còn thừa người số lượng. Tề Tiên Nhai Sư giả hít sâu một hơi, ở đây rất nhiều thần phụ cảnh thế giới cao thủ, cũng không khỏi cùng nhau hít vào khí lạnh. Thiên điên, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn, dùng mấy ngàn người tính mệnh, thúc ép đối phương làm ra lựa chọn. Từ xưa đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám ở Thanh Vân tranh độ bên trên, uy hiếp đến từ Đông Lâm Tiên Nhai Sư giả. Cái này liền kiếm khách làm được. Sắc ý ngút trời. Không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, không không khiến người ta sợ hãi. Hoàng Hà huyện, Chu Viễn, tấn cấp. Tiên sư chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng hét lớn ông. Toàn trường xôn xao động lâm tiên nhai thỏa hiệp. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ lấy đối phương học được từ tiên nhai bên trên tiên pháp, cũng không có tự tin còn hơn cái kia điên kiếm khách Chu Viễn. Cái kia Chu Viễn thật chẳng lẽ dám trước mặt người trong thiên hạ, tại Thanh Vân Độ bên trên giết chết hết thảy người dự thi. Tiên sư không dám đánh cược ở đây những người dự thi, còn có bọn hắn đồng bạn, gia tộc cũng không dám đánh cược. Sở dĩ lần này không ai dám đứng ra phản bác. Đa tạ Tống Lâm hướng bầu trời chắp tay ra hiệu, lập tức quay người rời khỏi ông. Giữa không trung kiếm hoàn run lên, hóa thành lưu quang biến mất tại trước mặt hắn. Đồng thời toàn thân 3.761 đạo kiếm quang cũng tại cùng thời khắc đó tản đi. "Hoa, chạy." Tống Lâm từ Trần Tiểu Hoa bên người đi qua. "Ai?" Trần Tiểu Hoa lấy lại tinh thần, vội vàng chạy chậm đuổi theo. Thang đến Tống Lâm thân ảnh biến mất tại Thanh Vân Sơn, vô số người mới rốt cục thở dài một hơi. Cái tên điên này thế mà cầm mạng của bọn hắn, đi uy hiếp Đông Lâm Tiên Nhai sứ giả. Chuyện này ra coi như hôm nay bất tử, sau này cũng khó thoát thanh lý. Đúng là điên. Tiên sư lau đi mồ hôi trán, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sợ. Một người điều khiển 3.76 một đạo kiếm quang. Hắn thật sự là người sao? Chỉ có tiên điên mới dám mới có thể làm như vậy. Khó trách hắn thoạt nhìn điên điên không cùng, sợ là tu hành Bách Bộ Phi kiếm đã đi vào trước này chưa có lối rẽ. Hết lần này tới lần khác. Dùng một loại kinh thế thiên tư, suýt nữa đem đầu này đường chạy thông. Ngay vào lúc này, "Ách, ta không chết." Vừa rồi nằm xuống từng cái thân ảnh, đột nhiên sống đi qua đoàn người không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Sau đó, Càng ngày càng nhiều người từ dưới đất bò dậy, không chỉ có cái kia 36 tên bên trong Đào thần phủ. Liên vừa rồi, đứng ra chất vấn Tống Lâm bị cắt cổ người, cũng mở mịt mở to mắt. Thời khắc này, trên núi Thanh Vân tất cả mọi người ngây dại. Thế mà một người, cũng chưa chết. Ta hiểu được. Một tiếng kinh hô vang lên. Bầu trời Đông Lâm tiên xứ triệt để giận mình tại môn chỗ, ánh mắt kinh hãi. Tâm thần chi kiếm. Những người kia sợ rĩ sau khi ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có, là bởi vì đủ để tổn thương tâm thần của người ta chi kiếm. Một loại tồn tại ở trong truyền thuyết, liền Đông Lâm tiên nhai kiếm nhai bí ẩn phòng, đều đã thất truyền tự ký. Khó trách. Khó trách hôm nay Đông Dương trong phủ chỉ ít mười tên kim thân cường giả, lại không ai xuất hiện ngăn cản cuộc nháo cực này. Bọn hắn nhìn ra những người này chưa chết, tự nhiên không có xuất thủ thất yếu. Nguyên lai tất cả mọi người bị chơi xỏ. Bách Kiếm môn, Chu Viễn, ngươi người điên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Gia, ngươi nói lạ, những người kia thực ra không chết. Dưới Thanh Vân Sơn, Trần Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn xem Tống Lâm bóng lưng. Đúng vậy a, ta không sao giết bọn hắn làm gì? Tống Lâm chuyện đương nhiên nói. A. Trần Tiểu Hoa không khỏi ngẩn ngơ. Cẩn thận hồi tưởng. Ngoại trừ những cái kia rơi vào hoàng tuyển thương châu vệ binh, Tựa hồ thật không ai chết tại Tống Lâm trên tay. Bạch Kiếm môn những người kia bị Tống Lâm cướp bóc gia tộc môn phái, cũng chưa từng chết qua một người. Thực ra cẩn thận tính ra, những cái kia thương châu vệ binh tựa hồ cũng không phải Tống Lâm tự tay giết chết. Hắn, thật sự là tên điên sao? Trần Tiểu Hoa bỗng nhiên cảm giác có chút sau lưng phát lạnh. Nhìn như điên cuồng mặt ngoài dưới, ẩn dấu đi tuyệt đối lý trí. Điên dại chỉ là hắn biểu tượng, là một loại thủ đoạn. Trần Tiểu Hoa không khỏi càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sâu nhập. Hắn phát hiện một đường đi tới, vô luận là để cho mình ra sức dẫn đường, đến giao ra bách bộ phi kiếm, lại đến dẫn hắn tiến về Bạch Kiếm môn. Hết thảy đều là chính mình chủ động vì đó. Tống Lâm làm cái gì? Hắn chỉ là ngẫu nhiên phát nổi điên mà thôi. Có thể hết thảy hắn tiếp xúc qua người, bao quát cả ngày chung đụng chính mình, đều cho rằng hắn điên rồi. Là cái làm việc không có điểm mấu chốt, cái gì đều làm ra được tiên điên. Sở dĩ tất cả mọi người sợ hắn. Thế nhưng là, hắn thật không điên sao? Cái này cùng nhau đi tới từng ly từng tí, cái kia một cỗ điên kỉnh tuyệt đối không phải có thể dà vỡ. Có thể. Trần Tiểu Hoa thật không phân rõ. Tiên điên tiên tài giới hạ, có đôi khi có lẽ cũng không phải là rõ ràng như vậy. Sau đó không lâu Đông Dương phủ viện nhà chi người tới Tống Lâm hai người nhà trọ, chủ động vì Tống Lâm thay đổi thân phận thẻ số Đông Lâm Tiên nhai phá lệ đem hắn liệt vào hạt giống tuyển thủ, trực tiếp tấn cấp chính thi đấu. Nói cách khác, chúng ta có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Chân Tiểu Hoa vui vẻ ra mặt. Chính thi đấu là tại 15 tháng 5 bắt đầu. Cái này liền mang ý nghĩa nửa tháng này bên trong không cần lại lo lắng Tống Lâm sẽ gây chuyện. Đây không phải là còn muốn so với 15 ngày. Tống Lâm nhíu mày tự nói, loay hay trong tay phi đao. Chân Tiểu Hoa vừa mới thả vào bụng bên trong tâm, không khỏi lại nhấc lên. Hôm sau, Thanh Vân Tranh đội như thường lệ cử hành Rất nhiều người bị đào thải, rất nhiều người tấn cấp. Mà liên quan tới điên kiếm Trư Viễn nghe đồn, cũng tùy theo không được tuyển người rời đi dần dần truyền bá tới xung quanh địa khu. Bách bộ phi kiếm, đe dọa tiên sứ, điên lúc giống như ma, kiếm như chất tiên. Phía trước tám chữ là đối diện hắn chuyện làm giải bày, đằng sau tám chữ là một vị lúc ấy ở đây kim thân cường giả, đối với hắn làm ra đánh giá. Tóm lại, Bách kiếm môn nổi danh, Trư Viễn cái tên này cũng truyền khắp Thương Châu. Hoàng Long Sơn, Bách kiếm môn. Làm nút ở phía sau sơn bế quan Trư Viễn nghe được tin tức này lúc, cả người không khỏi mắt tối sầm lại, suýt nữa tắt thở đi. Hắn sát thực muốn nổi danh, cũng sát thực muốn đem Bách bộ phi kiếm phát dương quân đại. Có thể, không phải dùng loại phương thức này a? Cái này khiến hắn sau này làm sao xuất hiện tại trước mặt mọi người? Vừa nghĩ tới về sau Cất Bắc Thương Châu, toàn bộ giang hồ đều là cửu nhân hình ảnh, Chu Viễn liền khóc không ra nước mắt đáng tiếc. Hắn vẫn là cao hứng quá sớm. Đông Dương phủ. Trong tiểu điếm, Tống Lâm ngồi xe bằng. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm, hắn vẫn còn tại tu hành. Từ Mi Châu tới Thương Châu, chưa hề có trong một ngày từng đứt đoạn âm dương tám cảnh. Sơ Nhuyễn, Ngũ Linh, Zulu. Sơ Nhuyễn nhất cảnh vừa như kỳ danh. Thể nội ngũ hành chi khí giống như mưa xuân thoải mái đại địa, nhờ ngũ phủ dần dần sinh ra một ít linh cơ. Cảnh giới này, ở chỗ hoàn dưỡng thể nội ngũ hành tinh khí, là ngũ tạng phát huy riêng phần mình thần dị. Phổi chủ kim, hô hấp thổ nạp tiên điệu chi khí, là làm nhân sinh gốc rễ, nạp vạn vật linh túy. Phổi khí viên mãn, có thể nuôi một ít âm dương chân tương. Lá gan chủ mục, lấy khí dưỡng lá gan, bài độc, rõ ràng vận, có thể được thanh tịnh chi thể, giúp ích tu hành tốc độ. Thận chủ thủy, chính là sinh mệnh chi nguyên. Sinh sinh tạo hóa, quần quần không dứt. Luyện tinh hóa khí, mở ra ngũ phủ nội cảnh. Tâm chủ hỏa, dùng tinh dưỡng tâm khí huyết không ngừng, chất dẫn cháy tinh khí dung lô. Lá Lách chủ tổ, dung huyết dưỡng lá lách, cố tinh hóa khí, nhất là ôn nhuận thuần hậu. Lá Lách chủ vì dạ dày đi hắn nước bọn, lá lách sơ nhuận, khẩu vị mở rộng, có thể càng nhanh hấp thu chuyển hóa ngũ hành tinh khí, cùng cố huyết nhục gân cốt, tăng lên rất nhiều rèn luyện thể phách tốc độ. Phía sau ngũ linh cảnh giới thì là điều chuyển âm dương ngũ hành, vì ngưng tụ kim thân đặt vững cơ sở. Từng cái suy nghĩ tại Tống Lâm não bên trong lưu chuyển âm dương cảnh tu hành là một cái đặt nền móng quá trình, là tiến về kim thân chi đạo lộ trình. Hiện tại cảnh giới này tu hành tốc độ rất nhanh, bây giờ đã mượn nhờ thần bí kiếm hoàn thúc đẩy sinh trưởng một sợi âm dương chân cương, sắp hoàn thành lá gan dấu chi một tu hành, thu hoạch được thanh tịnh tự khiết chi thể. Nhiều nhất lại có tầm 1 tháng, liền có thể ngũ hành sơ nhận, bước vào ngũ linh chi cảnh. Sau đó, cái kia vị ngưng tụ kim thân làm chuẩn bị. Theo hạ bá đúc kim thân chi pháp chỗ thuật, thân thể ngũ hành số lượng tổng cộng 49, 50 vị lại. Là vị tiên diễn 49, bay đi thứ nhất. Mà ngưng tụ kim thân, chính là muốn đi nghịch thiên chi pháp, viên mãn cái kia bay đi nhất. Người bình thường tu đúc kim thân, nhiều vị ngũ hành pháp thể ngũ hành cân bằng khi một thủy hỏa thổ địa 10, liền không cần tận lực điều tiết, bảo công sẽ có thành quả. Dung nan 5 nhân sơn một lượng, chân dung ba lượng, đan sa bốn lượng hai tiền, thạch nhũ thủy thập phương. Tổng cộng 49 chủng thiên địa linh vật, cuối cùng nghệ thờ một tổ che thân, hiểu ra ngũ hành sinh khắc chi đạo, cùng nhau 49 ngày có thể thành. Cuối cùng, dựa vào ngũ hành sinh hóa tổn thần quan tượng đồ, hiểu ra ngũ hành vận chuyển cơ hội, có thể tự nhậm môn. Một quyền gia thú hình lặng lặng nằm trên bàn. Tiếp trước Ngư dân ngoài ý muốn đoạt được gia thú hình, cùng hắn được từ Hà Đồng hai cốt gia thú hình, chính là cái này cái gọi là tổn thần quan tượng đồ. Lúc đó so sánh ngũ hành pháp thể Hà Bá Đúc Kim thân chi pháp hiện nhiên bất đồng Hà Bá Đúc Kim thân chi pháp dùng phàm tục thân thể. Đúc Hà Bá Kim thân, thủy mạch thông u, thân dung hợp Giang Hà thủy, 90, lực 100, khí, không ngũ hành chuyển đổi, thủy 28, kim 28, thổ 33, không có, hỏa không ngũ hành pháp thể pháp, 60, lực 40, ngũ hành chuyển đổi, kim 10, mục 10, thủy 10, hỏa 10, thổ 10, hợp 50 viên mãn số lượng. Ngũ hành hợp nhất là vì pháp, ngũ hành bất công là vì thủy pháp. Ma Ha Bá Kim thân chi pháp Thực ra chân chính am hiểu là phương pháp sản xuất vô giờ, ngưng tụ hạ bá kim thân, lực lượng vô song, chú ý thủy pháp. Tống Lâm Như có điều suy nghĩ, ngũ hành pháp thể ngũ hành cân bằng, không có bất kỳ cái gì chỗ nổi bật, không phải hắn lựa chọn. Nhưng đối với trên đời phần lớn người, nhưng là một cái đứng tắc, chỉ cần có lưu thần quan tường độ, thậm chí đối ngộ tính nhu cầu đều giảm mạnh. Ma ha bá đúc kim thân chi pháp, thủy, kim, thổ ba cái hợp nhất, đạt tới 89 số lượng, lại không nhất định thích hợp hắn. Thứ nhất, hắn là người, không phải hạ bá đoạn tuyệt thể lộ mục, hòa so hành, là so với gia tăng ngũ hành cản gian nan gấp trăm lần sự tỉnh thứ hai. Hà Bá đúc kim thân mặc dù bất phàm, chỉ sợ cũng không phải chân chính vô thượng kim thân chi pháp. Nghĩ tới đây, Tống Lâm hồi ức một môn khác kim thân chi pháp, tên là Ngũ hành long tượng kim thân, đây là hắn đang mượn ám khí bí tịch lúc thu hoạch ngoại ý liệu Ngũ hành long tượng kim thân danh giá, lực 60, pháp 40. Ngũ hành chuyển đổi, kim 10, mộc 10, thủy 10, hỏa 10, thổ 10. Hợp 50 viên mãn số lượng. Dùng tươi sống 300 năm giao tầm, rất tượng huyết, hổ vương xương, báo tuyết gần, hợp hồng khô trăm năm huyền quy sắc không ngừng nấu 977409 mặt trời. Trong lúc đó rất tượng chi huyết không thể ngừng, ngồi thân trong đó, từ đầu đổ vào Khí chúng toàn thân, mỗi ngày một canh giờ. Ngày thứ 50, rút tượng chi huyết khô cạn, căn thuốc cố hóa thành cao, hấp thu thiên địa linh vật cuối cùng một ít sinh linh tinh khí, kim thân có thể thành. Cái này một môn công pháp đi là lực lượng nhất đạo, 10 điểm phù hợp nhục thể của hắn đáng tiếc đồng dạng đánh giá bình thường, tiềm lực không đủ. Ta thủy pháp, phương pháp sản xuất thô sơ căn cốt chung vào một chỗ, sớm đã siêu việt 50 số lượng. Đương nhiên muốn ngưng tụ một cái không giống kim thân. Thế nhưng, ngũ hành như thế nào điều phối, không có tiền nhân mở đường, chưa hẳn có thể thành. Tống Lâm nhíu nhíu mày. Căn cứ ngũ hành long tượng kim thân miêu tả, Ba ngàn năm trước từng có một vị cao nhân, dùng kim mộ thủy hỏa thổ đều 20 nghịch thiên phong thái, ngưng tụ ngũ hành long tượng kim thân. Kết quả lại phát hiện, công phổ thông ngũ hành long tượng kim thân không khác nhau chút nào. Nguyên bản một tiên có thể siêu phàm nhập thánh, đã đạo thành tiên kỳ tài, sinh sinh biến thành một cái phế vật. Sở dĩ, ngũ hành căn cốt chi hợp mặc dù trọng yếu, càng quan trọng hơn là ngưng tụ kim thân chi pháp. Nghe nói tại Đông Lâm Tiên Nhai tất cả đỉnh núi bên trong, tồn tại vô số truyền thừa vạn năm kim thân đại pháp, chính là vô số tiền nhân dụng lưu nghiệm chứng qua kinh nghiệm. Mở to mắt, trong lâm ánh mắt có vẻ hơi mờ mịt. Mặc dù biết rất nhiều liên quan tới Ngưng tụ Kim Thân tin tức, nhưng hắn lại sinh ra càng nhiều mê hoặc. Ngũ hành số lượng 50 sau đó, như thế nào điều tiết tăng trưởng, không có khả năng chỉ dựa vào trời sinh căn cốt, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Ma sư nhìn tất cả kiếm trai hết thảy đặt nền móng, ngay cả ẩn chứa Kim Thân pháp môn kiếm điện. Có lẽ năm đó hắn đã từng tham dự qua Thanh Vân tranh độ, tiến vào Đông Lâm tiên giai, được chứng kiến tiên nhân chân chính, bằng không vì gì cố chấp như thế tại Vô thượng Kim Thân. Đáng tiếc là, Đông Lâm kiến thức không bằng Ma sư. Trí tuệ, thiệt tư, cũng tự nhận không bằng đối mặt không biết con đường phía trước, không dám tùy tiện đến thử để tránh chạy vị tiệc cao nhân đừng lui, nhất sau khi ngưng tụ ra một tôn phổ phổ thông thông kim thân. Ồ, 3000 năm trước. Tống Lâm trong lòng khẽ động, đó không phải là ma sư Trô Niên đại sao? Hai người kia không có cái gì đặc thù liên hệ đi. Đương nhiên. Nhất đạo linh quang tại Tống Lâm trong đầu hiện lên. Đúng a, ta nếu có thể tiến vào kiếp trước, vì sao không tại 7000 năm trước cái kia tiên giả khắp nơi trên đất thời đại, nếm thử ngưng tụ kim thân. Coi như đi làm đường, ta cũng có thể bắt đầu lại. Diệu quá thay. Ha ha ha ha. Một trận điên cuồng cười to, vang vọng đêm khuya nhà trọ. Trần Tiểu Hoa mở to mắt, thở dài, xoay người ngủ tiếp đi linh căn sinh dựng nguồn gốc ra, tập tính tu luyện đại đạo sinh vấn đạo chi đồ, khai. Minh ngông vông ngần thế giới, thiên cung xẹt qua nhất đạo linh quang đại địa ở bên trên. Vô số tu hành tinh thâm tiên giả, yêu ma, từ trong động phủ lườm đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Cái thứ 3, gần nhất nhập thế thiên mệnh người, vì gì nhiều như thế? Từ trước có người nâng lên hiệp chữ, nhận làm nhân vật chính điên dại sau đó giết lung tung người, đem quyển thứ nhất hiệp nghĩa đều mất đi. Có thể ngươi chỉ phải cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, nhân vật chính tại bạch kiếm muôn một người đều không có giết điên chỉ là thủ đoạn của hắn, chúng ta muốn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Viết nhiều như vậy chữ ta đã thành thói quen đem nếu muốn biểu đạt đồ vật, dấu ở văn tự phía dưới hiệp cốt tán phế. Ba chữ này đã đại biểu quá nhiều đồ vật linh căn sinh dựng nguồn gốc ra, tâm tính tu luyện đại đạo sinh. Một câu nói kia hàng nữa cũng đại biểu rất nhiều thứ. Một thế này nhân vật chính, cùng chuyện xưa nhân vật chính có lẽ sẽ cùng đi qua kiếp trước trái lại. Từ người khác giáo chủ gốc nhân sinh đạo lý, đến nhân vật chính tự thể nghiệm, dạy người khác nhân sinh đạo lý. Sở dĩ là hiệp khách xương tán phế, sở dĩ là tâm tính tu luyện đại đạo sinh. Sở dĩ linh căn sinh dựng nguồn gốc ra. Sở dĩ nhân vật chính là thăng điên, là một cái chính tại tìm về bản thân thiên điên. Sở dĩ Hy vọng mọi người cấp cho đầy đủ kiên nhẫn, chậm rãi nghe ta nói hết điểm này của sự. Có lẽ nó sẽ như trước đó như vậy, chẳng phải hoàn mỹ. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, biết tận chính mình có khả năng chậm rãi hiện ra trong lòng cố sự. Cuối cùng đều nói đến đây, câu cái nguyện phiếu tôi, chương 280, đời thứ 3, vấn đạo chi độ, khai. Chương 280, đời thứ 3, vấn đạo chi độ, khai thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. Đời thứ 3, ngươi sinh ra ở Đông Lâm Tiên Nhai phía dưới, nguồn quốc thành, linh huyền đại vương, một hộ bán tiên thế gia. Ngươi thiên sinh cần nói, sinh ra đã biết. Sau khi được tìm tòi xương bằng tư thế là vì thiên sinh thanh tịnh chi thể, đất bên trong tam đảng linh căn, rất được gia tộc trưởng buổi yêu thích. Phụ thân của ngươi là thần phụ Thông Thần cảnh cao nhân, mẫu thân là thần phụ Âm Dương cảnh, càng tổ chính là kim thân cường giả, Đông Lâm tiên nhai ngộ đạo bí ẩn phong đệ tử nhập thất. Năm thứ nhất. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, ngươi khỏe mạnh trưởng thành, thiên vị kiếm đạo. Người trong gia tộc dồn dập tán thưởng, kẻ này có kiếm tiên phong thái, tương lai có thể bước vào không kém hơn ngộ đạo bí ẩn phong đệ tử nhai bí ẩn phong. Thời gian đảo mắt đã qua 1 năm. Trảo Chu bội lễ bên trên, ngươi nắm chặt một chuôi dài 3 tấc tiểu kiếm, đến chết cũng không buông tay. Thế nhưng Năm thứ 2, ngươi bắt đầu hiện lộ bản thân của cái. Ngươi đối kiếm đạo cuồng nhiệt mê mẩn, cả ngày ôm tiểu kiếm đi ngủ, không rời không bỏ, dường như phải cùng hợp làm một thể. Lâm thị tộc lão thấy thế, vừa vui vừa lo. Nói cùng ngươi khả năng không chỉ có là một vị Hồng Trần tiên chuyển sinh, tiếp trước tu hành ngũ thế chi kiếm, con đường băng ngàn, lưu lạc hồng trần, nhưng cũng có thể năm thứ 3. Gia tộc Kim thân lão tổ bế quan rời núi, trở về gia tộc. Kim thân lão tổ tự thân tìm tòi xương đợi tư thế, lưu câu tiếp theo lặng lẽ đợi tới nghỉ cuồng, cố chấp mà thật, khó gãy, khó gãy về sau, nhẹ lướt đi. Từ đó người tại Lâm thị gia tộc địa vị rất xuống ngàn trượng. Ai đứa nhỏ này quả nhiên giống như lão tổ lời nói, là trời sinh cố chấp người. Ba tuổi Tống Lâm ôm mình tiểu kiếm, nhìn xem cha mẹ đi xa bóng lưng, không khỏi nhàn nhạt phủ cười. Nhiêu hiện thực a. Đi qua cảm thấy hắn có kim thân phong thái, thậm chí khả năng tu hành ngũ thế chi kiếm, liền đối với hắn sủng ái có thừa. Làm biết mình là cái giả mạo ngũ thế chi kiếm, thiên tính cố chấp, liền chốn tránh. Thậm chí liền cha mẹ ruột, thái độ đều lãnh đạm rất nhiều. Phòng nhỏ tinh mịn. Tống Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, một cái mạng nhân cách phê bình chủ giải trong đầu hiện hiện điên kiếm khách, tính độc nghị cuồng, thiên sinh hai mặt. Mệnh cách thiên tính cố chấp, kiếm thủ thiên phong. Thiên sinh đối kiếm chi nhất đạo có siêu phàm chi ngộ, có thể nhập định cao nhất. Tu hành một pháp có thể được ba thành ba tăng thêm. Xanh thảm mệnh cách đỉnh cao nhất, cũng có thể là tuyệt lộ. Lâm gia Kim thân tằng tổ nhìn thấu Tống Lâm mệnh cách bản chất, cũng không phải nội tình thâm hậu ngũ thế chi kiếm, sở dĩ thất vọng rời khỏi. Ngay tiếp theo toàn bộ gia tộc người, cũng không còn đối với hắn đáp lại hy vọng. Điên kiếm khách cái này một mạng nhân cách, chính là Tống Lâm dùng sĩ bạch phẩm chất tĩnh độc tăng thêm vàng sáng phẩm chất kiếm khách võ xi si cuối cùng tăng thêm nam công phụ tự thanh một cung thanh một kiếp dung hợp mà thành. Tính độc mệnh cách mệnh cách phê bình chủ giải là lặng lẽ đợi lúc không muốn, nghĩ cuồn mạt tận. Mệnh cách thiên tính cố chấp, kiếm đạo tiên phong. Cùng hiện nay Tống Lâm trạng thái 10 điểm phù hợp. Sở dĩ Tống Lâm lựa chọn phẩm giai thấp nhất nó, làm cho này nhất thế mệnh cách chủ thể. Kiếm khách mệnh cách công chính bình thản, là vì hắn kiếp này con đường chỗ hướng. Võ xi si mệnh cách 10 điểm phù hợp trở lên cả hai. Cuối cùng thành một cùng, thành một kiếp thì là tăng cường thiên phú linh căn. Đồng thời dẫn đến hắn sinh ở nguồn gốc thành Lâm gia, một cái vì Đông Lâm tiên nhai luyện đan bản tiền thế giai đang tiếc. Hắn cuối cùng không thể đạt được nếu muốn ngũ thế chi kiếm, ngược lại trở thành một tên điên kiếm khách. Trong đó chắc hẳn còn nhận lấy thanh Ngục Kiếp Vỡ Sắt vi thần, vào sắt vì ta mệnh cách phê bình chủ giải ảnh hưởng. Trên một điểm này, Lâm Thị Kim thân lão tổ nói không sai. Hắn rất dễ dàng chạy cực đoan, tại thành tiểu Kim thân trên đường rất dễ nửa đường chết yểu. Tương lai thành tựu, nhất định không bằng chân chính ngũ thế chi kiếm. Nghĩ tới đây, Tống Lâm không khỏi nhớ tới đạm đại nguyên âm mệnh cách thông minh kiếm tâm, kiếm tâm thông minh, thiên sinh kiếm linh. Mệnh cách thiên sinh kiếm tâm, ngơ ngẩn thì kiếm tâm bị long dòng, thông thủy mình tâm kiến tính. Linh giai nội thật, có thể đúc nhất phẩm kiếm linh kim thân. Hồng chân bảo xi, si, có thể đúc nhất phẩm thánh linh kim thân. Thân, tâm Xương, Linh, Xi, si, ngũ thể hợp nhất, có thể thành vô thượng kiếm tiên chi mệnh. Xanh thẳm mệnh cách. 3000 năm trước, nàng vẫn là tạ ân mộ tuyết lúc, là chân chính xanh đen mệnh cách. Nếu không phải không cách nào khám phá tình oan, chỉ sợ sớm đã đạp phá thiên môn, phi tiên nhập đạo. 3000 năm sau, nàng trở thành đạm đại huyền âm, mệnh cách phẩm chất lại một lần nữa hạ xuống, lại giống như vẫn so với Diệp Lưu Vân tiên sinh kiếm cốt ưu tú mấy phần. Hai loại nhất phẩm kim thân tiềm lực điên kiếm khách so sánh cùng nhau, cao thấp lập kiến. Nhưng kiếm đạo tuyệt lộ phía trên, liền nhất định là không cách nào leo lên tiên khung sao. Tống Lâm cung tin kinh lịch lần lượt tiếp trước, hắn tin tưởng vận mệnh, lại càng tin tưởng, nhận định thăng thiên. Thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. Liên đệ cho chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Tống Lâm mỉm cười ông, trong lực tiểu kiếm không ngừng rung động, như muốn trốn vào hư không, giết địch tại thiên bên ngoài năm thứ tư. Người tập văn đan chữ, hiện ra tiên sinh thông minh phong thái, ngắn ngủi nửa năm, đã có thể lĩnh ngộ Tô Thiện công pháp, ở trong tộc thu hoạch được tiểu thần đồng danh xưng. Năm thứ 5, ngươi rốt cục được truyền Lâm thị công pháp, một đất trưởng thành đan bí ẩn quyết. Ngươi ngày đêm điên cuồng tu hành, chưa từng gián đoạn. Vẹn vẹn 3 tháng, liền một đường đột phá khí huyết. Lôi âm, cương khí, chiến lộ chắc việc kiếm đạo thiên phú. Rất nhiều nhân tướng một màn này nhìn ở trong mắt, không khỏi sinh lòng cảm thán, nửa vui nửa buồn. Như thế thiên tư, tương lai tất có thể trở thành gia tộc trụ cột vững vàng. Thế nhưng, Lâm thị nhất tộc thế hệ này mấy trăm hài đồng bên trong, như vậy người khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Đối chân chính bán tiên thế gia mà nói, sơ kỳ tu hành nhanh là không có ích lợi gì. Chúc thể, thân phụ nhị cảnh, bất quá là vì ngưng tụ long tụng kim thân đặt nền móng. Như nhìn không thấy kim thân tiềm lực, ta vậy mới không tin, ngưng tụ kim thân có khó như vậy. Tống Lâm tâm niệm kiên định, tiếp tục khắc khổ tu hành đồng dạng là xanh thảm mỹ cách, dựa vào cái gì ngũ thế chi kiếm liền có thể chạy suốt nhất phẩm kim thân, cũng bởi vì đã có tiền nhân đi qua cái kia một con đường. Điên kiếm khách, chưa hẳn không thể trở thành điên kiếm tiên. Tống Lâm điên rồi. Hắn điên cuồng đầu nhập tu luyện, để cho người ta thấy trái tim băng giá đây vẫn chỉ là một đứa bé con, nếu như chờ hắn lớn lên, lại biến thành cái dạng gì? Kẻ này tương lai có thể làm trong tộc lợi kiếm, lại không thể ủy thác trách nhiệm. 6 tuổi năm đó, Lâm thị tộc trưởng, ngươi tằng tội tộc công, đối ngươi tuyên án tử hình. Tựa hồ ngươi càng lả cố gắng tu hành, càng lả cố chấp của nhiệt. Liên Căng không phù hợp Lâm thị nhất tộc truyền thừa từ Đông Lâm Tiên Nhai Tiên gia lý niệm. 7 năm năm đó, cha mẹ của ngươi đối ngươi càng lãnh đạm, bọn hắn lại xảy ra một đứa con trai, Thiên Tư Linh căn không kém hơn ngươi, tính cách khiến người ta thích. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, con trai như vậy mới có thể vì bọn họ tăng lên gia tộc địa vị. Một năm này, Đông Lâm đại địa xảy ra rất nhiều sự tình. Trầm Mang Sơn thi ma bạo loạn, dẫn đến đóng giữ trấn đô thành Kim Thân Cường Giả vào mình, nội thành 30 vạn bách tính tại thi lưu trùng tích vào, tử thương gần nửa. Trầm Mang Sơn phụ cận một chỗ phúc địa, có tiên giả xuất thủ, trấn áp náo động. Sau đó tin tức truyền ra, Cái thể đều bởi vì một cái ma đồng mà lên. Lại qua mấy ngày, truyền luôn cái kia Phúc Điệu Tiên giả tại trấn Đỗ thành phát hiện một tên truyền thế Hồng Chân Tiên, mang về sơn môn, cẩn thận nuôi dưỡng. Tin tức lan nói, hắn chính là một năm kia thiên tượng biểu hiện nhập thế thiên mệnh người. Sau đó không lâu, Đông Lâm Tiên gia, Kiếm Nhai Bí ẩn phòng cũng truyền ra tin tức, thu nhận sử dụng một vị đến từ Thường Châu Bạch Linh huyện 10 tuổi tiên đồng nhập môn. Hắn chính là 10 năm trước nhập thế chi thiên mệnh người. Truyền luôn lúc ấy, Bạch Linh huyện cũng có ma đồng hàng thế, phần họa tự truyện. Phía sau, thế lực khắp nơi dồn dập xuất thủ, tìm kiếm người thứ ba nhập thế thiên mệnh người. Người thứ ba Thiên mệnh người. Nguyên lai like một thế này ta cũng không phải là thiên mệnh người sao? Cũng thế, đời thứ nhất, đời thứ hai cái kia bất nhập lưu tư chất, làm sao có thể đợi được với thiên mệnh người? Nguyên gốc thành. Tống Lâm ngồi tại Lâm gia hậu viện một chỗ bờ sông nhỏ, ánh mắt khi thì mê võng, khi thì thanh minh. Hắn lúc này chính đang tự hỏi một vấn đề. Ba vị này thiên mệnh người xuất hiện, có thể hay không cùng mình có chút liên quan? Có thể càng nghĩ hắn đều không nghĩ ra, giữa bọn hắn có thể dùng phương thức gì liên hệ tới? Ừm. Tống Lâm ánh mắt ngưng tụ, rơi vào luân hồi mệnh bản văn tự bên trên. Bạch Linh viện, Ma đồng hành thế, phần họa tự truyện. 10 năm trước, một thế này đã 7 năm, tăng thêm đời thứ nhất, đời thứ hai thời gian, chẳng lẽ không phải không sai biệt nhiều. Chẳng lẽ nói, Tống Lâm bỗng nhiên trừng to mắt, hai con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói một thế này thời gian là một mực hướng phía trước, ta mỗi một lần tiến vào mảnh thế giới này, liền cho nơi này mang đến một vị thiên mệnh người. Bọn họ là ai? Hẳn là cùng năm cái mệnh cách có quan hệ. Thế ba hắn vô ý thức hít sâu một hơi. Phen này suy đoán, thực tế quá mức kinh người. Nếu như là như vậy, tùy theo hắn đời thứ ba mở ra, có phải hay không mang ý nghĩa từ kính đỉnh tiếp trước, vị kia nắm giữ thánh ta bổ đệ. Thập pháp sám mệnh, tuyệt thế tà ma cũng đã xuất sinh, thậm chí ngay tại nguồn gốc thành phụ cận. Còn có, trừ phi ta chết đi, một thế này thời gian sẽ không bởi vì ta mà đình chỉ. Đợi đến đời thứ 4, đời thứ 5, chẳng lẽ không phải đã là mấy chục năm sau đó? Huy hoàng đại thế, tất có đại kiếp, ta có thể theo kịp sao? Nghĩ đến đây, Tống Lâm tâm tính càng cấp bách. Sau đó mới năm, triệt để tu luyện vào cuộc, phản phất tại cùng thời gian thi chạy. Người của Lâm gia xem cái này, đối với hắn càng lãnh đạm. Sợ cái này cố chấp hải tử tương lai gây phiền toái, liên lụy đến chính mình. Lẽ ngay cả Tống Lâm cha mẹ của kiếp này cũng đã có 2 năm không đến xem qua hắn. Ngoại trừ một tên lão bộc, một vị phụ nhân chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mỗi 1 năm tu hành chi phí đều so với thường ngày thiếu đi ba thành. Nguyên bản đây có lẽ là từng năm tăng lên. Buồn cười. Tống Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, như cũ vùi đầu khổ tu. Thường so với thường nhân, hắn không cần nhập thế lực luyện, không có bình cảnh nói chuyện. Tu vi đến, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Bởi vậy làm Tống Lâm lúc 13 tuổi, hắn đã bước vào thần phủ đệ tam cảnh, thông thần. Dựa theo ý nghĩ của mình, hòa giải thể nội ngũ hành, dùng mục linh căn làm chủ đi lên ngưng tụ kiếm đạo kim thân đường sá, một thế này, hắn không chuẩn bị ngưng tụ vô thượng kim thân, cũng biết không có tư cách đó. Mục tiêu của hắn là nhất phẩm kiếm đạo kim thân, chỉ cần có thể thành, chính là bỏ mình tại chỗ cũng sẽ không tiếc. 13 tuổi thông thần cảnh, thả tại toàn bộ Thương Châu, cũng là nghe rộn cả người một sự kiện. Nhưng mà đối với hắn tu hành tiến độ, lâm gia người căn bản không người biết được, cũng sẽ không có người quan tâm đối tại sự thành tựu của mình, Tống Lâm hết sức hài lòng. Một thế này thiên phú, thực ra không bằng loạn thế tiếp. Nhưng đi qua rất nhiều lần con đường, tăng thêm lâm gia tài nguyên cùng điên dại đồng dạng cố gắng, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay nên rời đi. 13 tuổi sinh nhật một ngày này, tiểu viện vẫn như cũ môn đình vắng vẻ, phàm phất đã sớm bị tất cả mọi người lãng quên. Tống Lâm đạp ra khỏi cửa phòng, trong lực vẫn như cũ ôm tuổi tròn lúc lựa chọn sử dụng cái kia một chôi tiểu kiếm. "Tiểu gia, ngài muốn ra cửa?" Trong viện quét dọn lão bộ hỏi. "Ừm, ra ngoài đi đi." Tống Lâm gật đầu. "Khi nào trở về?" Lão bộ vô ý thức hỏi một câu. "Không trở lại." Tống Lâm đẩy ra cửa sân, nhanh chân hướng về phía trước. "A, không trở lại?" "Hả? Không trở lại?" Lão bộ phản ứng kịp, lập tức kính hãi, quay đầu nhìn lại. Tống Lâm thân ảnh sớm đã biến mất tại trước viện. Không tốt. Lão bộ nhớ tới năm đó tộc trưởng căn dặn, vội vàng hấp tấp triệu chồng tộc chạy tới. Cái kia Phong thiếu gia muốn đi xa, vạn nhất ở bên ngoài cho gia tộc gây ra chuyện gì mang, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Môn gốc ngoại thành. Tống Lâm nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, không khỏi mỉm cười. Thân hình bay lên, trong ngực tiểu kiếm rơi vào dưới chân, cả người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Lư kiếm khơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Đông Lâm tiên giai, ta đến rồi. Môn gốc trong thành. Rất nhiều thần phụ cao nhân, kim thân cường giả đều bị cái này một cỗ khí tức kinh động không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt kinh ngạc. Tốt tuần tuy kiếm quang, tốt một cái để cho người ta kinh diễm thần phụ thiếu niên. Đan bí ẩn lâm gia thả đi một cái, tương lai khả năng xưng xưng kiếm đạo đỉnh cao nhất Tiềm Long A. Chương 281, 13 tuổi thiếu niên, kiếm gỗ thiên môn. Chương 281, 13 tuổi thiếu niên, kiếm gỗ thiên môn 13 tuổi năm này, ngươi rời đi nguồn gốc thành, tiến về chân chính trên núi tu hành. Nhận được tin tức, toàn bộ Lâm thị nhất tộc phảng phất sôi trào. 13 tuổi, thần phụ thông thần cảnh. Bọn hắn biết rồi ngươi tu hành rất nhanh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhìn Chung Đông Lâm đại diện, như thế cũng là trăm ngàn năm vừa ra kỳ tài. Tương lai chưa hẳn không thể ngưng tụ một tôn có một phong cách Diêm Kim Thân. Cha mẹ của ngươi, Lâm thị tộc trưởng, còn có thật nhiều đã coi nhẹ ngươi người, cũng không khỏi rơi vào sâu sắc hối hận. Ngưng tụ Kim Thân, có thể lượng tọa nguyên 300 năm. Trong đó siêu quần bạn tụy chi Kim Thân đại thành người, có thể được 900 năm đại tọa. Mỗi một cái Kim Thân cường giả đều là gia tộc, môn phái định hải thần châm, có thể trấn khí vận, đặt vững vạn thế chi cơ nghề nghiệp. Kết quả bọn hắn lại coi nhẹ ngươi, không công thả đi một cái tương lai Kim Thân. Đan bí ẩn Lâm gia, trở thành nguồn gốc thành một chuyện cười. Thế nhưng Ngươi lên núi tu hành lộ trình, cũng không giống như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Đông Lâm tiên giai, đến tận cùng ở đâu? Tống Lâm một đường phá không phi hành, tối cao có thể đạt tới cao trăm trượng không, tốc độ kinh người. Cái này là chính hắn suy nghĩ ngự kiếm chi thuật. Dung tâm thần làm kiếm, cùng bản mệnh phi kiếm tính mệnh giao tu, từ tuổi tròn một ngày kia trở đi, hắn liền tại luyện dưỡng cái kia một trôi tiểu kiếm. Phương pháp mặc dù thô thiển, tiểu kiếm cũng không phải cái gì tốt kiếm, nhưng cũng sơ bộ đạt tới mục đích. So sánh không thể mang người bách bộ phi kiếm, tiềm lực tăng lên rất nhiều. Vậy mà lúc này hắn lại hết sức mà mệt. Ngự kiếm phi hành 7 ngày 7 đêm, tìm khắp nguồn gốc thành trùng quanh vạn dặm khu vực, sông núi, hồ nước, đại hải. Căn bản không thấy được cái gọi là Đông Lâm tiên giai. Cái kia phạm vất là một cái cùng thiên địa ngăn cách thế giới, thuộc về vãn tượng bên trong trốn đảo nguyên, phàm nhân không chỗ tìm kiếm. Chưa gặp tiên duyên, đời này khó gặp, càng là chấp nhất, càng không thể được. Thế nhưng là, dùng hắn khả năng hiện giờ, còn tính không được tiên sao? Vậy chân chính tiên, đến tuột cùng lại là cái gì? Thời gian thấm thoát, lại làn nữa tháng. Tống Lâm khống chế phi kiếm dừng ở một tòa bờ biển núi cao bên trên. Nơi này, tên là gặp tiên ai. Là phụ cận có khả năng nhất là Đông Lâm Tiên Nhai địa phương. Liếc nhìn lại, nơi đây Đông Lâm Đại Hải, sương mù mênh mông, sườn núi cao ngàn trượng, khí thế trấn uyên. Nơi đây tính cả nguồn gốc thành trung quanh mấy vạn dạng khu vực, tên là Chân Trời Góc Biển. Ngoại trừ nguồn gốc thành phụ cận, lâu dài ít ai lui tới. Trống Lâm tại gặp Tiên Nhai chung quanh tìm tòi một ngày, cuối cùng chỉ ở đỉnh núi trên một tầng đá, phát hiện tiền nhân lưu lại khắc chữ, tiến lộ khó khăn, khó mà thượng thanh tiên đá xanh ba trượng đồng, hắn dưới còn lưu có thật nhiều những người khác khắc chữ. Nghĩ đến đi qua vô số năm bên trong, cũng không ít tiền nhân tìm tiên đến đây, lại phát hiện nơi đây cũng không phải tiên nhai. Thế là lưu lại bằng khái, khẳng định không phải nơi này. Tống Lâm hồi tưởng lại chuyển thế lúc trong trí nhớ nhìn thoáng qua, cái kia một tòa tiên nhai thế trấn đại dương minh ngum, tiên chân vô số ở giữa có thải phượng đồng minh, kỳ lân nằm một mình. Giao Long gia hang, thoạt hiệu chứa quả các loại cảnh giới tiên nhân cảnh. Trước mắt cái này một tòa núi cao mặc dù tuyệt, lại không thể có được cùng trong trí nhớ tiên nhai so sánh. Đến tột cùng là nơi nào sai rồi? Hắn mệt mỏi ngồi tại vết đá, vọng mặt trời mới lên ở hướng đông, gặp ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Chớp mắt một ngày một đêm đã qua. Người thiếu niên, chợt có một lão giả cỡi lộc mà đến, đàng vân giá vũ khí chất xuất trận, lão trượng thế nhưng là tiên nhân. Tống Lâm đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hỉ, cũng không phải. Lão giả thân mang hoàng bào, ôn hòa nói, "Ta bất quá trên con đường tu hành một tục nhân. Tới đây gặp tiên giai, chính là muốn dẫn ngươi nhập môn. Ngươi là Đông Lâm tiên giai tiên sư?" Tống Lâm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cũng không phải. Lão giả lại lần nữa lắc đầu, "Ta không phải đến từ tiên giai, cũng không phải tiên sư. Ngươi thiếu niên, tiên sư mà nói, bất quá phàm nhân ngữ điệu, không thể coi là thật. Ngươi không phải Đông Lâm tiên giai người, cũng không phải tiên sư, tìm ta làm gì?" Tống Lâm lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Đương nhiên là dẫn ngươi nhập môn." Lão giả nghiêm mặt nói, "Vào ta Hoàng Linh Sơn, cũng có thể tu kim thân diệu pháp. Như thế nào? Chỉ cần vào tới chúng ta, lập thăng chân truyền, các loại kim thân thần công, tài nguyên cũng hết. Không đi, không đi." Tống Lâm lắc đầu liên tục, "Ngoài trừ Đông Lâm tiên nhai, ta cũng là không đi." "Ngươi thiếu niên, tiên duyên khó được. Muốn trở thành Đông Lâm tiên nhai đệ tử, là cần tiên sinh phúc duyên. Ngươi hoàn toàn không có tiên nhân dẫn đường, hai vô thiên phú linh căn, ba chưa được phúc duyên, như thế nào có thể nhập tiên nhai?" Lão giả cười một tiếng, "Không đến liền là không đi." Tống Lâm như cũng lắc đầu, thái độ kiên định. Ai lão giả thở dài, tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên nhủ từ bỏ đi. Tiên giai chỉ lấy có Tiên phú, có theo hầu đệ tử, cho dù nguồn gốc thành ngay tại tiên nhai phía dưới, ngươi đời này cũng vô pháp tìm được. Tiên phú, theo hầu. Tống Lâm tự lẩm bẩm. Hắn biết rồi. Chính mình hai cái đều không có đan bí ẩn lâm gia truyền thừa vào năm, đầu nguồn liền tới từ Đông Lâm tiên nhai, tổ tiên đã đi ra chân chính tiên sư, nghe nói tu là còn tại kim trên khuôn mặt. Bởi vậy cho dù tư chất kém một chút, Lâm thị nhất tộc cách ngôi 300 năm, cũng có nhất tộc người có thể nhập tiên nhai. Bây giờ hắn chủ động thoát rời gia tộc, tự nhiên không có tư cách chính là có đối phương cũng không nhất định cho hắn, mà tiên phú can cốt. Kim thân tiềm lực đối với Đông Lâm tiên nhai mà nói, giống như cũng chỉ là cất bước. Hắn nguyên bản tiên tư liền kim thân cũng có khăn, từ không có khả năng vào tiên môn pháp nhãn. Như thế nào? Lão giả nói, nhập ta Hoàng Linh Sơn, cũng giống như nhau. Tương lai kim thân đều có thể, thượng độ 900, tự khai nhất mạch, chuyển thừa thị tộc. Không đi. Tổng Lâm nữ khí băng lãnh, hai con ngươi của Nhật. Người thiếu niên, Lan, ngươi. Lão giả vẻ mặt nặng nề. Nửa ngày, hắn giống như rốt cục phản ứng kịp, khí cười nói, tiểu tử ngươi không khỏi quá không biết tốt xấu. Ta nói, Lan, Tống Lâm hai con ngươi kiếm quang ngưng tụ đột nhiên, một cỗ kinh thiên kiếm ý quét sạch núi cao. Không tốt. Lão giả phấn đem hết toàn lực, lách mình lui ra phía sau. Phốc phốc, hét thảm một tiếng. Hắn tọa hạ linh lộc bị kiếm quang xuyên qua, bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lão giả lui tới ba ngoài trong trượng, lòng còn sợ hãi lau lau cái trán, ánh mắt kinh hãi. Kiếm quang này, hắn thật sự là chỉ là mới vào thông thần cảnh. Sớm biết như thế, cần phải mời một vị kim thân cường giả giọi núi. Cuối cùng, Hoàng Bảo lão giả sâu sắc liếc nhìn Tống Lâm một cái, quay người rời khỏi. Nhưng là một câu cũng không nói. Tiên lộ khó khăn, khó mà thượng thanh thiên tiên. Tống Lâm Ngước đầu nhìn lên bầu trời, mê mang ánh mắt dần dần kiên định. Tìm tiên con đường lại khó, một thế này hắn cũng phải nếm thử đi đến cuối cùng, tiếp tục cái kia nhất đoạn tiền lộ. Lại qua 3 ngày, Tống Lâm rời đi gặp tiên mai, chẳng có mục đích du tẩu tại muôn góc thành phụ cận địa vực. Trong miệng một mực lẩm bẩm dẫn đường, dẫn đường phản phất mất hồn. Hắn mắc bệnh, linh hồn tự mang mê võng, tăng thêm một thế này mị cách, hắn khơi sướng bệnh đến so với quá khứ nghiêm trọng hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại biết rõ, chính mình mong muốn cái gì. Dẫn đường Nguyên gốc thành rất nhiều gia tộc, công xưởng đều là Đông Lâm Tiên Nhai làm việc. Trong bọn họ kim thân cường giả trên thân, nhất định có thể đi Đông Lâm Tiên Nhai lộ dẫn đăng tiếp. Hiện nay Tống Lâm có vẻ như không cách nào cùng kim thân cường giả đối kháng. Hắn ngày ngày bồi hồi tại nguồn gốc ngoại thành, nhưng thủy chung không dám có hành động. Những tháng ngày tiếp theo, không ngừng có người tìm tới Tống Lâm, đối với hắn chạy ra cảnh ô lưu, kết quả đều bị hắn một kiếm khuyên trở về. Nếu có không cam tâm người ý đồ độc thủ, liền trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Có người nói, người thiếu niên này đã đi rồi, vì tìm kiếm tiến lộ, cố chấp nhập ma cũng có một số người cảm thấy, kẻ này nhất tâm hướng đạo, mặc dù cố chấp, cũng có thể thông cảm được. Nhưng từ đó về sau, lại không còn có người đi tìm hắn. Như vậy một cái không ổn định nhân tố, cho dù tiềm lực lại cao hơn, cũng không thích hợp dẫn nhập một phái, gia tộc noi theo truyền thừa. Dẫn đường, dẫn đường. Cho ta dẫn đường. Một ngày này, Trống Lâm ngăn cản một tên đến từ nguồn gốc thành thanh niên. Hóa nói, là thanh niên kia ngăn cản hắn. Ta gọi Lâm Truyền Phong, là đại ca ngươi. Đại ca? Trống Lâm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem thanh niên. Lâm Truyền Điển, ngươi náo cũng náo đủ rồi, cùng ta về nhà đi. Lâm Truyền Phong trầm giọng nói, "Về nhà?" "Ha ha ha." Tống Lâm Si ngốc cười, "Ta gọi Lâm Truyền Điền, bọn hắn đều gọi ta Lâm Truyền Điền, không phải Lâm Truyền Điền. Ta không biết ngươi, bọn hắn đều gọi ta Điền." "Ha ha ha, dẫn đường, đúng, ngươi có đường hay không, dẫn." "Cho ta dẫn đường." Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên giơ to. Lâm Truyền Phong mặt trầm như thủy. Toàn thân bỗng nhiên kình phong phung trào, trước người ngưng tụ một mai hư ảo viên đan dược. "Kim thân." Tống Lâm Trừng mắt nhìn, ánh mắt bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt trong suốt. "Không phải Kim thân, nhưng bắt ngươi trở về, giữ lại." Lâm Truyền Phong hét lớn một tiếng. Chư người hư ảo viên đan dược đột nhiên tiêu tán, hóa thành điểm điểm thanh quang. Sau đó, Tống Lâm bên tai vụ vụ vang lên quần phòng, thanh quang tràn ngập, đem tầm mắt của hắn bao phủ hoàn toàn. Cái kia chính là nửa bước kim thân. Tống Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn kỹ, đây mới là Lâm gia chân chính một gấc trưởng thành đan bí ẩn quyết. Lâm Truyền Phong thanh âm tại thanh quang bên trong truyền đến. "Ừm." Tống Lâm mở mịt túi đầu, phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích. Mặt đất từng đoạn từng đoạn dây leo chổng rống mà sinh, cuốn chặt lấy tứ chi của hắn. Trung quanh quần phòng lại gợi lên dáng người của hắn. Hai không tự chủ được cách mặt đất, cái kia phong như muốn từ toàn thân, thiên linh, xương cùng thổi vào trong cơ thể của hắn, từng giờ từng phút ngói dậy lực lượng của hắn. Đây là tiên pháp sao? Tống Lâm tự lẩm bẩm đây là hắn tiếp cận nhất tiên pháp một lần, cũng là đời này gặp được lớn nhất một lần nguy hiểm. Được nằm. Lâm chuyển phong một tiếng gào to. Tống Lâm dũng nhiên toàn thân mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Ha ha ha, Bổng Nhân một trận quỷ dị cười tiếng vang lên. Tống Lâm sắp chạm vào mặt đất đầu gối, liền như vậy nặng sinh sinh định trụ. Xương cốt xuyên phá huyết nục, đầu gối xương hông bạch cốt âm u. Hiu. Một mảnh kiếm quang tử trong rừng xuyên qua. Lâm Truyền Phong không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, đôi đầu kinh ngạc nhìn xem trước ngực. Một chôi lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, chính chống đỡ tại lồng ngực của hắn, phá vỡ vỡ áo, xâm nhập nửa tức, chỉ thiếu một chút, giống như liền có thể đột phá trái tim của hắn. Ngươi là ta đại ca, có huyết mạch chi tình, ta không giết ngươi, nhưng chỉ có lần này. Tiếng Lâm Bình thản thanh âm truyền đến, Lâm Truyền Phong hoảng sợ ngẩng đầu. Phía trước vùng rừng núi bên trong, thiếu niên thân ảnh đã biến mất. Hôm sau, một tin tức truyền khắp nguồn Cố Thành. Tại Đông Lâm Tiên Nhai ngoại môn tu hành 10 năm Lâm Truyền Phong, một chiêu bị thua em trai trong tay. Hắn kiếm quang chi cô độc, đương thời hiếm thấy. Điên kiếm khách chi danh, vang vọng chân trời góc biển. Vô số người vì đó kinh hãi. Cái này 13 tuổi thiếu niên, tu vi đến tột cùng đạt đến một bước nào? Vẫn đạo chi đồ, ngũ thế chi kiếm, ta giống như có chút minh bạch. Gặp tiên giai. Cống Lâm lại một lần nữa đến nơi này. Hiệp cốt tàn phế không giống với đi qua kiếp trước, không giống với tam tuyệt chi môn. Một thế này thời gian lại trôi qua, là Tích Lũy. Không sai, là Tích Lũy. Luân hồi chuyển thế, thần phủ đặt nền móng. Hắn sở dĩ tu hành nhanh như vậy, mà lại tư chất tựa hồ siêu việt mệnh cách phê bình chú giải chỗ thuận, có lẽ cùng điểm này có quan hệ. Thư vong, luân hồi, thân sinh, hắn nhất thế thế giới, có lẽ tựa như cái kia ngũ thế chi kiếp mệnh cách, không phải dùng cả đời tìm tiên hỏi, mà là cần. Nhất thế lại nhất thế, ở trong đó có lẽ còn có càng sâu ý nghĩa, hắn còn chưa lĩnh hội. Nhưng khi phía trước, Tống Lâm đã minh bạch chính mình muốn làm gì. Kim Vân, tới đi. Ầm ầm ba bầu trời lôi quang phụ trợ. Thiếu niên ngồi ngay ngắn gặp tiên nhai bên trên, bước ra khoáng cổ thước kiếm một bước. Dùng 13 tuổi chi linh Kiếm gọi thiên môn ý đồ tại tuyệt lộ phía trên, tiếp tục một cái tiếp tiên nhân đồ, ngưng tụ nhất phẩm kiếm đạo kim chúng chương 282, phá thiên kiếp, thành kim thân. Trống sinh tử, kinh thiên dưới. Chương 282, phá thiên kiếp, thành kim thân. Trống sinh tử, kinh thiên dưới. Ai tại độ kiếp? Kim thân chi kiếp, thuế phàm con đường. Tốt cường Hán uy thế, có người tại gặp tiên nhai ngưng tụ kim thân. Là ai như thế lỗ mãng? Nguyên gốc thành rất nhiều kim thân cường giả sinh lòng cảm ứng, dồn dập ngẩng đầu. Sau đó, tầng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, chạy tới ở ngoài ngàn dặm gặp tiên nhai. Từ xưa đến nay, Lương tổ Kim thân đều không phải là một chuyện nhỏ. Mà đối với tiên địa chi uy, rất nhiều người đều chọn ít hay lui tới chi địa hoặc tìm kiếm đạo hữu bảo vệ. Gặp tiên nhai khoảng cách nguồn gốc thành ngàn dặm xa, Kim thân cường giả chỉ cần một lát có thể tới. Nhưng bọn hắn lại không ai tu đến có người muốn độ kiếp tí tức. Chỉ có một cái khả năng, người này cũng không phải bọn hắn chỗ biết rõ người. Một lát sau, nguồn gốc thành cường giả ra hết, hội tụ Đông Hải bên bờ. Dầm dầm dầm ba bầu trời tiếng sấm vang rền, tiên tượng quỷ quện. Chỉ gặp một tên thiếu niên lập thân lôi vân phía dưới, toàn thân kiếm quang vần quanh, ngựa mặt trông lên thiên cùng, tóc dài đầy đầu tùy ý tung bay. Vù vù, từng đạo lưu quang rơi vào gặp tiên nhai xung quanh, cẩn thận khe đến, lại có hơn 30 người. Nguyên gốc trong thành vị Đông Lâm tiên nhai làm việc kim thân cường giả đều trì diện. Tất cả mọi người tới a. Chu sư phụ, Lâm phu chủ, độ kiếp này thiếu niên là là hắn, Đan Huyền Lâm gia tiểu tử kia. Hắn mấy tuổi? 13. 13 tuổi, kim thân kiếp đám người cùng nhau hít sâu một hơi, khó nén trong lòng nặng nien. Xem lúc này giữa sân tình hình, cái này tiểu điên đã độ một nửa lôi kiếp, toàn thân không có chút vết thương, một bức thành thạo điều luyện dáng vẻ. Như thế hùng hậu nội tình, kết hợp 13 tuổi, Trong lúc nhất thời ở đây, ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng một người. Lâm thị Tăng Tổ, Lâm Tu Nhiên ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang, chô to như thùng nước lôi quang thẳng tắp hướng trên đỉnh núi thiếu niên bộ tới. Phong Lôi kiếm nhất. Tổng Lâm tóc đen từng chiếc dựng thẳng lên, từng tiếng vang hét lớn. Thoăn chốc, trước người tiểu kiếm thanh quang nở rộng, một sinh phong, kim sinh lôi, dẫn động giữa thiên địa phong vân thủy khí, hóa thành một chuôi to lớn kiếm quang. Trên đó lôi quang cuốn quanh, phong mang kinh người ầm ầm. Lôi kiếp cùng phong lôi chi kiếm chạm vào nhau, nổ ra một đoàn to lớn lôi quang quét sạch trùng quanh vài trăm mét bầu trời. Tổng Lâm thân ở trong đó, chính cũng không thể tránh chỉ gặp hắn lại chủ động mở rộng vòng tay, tùy ý tràn lan lôi quang tẩy lễ thân thể. Dung lôi kiếm cùng lôi kiếp đối hoành, mượn tiên lôi chi lực rèn luyện thể phách, cắt cốt. Trong lòng mọi người chấn động. Thiếu niên này thật to gan, tốt điên cuồng ý nghĩ. Ầm ầm. Kiếp vân phảng phất tức giận, liên tiếp hạ xuống ba đạo lôi quang, kiếm quang chớp động. Dải ba tập tiểu kiếm trốn vào hư không, từng cái đem kéo tới lôi kiếp chôn vùi. Một cỗ kỳ dị khí tức dần dần tại Tống Lâm thể nội tạo ra. Bên ngoài sân đám người chỉ cảm thấy mi tâm giống bị một chuôi kiếm vô hình chỉ vào, rón lập những mày, không để lại dấu vết lui lại một bước. Kiếm đạo kim thân thuần nữa tuyệt không phải bình thường kiếm đạo kim thân. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này vô hình công tượng, lại có như thực chất kiếm ý phải biết đây vẫn chỉ là thiếu niên kia ngưng tụ kim thân lúc chỗ hiện ra dị tượng, cũng không phải tận lực nhằm vào bọn họ. Cách lấy mấy ngàn mét khoảng cách liền để cho người ta giống như gai nhọn lông mày, như chờ hắn chân chính ngưng tụ kim thân. Ngũ phẩm kim thân, vẫn là tam phẩm kim thân, đều có khả năng. Ta từng gặp kiếm nhai bí ẩn phong chân truyền sư huynh độ kiếp, cái kia một cú khiếp người uy thế giống như cùng hôm nay không kém bao nhiêu. Cuối cùng, hắn ngưng tụ một tôn siêu việt phàm tục nhất phẩm kim thân. Nghe vậy đám người triệt để rơi vào ngạc nhiên. Nhất phẩm Kim thân. Nói đùa cái gì? Nếu như đây là sự thực, Lâm gia chẳng lẽ không phải muốn nhất phi trùng thiên rồi? Xem ra cái này lôi tiếp đối với hắn mà nói, đã không thành vấn đề. Vấn đề là, hắn chỗ nào có được truyền thừa? Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía Lâm Tu Niên. "Ta?" Lâm Tu Niên một mặt mờ mịt. Hắn có thể khẳng định, những năm này Lâm truyện điện chưa hề rời đi Lâm thị nhất tộc. Đến mức trong tộc Kim thân công pháp, càng không khả năng. Nhất phẩm Kim thân Diệu pháp, trừ một chút môn phái gia tộc bí truyền, chỉ có Đông Lâm tiên mạch có. Nhọ bé Lâm gia, không có khả năng nắm giữ bực này Diệu pháp truyền thừa. Chính là có, cũng không có người có tư cách tố hành. Nói cách khác, kẻ này rất đại khái dẫn đầu tự sáng tạo. Hắn làm mở một cái tiền nhân chưa đi qua đường. Không đúng, đương nhiên có người kinh hô, tự xích con đường, hung hiểm và phần. Hắn mới 13 tuổi, không có khả năng thành công. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Chỉ gặp Tống Lâm thể nội thanh quang nở rộ, hóa thành từng sợi gió nhẹ tràn lan, vô hình vô chất, lại tùy tiện xé nát hết thảy chung quanh. Lôi vân, thiểm điện, núi đá, tung tung. Một tôn diện mạo hư ảo thần minh từ Tống Lâm lá gan giấu thần phụ bay ra, ngồi xếp bằng hư không. Sau đó thứ hai tôn, vị thứ ba. Liên tiếp năm tôn ngũ phụ thần quân xuất hiện, ngồi xếp bằng trung quanh ngũ hành chi vị, hắn thân toàn thân xanh đen, giống như do thuần túy nhất kiếm quang ngưng tụ. T. Đám người cùng nhau hít vào khí lạnh. Tiểu tử này điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Người bình thường ngưng tụ ngũ hành thần quân, lúc này lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vì ngũ hành cảm tình. Mà hắn ngũ hành thần quân lại đều là do thuần túy ngũ hành chi một tạo ra, mặt ngoài nhìn qua chất chứa vô hạn sinh cơ, thực ra triệt triệt để để chạy cực đoan đoạn đoạn tuyệt thể nội kim, thủy, hỏa, thổ tứ đại nguyên khí. Như thế nghịch thiên mà đi tiến hành Thông viện bạn phần 1 từ đã không đủ để hình dung. Làm sao có thể? Một người làm sao có thể làm đến triệt để đoạn tuyệt thể nội ngũ hành? Trừ phi từ xuất sinh bắt đầu, hắn cứ làm như vậy. Gặp tình hình này, Lâm thị nhất tộc Kim thân lão tổ Lâm Tu Niên trong mắt rốt cục toát ra một ý hối hận. Chính mình cái này tăng tôn, đã bước vào thập tự vô sinh chi địa. Thời khắc này, hắn không khỏi có chút hối hận. Như chính mình sớm mấy năm đối đứa nhỏ này coi trọng mấy phần, mang theo trên người tự thân dạy dỗ, có lẽ hắn liền sẽ không như thế cực đoan. Cho dù không cách nào tu thành nhất phẩm Kim thân, tam phẩm, ngũ phẩm Đối với Lâm gia mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ việc đã đến nước này, hắn chính là lại hối hận, cũng vô pháp vấn hồi. Phá! Bầu trời truyền đến một tiếng quát chói tai. Tống Lâm Phi thân mà lên, thẳng vào cái vân, rầm rầm rầm. Vô số điện quang cuốn tới, đem thân hình của hắn cùng ngũ phụ thần quân cùng nhau bao phủ. Tiếng sấm không dứt, thiên địa thất sắc. Mênh mông lăng lệ uy thế, có thể xưng được là kinh thiên động địa. Nhưng mà, bên ngoài sân hơn 30 tên kim thân cao nhân, lại cùng nhau thở dài. Kim thân tiếp, kim thân không thành, lôi kiếp không thôi. Thời gian kéo càng lâu, lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Tiểu niên này tại đúc thành một tôn không có khả năng thành công kim thân, kết cục đã nhất định. Tiếp tục nữa, biến thành cùng toàn bộ thiên địa chống lại của diện, cuối cùng lạc cái hài cốt không còn hạ trạng. Quả nhiên. A, gầm lên giận dữ, truyền khắp thiên địa. Tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Ta không tin. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, vì cái gì không thành được? Lão tạp tiên, ngươi rựa vào cái gì không cho ta thành? Ầm ầm. Một đạo kiếm quang xuyên thấu vân tiêu, giống như sắc trời chợt hiện. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh trong sáng, lôi vân tiêu tán trống không. Tống Lâm Lệ lơi chờ chọi đứng tại gặp tiên nhai bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lôi Vân Tạn, có thể trong lòng hắn thành một kiếp kiếm kim thân nhưng vẫn không chân chính thành hình. Ngũ phủ thần quân vẫn ở vào ngũ tạm, chưa từng dung nhập linh căn, cùng chân cương kết hợp triệt để lộ sắc thành vị pháp lực. Không đúng phương pháp, không thành tiên đời này vĩnh viễn không cách nào làm đến vạn pháp tùy tâm, đấu chiến tiên một bước kia đến mức 300 năm thọ nguyên, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ầm ầm, từng trận trầm muộn lôi tiếng vang lên. Bầu trời lại lần nữa trở u ám, sấm sét vang dội bên trong. Một đoàn so với vừa nãy càng lớn tiếp Vân bao phủ Tống Lâm đỉnh đầu. Đến tụt cùng khác nhau ở nơi nào? khắc nhau ở nơi nào. Tống Lâm ngửa mặt lên trời hét giận dữ, giống như điên dại. Đứa nhỏ này, Lâm Truyện Điển, từ bỏ đi. Như thế cực đoan kiếm đạo kim thân, dùng ngươi căn cốt không có khả năng thành công. Không sư môn chỉ điểm, vô công pháp truyền thừa, có thể chạy đến một bước này đã rất không dễ dàng. Hiện nay tấn công, có lẽ vẫn có một chút hy vọng sống. Từng cái kim thân tiền bối không khỏi mở miệng thuyết phục. Bọn hắn vì Tống Lâm tâm tính cảm thấy tiếc hận. Như vậy người nếu như cho hắn cơ hội, thành tựu tương lai, tất nhiên siêu vượt bọn họ những này tầm thường. Có cơ hội đạt vào chân chính triết lộ, nghịch thiên cải mệnh, tấn thăng mệnh cách. Mà bây giờ Kim thân không thành, chết bởi thiên kiếp dưới. Đời sau con đường tu hành đều muốn đoạn tuyệt. Lan, Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc hồng, ta không cần các ngươi đáng thương, cho ta, Lan. Ngươi tiểu tử? Lan a. Một đạo kiếm quang quét sạch trường không, nói chuyện Kim thân vẻ mặt đại chấn. Vô ý thức một trường ngân ra, đối mặt kia kiếm quang. Vành. Từng sợi quang mang tràn lan, trong đó truyền ra kêu đau một tiếng. Cái kia Kim thân cường giả lách mình lui lại, lập trên không trung nhìn xa xa Tống Lâm, sắc mặt hết sức khó coi đáng người không khỏi chấn kinh. Cái này điên tiểu tử Kim thân chưa thành, không ngờ có thực lực như thế sao? Đây chính là nhất phẩm kim thân tiêm chất. Dạng này thiên tài nếu là bình thường phát triển, tương lai thật có nghịch thiên cải mệnh khả năng. Cớ gì như thế cố chấp, đi vào một cái tuy lộ? Ầm ầm. Tống Lâm lại một lần nữa xạ thân xông vào kết vân, cùng đầy trời lôi quang tranh đấu không ngớt. Sau nửa canh giờ, kết vân băng tán, thiên địa trong sáng. Tống Lâm lập thân hư không, không ngừng tự hồ hẹn. Tay bên trong nắm một chuôi tàn phá tiểu kiếm, trong mắt thần quang ảm đạm. Theo hắn 12 năm tính mệnh giao tu tiểu kiếm, rốt cục triệt để báo hỏng. Ngũ Tạng truyền đến từng trận như kim đâm đâm nói, giống như phát ra vô lực gào thét. Hắn lần thứ hai vượt qua Kim Thân Kiếp, có thể thanh mục kiếp kiếm kim thân như cũ chưa từng ứng tụ. Hắn biết rồi, mình đã không có cơ hội ầm ầm đợt thứ 3 kiếp vân tại Thiên Không Hội tụ. Lần này kiếp vân so trước đó phạm vi càng rộng, lôi quang càng dày đặc. Một cỗ đến từ thiên địa áp lực, nặng nề ép tại trong lòng mọi người đặt ở tuyệt vọng Tống Lâm đỉnh đầu. Chẳng lẽ, ta thật sai lầm rồi sao? Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai con ngươi mê vọng ầm ầm. Trả lời hắn chỉ có vô tình thiên lôi. Không, ta không sai. Sai chính là bọn ngươi, là cái này thiên, Tống Lâm ngón tay chỉ thiên, giống to một tiếng. Ho ho ho. Tường Tôn Ngũ Phụ thần quân lại xuất hiện, quay trung quanh ở xung quanh hắn. Tống Lâm ngồi xe bằng, hai con ngươi mê loạn, kiếm quang cùng lên. Vây xem một đám kim thân xem cái này, không khỏi xôn xao. Trong cơ thể hắn rõ ràng đã không có một phần lực lượng, lại vẫn muốn mưu toàn nghịch thiên mà đi. Cái này nhất đạo lôi kiếp, hắn lấy cái gì cản? Đương nhiên, một cỗ vô hình kiếm mang tại Tống Lâm mi tâm ngưng tụ. Trong thân thể chân cương hao hết, hắn còn cố ý thần chi kiếm, nhược tâm thần chi kiếm cũng hao hết, hắn còn có hèn mọn như ở trước mắt nhục thân. Chỉ cần còn lại một hơi, hắn đều sẽ không buông tha cho. Ầm ầm, thiên lôi thẳng tắp đánh xuống. Vô hình vô chất tâm thần chi kiếm nên tiếp lôi quang, lại như thực thể động dạng khoảng cách vỡ vụn. Cái kia chí cương chí dương tiên lôi, phản phất trời sinh là bực này tâm thần chi vật khắt tinh. Phốc phốc. Tống Lâm toàn thân chấn động, phun ra một cái nức huyết. Đầu góc phản phất bị người trùng điệp vung mạnh một truy, không ngừng ông ông tắc hưởng. Sau đó, tiên lôi xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu ngũ phủ thần quân, ầm vang lạc ở trên người hắn. Cùng ngay một khắc này, Tống Lâm trong đầu giống như cũng hiện lên một đạo lôi quang. Dùng tâm nự kiếm, dùng thân làm kiếm. Ta, giống như minh bạch rồi. Ầm ầm. Bầu trời kiếp vân phản phất cảm giác được cái gì? Chỉ một thoáng huyết thảy lôi quang ngưng tụ, hóa thành nhất đạo xanh biếc thần lôi từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tổng lâm ngồi xếp bằng hư không, mặt lộ vẻ hổn diễu. Ta sai rồi, nguyên lai ta thật sai rồi. Cái gì cầu thí thanh mục kiếp kiếm kim thân, không đáng giá nhất tới, không đáng giá nhất tới. Là Lao Thiên gia cảm thấy, nó không xứng đáng ta. Ha ha ha ha. Thanh mục kiếp kiếm, cho là ta một thế này, ngưng tụ kim thân chi chất dính dữang. Hắn không ngừng cười lớn, nước mắt đều muốn từ hốc mắt tràn ra, tựa như đã triệt để rơi vào điên cuồng. Không sai mà ngay một khắc này, Thân kỳ một màn tại tiên không hiện hiện. Thân chúng lui kiếp, toàn thân cháy đen, trong mắt mọi người đã triệt để sinh cơ đoạn tuyệt tùng lâm, thể nội càng lại độ tuân ra một cơ yếu ức sinh cơ. Phản vật cây khô gặp mùa xuân, khổ tận cam lai. Cái kia một sợi sinh cơ giống như chôn giấu tại phía dưới mặt đất, thai nén ngàn năm linh căn, tại bóng đêm vô tận bên trong phá đất mà lên, sau đó dùng liệu nguyên chi thế phi tốc lớn mạnh. Cùng lúc đó, Tùng lâm toàn thân hiện hóa ngũ phụ thần quân chi tướng, khuôn mặt dần dần rõ ràng, lại hóa thành nam tôn cùng hắn giống nhau như đúc thiếu niên, tay nâng bảo kiếm, khuôn mặt hoặc nớt, hoặc tàng tường, hoặc kiên định, hoặc cu nhiệt. Gặp tiên nhai bên trên, một đám kim thân cường giả chấn động trong ánh mắt, Tống Lâm bỗng nhiên đứng thẳng người lên, hai ngón thành kiếm, điểm hướng lên bầu trời hạ xuống xanh biết thần lôi. Hư không phá thể vô hình kiếm khí, đi. Vô hình vô tướng tâm thần chi kiếm, hư ảo mờ mịt ngũ phủ thần vân, còn có vô số tân sinh thanh mục chi khí, đều ngưng tụ tại hai ngón tay của hắn phía trên, hóa thành nhất đạo kinh thế phong mang. Trong nháy mắt xuyên thấu từ trên trời giáng xuống lôi kiếp. Phốc phốc ba xanh biết thần lôi bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, hóa thành đầy trời lôi quang, như yên hỏa tràn lan đám người không khỏi trợn to mắt, trong lòng vung trào kinh hãi cảm xúc. Ha ha ha, đạo ra xong rồi. Chương 283 Tiên lộ cuối cùng, Ngồi quên vị phòng. Chương 283, Tiên lộ cuối cùng, Ngồi quên vị phòng. Hắn thành công dùng bản thân vi thần vào tiên lộ đạo độ, mà không thể non hẹn biển, khế ước thiên địa. Thật sự là nhất phẩm kim thân, hắn thật trở thành nhất phẩm kim thân. Đạp tuyệt lộ dùng phi thăng, phá thiên tiếp vào tiên môn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Như thế thiên tư, làm vào kiếm nhai bí ẩn phòng. Chúng kim thân dồn dập ánh mắt cực nóng nhìn lên bầu trời Tùng Lâm, dược khí kích động dị thường đặc biệt là lâm gia kim thân lâm tu niên. Nghĩ đến đây người là lâm gia hậu đại, liền không khỏi toàn thân run rẩy. Có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác đây quả thực là bầu trời rơi xuống địa bánh. Hắn ở đây gặp tiên nhai độ kiếp, tiên nhai người mau tới đi. Tiên lộ vừa mở, phi thăng nhập đạo. Diệu quả thay, diệu quả thay. Một tên kim thân cường giả vút vút dâu diệu, cười ha hả nói. Nhưng mà, một lát đi qua, bầu trời cũng không hiển hiện bất luận cái gì dị tượng đông lâm tiên nhai người không đến, càng chưa từng vì Tống Lâm Mở ra tiết lộ, tiến về vậy chân chính trên núi tu hành đám người nụ cười dần dần biến mất. Vì sao lại như vậy? Lâm Du niên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Đương nhiên Hô một cơn gió biển thổi qua gặp tiên nhai độc thân sừng sững thương khung tùng lâm, giống như bị vô số tuyết nguyệt tẩy lễ điêu khắc, thân thể một chút hóa thành hoàng sa theo gió phiêu tán. Thật sự là tiếc nuối na. Hàn Tuệ Ý thân thể sinh cơ dần dần tan lùi, ánh mắt từ đầu đến cuối ngương vọng chừng không. Dần dần khôi phục thanh minh ánh mắt, tràn đầy vẻ tiếc nuối đúng vậy, tiếc nuối. Bởi vì hắn liền phải chết đây là dùng phàm tục chi thân, đi hành vi nghịch thiên đại rồi. Cuối cùng một kiếm kia, hắn dốc hết hết thảy phá vỡ lui tiếp, đồng thời nhất cử ngưng tụ kim thân. Hắn thành công, cũng thất bại. Một kiếm này hao hết hắn tất cả tinh khí, thần, thân thể trở thành một bộ sắc không. Gió thổi qua ở trên đời này cái gì đều không có lưu lại. Gặp lại sau, đời sau, ta còn sẽ tới. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được một mảnh tráng lệ huyền bí tiên cảnh, nhìn thấy từng vị tiên giả đứng tại đỉnh núi, đối hắn mỉm cười. Nhìn thấy rất nhiều kỳ chân dị thú, đối với hắn gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy một tòa nguy nga kiếm phong bên trên, một chôi tuyệt thế tiên kiếm huyền hóa thành một cái thân hình hư ảo đạo quân. Nhìn hắn hồi lâu, bùi ngùi thở dài. Đường đốc, lặng lẽ đợi. Nguyên gốc thành một đám kim thân kinh ngạc nhìn không có một hai bầu trời, ánh mắt đờ đẫn. Lâm truyện điện liền chết như vậy. Dùng bản thân tính mệnh làm đại giá, cưỡng ép ngưng tụ nhất phẩm kiếm đạo kim thân, nhìn thoáng qua trên núi phong cảnh, liền tiêu tan trong gió. Tiếp núi sao? Đương nhiên tiếng gió. Cái này không chỉ có là Tống Lâm tiếng gió, cũng là bọn hắn tiếng gió, càng là Đông Lâm tiên nhai tiếng gió. Nhìn tận mắt như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo hạ giống, cũng bởi vì không bị người coi trọng, vẫn lạc tại vấn đạo chi đồ một bước cuối cùng đáng giá không? Có lẽ đáng giá. Nếu là thượng thiên lại cho hắn một lần cơ hội, hắn còn sẽ làm như vậy. Nghĩ đến là, nguyên nghịch loạn ông dương, điên đạo luân hồi. Cả đời long đong, cầu tiên vấn đạo Dùng vô cùng kiên định chi kiếm tâm, đúc thành nhất phẩm kim thân chi môn hạo. Cuối cùng ngồi vòng tiên sơn núi, kết thúc ngắn ngủi mà hoa mỹ cả đời. Đánh giá, thanh danh truyền xa thu hoạch được xanh thảm mệnh cách kỳ duyên, tiên lộ đạo đồ tọa vòng tâm kinh. Tọa vòng tâm kinh. Tống Lâm mở hai mắt ra, trong ánh mắt tiếc nuối vẫn chưa tan hết, lập tức liền bị một vòng ngạc nhiên thay thế. Không hổ là xanh đen mệnh cách cấp trước, đi lên chính là xanh thảm phẩm cấp kỳ duyên. Diệu quá thay, diệu quá thay. Trong lòng của hắn một trận tán thưởng. Lúc này, Tống Lâm đã hiểu một thế này nguyên lý. Dùng ngũ thế chi kiếm vì tham chiếu, Tại 7000 năm trước luân hồi chu thế, tích lũy nội tình, ngũ thế sau đó, hái đạt quả. Mỗi một thế giới hắn chỉ cần bước lên con đường tu hành, mặc kệ sinh mệnh dài ngắn, đều có thể đạt được mệnh cách kỳ duyên. Ích lợi chỉ nhìn kiếp trước đánh giá, không quan hệ sinh tử, không quan hệ phải chăng hoàn thành kiếp trước mệnh cách nhân vật chính nguyện vọng. Bây giờ kinh lịch tam thế, còn thừa lại 2 lần cơ hội. Đời thứ tư, cái kia đầu nhập hết thể mệnh cách, được ăn cả ngã về không rồi. Tống Lâm trong lòng quyết định, hắn không có ý định đợi đến đời thứ 5. Càng là do dự, liền càng do dự đời thứ 4 trực tiếp đạt thông tiến lộ, ngưng tụ nhất phẩm kim thân tiến vào đông lâm tiên ngai. Đến mức đời thứ 5, đó là dùng đến ngưng tụ vô thượng kim thân làm chuẩn bị. Ha ha ha. Sắp trời phá hiểu, gà gáy vang lên. Tống Lâm đẩy cửa phòng ra. Liền gặp trong viện, Chân Tiểu Hoa chậm rãi đánh lấy quyền, rất giống là một cái lao thái thái. Hoa, ai, ra ngoài lên. Chân Tiểu Hoa nghe vậy chấn động, tay chân lênh lếch tiểu chạy tới. Ta bế quan bao lâu? Tống Lâm ngồi trên băng ghế đá, rót cho mình một ly trà. Không nhiều không ít, vừa vặn 14 ngày. Bây giờ là 14 tháng 5, ngày mai Thanh Vân tranh độ cái kia ngài ra sân. Chân Tiểu Hoa mặt mày tỏa sáng, giống như so với nửa tháng trước trẻ lại không biết. Ha, ngươi vừa rồi tại luyện tập cái gì?" Tống Lâm Hiếu kỳ hỏi. "Ngồi vòng tiên kinh." Chân tiểu Hoa nói. "Cái gì?" Tống Lâm kéo cao giọng thanh âm. "Ngồi vòng tiên kinh." Chân tiểu Hoa cười hắc nói, ra ngoài mắt sáng như nước, liếc mắt liền thấy thấu trong đó huyền diệu a. "Cái này một môn ngồi vòng tiên đã tại Đông Dương trong phủ lưu truyền dòng dõi, giống như người người đều biết. Thực ra nó phải gọi tọa vòng kinh, cũng không tiên kinh như vậy mơ hồ. Bất quá người bình thường học được kinh này, tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ, nhưng là không nói chơi. Người người đều sẽ." Tống Lâm để ý, nhưng là cái giờ này, "Ngồi vòng tiên kinh." vào vòng tâm kinh, hắn nhanh thẳng mệnh cách kỳ duyên, đến thật nhanh. Đương nhiên, Chân Tiểu Hoa từ trong ngực lấy ra một bản mới tinh thư tịch, ta bỏ ra một lượng bạc trên đường mua, đi theo luyện mấy ngày, sắp thực cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cả người giống như là trẻ mấy tuổi. Cũng chỉ có tại Đông Lâm đại địa, bực này hiếm thấy công pháp mới có thể lưu truyền rộng rãi, cùng không cần tiền mua dạng. "Dạ, ngài nếu không?" Hắn rót một chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lâm, phát hiện đối phương sớm đã lật ra bí tịch, chìm vào trong đó. "Xem cái này." Chân Tiểu Hoa âm thầm cười trộm. "Tiểu tử, va học được muôn công pháp này, nhìn ngươi còn điên không điên đứng lên." Tọa vong kinh kinh tiến phu nhân chỗ quý ngườ, xin cũng, xin chỗ quý ngườ, nói cũng. Người chi có đạo, giống như ngư chi có thủy đây là một môn dễ hiểu dễ hiểu kinh văn, giống như tận lực vì rộng rãi mà truyền lưu gây nên. Không dạo đầu xiển hiểu lại nghĩa, lưu loát hàng ngàn chữ, tựa hồ bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu ra đạo lý trong đó. Thế nhưng, tinh tế độc chi, lại lại cảm thấy ẩn chứa trong đó sinh tử, thiên địa đại đạo lý. Một lát sau, Tống Lâm đã xem hết cái này cái gọi là ngồi vong tiên kinh phát hiện hắn khẩu quyết phối hợp cuối cùng một phần chậm rãi quyên pháp, sắp thực có thể dùng người tu thân dưỡng tính, tâm tính khai ngộ. Như thế diệu pháp, đổi tại tam rằng sợ là phải bị người đoạt bề đầu. Mà ở Đông Dương phủ địa vực, nhưng là người người đều biết. Đáng tiếc. Tống Lâm khép sách lại tịch, vẻ mặt tiếc nuối. "Ra, đáng tiếc cái gì?" Trần Tiểu Hoa hiếu kỳ nói. "Một tiên này kinh văn, giống như có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn tri ý ta có thể cảm giác được, nó cũng không hoàn chỉnh. Nếu có được đến phía sau thiên chương, chưa hẳn không thể tu được một môn tâm thần diệu pháp." Hoa A Tống Lâm quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Hoa. "Ai?" Trần Tiểu Hoa vội vàng thẳng tắp thân thể. "Ngươi như biết, thứ này sớm nhất là từ đâu truyền tới?" Tống Lâm nhìn xem Trần Tiểu Hoa. Giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Phản Phất sớm đã nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Trăn Tiểu Hoa run lên trong lòng. Ta biết, ta biết, ngay tại Đông Dương phủ, Ngũ Lam Hiếu, một mặt cổ lão bí hỏa. Ngũ Lam Hiếu, chạy. Tống Lâm lúc này lững dậy. Hiện nay liền đi. Trăn Tiểu Hoa không khỏi đứng dậy theo. Đương nhiên. Thế nhưng là, chỉ có mỗi tháng 15 trăng tròn thời điểm, ánh trăng hạ xuống, cái kia bí hỏa mới có thể hiện lộ thần dị, hiển hiện kinh văn. Trăn Tiểu Hoa bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, chốn kia mấy ngàn năm qua, đã sớm bị người nghiên cứu vô số lần, trong trong ngoài ngoài thậm chí kim thân cường giả xuất thủ cũng không đã phát hiện vấn đề. Sở dĩ có thể bán một lượng bạc, con nhờ vào hậu nhân thêm dưỡng sinh quyền. Ngươi không nói sớm. Ngày đây không phải mới vừa hỏi hả? Hôm nay là 14, ngày mai sẽ là 15. Vậy liền đợi thêm một ngày. Tống Lâm bất đắc dĩ, quay người trở về phòng. Đúng rồi, ra. Chân tiểu hoa chợt nhớ tới cái gì, cao giọng đối Tống Lâm nói, cái kia Ngũ Lao Miếu cổ quái vô cùng, nghe đồn hết thảy giám hư hao trong đó vật phẩm người, cuối cùng đều điên rồi. Cho dù kim thân cường giả cũng không thể ngoại lệ. Ra, ta cũng không biết tin tức này thật giả. Ngươi đến nơi đó cũng không thể làm loạn a. Ngoảnh, cửa phòng trung điệp đóng lại, cũng không biết Tống Lâm có nghe hay không đến. Chân Tiểu Hoa toàn thân lắc một cái, đứng run nửa ngày. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Giả dụ Tống Lâm tu hành ngồi vong tiên kinh, sẽ không làm ra loạn gì a? Sẽ không, sẽ không, hẳn là sẽ không. Dù nói thế nào, bản kinh văn này cũng là làm cho người hướng đạo chi vật. Hắn không chối ở tự an nuôi mình. Nhưng mà, sanh thảm phẩm chất mệnh cách kỳ duyên, như thế nào lại đơn giản đâu? Một ngày này, Chân Tiểu Hoa ngồi tại ngoài sân, đứng ngồi không yên đại môn đóng chặt trong phòng thỉnh thoảng truyền đến từng sợi vô hình phong mang. Cái kia phong mang tựa như một chôi vô hình chi kiếm, xuyên thấu hư không, thẳng đến mi tâm. Đây là lại nghiên cứu ra cái gì tà môn chiêu số?" Trần Tiểu Hoa một mặt mở mịt. Càng đứng ngồi không yên đây tuyệt đối không phải hắn chỗ được chứng kiến tâm thần chi kiếm. Bằng không hắn hiện tại, nhất định là cái người chết. Bất quá hắn biết rồi, chính mình không có việc gì, không có nghĩa là người khác không có việc gì. Mỗi một lần Tống Lâm nghiên cứu ra mới đồ chơi, đều đại biểu có người muốn, xui xẻo. 15 tháng 5, trên núi Thanh Vân, vạn chúng chú mục. Kinh lịch nửa tháng tuyển chọn, hết thảy 320 tên tuyển thủ chỗ hết tài năng. Bọn hắn đem cùng Đông Dương phủ Trần Chính Thiên Chi Tiêu Tử phân tổ đánh tan, liên chiến 10 năm này, quyết ra cuối cùng 10 người tấn thăng Thanh Vân bảng. Đến rồi. Đông nhiên đoàn người rối loạn tương mừng. Bầu trời một đạo kiếm quang bay tới, rơi vào đỉnh núi Quan Trường, hóa thành một tên phong thần tuấn lãng nam tử. Tống Việt bảy mạch, Tống Thành Lưu. Nghe nói hắn năm nay mới 25 tuổi, cũng đã bước vào thần phủ thông thần cảnh, chính là lần này Thanh Vân bảng có lợi nhất đoạt giải nhất người. Từ trước muốn trời. Ha ha, Trần Chính Thiên Tiêu, sớm đã tiến vào Đông Lâm Tiên Nhai tu hành. Từ 7000 năm trước tiên lộ mở ra, phàm tục cái nào còn có cái gì thiên kiêu bất quá là người lùn bên trong cất cao mà thôi. Huynh đài, nói cẩn thận. Ngay vào lúc này, lại một đạo quang mang hạ xuống, hóa thành một tên thân mang hấp ý điệp, khí chất lạnh lùng đạo khách. Phong huynh, Tống công tử. Hai người lẫn nhau ra hiệu, sau đó lặng lặng đứng thẳng. Phong Hàn, phong gia nhất mạch đơn truyền con trai trưởng. Hai người này có thể không hợp nhau a. Nghe đồn 20 năm trước tổng, phong hai nhà quyết liệt, dẫn phát kim thân cường giả đại chiến. Nguyên bản đời đời giao hảo hai đại thế gia, liền cũng không còn bất luận cái gì vắng lại. Đám người nghị luận ầm ĩ, nói đến năm đó một đoạn cố sự Nhìn xem bằng mặt không bằng lòng hai người, một số người không khỏi nói đến bắt quái. Ta nghe nói Phong Hàn tại Đông Lâm Tiên Nhai ngoại môn, đối Tống Phiệt chín mạch Tống Tương Vũ nhất kiến chung tình, cũng không biết là thật là giả. A, Tống Tương Vũ rời đi Đông Dương thời điểm, mới 13 tuổi a. Hai người đã tại Đông Lâm Tiên Nhai ngoại môn tu hành, 14 tuổi, cũng coi như không nhỏ. Nhân sinh nhất là bắt đầu thấy lúc. Phong Hàn chung tình tại Tống Tương Vũ, thực sự là nhất đoạn nghiệt duyên a. Hắc hắc, thú vị là Tống Thành Lưu vẫn muốn cưới Tống Tương Vũ làm vợ, nhờ vào đó chiếm đoạt Cửu Phòng Niết mạch. Làm sao nhiều lần nhắc lên, đều bị Cửu Phòng tự cử tuyệt. Bọn hắn không phải huyết thống thân tộc. Qua lâu rồi năm quần áo, thính không được người thân. Nhắc tới cái, Phong Hàn cùng Tống Tương Vũ quan hệ máu mủ thêm gần. Các ngươi nói, Tống Tương Vũ khăng khăng từ hôn, không phải là bởi vì cũng chung tình tại Phong Hàn a? Cái này, như Phong Hàn cũng như vậy nghĩ, sau này nhưng là thú vị. Ngày càng treo cao, hết thảy tuyển thủ đều đã đến chàng, có thể thanh vân tranh độ vẫn còn chưa bắt đầu. Bao quát Đông Lâm tiên sứ, tất cả mọi người giống như đều đang yên lặng chờ đợi, chờ đợi một người đến. Lúc này ở đây rất nhiều hạt giống tuyển thủ đã ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Nửa tháng trước điên kiếm khách chủ viện đại náo Thanh Vân Sơn, kiếm áp cuồn hùng, uy hiếp tiến sứ. Chuyện này tại Đông Dương phủ các nơi truyền đi xôn xao. Lúc đó bọn hắn không tại hiện trường. Bây giờ nửa tháng trôi qua, bọn hắn rốt cục có cơ hội tự thân xuất thủ, thật tốt giao hắn cái kia cuồng vọng điên kiếm khách một phen. Miễn được thiên hạ người cho rằng bọn hắn Đông Dương phủ không ngợi, chương 284, các ngươi, cùng lên đi. Chương 284, các ngươi, cùng lên đi. Kỳ quái, hắn làm sao còn chưa tới? Đã giờ thiền canh ba, lại không đến Thanh Vân tranh độ thật muốn bắt đầu. Cái kia điên kiếm khách sẽ không sợ a. Hàng tính đoàn người vang lên từng trận nghị luận đúng lúc này. Biển người bỗng nhiên tách ra, hai cái thân ảnh một trước một sau, từ phía ngoài đoàn người đi vào Thanh Vân Sơn đỉnh đám người không khỏi kinh ngạc. Cái này điên kiếm khách thật tốt có thể bay không phi, đến chỗ này bên trên đi đường. "Chú Viễn, ngươi thật lực đuổi địch chúng ta hay sao?" Một tiếng gầm thét vang lên. Lương lại gặp một tên tráng hán nhảy vọt đến trước người, cầm trong tay kiếm thường, khuôn mặt thô kệch. "Ngươi là?" Trống Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tiểu Hoa. "Hẳn là Đông Dương phủ một cái thế gia công tử." Trần Tiểu Hoa đáp, "Người cũng không biết danh tự, sợ là cái vô danh tiểu tốt." Trống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay vậy, Trần Tiểu Hoa không có trả lời, yên lặng lui lại 3 bước. Quả nhiên, ngươi, Tráng Hán tức thì nóng giận, một thương hướng Tống Lâm đâm đến. Linh vệ nhất chỉ. Tống Lâm đột nhiên hai lớn. Cái gì? Đám người không khỏi sửng sợ. Giữa không trung phi nhanh mà tới thương ảnh bỗng nhiên dừng lại, lại bị Tống Lâm giáp tại hai ngón tay ở giữa, tùy ý Tráng Hán như thế nào dùng sức cũng vô pháp rút về. Hắn lập tức hai gò má đỏ lên, chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết. Lúc này, Tống Lâm mới giống như chợt nhớ tới. A, ngươi vừa vặn giống hỏi ta, có phải hay không tận lực đuổi nghịch các ngươi? Ta Tráng Hán nghe vậy sử sở, ta thật không có. Tống Lâm lắc đầu, hai ngón búng lòng. Tráng Hán tiếp xúc không kịp để phòng đặt ngông đôn trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ đến giống như gan heo đồng dạng. Ta chẳng qua là cảm thấy, các vị đang ngồi, ngay cả ta hai ngón tay đều không thắng được. Hắn rũi rằng ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Vẻ chăm chú, kinh miệt tư thế. Nhưng cả tòa Thanh Vân Sơn rơi vào an tĩnh quỷ dị. Tráng Hán chCTAssert hỏi, cùng Tống Lâm trả lời nội dung, không liên quan với nhau. Có thể quá trình đã không trọng yếu. Kết quả là giống nhau. Hắn chính là miệt thị toàn bộ Đông Dương phủ thanh niên tài tuấn, nửa tháng trước như thế, nửa tháng sau Vẫn như cũ như thế. Ho ho ho. Một cơn manh liệt sát ý từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Yến Lặng, một tiếng vô cùng quen thuộc hướng Đông Lâm tiên sứ từ nửa khoảng không xuất hiện, đứng ở thanh vân bảng dưới, cất cao giọng nói, "Thanh vân chí, vạn cổ huyền, thanh vân tranh độ, khai." Gọi tới thẻ số người, ra trận. 71, 95, 108, 343. Bốn người trong vòng làm danh giới, hai hai quyết đấu, kẻ bại bị loại, bên thắng quyết chiến, có thể nhập ván kế tiếp. Thoại âm rơi xuống, không khí hiện trường lập tức biến đổi. "Nhìn cái gì vậy?" Tống Lâm giơ tay lên, cười ha hả nhìn xung quanh, ta đúng lúc là 108 hảo. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ham trầm mặc, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Chốc lát, bốn thân ảnh, ba nam một nữ, phân biệt trạm ở trong sân. Thú vị là vừa rồi cái kia khiêu khích Tống Lâm chẳng hẳn, đúng là hắn trận chiến đầu tiên đối thủ. Lúc này gặp Tống Lâm ánh mắt nhìn đến, lập tức mặt xám như tro. Hôm nay đã đủ mất mặt, thế mà còn phải lại né một lần. Thanh vân chi chiến, bắt đầu. Đông Lâm tiên sư hét lớn một tiếng. Chờ một chút. Tống Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Đông Lâm tiên sư trợn mặt, ánh mắt không vui. Ta có một vấn đề." Tống Lâm nói. Nói, "Đông Lâm tiên sư há mồm phun ra một chữ, "Thanh vân tranh độ, sinh tử chớ luận." Tống Lâm lộ ra một ít kỳ quái nụ cười. "Đương nhiên." Đông Lâm tiên sư sắc mặt trầm xuống. Tống Lâm đối diện Tráng Hán nghe vậy, càng là mặt như màu đất, vội vàng giơ tay, "Ta nhận." Ý niệm. Tống Lâm quay đầu hai con ngươi trừng một cái, lại sợ đến Hán tử kia không dám nói lời nào. Hắn có một loại cảm giác, chưa chờ mình nói ra chữ thứ ba, đối phương liền có thể tại trong nháy mắt giết mình. "Chủ viễn." Đông Lâm tiên sư thở phào, trầm giọng nói, "Quý củ chỉ là giúp thúc một người danh giới cuối cùng. Nếu không có thâm cửu lại hận, hoặc ngoài ý muốn thất thủ, không có người sẽ ở thanh vân tranh độ tùy ý giết người. Ngươi có thể minh bạch ý của ta." Hắn trong giọng nói cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng đám người nghe vậy rồn rập gật đầu. "Chúng người tham gia thanh vân tranh độ là vì bái nhập Đông Lâm Tiên gia." Như tùy ý sát lục, lại cùng ma đầu có gì khác? Chính là đến cái kia Đông Lâm phẩm đan tĩnh hội, cũng tất nhiên bị đều nhà tiên môn bỏ đi giống như vậy. "Ta không có nếu muốn giết người a." Đông Lâm nhưng lại một mặt mờ mịt. "Vậy ngươi?" Đông Lâm tiên sứ lộ ra vẻ nghi hoặc. Nửa tháng trước một màn kia, Sát thực có thể chứng minh người này mặc dù điên, thực ra sát tâm không nặng. Nhưng vì sao hôm nay muốn hỏi ra một câu nói kia, ta chỉ là muốn. Tống Lâm quay đầu nhìn về phía toàn trường, rốt cục nghèo hình giao gập, để bọn hắn cùng tiến lên, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Toàn trường yên tĩnh. Lại tới. Giống như lần trước, một người khiêu khích tất cả mọi người, nhưng lần này đối thủ của hắn có thể cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. 320 tên Đông Dương các nơi một đường chém giết ra biên tu thủ, 40 tên thành danh đã lâu đều đại con em thế gia, cái nào là đèn đã tàn dẫu. Muốn lập lại một màn kia. Nam Mơ, Chu Viễn, không nên hồ nháo. Đông Lâm Tiên sư chậm rãi nói ra, nhưng mà, Tống Lâm nhưng không có lại để ý tới hắn, quay người nhìn về phía bên ngoài sân, ngón tay đông đượm, ta nói, các ngươi cùng tiến lên, sinh tử chớ luận. Hoa, trên núi Thanh Vân hạ nhân nhóm xôn xao, bọn hắn rốt cuộc để ý giải câu nói kia ý tứ. Thanh Vân Độ bên trên, sinh tử chớ luận, cũng không phải là cái này điên kiếm khách muốn giết người, mà là làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Có bản lĩnh giết hắn, không cần chịu trách nhiệm. Cuồng vọng, tiểu tử ngươi muốn chết. Cái này tiên điên, hôm nay chắc chắn, hắn chắc chắn. Từng cái cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên đoàn người dục dịch. Tút, vậy trước tiên để cho ta chiếu cố ngươi." Tống Thành lưu thân hình lóe lên, ra trong sân bây giờ. "Ta cũng tới." Phong Hàn thân hình loạng một cái, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Tống Lâm bên tay trái. Sau đó, cái này đến cái khác thân ảnh nhảy vào giữa sân. Có Tống Việt tất phòng, Phong gia con trai trưởng dẫn đầu, bọn hắn cũng không còn cố kỵ. Trong chớp mắt, dự thi 360 người đều ra trận, ba bọc vây quanh Tống Lâm lẻ loi chờ chờ thân ảnh. Các người Đông Lâm tiên sứ kinh ngạc nửa ngày, ngăn cản làm sao cũng nói không nên lời. Hắn hiểu được, mình đã không có năng lực ngăn cản bây giờ của diện. Lần này về núi giao nhận nhiệm vụ, sợ là tránh không được một trận trùng trị. Tới đi." Tống Lâm nâng lên hai ngón, hình như có một sợi vô hình phong mang tại đầu ngón tay ngưng tụ. "Không nên khinh thường." Tống Thành Lưu nói, cùng tiến lên. Phong Hàn lạnh lùng gật đầu. "Thiên Tuyển." "Thần ẩn." Hai người cùng nhau mở miệng, nhưng mà lại có một thanh âm nhanh hơn bọn họ, linh tê nhất chỉ. "Hừ." Tiếng quang vỡ vụt, đao quang tán loạn. Một sợi vô hình phong mang, tựa như trên đời nhất cô động kỳ quang, trên quảng trường phi tốc lưu chuyển. Tống Thành Lưu, Phong Hàn, từng cái đông dương phủ để cử hạt giống tuyệt thủ. Từ người từ người đông dương các nơi chổ hết tài năng người dự thi, bỗng nhiên cùng nhau sững sờ tại ngưỡng chỗ. Mi tâm ở giữa hiện hiện một sợi nhàn nhạt vết máu. Hư không phá thể vô hình kiếm khí, một chỉ, chấn quần hùng, kinh thiên dưới. Làm hơn 300 người lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất trực diện thời khắc sinh tử đại khủng bố, đầu não trống rỗng. Lúc này đối mặt Tống Lâm, nhưng là rốt cuộc để không nổi nữa điểm dũng khí xuất thủ. "Ta thua." Phong Hàn chậm rãi rũ xuống đầu, song quyền nắm chặt ánh mắt không cam lòng, sợ hãi, còn có sâu sắc kinh khủng. Quảng trường bên ngoài, vô số người ngu ngốc nhìn xem Tống Lâm chậm rãi thu hồi hai ngón đất ảnh, bất tri bất giác há to mồm. Chợn mắt hốt mồm. Linh tê nhất chỉ, tiên phủ quân hùng. Cái này điên kiếm khách chủ viễn, thật sự là người sao? Sợ không phải Hồng Trần bên ngoài tiên nhân chuyển thế. Giải quyết. Tống Lâm vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngây người Đông Lâm tiên sứ. "Lão huynh, có thể tuyên bố sao?" "Ây." "A nha." Đông Lâm tiên sứ miễn cưỡng tập trung ý chí, ngơ ngác nói, "Đông Dương phủ thành văn người đứng đầu, Bạch Kiếm môn, chủ viễn." "Ha ha ha ha ha." Một trận buông thả tiếng cười to vang vọng thanh vân sơn đỉnh đoàn người lại một lần nữa tự động tách ra. Vô số người điên lặng nhìn chăm chú lên Tống Lâm bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Kết thúc. 15 tháng năm, Thanh Vân tranh độ mới vừa mới bắt đầu, cũng đã quyết ra chân chính người đứng đầu. Bực này mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện sự tình, sau ngày hôm nay, nhất định tại Thường Châu các nơi đưa tới sóng to gió lớn. Một người, một đôi như kỳ tích kiếm chỉ, khuất phục Đông Dương phụ các nơi ước trong vạn người tuyển ra thanh niên tu kiệt, khuất phục vô số quan chiến thế gia, môn phái, khuất phục sư xuất tiên môn Đông Lâm tiên sứ. Càng ép tới một đám âm thầm quan chiến kim thân cường giả không thể lên tiếng. Thanh Vân người đứng đầu Mặc kệ cái gã này điên kiếm khách đoạt giải nhất trình tự có hợp hay không quy, ở đây đã không ai dám nhắc tới ra chất vấn. Tại trong mắt mọi người, hắn đã là một gốc từ từ bay lên tân tinh, tương lai chắc chắn đạp vỡ thiên lộ, ở trên núi Ngưng tụ Kim Thân, trở thành một mai tiên lộ ngôi sao. Như vậy người, cho dù hắn lại điên, cũng không có người biết đi đã tội. Chính là bởi vì hắn đầy đủ điên, không ai ý đồ đối với hắn sử dụng tiểu độc tác. Cái kia không đi đường thường tính tình, cái kia một đôi kỳ tích kiếm chỉ, đã làm cho Kim Thân cường giả đều kiêng kỵ tồn tại. Ra, đi đến Thanh Vân Sơn trên đường núi. Trần Tiểu Hoa ánh mắt sợ hãi thán phục, rồi lại khó nhịn liếu kỳ, ngay lúc nào luyện linh tê nhất chỉ. Hôm qua, Tống Lâm thản nhiên nói, "Hôm qua, hôm qua." Trần Tiểu Hoa trong lòng một giật mình, không khỏi nhớ tới hôm qua Tống Lâm đạt được ngồi vòng tiên kinh lúc chẳng cảnh. Không phải là đạt được cái này một môn công pháp về sau, hắn lại đột nhiên lĩnh ngộ a. Cái kia thật đúng là cái. Yêu Nghiệt, thực ra, nào có cái gì linh tê nhất chỉ, một chiêu này bất quá là kiếp trước tự sáng tạo hư không phá thể vô hình kiếm khí thôi. Kiếp trước một kiếm kia dùng tâm thần làm dẫn, kết hợp ngũ phụ thần quân cùng thanh mục chân cương, phong mang kinh thế. Trong hiện thực, Tống Lâm đồng dạng tu hành Thánh Linh kiếm quyết tâm kiếm thiên, ngưng tụ tâm thần chi kiếm, tu hành nhưng là cùng thanh mục chân cương hoàn toàn khác biệt tùy pháp lôi nguyên thần phù chân cương. Sở dĩ hắn chọn vẹn dùng một ngày thời gian, rốt cục tại buổi sáng miễn cưỡng phục khắc ra một kiếm này đáng tiếc. Hắn hiện tại tu vi không thể so với kiếp trước, càng chưa từng ngưng tụ ngũ phụ thần quân, dẫn đến một kiếm này uy lực kém xa lúc trước, 1 phần 10. Không, so sánh kiếp trước cái kia cuối cùng một kiếm, vừa rồi linh tê nhất chỉ 1 phần ngàn cũng không bằng. Muốn hoàn mỹ phục khắc, ít nhất phải chờ đến hắn bước vào thần phủ thông thần cảnh, ngưng tụ ngũ phụ thần quân đến lúc đó. Dùng thủy pháp lôi nguyên thần phủ chân cương chỗ bộ phát vô hình kiếm khí, uy năng có lẽ còn muốn còn hơn cái trước. Mặt trời lên mặt trời lặn. Trên núi Thanh Vân, bị đánh loạn chiến đấu tiếp tục tiến hành. 10 cái danh mạch đã bị người trước giờ khóa chặt một cái, Tống Phiệt cùng Phong Gia Tống Thành Lưu, Phong Hàn cũng giống như khóa chặt mặt khác 2 cái, còn lại 7 cái tự nhiên bị đám người tranh vỡ đầu. Cùng lúc đó, Tống Lâm tại Đông Dương trên núi Thanh Vân sử tích, cũng so trước đó tốc độ nhanh hơn truyền bá ra ngoài, truyền vào Tống Phiệt, truyền vào Thương Châu vương đế, truyền vào Thương Châu đều phủ vô số Thanh Vân tuấn kiệt trong hai, truyền vào đều chủ trì Thanh Vân bảng Đông Lâm tiên sứ trong hai dần dần truyền vào xa xôi Đông Lâm tiên ngay. 15 tháng 5, Thanh Vân Độ bên trên điên kiếm khách Chu Viễn chi danh vang vọng Trường Châu, vang vọng Đông Lâm đại điện. Chương 285, đạo ra lại mộ. Chương 285, đạo ra lại mộ. Xong. Bạch Kiếm môn phía sau núi, Chu Viễn nghe lời Sơn môn bên trong truyền đến từng trận Chu sư huynh thật là lợi hại tán thưởng, không khỏi mặt xám như tro. Hắn đã dự đoán đến tương lai thân phận lộ ra ánh sáng ngày đó, thế nhân nhìn ánh mắt của hắn. "Vạn cầu ngươi, không dùng lại ặc ẩn của ta ở bên ngoài Lâm A." "Đủ rồi, thật đủ rồi Đông Dương phủ Thanh Vân người đứng đầu, thật đã đủ rồi." Bóng đêm dần dần sâu. Một vầng minh nguyệt chiếu vào đại địa, cho phồn hoa đông dương phủ phủ thêm tầng màu sương trắng áo ngoài đông dương thành cây ngụ lam miếu. Hai cái thân ảnh lén lén lút lút vượt qua một mặt tường cây. "Ra, thực ra chúng ta rất không cần phải." Suỵt. Tống Lâm rơ ngón trỏ lên, hạ giọng nói, nhỏ giọng một chút, bị người ta tóm lấy liền xong đời rồi. Chân tiểu hoa hé miệng không nói gì. Làm thần bí như vậy làm gì? Rõ ràng chỉ cần ở ngoài miếu mua ba nén hương, liền có thể vào nơi đây. Chẳng phải nhìn một phần kinh văn, tối nay chẳng lẽ còn có thể xuyên phá thiên? Chạy. Tống Lâm kéo miếng vải đen che kín mặt, dưới chân nhí mắng. Hướng ngũ lão miếu hậu viện phương hướng kính đáo đi tới. Chân tiểu hoa chỉ phải cẩn thận đượ đeo. Thấp giọng nói, "Da, ta nghe ngóng, cái này Ngũ lão miếu cung phụng chính là thời cổ Ngũ phủ thần quân, nghe nói chí ít tồn tại ở vạn năm trước đó. Lúc ấy mọi người tu hành đệ nhị cảnh, nguyên bản vốn tên là nội luyện. Trong truyền thuyết, năm vị thần quân gian khổ khi làm nghiệp, khai sáng không có tiền lệ, cùng thiên địa đồng ý, cùng sơn hải kết minh, cho thế nhân mở ra một cái thông hướng tiên lộ đường tắt. Cổ xưng Ngũ Vương Ngũ lão, ngươi thấy được sao?" Hắn ngẩng đầu, nhìn thân bí sâm nghiêm Ngũ lão miếu đại điện. "Đương nhiên, ta lại không biết." Tống Lâm nhìn chăm chú phía trước, ngũ lao miếu bên trong. Năm tôn uy nghiêm thần quân pháp thân treo ngược nóc nhà, dùng ngũ hành phương vị phân loại, trên người mặt thanh, đỏ, vàng, trắng, hắc sát phúc sức, tựa như nghịch chuyển thiên địa cảôn, chấp trưởng ngũ hành vận vận. Kỳ quái lạ. Năm tôn thần quân pháp thân khuôn mặt mơ hồ, tựa như không ngừng biến ảo, giống như tiên, giống như thần, giống như phàm tục bên trong mỗi người. Tống Lâm hai con ngươi kiếm quang lưu chuyển, như muốn hắn diện mạo bản chất. Bất tri bất giác. Cái kia năm vị thần quân diện mạo tựa như hòa tan, dần dần biến thành hắn. Từng. Tống Lâm hơi mẩn ra, nói khẽ: A, ngươi xem bọn hắn giống ai? Giống ai? Trần Tiểu Hoa ngưng mắt nhìn chốc lát, lắc đầu nói, "Ra, ta thấy không rõ." Nghe nói cái này Ngũ lão diện mạo thiên biến vạn hóa, trên đời không người có thể dòm ra hắn bản chất, nhưng ta giống như thấy rõ." Tống Lâm thanh âm dường như nói mớ, "Nhìn cái gì?" Trần Tiểu Hoa mở mịt gãi đầu. Tống Lâm không có trả lời, quay đầu chỉ vào cái mũi của mình. "A." Trần Tiểu Hoa bộ phát mở mịt. Dưới bóng đêm, Tống Lâm khuôn mặt trong mắt hắn dường như cũng chậm chậm trở nên mơ hồ ẩn. Nhìn như vậy lời nói, hắn ngược lại là rất giống cái kia Ngũ Vương Ngũ lão. Không đúng. Hẳn là Ngũ Vương ngũ lao giống hắn. Kỳ quái, làm sao cảm giác càng ngày càng không phân rõ đây? Chân tiểu hoa cứng đờ cùng sau lưng Tống Lâm, hai con người bất tri bất giác nhiều hơn mấy phần mờ mịt. Chốc lát, hai người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cung phụng đại điện, đi vào Ngũ Lao Miếu Hậu viện đứng tại một mảnh cổ lao trước vách đá. Trên đó pha tạc cổ xưa, giống như một bức kinh lịch vô số tuế nguyệt viết họa, nội dung đã sớm bị sức mạnh của tháng năm ăn mòn được mơ hồ không chịu nổi. Chính là chỗ này. Tống Lâm đưa mắt nhìn bốn phía đây là cùng một chỗ đất trống. Năm tảng bệ đá sừng sững tại trước vách đá, trên đó trưng bảy năm khối đá xanh bổ đoạn. Tối nay không người, ngươi liền tại cái này bổ đoàn bên trên ngộ đạo đi." Chân tiểu hoa thanh âm lộ ra hư ảo mờ mịt. Tống Lâm lại giống như không hay biết cảm giác không thích hợp. Theo lời ngồi ở kia ngũ hành bổ đoàn thủy vị bên trên. Lập tức. Từ góc độ này bên trên nhìn, bầu trời ánh trăng hạ xuống, lại hóa thành điểm điểm trắng loáng lưu quang, ở không trung cấu thành một bức hư ảo hòa quyển. Tiên nhân giảng đạo, lão hủ cầu, trẻ con hỏi học. Thiên giai phía trên có điên cùng tiên nhân luận đạo. Biển cả bên ngoài, tiên cô cùng tà ma kết thành đạo lư. Phàm tục nhân gian, đồng tử sinh ra đã biết, giống như tiên giống như thánh. Cuối cùng khất thấy tất cả đều hóa thành một phần huyền ảo kinh thư phu nhân chố quý ngự, sinh dã. Sinh chố quý ngự, đạo dã. Người chi có đạo, giống như ngư chi có thủy. Tống Lâm ngồi xếp bằng dưới ánh trăng, nhìn xem cái kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng kinh văn, thỉnh phẩm gật gù đã ý, như si như say. Rượu, rượu quá hay. Ngồi quên nhân gian, bắt đầu được tiến đạo. Đạo gia tang ngộ. Ha ha ha ha. Từng tiếng kỳ quái nỉ non, tựa như từ Tống Lâm đóng chặt trong miệng phát ra, lại như ngàn vạn năm đến, từng vị ở đây cầu đạo người tất lạc thanh âm. Ha ha ha. Trần Tiểu Hoa đứng ở một bên, dù chưa nhìn thấy kinh văn, nhưng cũng giống như chìm vào kỳ dị bầu không khí bên trong. Phiêu phiêu dục tiên, phản phất sắc đắc đạo thành tiên, thuận gió lên mặt trăng mà đi. Hắn thấy được một cái đang thiên tiên lộ. Tại cái kia minh môn trên tiên lộ, hắn thấy được rất nhiều tiên nhân, thần thú, thấy được các loại kỳ quái sự vật. Cuối cùng tại bản năng trì dẫn dưới, đi vào một cái đường mòn. Bất tỉnh bất tỉnh trầm đã ngủ say. Hồi lâu, trống lâm từ trạng thái kỳ dị ảo bên trong dần dần tỉnh lại. Một đôi mắt giống như trước nay chưa có thanh minh, giống như có thể khám phá hư ảo, nhìn thấy dấu ở bất luận cái gì giả tạo phía dưới chân thực đột nhiên phía trước vách đá một mảnh tiểu chữ hiện hiện Ngũ Lao Thần Quân ngồi quên Thái Hư điên đạo ngũ hành tâm kinh quan tượng Ngũ Lao, Ngũ Linh thông thần, ngũ hành điên đạo, ngồi quên thái hư. Kim thân pháp tướng, đại đạo tự nhiên đây là một phần huyền ảo kinh văn. Là chân chính tọa vong tâm kinh, nối thẳng long tượng kim thân sau đó thiên địa pháp tướng. Nhưng mà, nó giống như như cũng không được đầy đủ, chỉ ghi chép một môn rối loạn điên đạo đúc thành kim thân chi pháp. Tống Lâm trong mắt vô số kiệu chữ lưu chuyển. Cái kia điên đạo, rối loạn tiểu chữ, tại nửa điên nửa si trong mắt của hắn, lại dần dần gây dựng lại thành một phần hoàn chỉnh công pháp ngũ hành điên đạo ngồi quên thái hư huyền linh thể chất đánh giá lực, không, pháp, 100, thần, số 1 chạy trốn. Ngũ hành chuyển đổi, kim, không, mộc, không, thủy, không, hỏa, không, thổ, không. Hấp bay đi một vòng. Thứ quỷ gì? Trong lẩm ánh mắt trong suốt lập tức mở mịt. Tùy theo biến hóa này, trước mắt hiện ra lưu quang kiệu chữ lập tức tán đi. Cuối cùng chỉ còn một phần cổ quái tinh văn, sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn, ngũ hành điên đảo ngồi quên Thái hư huyền linh thể chất. Tựa hồ, chỉ muốn đạt tới yêu cầu, liền có thể ngưng tụ một tôn huyền diệu kim thân, không cần bất luận cái gì thiên địa linh vật phụ tá. Nếu có được đến đến tiếp sau đan thiên, Tương lai thậm chí có thể chạy suốt pháp tướng, đắc đạo thành tiên. Nhưng này kỳ quái tu hành điều kiện, lực 0, pháp 100, thần, số 1 chạy trốn. Tống Lâm trong mắt mở miệng can ngạc. Trên đời này bất luận cái gì sinh linh, miễn là còn sống liền có sức lực. Rất nhiều kim thân pháp sở dĩ chưa từng ghi chép hắn lực là bởi vì bạn không am hiểu, không đáng giá nhất tới. Mà cái này một môn ngũ hành điên đảo ngồi quên thái hư huyền linh thể chất tận lực cường điệu lực, không tất nhiên là có nguyên nhân. Sau đó, thì là pháp, 100 đánh giá. Hiển nhiên ở phương diện này, cái này một môn kim thân pháp tuyệt đối siêu quần bật tụy, vạn cổ duy nhất. Cuối cùng, thần số 1 chạy trốn thì càng cổ quái. Thiên Diễn 49, bay đi thứ nhất. Bình thường người tu hành ngưng tụ kim thân đều là vì đền bù cái kia số 1 chạy trốn. Môn này kim thân pháp ngược lại tốt, trực tiếp yêu cầu âm dương điên đảo, ngũ hành đều không, lại theo đổi cái kia số 1 chạy trốn. Cái này ai tu được thành a? Sáng tạo cái này một môn công pháp người, tất nhiên là thằng điên, hoặc là cái điên. Giáng tu hành cái này một môn công pháp người, cũng tuyệt đối là cái. Từng, Tống Lâm đương nhiên giống như ý thức được cái gì, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Thiên điên, điên, không phải liền là hắn? Cái này hẳn là chính là chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm, tha thiết ước mơ vô thượng kim thân đại đạo. Diệu quá hay. Ha ha ha ha ha, một trận cuồng nhiệt tiếng cười, đánh thức mê mang Trần Tiểu Hoa. Ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Cuồng Tiếu Tống Lâm. Chạy. Tống Lâm đột nhiên đứng dậy, vẫn như cũ tuân rơi Cuồng Tiếu. Ra muốn thành, ra muốn xong rồi. Ha ha ha ha. Cái này điên. Trần Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bước ra hậu viện đột nhiên sau lưng một cỗ thần quang ngút trời mà lên, tại thiên không hóa thành năm tôn điên đạo ngũ lao thần quân, giống như hải thị tận lâu treo ngược thiên địa, bao trùm toàn bộ Đông Dương phủ thành bầu trời đêm. Lập tức, vô số người trong nội bộ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hoảng sợ. Thần miếu khất thưởng. Nhanh. Tiên Lặng Vạn Năm đại cơ duyên rốt cục hiện thế rồi. Tống phiệt toàn tộc nghe lệnh, phong tỏa Ngũ La miếu. Triệu tập Đông Dương phủ nha hết thảy khách khanh, nhớ kỹ, coi chừng Tống phiệt. Từng tiếng sợ hãi húếng tại Đông Dương trong phủ vang lên. Mà lúc này, Tống Lâm đã cùng Trần Tiểu Hoa chạy ra Ngũ La miếu, thừa dịp bóng đêm biến mất tại trên đường phố. Một lát sau, chỉ nghe bầu trời phốc một tiếng, chỗ có dị tượng giống như hoa trong gương, trong trong nước, đột nhiên tiêu tán trống không. Ra Ta hiện nay rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao muốn vụ trùng tới?" Chân tiểu hoa gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lòng còn sợ hãi, toàn thân kinh động. Nếu là bị vây quanh ở Ngũ Lao trong miếu, bọn hắn lần này sợ là vạn kiếp khó thoát. "Hoa?" Tống Lâm quay đầu, lộ ra kỳ quái nụ cười. "Ai?" Chân tiểu hoa hướng tiếng nói, "Ngươi tại Ngũ Lao trong miếu, nhìn thấy cái gì?" Tống Lâm nhẹ giọng thì thầm địa đạo, "Thấy cái gì?" Chân tiểu hoa ánh mắt có như vậy trong nháy mắt mê mang, sau đó dần dần thanh tĩnh. "Kỳ quái, trong đầu của ta giống như nhảy một phần kinh văn, là cái gì?" Ngồi quên ngũ hành càn khôn tiểu kim thân, Hôm sau Đông Dương phủ toàn thành giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được rời đi. Toàn thành bầu không khí trở nên mười điểm cổ quái. Tống Việt chín mạch phóng ra, Đông Dương phủ nha, các phương làm cho bên trên danh hào gia tộc, thế lực, đêm qua buổi tới ngũ lao miếu lúc, bầu trời dị tượng đã biến mất. Tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì, rồi lại hoài nghi trong bọn họ, đã có người thu hoạch được tiên duyên ở thời điểm này, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều đem dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho dù là Tống Việt bực này thương châu hạng nhất thế gia, cũng không muốn đối mặt cục diện như vậy. Một ngày này, liền ngay cả thanh vân chánh độ đều bị ép đình chỉ. Tháng đến 17 tháng năm Đông Lâm Tiên sứ gõ mở Đông Lâm Cự Thành, giơ cao tiên nhai pháp chỉ. Trạm ở trên thành lầu, thanh âm truyền khắp toàn thành, phụ trưởng giáo pháp chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Ngày trước ngũ lao miếu dị tượng, chính là một cọp tiên điệu kỳ duyên, người có duyên có thể được chi. Hung Trần Sí si ngơ ngẩn, không thể cất khẩu. Thanh vân tranh độ, không được đến chế. Các vị làm tu luyện đạo tâm, một lòng hướng thiện. Thoại âm rơi xuống, toàn thành yên tĩnh. Một cái không thể một cái không được cho thấy Đông Lâm Tiên nhai thái độ. Không sai. Tiên đạo mênh mông, nhân đạo mật mờ. Trong nhân thế vạn sự vạn vật vận hành, đều có hắn đạo lý không thể nhân tư phế công, trở ngại sự vật vận hành. Tôn Tiêu Đông Lâm Tiên Nhai không tránh không đoạt lý niệm, Đông Lâm Tiên Nhai trưởng giáo do đó hạ lệnh, gọi ra Đông Dương phủ phong thành tiến hành. Bằng không, một khi tình huống chuyển kém, đều nhà Hoài nghi làm sâu sắc, có băng thành mã lo lắng. Đúng, Tôn trưởng giáo pháp trị, nhanh mở cửa thành. Từng cái thanh âm từ Đông Dương phủ các phương truyền đến, những cái kia ẩn vào âm thầm kim thân cương giả, hoặc nhiều hoặc ít đều đã tại Đông Lâm Tiên Nhai tu hồi qua. Biết được trưởng giáo pháp trị phất lượng, lúc này lại là một khắc cũng không dám chế mãi. Một lát sau, Thương Châu vương dụ lệnh Tử Phương Sa hạ xuống mở thành thông lộ, tranh độ tiếp tục. Thật đơn giản một câu, đại biểu Thương Châu vô thượng ý chí. Nhà trọ hậu viện. Tống Lâm đẩy cửa phòng ra, xa nhìn Phong Sa. "Ra." Trần Tiểu Hoa đứng yên trong viện. "Chúng ta cần phải đi." Tống Lâm thu hồi ánh mắt, gật đầu cười khẽ. Như là đã thu hoạch được thanh vân người đứng đầu, hắn tử làm không có cần phải lưu lại. Còn lại nửa tháng, hắn muốn đi tìm tìm thích hợp mệnh cách, dung hợp ra một cái cực phẩm mệnh cách căn cốt, tại 7000 năm trước huy hoàng đại thế, khai sáng thuộc về mình đời thứ tư. Nửa tháng sau, Các đại gia cả thế gian đều chú ý Đông Lâm Phẩm Đan Thị hội bên trên, rực rỡ hào quang. Chương 286, thu hoạch được mệnh cách, lôi linh trùng bạch diệu. Chương 286, thu hoạch được mệnh cách, lôi linh trùng bạch diệu. "Ra, chúng ta cái này là muốn đi đâu?" Chân Tiểu Hoa cùng sau lưng Tống Lâm, một mặt mờ miệng. Hành tẩu giang hồ, lưu lạc chân trời. Tống Lâm chậm rãi chạy tại phía trước đầu ngón tay một ngọn phi đao nhỏ rõ xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm, phản phất tại tu luyện một môn kỳ lạ công pháp. "A!" Chân Tiểu Hoa quay đầu lại, Sau lưng một tòa nguy nga bên trong sân môn, mấy trăm người đứng tại loạn đao môn thạch biển dưới thần tình kích động, lớn tiếng quát mắng. Nhưng thủy chung không dám vượt qua phía trước trên mặt đất, song song cắm ba ngọn phi đao. Cái này cái gọi là hành tẩu giang hồ. Lúc này đã là 18 tháng năm. Tống Lâm Phát Huy sở trưởng lại mượn tới một bộ trấn phái chi pháp luân đao. Cái kia loạn đao môn thường thường không có gì lạ, người đông thế mạnh lại không đỉnh tiêm cao thủ, tại Đông Dương phủ luyện tam lưu cũng không bằng. Hắn trấn phái công pháp đao đạo tôn chỉ bất quá một cái tốc độ kết hợp lý niệm, tự nhiên cũng không gọi được tuyệt học. Chân tiểu hoa thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Tống Lâm vì sao lại đối môn công pháp này cảm thấy hứng thú? Mà lúc này, Tống Lâm trong đầu vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Muốn thực hiện ý nghĩ này thực ra rất đơn giản. Chỉ cần tốc độ so với trên đời tất cả mọi người nhanh, lực lượng đầy đủ cô đọng, tự nhiên không ai có thể tránh thoát một đao kia. Như vậy vấn đề tới, nếu tốc độ đã siêu việt tất cả mọi người, hà cớ còn cần phi đao? Dứt bỏ giả tưởng không nói, như đối phương có thể dựa vào đâu? Như đối phương còn nắm giữ một ít huyền diệu khó giải thích thủ đoạn, nhưng hắn căn bản không phát ra được phi đao đâu. Như thế liền phân biệt lệ vô hư phát cái này lý niệm căn bản không có khả năng tồn tại. Liên la thật tồn tại đó cũng là một loại mù quáng lòng tự tin. Không chỉ có muốn chứng minh tin tưởng vững chắc, cũng phải người trong thiên hạ tin tưởng vững chắc, bản thân tuyệt đối tránh không khỏi một đạo kia. Như thế, lại đã chứng minh trên đời không có tuyệt đối lệ vô hư phát. Nhưng Tống Lâm hết lần này tới lần khác cảm thấy, chuyện không thể nào, chưa hẳn không thể làm đến. Người bình thường làm không được, đó là bởi vì người bình thường chỉ là người bình thường. Mà hắn, là một cái điên. Siêu việt hết thể nhanh cũng được, cái kia thêm vào một cái chậm chứ đâu. Sở dĩ, Tống Lâm tìm tới loạn đao môn, ý đồ đem loạn đao cái này một môn tốc độ đao dung nhập phi đao trồng được kỹ, không chỉ là chậm, tương lai hắn sẽ còn thêm vào càng nhiều, càng vật kỳ quái. "Ra, ngươi làm gì chấp nhất vu phi đao?" Trần Tiểu Hoa không hiểu hỏi. Trước đó Tống Lâm rõ ràng một mực chấp nhất vu phi kiếm. Kết quả tiếp xúc đến phi đao chi pháp về sau, hắn thay đổi, trở nên giống cái kia Trần Trừ Cặn Bản Nam, để cho người ta xem thường. "Phi kiếm là đao, phi đao là kiếm." Phi đao vẫn tỉnh, phi kiếm tở ơ hỏi trong nhân thế tình là vật chi, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Tống Lâm nói một trận nhường Trần Tiểu Hoa không thể nào hiểu được lời nói. "Đao, kiếm, hỏi tình, tở ơ?" rãy ngươi thề nguyện xung chết, hẳn là ngươi còn muốn một đao xử suất, gọi ngươi chủ động thề nguyện xung chết. Chân tiểu hoa lập lại một lần, vẻ mặt bộ phát mở mịt đây là cái gì người điên ý nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ. Tống Lâm nghe được câu này, lại quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hoa, ngươi ngộ. Sau đó khen ngợi giống như vô vô chân tiểu hoa đầu vai, tiếp tục đi đến phía trước. Ta ngộ, ta cần phải. Ngộ sao? Chân tiểu hoa sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng chạy chậm đuổi theo. Gia, chúng ta sau đó đi đây. Lưu lạc chân trời. Nha. Chân tiểu hoa hiểu rõ gật đầu. Hành tẩu giang hồ xong, tự nhiên cái kia lưu lạc chân trời. Như vậy, chân trời ở chỗ nào? Gặp tiên giai. Từ 7000 năm trước lên Đông Lâm Tiên giai mở cửa tiên lộ, nơi đây liền trở thành thanh vân tranh độ sau cùng một trạm, dùng cho người tiếp dẫn thế gian chỗ hết tài năng thanh niên tài tuấn. Thanh vân tranh độ sau khi kết thúc đến từ thương châu các nơi 360 tên tiên kiêu hội tụ ở đây, sớm nhất đầu tháng 6 liền có thể đổ tới, trễ nhất thì có thể muôn tháng 7. Cuối cùng, tất cả mọi người tại 7 tháng 7 một ngày này tổng đi đến tiên giai, tham dự Đông Lâm phẩm đàn thịnh hội đến mức như thế nào phần đàn. Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa hai cái đến từ Tam Giang tổ dân, thực tế không biết được. Mùng 1 tháng 6, bọn hắn đuổi tới Đông Lâm Tiên Nhai, lại phát hiện chính mình giống như tới quá sớm, chống rống đỉnh núi một bóng người cũng không có. Tống Lâm bằng sần núi vâng hải, ống tay áo trong gió tung bay. So sánh 7 ngàn năm trước, nơi này nhiều một chút kiến trúc dùng cung cấp tới trước người đặt chân. So với lúc trước nhiều hơn mấy phần nhân khí, thiếu đi mấy phần tiên lộ cô độc tịch mịch. Duy trì có năm đó cái kia cùng một chỗ khắp lấy tiên lộ khó khăn đá xanh, dường như vạn cổ không thay đổi. Một tháng này, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Tống Lâm bước ra một bước vết núi, gặp chống rống độ. Ngài đây là muốn đi? Chân tiểu hoa phảng phất ý thức được cái gì? Gia biển, bắt cá. Tống Lâm cũng không quay đầu lại, mở mờ cười to. Trong chớp mắt thân hình đã biến mất tại gặp tiên nhai bên trên. Hành tẩu giang hồ, lưu lạc chân trời. Nguyên lai like hắn nói thật không phải nói khoa. Vù vù, cuồn phong gào thét, cự hải cuồn cuộn. Tống Lâm một mình ngự không mà đi, một lát sau đã bay ra mấy trăm dặm, bắt đầu tìm tìm chỗ đặt chân. Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt thấy thiên địa một mảnh mênh mông, không có dễ không bình, lại không có một chỗ đặt chân chi địa. Tham dò biển sâu đại dương, vốn là ngự không tùy tâm kim thân cường giả mới dám làm sự tình. Bình thường thần phụ cho dù đạt tới thông thần cảnh, tối đa cũng chỉ có thể phi hành hơn 10 dặm, như thế hành vi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ liền tống lâm cái này một cái trường hợp đặc biệt. Trong biển rộng ẩn dấu đi vô số nguy hiểm, cũng đại biểu vô số kỳ ngộ. Đặc biệt là những cái kia hình thể khổng lồ linh ngư, hải thú, khí huyết hùng hầu, toàn thân là bảo ẩn chứa mệnh cách tăng thêm, càng là so với bình thường sinh linh cường đại không ít. Lúc này khoảng cách 7 tháng 7 còn lại 1 tháng. Hắn đã hao tổn chóng chứa được mệnh cách mạnh mẽ, muốn ngưng tụ một cái cực phẩm xanh đen mệnh cách mở ra đời thứ tư, tự nhiên muốn tiến vào một nhóm hàng tốt đại hải, là lựa chọn tốt nhất. Ngào ngào. Tống Lâm Hải vừa dứt tại mặt biển, nước biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một trương rộng 3 mét huyết bổn đại khẩu hướng hắn hung hăng tràn tới. Khá lắm. Tống Lâm lách mình tránh thoát đầu ngón tay một ngọn phi đao độn không mà đi, bắn vào quái vật kia miệng máu, lại từ nó phần bui xuyên ra. Cô trầm muộn quái thiếu. Quái vật đập đầm âm vào trong biển, tại dưới mặt biển điên cuồng giãy giụa, nhấc lên từng tầng sóng nước. Hưu, lại một ngọn phi đao bắn ra. Từ quái vật kia mắt trái bắn vào, mắt phải xuyên ra. Một cỗ huyết dịch lập tức nhuộm đỏ mặt biển thu hoạch được mệnh cách, long đảm. Rốt cục chết rồi. Con hàng này thật mạnh sinh mệnh lực. Tống Lâm tối đầu nhìn lại, một bộ quái vật thi thể tử trong biển hiện lên đó là một cái nửa thân thể đều là đầu quái ngư, toàn thân hiện lên màu nâu đen, che kín rất nhiều màu trắng điểm lấm tấm, lưng nô lên từng cây dữ tận cốt thứ, thoạt nhìn mười điểm hung ác. Long đảm ngừa sao? Tống Lâm đem tâm thần chìm vào náo hải long đảm, thiên sinh tính loại, biển cạn một phương bá chủ. Thiên sinh có long tượng chi lực, khí huyết hùng hậu, tính thích ở đá ngầm san hô chi bên cạnh, được hậu thiên kháng độc chi thể. Tu hành thủy pháp có thể được ba thành tăng thêm, tu hành độc pháp có thể được một thành tăng thêm. Minh hoàn mệnh cách mạnh mẽ. Độc pháp. Tống Lâm trong mắt lóe lên một ít ngạc nhiên có thể kháng độc thể chất, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn là hậu thiên được đến. Chắc hẳn cái kia long đạm ngư lâu dài sinh tồn ở đá ngầm, san hô ở giữa, mà rất nhiều san hô thiên sinh tự mang độc tính, liền có kháng độc khả năng. Mặc dù mới một thành, nhưng cũng tính toán không phải bình thường. Đáng tiếc chỉ là cái minh hoàn mỹ cách. Tống Lâm tập trung ý chí, tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, xuân sao lại một cái cá biển dã man hướng hắn kéo tới. Như thế ba ngày, hắn tại mặt biển đánh giết mấy chục đầu biển cạn loài cá, thậm chí lén vào đáy biển ngắn mét, chém giết từng đầu cá biển, rùa biển, loài rắn Ngay cả tồn của giáp sát tinh loại, kết quả tuy được hơn 10 cái xanh thảm mệnh cách mấy nữa, lại đều không phải là rất hài lòng. Biển cạn vẫn là quá nông cạn. Tống Lâm trong lòng nghĩ đến, thân hình lăng không mà lên, lại lần nữa bay về phía biển sâu. Một lát sau, "Nôn", một tiếng huýt dài từ bầu trời truyền đến. Tống Lâm vô ý thức ngẩng đầu. Hoa, một điểm bạch quang như thiểm điện từ bầu trời phóng tới. Linh vệ nhất chỉ, Tống Lâm hai ngón điểm vào hư không, một cô vô hình kiếm khí phá không mà đi. "Nôn!" Một tiếng hét thảm vang lên. Sau một khắc, Một cái toàn thân bạch vũ chim chóc từ không trung rơi xuống thu hoạch được mệnh cách, Lôi linh trùng bạch diệu, Lôi linh trùng bạch diệu, thiên sinh linh thiếu, ứng kiếp mà sinh. Nay mệnh cách dị chủng trời sinh, trưởng không phong lôi, nhiều vì trong biển lôi điểu có điểm lãnh chi tướng. Tu hành lôi pháp có thể được 3 phần 5 tăng thêm. Xanh thảm mệnh cách mạnh mẽ. Tư phẩm. Tống Lâm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới vừa mới xâm nhập đại hải, liền có như thế thu hoạch. Cái này dị chủng lôi điểu thiên phú dị bẩm, trưởng không kia chớp màu trắng, tốc độ cực nhanh. Ưu điểm là lôi pháp linh căn tuyệt giai, nhược điểm là thể chất yếu đuối, nhất đạo hư không phá thể vô hình kiếm khí đều chịu đựng không được. Thiên Sinh Linh thiếu, ứng kiếp mã sinh. Tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Tống Lâm nhíu mày trầm tư một lát, trong đầu linh quang lóe lên. Bạch Linh thiếu, đây chẳng phải là Đông Lâm nhất lưu tọa kỵ sao? Trừ cái đó ra còn có Bợ Giọn tọa sư dương ngựa, Huyền Hỏa bảo câu, Vũ Diện quan ronje, Hắc Nhăm ngư. Đều là Đông Lâm nhất đẳng tọa kỵ, ai cũng có sợ chữ riêng. Nghe nói nhất lưu tọa kỵ phía trên, chính là Đông Lâm ba đại đỉnh tiêm tọa kỵ. Vân Hải Hựu, Từ Điện Lôi chim cắt, Long Kình. Ba cái sương bá hải lục không, không người có vận may lớn không thể được. Đáng tiếc, nhìn xem trên mặt biển Bạch Linh thiếu thi thể, Tống Lâm không khỏi thở dài, thứ này cũng quá không trải qua đánh, sợ là còn chưa trưởng thành a. Long Tỉnh, sớm biết ban đầu ở Viễn Lâm có lúc, đem cự kình ban hiến tặng cho Thương Châu Vương đầu kia Hấu Nghiên Long Tỉnh giết, biết vậy chẳng làm không kiến ta. Một lát sau, Tống Lâm thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hướng thăm dò biển sâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 15 tháng 6, 18 tháng 6, tháng 6 21, Tống Lâm tu hoạch dần dần phong, sau lưng treo mấy trăm kiện các loại kỳ chân dị thú vật liệu, đều dùng phong vân chi khí nâng nâng, giống như ngự kiếm phi hành đồng dạng. Nếu không phải luyện thần có pháp, tâm thần cô độc đã sớm nửa bước khó đi. Như thế, mấy trăm kiện vật liệu cũng cho hắn áp lực từ lớn, dần dần cảm giác bay không nổi. Cần phải đi. Tống Lâm dừng thân thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua phương xa mặt biển. Phương xa mây đen dày đặc âm ầm trầm muộn tiếng sấm lởmở truyền đến, một trận phong bạo như muốn quét sạch đại hải. Chờ một chút, đó là. Tống Lâm xoay người động tác đột nhiên đình trệ, định thần nhìn phương xa nửa ngày. "Ngang." Một tiếng to rõ huýt dài, vang vọng biển trời ở giữa. Thanh âm phảng phất long ngâm, lại như anh gái, nghe vào Tống Lâm trong thai lại cảm giác có mấy phần quen thuộc. Long Kình, hắn lấy lại bình tĩnh, do dự nửa ngày Trốn về phong bạo phương hướng bay đi. Rầm rầm rầm. Mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Một tòa giống như biển sâu đảo lớn tấn ảnh, trưởng không biết vài dặm, rộng chừng mấy ngàn mét, trên mặt biển chìm chìm nổi nổi. Một cú vô cùng mênh mông phi tức, chấn động đến Tống Lâm sắc mặt bật màu. Kim thân. Không. Bình thường kim thân tuyệt đối không có uy thế như thế. Cái này lông kinh trì ít bực vào kim thân cảnh giới mấy ngàn năm, hình thể khổng lồ, trước đó chưa từng có. Sợ là 100 cái kim thân cường giả cũng không sánh bằng nó. Nó đây là đang làm cái gì, độ kiếp sao? Nhưng vì sao kiếp nạn này cho ta cảm giác như thế yếu đuối? Tống Lâm Sa sa ngóng nhìn bầu trời. Một đoàn mạo đen kiếp vân bao phủ tại Long Kình đỉnh đầu, tựa như hắn ban đầu ở gặp tiên nhai bên trên độ kiếp chặng cảnh. Có thể so sánh khi đó, cái này một đoàn kiếp vân thoạt nhìn tựa hồ uy thế yếu hơn ba điểm. Cái đó là, hắn gầy quan sát kỹ một lát, đột nhiên trừng to mắt. Kim Thân Long Kình thân thể cao lớn dưới, từng tầng từng tầng vô biên sóng lớn bên trong hình như có một cái nhỏ bé thân ảnh, tại Long Kình phù hộ dưới chìm chìm nổi nổi độ kiếp chính là cái kia đầu tiểu Long Kình, mà không phải Kim Thân Long Kình. Làm sao bây giờ? Tống Lâm gỡ xuống trên lưng Xích Huyết Ma kiếm, ẩm huyết đao, một trái một phải nắm ở trong tay. Trán chảy ra từng một mồ hôi, giống như chính diện gặp chật vật lựa chọn ầm ầm. Nhất đạo đen kịt thiên lôi, đột nhiên từ không trung đánh xuống. Kim thân long kình ngang một tiếng huýt dài, nâng lên như núi cao khổng lồ đầu lâu động hướng lên bầu trời. Chương 287: Điên kiếm khách chu viễn, mãi mãi không về được. Chương 287: Điên kiếm khách chu viễn, mãi mãi không về được. Oen. Giữa thiên điệu lôi tiếng nổ lớn, gặp không hạ xuống thiên lôi đột nhiên lớn mạnh gấp 10 lần, chúng điệp đánh vào lòng kình đỉnh đầu. Ngang. Long kình thân thể cao lớn nhập vào biển sâu, nhấc lên từng một to lớn biển động phóng xạ trăm dặm. Tống Lâm thân ở phong bạo biên giới, một liền lui về phía sau ngàn mét mới né qua cái kia dần dần rất xuống biển động. Sau một khắc, bầu trời kiếp vân phi tốc quét tán, trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, vô số thiểm điện mưa to gió lớn giống như đánh xuống. Long Kình che chở tiểu Long Kình ở trong biển từng tiếng gào thét, giống như giang tay vì hải tử che gió che mưa mỗ thân. Như thế thật lớn uy thế, sớm đã siêu từng lúc trước Tống Lâm độ kiếp lúc mấy chục lần. Chỉ một lát sau đại Long Kình lưng, đầu liền bị thiên lôi đánh ra từng đạo tựa như vực sâu miệng máu, khí tức giống như trong cuồng phong bạo vũ họa diễm dần dần yếu ớt. Một tiếng thật nhỏ huýt dài truyền đến. Tiểu Long Kình từ Đại Long Kình dưới người bay ra, một đôi vây ngực phản phất hóa thành cánh. Nó lại ý đồ vượt qua mẫu thân che chở, thăng vào bầu trời một mình đối mặt thiên kiếp. Tống Lâm lúc này mới phát hiện, tiểu Long Kình thụ thương, thoạt nhìn hàm hàm trên trán không biết bị cái gì sinh vật cắn một cái, chỉ ít hơn 10 mét sâu huyết nhục không cánh mà bay. Hắn cũng rốt cuộc Minh Bạch Đại Long Kình tại sao muốn che chở tiểu Long Kình độ kiếp? Như thế trạng thái tiểu Long Kình, sợ là một đợt lôi kiếp đều nhịn không được. Đều đến loại trình độ này, tiểu Long Kình vì cái gì còn muốn kích phát kim thân kiếp đâu? Tống Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này trong sân cục diện lại có biến hóa mới, Đại Long Kình hạ ra một pháp thủ, phun ra một cái xanh biết dịch thể, đem Tiểu Long Kình lôi trở lại dưới người, lần nữa một mình đối mặt lôi kiếp âm ầm. Kiếp vân tức giận, một mảnh lôi quang tại trong mây đen lan tràn, phạm vi trong nháy mắt lại quét trường lớn mấy lần. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách phi áp, nhường vô số trong biển sinh linh điên cuồng hướng ra ngoài vây chạy trốn. Lịch tiên mà đi, thiên địa cộng chu. Cống Lâm thở dài, thu hồi đạo kiếm. Hắn đã cùng thiên địa lực lượng đối kháng qua, biết rồi cái này kim thân kiếp đại biểu cái gì, không cần hắn xuất thủ. Cái kia Long Kình cưỡng ép hành vi người tiền tất nhiên sẽ chết tại thiên địa vô cùng vô tận kiếp nạn dưới đông. Tối đen như mực lôi cầu từ trên trời giáng xuống, ven đường hết thảy sự vật ở trong ánh chớp đều chôn vùi. Nang đại long kình thân thể cao lớn một nửa nhô ra đại hải, xâm nhập trong tầng mây. Cuối cùng một khắc, nó rủ xuống đầu, ánh mắt lưu lyến nhìn tiểu long kình một chút, rứt khoát đụng đầu hắc sắc lôi cầu ầm ầm. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ đông hải một mảnh lờ mờ, to lớn biến động bao phủ bầu trời, một bức diệt thế tai nạn giống như cảnh tượng hiện hiện trước mắt. Không tốt, chạy. Tống Lâm quay đầu lướng về phản phương hướng bay đi. Hắn đánh giá thấp long kình lực lượng, cũng đánh giá thấp nó quyết tuyệt. Vì tiểu long kình độ kiếp, nó lại tình nguyện giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng mà, cái này đại giới thật đầy đủ sao? Toàn lực bay nhanh Tống Lâm, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bầu trời phương xa kết vân lại lần nữa tạo ra, thậm chí so với vừa rồi càng rộng, càng rộng, tròn vẹn bao trùm trùng trùng quanh mấy trăm dặm bầu trời, cũng một đường hướng hắn truy đến, tựa như muốn đem toàn bộ đại hải đều bao quát trong đó. Trong lúc nhất thời đại hải chỗ sâu một cỗ khí tức cường đại bộc phát, mỗi một cái đều so với Tống Lâm cường đại gấp trăm ngàn lần. Cái này vô cùng mênh mông sâu dưới biển ẩn giấu đi không biết bao nhiêu sinh linh, trong đó thậm chí có so với đại long kình nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Có thể bọn chúng cũng đang trốn. Mà đối với thiên địa chí uy, bất luận cái gì sinh linh đều giống như sâu kiến. Lệ, to rõ huýt dài vang vọng đất trời. Một mảnh che khuất bầu trời cánh chim, bị một chút xẹt qua bầu trời. Thoáng chốc, thiên địa một mảnh trong sáng. Từng sợi ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, một lần nữa giăng rắc tại vô biên vô tận trên đại dương bao la. Vĩnh vô chỉ cảnh kiếp vân, cứ như vậy tản. Chỉ có vừa rồi đại long kình rơi vào biển sâu biển động, vẫn như cũ hướng bốn phương tám hướng cuốn tới. Trống Lâm phay đầu nhìn lên trời, ánh mắt rung động. Đại băng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín phần rẫm. Vừa rồi là một con kia chim đại bàng. Hắn rất xác định, chính mình không có nhầm lẫn. Là một con kia gánh vác tiên đạo chim đại bàng xuất thủ. Hắn thân thể rõ ràng to đến không thể tưởng tượng nổi, lại có thể tồn tại ở nhỏ bé Nam Minh Trạch, có thể bay cảng không đoạn sơn đỉnh, lại có thể một cái dập tắt thiên kiếp chi lực. Loại tồn tại này, thực tế vượt qua hắn trước mắt tầm mắt có thể tưởng tượng. Hô. Một cơn gió lớn quét qua thiên địa, giống như vừa rồi chim đại bàng vỗ thiên địa dư uy, không thể ngăn cản lực lượng thổi đến Tống Lâm Thất Điên bắt đạo, liền con mắt đều không mở ra được. Trong hoàng hốt, hình như có ngàn trượng biển động trùng điệp đập ở trên người, cuồng phong, sóng lớn. Thiên địa một mảnh lờ mờ. Hồi lâu, Tống Lâm Diêu đất tỉnh lại, mở hai mắt ra. Đây là đâu? Một mảnh rộng lớn bãi biển xuất hiện tại trước mắt, vài xác bên trong nằm lấy thất linh bắt lạc trong biển sinh vật thi thể, còn có một bộ phận toét toát, hậu phương trên hải đảo thì là từng mảnh từng mảnh bị biển động áp đảo tử sắp cây chúc. Hoàn toàn là một bức thai nạn sau cảnh tượng. Nhìn ngươi độ cái kiếp, kết quả chính mình suýt nữa gặp nạn. Tống Lâm lung lay đầu, đứng lên. Sau đó kiểm tra một chút. Sau lưng thu thập mấy trăm kiện kỳ chân dị bảo đều không thấy, may mắn xích huyết ma kiếm, ẩm huyết đao chói đủ gấp, đều còn tại trên lưng. Tổn thất nặng nề a. Tống Lâm thở dài, nhìn về phía trên bờ các một mảnh mắc cạn trong biển sinh vật, một đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Đây là răng kiếm cá mập, đây là hoàng long ngư, đây là hắc nham rùa. So với bạch linh thiếu nhất lưu tọa kỵ, đáng tiếc a, xem ra liền thừa một hơi. Tống Lâm tiếc nuối thở dài, lập tức giơ tay chém xuống, đưa cái kia hắc nham rùa đi luôn hồi, cho tiện đưa nó mai rùa đem hái xuống thu hoạch được mệnh cách, Ly Long chủng huyền linh, Ly Long chủng huyền linh, Ly Long phụ thuộc, huyền linh thải phách, mệnh cách thiên sinh long chủng, khống thủy, trưởng tộc, linh tính tự nhiên, gặp là điểm lành, giết chi bất khả Tu hành thủy pháp có thể được 3 phần 5 tăng thêm. Xanh thảm mện cách mảnh vỡ. A. Tống Lâm không khỏi cảm giác có chút không ổn. Gặp là điều lành, giết chi bất cát. Cái này trên không chạm trời, dưới không chạm đất trong biển, hẳn là sẽ không gặp được chuyện xui xẻo gì a. Rõng. Sau lưng tự Túc Lâm bên trong truyền đến từng trận thú rống. Tống Lâm trong nháy mắt quay đầu. Một cái toàn thân đỏ đĩa, tương tự xuyên sân giáp, phía sau lại mọc lên mai rùa quái dị sinh vật, từ trong rừng thò đầu ra ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Tống Lâm dưới chân hắc nham rùa, hai con ngươi dần dần hiện hiện ngang ngược sắt thái. Ta liền biết. Tống Lâm nhanh liệt vừa quay đầu, Trốn phương hướng ngược chạy như điên, một cỗ cường hãn khí tức từ phía sau dâng lên. Tống Lâm trong lòng run lên, Kim Vân, cái kia cổ quái quy giáp sinh vật, thinh linh thực lực đã đạt tới Kim Vân. Vù vù, từng mảnh từng mảnh từ trước biến mất tại sau lưng, Tống Lâm ra sức chạy như điên, sớm đã không biết phương hướng. Hầu Phương Mai rùa sinh linh vẫn còn đang điên cuồng đuổi theo đáng tiếc nó tựa hồ không sợ trưởng tốc độ, Tống Lâm ở phía trước chạy, nó cũng ngồi trên mặt đất truy, căn bản không có bay lên suy nghĩ. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, Tống Lâm dần dần xâm nhập hải đảo, cảm giác được càng ngày càng nhiều kỳ quái khí. Tức. Sau lương động tính dần dần biến mất, cái kia rùa linh đến nơi này giống như cũng không còn không chút kiêng kỵ. Kỳ quái, một đường đi tới, trên đảo này sinh mệnh giống như đều là rùa loại. Chẳng lẽ là tiến vào rùa biển đại bản doanh? Tống Lâm linh cơ khẽ động, trực tiếp tiến vào hắc nham rùa trong vỏ, nô ra tứ chi, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Rõng, một cái rùa linh xuất hiện ở phía trước, khí tức giống như so với vừa rồi gặp phải yếu không biết. Nó ánh mắt của quái, nhìn từ trên xuống dưới đứng thẳng cất bước Tống Lâm. Nửa ngày, trong mắt giống như hiện lên một ít khinh thường, quay đầu đi tiếp tục chậm chạp bỏ xác. Tống Lâm tối đầu nhìn một chút chính mình. Nếu muốn nằm xuống, lại cảm giác có chút xấu hổ. Thôi, gặp được có thể khám phá ta rồi nói sau. Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một ngọn núi lửa giống như núi hình vòng cung cũng xuất hiện ở phía trước đỉnh núi tới chân núi cao mấy trăm thước khắp nơi trồi lủi, không thấy bất luận cái gì cầy cối sinh trưởng. Vừa mới tới gần, liền cảm thấy một cỗ lửa nóng thi tức. Hỏa Sơn. Trong đạo sinh linh giống như cũng không nguyện ý tới gần nơi này, kể từ đó, xem như tạm thời tìm tới địa phương an toàn nghỉ chân. Tống Lâm thở dài một hơi, bò lên trên miệng núi lửa. Càng la đi lên, càng có thể cảm thấy một cỗ nóng dục khí tức. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì hòa diễm, tóc của hắn nhưng dần dần cháy đen, quan soát, không thể không dùng chân cương tại bảo hộ ở ngoài thân. Tê kéo, một cỗ thủy khí bốc hơi mà lên. Chân cương nhanh chóng trôi qua, Tống Lâm không khỏi hơi biến sắc mặt. Khó trách không có bất kỳ cái gì sinh linh nguyện ý tới gần nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoại trăm thước đỉnh núi, quyết định đi lên xem một chút. Nghỉ ngơi một lát sau, liền rời đi tòa nải kỳ quái hải đạo. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, nhưng thời gian đã là cuối tháng 6. Bây giờ thân ở biển sâu, không biết phương hướng, Tống Lâm cũng không biết mình hôn mê bao lâu. Vạn nhất bỏ lỡ 7 tháng 7 tiên lộ mở ra, Chẳng lẽ không phải lại phải đợi năm năm? Đến mức trong kế hoạch đợi từ từ cũng không kịp. Tóm lại, chư nghi biện pháp trở về rồi hay nói. Vù vù ba, một cơn gió nóng từ miệng núi lửa thổi tới. Tống Lâm thầm dò hướng xuống nhìn lại. Một mảnh đỏ tiếng ngưng kết nham thương, giống như từng khối bóng ánh lưu ly khảm nạm tại miệng núi lửa bên trong. Địa hỏa lưu ly tương. Tống Lâm hai mắt trợn lớn, ngạc nhiên không thôi đây là một loại trong truyền thuyết kỳ vật, ghi chép ở bài kiếm sơn trong điển tịch. Nghe đồn hắn có thể rèn đúc pháp bảo tiên bình, chính là Đông Hải Độc kiếm lâu cũng chỉ có tiểu tiểu một phương, truyền thừa vẫn năm, hỏa diễm bất diệt. Mà ở trong đó lại có chọn vẹn một ngọn núi lửa ngủn nhiều như vậy. Phi kiếm của ta, chân chính phi kiếm pháp bảo, có hy vọng rồi." Tống Lâm hô hấp không khỏi gấp rút, liếc mắt nhìn chằm chằm miệng núi lửa, rứt khoát quay người rời khỏi. Hắn sợ khống chế không nổi chính mình, tại chỗ liền đem Xích Huyết Ma kiếm cùng Ẩm Huyết đạo dung luyện. Gen đúc pháp bảo tiên binh kéo dài, không một ngày chi công. Hắn tiếp trước không có thời gian luyện tập Gen đúc chi pháp, mặc dù nhớ kỹ bài kiếm sơn hết thảy địa tích, tay nghề lại không đáng giá nhắc tới. 7 tháng 7 tiên lộ mở cửa sắp đến, hắn chỉ có thể đi lại cái này hại đạo vị trí, sau này lại đến Huyền Quy đảo. Dống Sau lưng một tiếng kinh thiên động địa thú rống, Tống Lâm thuận gió mà lên, chớp mắt bay ra hải đạo. Sau lưng vô số khí tức nộ tung, lại khoảng chừng hơn 10 cái kim thân rùa linh. Phi tại thiên không, cái này mai rùa cũng không được việc a. Tống Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi. May mà, hắn trốn ra được, giết chết Huyền Quy Nguyên Rùa, cũng không có linh nghiệm như vậy. Nhưng mà 3 ngày sau, Tống Lâm liền biết mình sai. Hắn dựa theo trong lòng dự đoán phương hướng, dùng Nhật Nguyệt tinh thần phân rõ phương hướng, một đường hướng tây bay đi. Nửa đường không phải gặp được phong bạo, chính là tao ngộ thành đàn cá biển, phi điều tập kích. Thậm chí nhiều lần gặp được kim thân cảnh giới sinh linh, hiện tượng nguy hiểm thay nhỏ sinh. Lại qua 3 ngày, trong dự đoán lục địa cũng chưa từng xuất hiện, biển trời hoàn toàn mờ mịt, hắn căn bản không biết chính mình người ở phương nào. Sẽ không như thế xuôi sẹo, Tống Lâm bất đắc dĩ nâng trán, trong lòng quyết định, sau này gặp được ô quý loại sinh vật này, cũng không tiếp tục giết lung tung. Gặp tiên ai, chân tiểu hoa xếp bằng ở tiên lộ khó khăn đá xanh ở bên, ngóng nhìn đại hải phương hướng. Sau lưng gặp hiện trên sườn núi bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt. Tùy theo thời gian gần đến 7 tháng 7, Thương Châu các nơi chạy tới 360 tên đương đại tiên tiêu còn có thật nhiều tới đưa tiễn bạn thân, tôi tựa đoạn thời gian này sớm đã ở đây gặp tiên nhai bên trên phòng. Chân tiểu hoa tu vi thấp kém, lại không có chỗ dựa, trong khoảng thời gian này cũng là bị từ trong nhà chạy ra, đành phải tựa ở tiên lộ khó khăn tảng đá gần đó ăn gió nằm sương. Giống như người như hắn, thực ra còn có rất nhiều. Chỉ là, mùa 3 tháng 7, hắn còn chưa có trở lại sao? Một thanh niên ở bên cạnh văng lên, "Tiên sư?" Chân tiểu hoa nghe vậy hoảng hốt vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Người tới chính là cái kia chủ trì Đông Dương phụ Thanh Vân bảng Đông Lâm tiên sư. Hắn tên là Triều Trần Nam chính là Đông Lâm tiên nhai đệ tử nhất. Thần phủ thông thần cảnh tu vi, đã ở tiên giai tu hành 13 năm. Không cần đa lễ, người ta bản gia họ Trần, tự nhiên chiếu cố Mộ Hai. "Đến, ăn một chút gì." Chiêu Chấn Nam nhìn xem Trần Tiểu Hoa đầy người dấu chân rách dưới quần áo, không khỏi thở dài. "Ta ân tiến sứ." Trần Tiểu Hoa nhận lấy màn đầu, yên lặng gật. Trong khoảng thời gian này Tống Lâm không tại, hắn nhưng là bị không ít tội. Đông Dương phủ người quần áo Tống Lâm, mà khác phủ thành tới các lộ thiên chi tiêu tử, lại có người không tin ta. "Ngươi nói ngươi, tội gì nhất định còn muốn chiếm một gian phòng lúc đâu?" Chiêu Chấn Nam dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Trần Tiểu Hoa yên lặng gật màn đầu. Không có trả lời, ánh mắt lại nhìn phương xa mặt biển ý nghĩ của hắn thực ra rất đơn giản. Nếu là Tống Lâm sau khi trở về, chính mình liền cái phòng đều chịu không nổi, đem sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Hắn chỉ là nghĩ làm một người hữu dụng mà thôi. Vất ức nửa đời người, trong khoảng thời gian này đi theo Tống Lâm bên người, nhưng là cải biến hắn không ít ý nghĩ đối quá khứ. Hoa gia sẽ chỉ dụ đầu, mà bây giờ, hắn đột nhiên có chút muốn chứng minh chính mình. Nửa ngày, Trần Tiểu Hoa khàn giọng nói, "Tiên sư, ngươi nói hắn sẽ như hẹn trở về sao?" Lần này đổi lại chiều Trần Nam trờm mặc. Trước đây không lâu cái kia một cơn bão táp to lớn, quét sạch toàn bộ Đông Hải. Duyên Hải mấy trăm vạn dân chúng chịu khó khăn, vô số hoạt động tuyển tại biển động bên trong là đút, chính là Kim thân cường giả thân ở trong đó, cũng cũ tự nhất sinh. Cái kia điên kiếm khách chú viễn, sợ là mãi mãi cũng không về được. Chương 288, 7 tháng 7, tiên lộ mở. Chương 288, 7 tháng 7, tiên lộ mở. Mùng 4 tháng 7, Tống Lâm chưa có trở về. Mùng 5 tháng 7, Tống Lâm chưa có trở về. Mùng 6 tháng 7, Tống Lâm vẫn chưa trở về. Gặp tiên ngay phía trước, chân tiểu hoa rốt cục triệt để được vọng. Hắn thật vất vả tìm tới một cái chỗ dựa, cuộc đời bình thường cuối cùng nhìn thấy cơ hội vươn lên. Kết quả một trận đột nhiên tai nạn trên biển, càng đêm tối có hy vọng đều đổ ảo. Tiếp xuống nhân sinh, nên đi nơi nào? Màn đêm thâm thúy, biển trời phía trên không trăng không ánh sáng đen kịt một màu, tựa như chẩn tiểu hoa tâm tình lúc này. Còn có 7 cái giờ. Chiêu trấn nam âm thanh âm vang lên. Còn có 7 cái giờ, trời đã sáng rồi. Phá hiểu thời điểm, chính là tiên lộ mở ra kỳ hạn. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rời đi. Nếu như Tống Lâm vẫn chưa trở lại, hết thảy liền đã chết rồi. Vào giờ phút này, gặp tiên nhai bên trên tâm tình mọi người khối động, từng cái đều không buồn ngủ. Ngày mai sẽ phải chạy, hy vọng có thể bị tiên nhai tuyển chọn. Cho dù không trở thành sự thật truyền, làm cái đệ tử nhập thất cũng tốt. Ha ha ha, lão đệ ta hiệp hiệm tiến vào Nam Thông trước phủ 10, sợ là không có các vị sư huynh phúc duyên tâm hậu, lăn lộn cái ngoại môn đệ tử cho tiện. Vào ngoại môn. Vậy còn không giống như thêm vào những tiên môn khác. Đông Lâm đại địa đều nhà tiên môn, mặc dù cộng lại cũng không bằng một cái Đông Lâm tiên nhai. Nhưng dẫn thân vào bọn hắn chỉ ít địa vị cao thượng, cất bước chính là nhập thất, chân truyền. Thà làm đuôi phượng, không làm đồ gà. Ngươi mắng ai là gà đâu? Làm sao? Muốn so tay một chút. Ha ha ha. Hai vị sư huynh đừng tức giận, chúng ta chí ít còn có lựa chọn, không giống người nào đó, rõ ràng được rồi tiên duyên, nhưng không có phúc phận hưởng thụ. Người nói chuyện ánh mắt hữu ý vô ý hướng Trần Tiểu Hoa nhìn bên này đến, lập tức dẫn tới cời vang. Tiên Lộ lập tức liền muốn mở ra, cái kia điên kiếm khách vẫn còn chưa hiện thân, tất nhiên là không bề được. Bọn hắn tự nhiên không cố kỵ nữa, làm càn rỡ cười. Nếu không phải chiều Trần Nam ở bên, Trần Tiểu Hoa tránh không được lại muốn bị một trận chế nhạo. Lúc này Đông Dương phủ chính tên Thanh Vân Hà giống, ngược lại sắc mặt có chút khó coi. Chu Viễn nói thế nào cũng là ra từ đám bọn hắn Đông Dương phủ, thiếu đi vị này khiêng đỉnh người, Mấy người đứng ở trong đám người có phần có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Gia hỏa này trang lâu như vậy, nước đã đến chân lại náo ra loại này yêu chiêu thân. Đáng đợi. Chỉ có thể nói hắn không có như thế phúc phận. Một người điên bên trên tiên giai, cũng là bị người ghét bỏ bệnh. Ngươi làm thật có tiên trưởng biết tu loại người này nhậm môn. Bất tránh cái đi. Liên nói liên nói, hại cho chúng ta bị người chế giễu, cái tiết chu viên đúng là đáng đợi. Thời khắc này, nguyên bản đồng khí liên chi chín người, không ngờ bởi vì ngôn ngữ khác nhau, phân chia thành mấy cái trận doanh. Điên kiếm khách, chủ viên, gặp tiên giai một bên khác, đạm đại huyền âm thu hồi ánh mắt. Nàng lúc này không gọi Tống Tương Vũ, cũng không gọi Đạm Đài Huyền Âm. Hai cái thân phận liên hệ tại kiếm trại lúc rất có thể đã bị tiết lộ để cho an toàn. Nàng đi U hu viện phủ, dùng tên giả Tạ Ứn Mộ Tuyết tham dự thanh vân tranh độ, giống như điên kiếm khách Chu Viễn đồng dạng lực lượng mới xuất hiện, dùng chắc việc tiên tư tiến vào mười vị trí đầu. "Mộ Tuyết tỷ tỷ, muốn uống nước sao?" Một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ ở bên người vang lên. "Ta không khát, Tạ Ứn." Đạm Đài Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh Nạp Lan Tiêu Tiêm, mắt sáng lên đây cũng là hồng trần tiên tu hành tốc độ. Ngắn ngủi mấy tháng, không ngờ đạt tới thần phụ cảnh thậm chí một đường vui vẻ đụng va vào ưu viện phụ Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu. Có thể nàng không phải một mực tại tìm Dương Thanh Nguyên. Vì sao? Nghĩ đến cái tên đó, đạm đại huyền âm không khỏi trong lòng đau xót. Ngũ vị tạp chân, hắn có thể hay không? Cũng đã tới Thương Châu, lúc này cũng tại cái này gặp tiên nhai bên trên. Vẫn là đi thực hiện hắn hôn ước rồi. Đoạn thời gian này nhận Ngông Tỷ tỷ chiếu cố, Tiêm Tiêm mới không có bị người lựa. Nạp Lan Tiêm Tiêm cười mỉm, biểu đạt cảm tạ của mình. Từng, đạm đại huyền âm vầng trán điểm nhẹ, khí chất lộ ra một cố cử người ở ngoài ngàn dặm thánh lãnh. Nạp Lan tiêm tiêm lại toàn bộ không thèm để ý, cũng coi nàng là thành duy nhất dựa vào. Mộ Tuyết tỷ tỷ, chờ đến trên núi, chúng ta tỷ muội cũng phải đồng khí lên chi, Cẩm Sắc Hoa Minh, hoa nở tịnh đế đạm đại huyền âm gương màn xinh đẹp căng cứng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cái gì tỷ muội đồng lòng? Nếu là tương lai gặp được Dương Thanh Nguyên, cái này bị tình yêu choáng váng đầu góc hồ mỹ tử, có một khắc chần chừ nàng đều không họ tạm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Phương Đông bầu trời, nắng sớm phá hiệu. Một sợi vỏ quỷ quang mang chiếu rọi biển trời ở giữa, đem nước biển, vách núi, bãi bùn, hết thảy sự vật đều nhuộm thành màu đỏ. Ken Tiếng trung du dương tử cựu tiêu phía trên vang vọng đất trời. Các tiên nhai bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn lên bầu trời đột nhiên một vệt cầu vồng xẹt qua vân tiêu, dường như tiên lộ nối liền trời đất, kết nối trong sân hải. "Tiểu Hoa, triều trấn Nam do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng nói, ngươi có thể nguyện vọng theo ta vào núi tu hành." "A?" Trần Tiểu Hoa quay đầu, ngốc trợn, thất lạc ánh mắt lóe mấy phần ngạc nhiên. Mặc dù đi theo ta, chỉ có thể từ một tên tạp dịch tôi tớ làm lên. Chỉ ít có thể vào núi bên trong gặp tiên ma ở bất quá ta chỉ là một tên đệ tử nhập thất, tương lai tiền cảnh nhiều nhất cũng chính là cái tiểu kim thân, ngươi cần phải hiểu rõ." Triều Trần Nam cười nói. "Tiên sứ." Trần Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy cảm động, đây là một trận tiên đại phúc duyên, là Triều Trần Nam đối với hắn ban ân, thương hại. Tiên lộ khó khăn, khó mà thượng thanh thiên tiên. Chuyến này có cơ hội vào tới tiên môn người, vẹn vẹn 360 người, lại dẫn tới thương châu các nơi vô số người truy đuổi. Không vì những thứ khác, chỉ vì nhập môn. Cho dù là làm một cái tớ tớ, cũng có thể vào Đông Lâm tiên ngay, gặp tiên gần nói. Tương lai như có cơ duyên chưa hẳn không thể được đạo trưởng sinh, thành tiên làm tổ, thành tựu một phen để cho người ta hâm mộ con đường. Bởi vậy, rất nhiều thân phận tôn quý con em thế gia cam nguyện bỏ đi tôn nghiêm, cho Thanh Vân bảng bên trên tuấn kiệt làm nô làm tỳ, chỉ vì cầu một cái cơ hội, một cái vào núi cầu tiên cơ hội. Cái này đồng thời cũng là một trận đánh cược. Rất nhiều người tại Thanh Vân tranh độ mở ra trước đó, sớm đã bắt đầu ấp chú. Ngoại môn đệ tử là không có tư cách mang tôi tớ đệ tử nhập thất có một cái danh nghịch. Chân truyền đệ tử có thể mang theo hai tên gia quyến. Triêu Chấn Nam đem cơ hội này nhường cho hắn, trong đó phân lượng Trần Tiểu Hoa hết sức rõ ràng. Ngươi có thể nghỉ quý?" Trần Nam hướng mỉm cười hỏi. Hắn biết rồi. Trần Tiểu Hoa lúc này sợ là đã bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Thử hỏi giống như cơ duyên này, ai sẽ cự tuyệt đâu? "Ta." Lại không nghĩ Trần Tiểu Hoa trên mặt lại hiện hiện vẻ chần chờ. "Thế nào, ngươi không muốn đi?" Chiếu Trần Nam trên mặt ý cười một chút giảm đi. Hắn không là tức giận, mà là ngoài ý muốn. Đối mặt cơ hội như vậy, Trần Tiểu Hoa vì sao còn muốn chần chờ? "Ta." keng. Tiếng thứ hai trong vang. Trần Tiểu Hoa đối mặt đại hải, ánh mắt nhìn về phương xa mặt trời mới mọc. Hít sâu một hơi, Nửa khí chậm chạp rồi lại kiên định, "Tiên sư, ta, muốn đợi hắn. Ta muốn đợi hắn." Triều Chấn Dương chấn động trong lòng, ánh mắt có như vậy trong nháy mắt thất thần đến tuột cùng là bao sâu tín nhiệm, mới có thể để cho một người quyết tuyệt như vậy, từ bỏ thẳng thành tiên đường cơ hội. "Ngươi thật quyết định sao?" Triều Chấn Nam hỏi. "Ta quyết định." Chân Tiểu Hoa ánh mắt kiên định, nhìn xem biển rộng mênh mông, nói, "Vô luận như thế nào, ta một định lại ở chỗ này, chờ hắn trở về. Hoa gia là cái giữ chữ tín người. Là Tống Lâm cho hắn cơ hội, cho hắn người hy vọng sống sót." Hắn mặc dù sợ chết, mặc dù sợ hãi mất đi đời này khả năng cơ hội duy nhất, lại càng không muốn thất tín với người. Bởi vì, hắn tin tưởng hắn, bởi vì hắn là yêu đạo, Tống Lâm. Từ hai người lần thứ nhất tại Ngư Lan phiên chợ quen biết, nhìn xem hắn một đường sờ soạc lần mò, từ một tên hèn mọn con rơi nhanh chóng quật khởi, cuối cùng đăng đỉnh tiểu tuyển, ngang ngược ép một đời. Trần Tiểu Hoa liền biết rồi, trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó được hắn. Hắn không tin như vậy người sẽ chết tại một trận tai nạn trên biển. Tựa như hắn biết rồi Tống Lâm tương lai rất có thể cùng Tống Thiệt, Thương Châu Vương đối đầu, cũng tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không thua. Thôi thôi, Duyên phận như thế, không cưỡng cầu được. Triêu Chấn Nam sâu sắc thở dài, sau đó phi thân lên, đạp vào cái kia nhất đạo vượt ngang tiên địa cầu vồng. Cho dù Tống Lâm may mắn còn sống, cũng nhất định bỏ lỡ trận này tiên môn tuyển chọn, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. 5 năm, nhân sinh có mấy cái năm năm. Ha ha ha, đi, mau mau, tiết lộ hiện thế, chỉ ở sát na. Bỏ qua lần này, đời này khó cầu. Cha, mẹ, ta chạy rồi. Tú nương, dưới chân núi chờ ta. Từng cái thân ảnh đạp trên cầu vồng biến mất ở chân trời. Gặp tiên giai có người khóc, có người cười. Có người hâm mộ ghen ghét, có người thất lạc mà mịt. Nhân sinh muôn màu, hiển lộ hết trong đó. Trần Tiểu Hoa yên lặng ngồi tại sườn núi phía trước, hắn không quay đầu lại đi xem cái kia trong nhân thế thăng trầm. Sợ mình không nhịn được, hối hận làm ra cái này xúc động quyết định. Keng! Tiếng thứ ba chung vang vang vọng đất trời, xuyên qua cửu tiêu cầu vòng đột nhiên thu hồi. Trong hoàng hốt đám người giống như nhìn thấy cầu vòng cuối cùng, hiện hiện một phái tráng lệ mên ngông tiên gia phong cảnh. Núi non trùng treo trướng, sườn núi cao giống như huyền, có tiên dạng ngữ kiếm tiên địa, có dị thú bắt phong làm cho mưa. Kỳ quái cảnh tượng, giống như hải thị thật lâu. Cuối cùng tất cả mọi thứ bỗng nhiên hóa thành phế tích. Sườn núi đoạn, sơn nghiêng, kiếm gãy, người vong. Câu vông phía trên 359 tấn ảnh, dồn dập rơi xuống cổ lão phế tích bên trong. Đây là Đó chính là Đông Lâm phẩm Đan Tịnh hội chi địa, tên là Thiết Ngư. Cùng cậu người sóng vai, cùng nay người tranh phòng, bút lạc Thiết Hư, tên lưu sử sách. Đây cũng là Đông Lâm phẩm Đan Tịnh hội. Vì sao ở đây? Nghe đồn bảy ngàn năm trước, Đông Lâm tiên giai suýt nữa tao ngộ một trận thai hỏa ngập đầu. Trong đó ký càng, không người biết được. Mà cái kia một vùng phế tích, liền là năm đó hoang cổ chiến trường. Đoàn người dần dần tản đi. Một lát sau gặp tiên nhai bên trên đã không có người ai, chỉ có một cái thân ảnh cô đơn, lặng lặng ngồi tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, ngó nhìn Đại Hải. Thất ngàn năm trôi qua, Tiên Lộ đã không khó như lên trời. Cái này một tảng đá xanh, liền lại cũng không có người hỏi thăm. Bây giờ lại giống như trở thành Trần Tiểu Hoa cùng Tống Lâm chân tử khắc họa. 7 tháng 7 đã tới, Tống Lâm cuối cùng không thể đúng hẹn trở về. Bọn hắn Tiên Lộ, gay mất. 13 tháng 7, 18 tháng 7, tháng 7 29, tháng 8. Trần Tiểu Hoa chậm rãi ngẩng đầu, hình dung tiểu tụy, nhìn trời một bên trời chiều, mê mang ánh mắt lộ ra triệt để tuyệt vọng. 2 tháng, hắn rốt cuộc không thể không đối mặt, cái kia chính mình không muốn nhất đối mặt cái quả. Tống Lâm, khả năng thật không về được. Hắn đã chết tại cái kia một trận tai nạn trên biển bên trong, mãi mãi cũng không về được. Thôi, Trần Tiểu Hoa chậm rãi đứng dậy, thất tha thất thểu chạy xuống sườn núi. Coi như là làm một giấc mộng, trong mộng có khi cuối cùng cần có, trong mộng không lúc nào. Chớ cứng cầu. Ra. Tiểu Hoa ta à, muốn cùng ngươi nói tạm biệt. Hắn đưa lưng về phía đại hải khoát tay náo, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về lúc đến đường đi đi. Lệ, phương xa bầu trời truyền đến một tiếng hú dài. Một điểm đen từ xa mà đến gần, phi tốc hướng gặp tiên nhai mà đến. Chân Tiểu Hoa bước chân dừng lại. Sau đó lắc lắc, Sái Nhiên cười to. Ha ha ha ha, thật sự là si nhân nằm mơ. Đều đã 2 tháng, Hà cố lại báo một tia hy vọng cuối cùng. Chạy, chạy. Nhân sinh đường, giống như mộng đẹp. Hắn vừa đi vừa nhảy, giống như cũng đi lên. 2 tháng chờ đợi. 2 tháng cô tọa. Hắn đã là rầu hết đèn tắt, hao hết thân thể cuối cùng một ít thể lực, tinh lực, trước mắt thế giới hỗn loạn, tựa như dần dần đen xuống dưới. Thân thể hướng phía trước một cắm, liền hướng dưới vách núi lăn đi. Xong Chân Tiểu Hoa mắt tối sầm lại, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Lại tại lúc này, thân thể chợt chợn nhẹ, giống bị một đám mây khói bao quạ. Một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, "Hoa Hoa, ngươi đây là muốn làm gì?" Chương 289, xanh đen mị cách, Tiên Tiên Kỳ Lân, trưởng khống phong lôi. Chương 289, xanh đen mị cách, Tiên Tiên Kỳ Lân, trưởng khống phong lôi. "Ra." Chân Tiểu Hoa đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại. Gặp trên vách đá, một tên quần áo rách rưới, đầy mặt gian nan vất vả thanh niên, chính quanh tay dựa vào ở trên tầng đá, cười mỉm nhìn qua hắn. "Ra ngươi rốt cục hồi đến rồi." Trần Tiểu Hoa oa một tiếng, lại trực tiếp khóc lên đầy bụng ủy khuất khi nhìn đến Tống Lâm một khắc này, rốt cục tiến ra. "Chuyện gì xảy ra?" Tống Lâm tràn đầy nụ cười vẻ mặt, không khỏi biến đổi. Trần Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy u uất, lao nước mắt. "Da, Tiểu Hoa cái này 2 tháng, trôi qua thật thê thảm a. Nam thông phủ người ước ép ta, Vũ viện phủ người xem thường ta, liền Đông Dương phủ người đều xa lánh ta." "Ô ô ô." "Bọn hắn còn cướp ta phòng ở, giẫm đạp ta, bước ta ăn thiếu cơm, nếu như không phải Trần tiên sư che chở, ta sợ là đều không gặp được ngươi." "Ô a a a." Nghe lấy Trần Tiểu Hoa từng tiếng khinh tuất, Tống Lâm sắc mặt dần dần âm trầm, trong mắt lửa giận phun trào, muột đôi mắt dần dần xích hồng đỏ rực, giẫm vẻ mặt, "An thiếu cơm." Một loại cảm giác quen thuộc vào giờ khắc này xông lên đầu. Ta ghét nhất người khác giẫm mặt ta. Hắn lạnh lùng tốt, "Là, là a nhưng bọn hắn giẫm chính là ta." Chân Tiểu Hoa lăng lăng nói, "Cái này điên, hẳn là lại mắc bệnh. Giẫm ngươi, chính là giẫm ta." Tống Lâm lạnh lùng tốt, "Ra." Chân Tiểu Hoa triệt để sử sốt, đột nhiên cảm giác một cỗ không lợi cảm động tràn ngập trái tim. Nguyên lai like hèn bọn chính mình bị người khi dễ, cũng có thể làm hắn tức giận sao? "Ra, ta không nên nghĩ ngươi là điên." Sau này ai lại dám nói thế với ta Trần Tiểu Hoa cùng hắn thế bất lưỡng lập. Bọn hắn ở đâu?" Tống Lâm nói. "Cái kia." Trần Tiểu Hoa ngẩng đầu, ngón tay chỉ bầu trời. "Được, 350 chín người chắc chắn sẽ có trở về. Chúng ta trước thu chút lợi tức." Tống Lâm gật đầu, lại hỏi, "Phẩm Đan Thịnh hội kết thúc còn bao lâu?" "8 ngày." Trần Tiểu Hoa ngản nhiên. "8 ngày sao, hẳn là đủ rồi." Dứt lời, Tống Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, giống như quyết tâm muốn ở chỗ này chờ 8 ngày, sau đó trả thủ trở về. "Ra." Trần Tiểu Hoa thấy thế, đâm nhiên cúi đầu xuống, nếu không quyên đi thôi. Được rồi." Tống Lâm nhíu mày quay đầu. "Đúng vậy a, Oan Oan tường báo. Khi nào?" Chân Tiểu Hoa cúi thấp đầu, che giấu trên mặt sa sút đáp đáp uống nói, "Hắn, bọn hắn đều là muốn đắc đạo thành tiên người. Cho dù không bị Đông Lâm Tiên nhai chọn chúng, vậy có rất lớn xác suất thêm vào những tiên môn khác. Tiên phàm hai cách, chúng ta." "A." Tống Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. "Ngươi là cảm thấy ta không có hy vọng rồi?" "Không, không phải." Chân Tiểu Hoa hoảng đội cúi đầu. "Do dự nói, chỉ là ta cảm thấy không cần thiết vì ta. 5 năm sau đó, ngài còn có thể tham gia lần tiếp theo thanh vân chinh độ." 5 năm. Tống Lâm nụ cười trên mặt thu liễm. Hắn hiểu được Trần Tiểu Hoa ý tứ. 5 năm sau đó, những cái kia ban đầu thiên tư bất phàm thiên chi tiêu tử, đạt được tiên môn vun trồng, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Bỏ lỡ 5 năm Tống Lâm, sẽ là bọn hắn đối thủ sao? Coi như đánh thắng được một cái, hắn có thể đánh được 10 cái, 100 cái. Vì chỉ là một cái Trần Tiểu Hoa, cần phải có đắc tội tương lai đồng môn sư huynh đệ, đắc tội thế hệ này ức trong vạn người tuyển chọn ra tiên tiêu. Có. Tống Lâm dõng nhiên nở nụ cười. Hoa? Ai? Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ta sẽ chờ 5 năm sau lại đến? Chân Tiểu Hoa nghe vậy mừng đầu, sắc mặt mở miệng. Không đợi 5 năm, chẳng lẽ còn có thể hiện đang cố định phi thăng hay sao? Chờ xem, 8 ngày. Sau 8 ngày, xem thật kỹ ta, thế nào giúp ngươi đem mặt đánh trở về. Tống Lâm nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào náo hải. Từng mai từng mai quang mang lập loè mệnh cách mảnh vỡ, tại luân hồi mệnh bản chúng quanh gặp không bay lượng, lấp nhá lấp nhít hóa thành một cái sáng chói tinh hà. Tống, ra. Chân Tiểu Hoa mở miệng nhìn xem ngồi xếp bằng Tống Lâm, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn làm ra quyết định, chính mình giống như cho tới bây giờ đều không thể lực phản bác. Thế nhưng là, thật muốn chờ sao? Mùng 3 tháng 8, ngay trước Đông Lâm hết thể tiên môn, thế lực mặt đánh những cái kia cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử vẻ mặt. Cái này cùng thiên hạ là địch có gì khác? Hắn lại là ở đâu ra tự tin? Lệ. Một tiếng chim hót đưa tới Trần Tiểu Hoa chú ý quay đầu nhìn lại. Một cái bạch vũ hát trạo, giương cánh 5m, trên lưng kéo lê cùng một chỗ ra cá bao khả linh thiếu, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Tê. Trần Tiểu Hoa vô ý thức thu hồi ánh mắt, ánh mắt đối mặt trong đáy mắt, hắn phảng phất bị bạch linh thiếu trắng sáng con mắt điện một chút. Đây là cái gì dị thú? Rầm rầm. Bạch Linh thiếu đột nhiên cánh chim lắc một cái, đem trên lưng bao khóa ném trên mặt đất đinh đương rung động, từng kiện kỳ chân dị bảo giống như rác rưởi giống như đổ sún mà ra. Ùng ục. Chân Tiểu Hoa nuốt một ngụm nước bọt, trợn mắt hốt hoồm. Hai tháng này, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Như vậy, hai tháng này Tống Lâm đi nơi nào đâu? Thực ra hắn vẫn luôn đang đổi lộ trình. Từ Đông Hải chỗ sâu không biết bao nhiêu vạn dặm, đến gặp tiên nhai, một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ. Thang đến cảm giác thời gian đã bỏ lỡ 7 tháng 7, mới bắt đắc dĩ từ bỏ toàn lực tập kích bất ngờ. Bắt đầu dọc theo đường thu thập mỹ cách, thiên địa linh vật, làm đời thứ tư cùng tương lai tu hành làm chuẩn bị. Về sau tùy theo sưu tập đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn liền đánh lên tu phục tọa kỵ chú ý đại khái 20 ngày phía trước. Tại một chỗ phong bạo trong lôi vân, hắn may mắn gặp phải cái thứ hai sắp thành niên bạch linh thiếu. Xông vào lôi vân, với hắn chém giết một ngày một đêm, mới rốt cục miễn cưỡng đem nó thu làm tọa kỵ. Quần áo trên người rách nát, chính là nguồn gốc từ tại đây. Không thể không nói, biển sâu sản vật thật phong phú, Tống Lâm chí ít giết hơn ngàn con thần phụ cảnh sinh linh, thu thập vô số đủ loại kiệu dáng mệnh cách, nặng nghề bao khởi ép tới bạch linh thiếu suýt nữa không bay lên được. Mới vừa rồi coi như thôi, toàn lực chạy về, cũng là bởi vì có tọa kỵ hắn có thể tại hôm nay trở lại gặp tiên ai, bằng không phi nửa ngày, nghỉ nửa ngày, trở về ngày vậy thì thật là xa xa khó vời. Có thể nói, cái kia một bao lớn vô số lần sinh liều chết đoạt được tiên địa linh vật, chính là Tống Lâm hai tháng này quy độ. Giá trị có thể mua Đông Lâm nửa tòa thành trì, đầy đủ hắn tu hành lòng tượng kim thân sơ kỳ cần thiết. Lời nói hồi chính đề, tâm thần thế giới bên trong. Tống Lâm suy nghĩ hồi lâu, đem Kỳ Lân trùng phong vân tướng mệnh cách dẫn đầu phương vào luân hồi mệnh bàn, vẫn như cũng làm cho này nhất thế chủ thể. Sau đó là Lôi Linh trùng bạch diệu, Ly Long trùng huyền linh lôi linh trùng bạch diệu, Thiên Sinh linh hữu, ứng kiếp mã sinh. Này mệnh cách dị chủng trời sinh, trưởng không phong lôi, nhiều vì trong biển lôi điểu có điểm lành chi tướng, tu hành lôi pháp có thể được 3 phần 5 tăng thêm. Sen thảm mệnh cách mảnh vỡ Ly Long chủng huyền linh, Ly Long phụ thuộc, huyền linh thể phách. Mệnh cách thiên sinh long chủng, khống thủy, trưởng tộc, linh tính tự nhiên, gặp là điểm lành, rất chi bất cát. Tu hành thủy pháp có thể được 3 phần 5 tăng thêm. Sen thảm mệnh cách mảnh vỡ. Hai cái mệnh cách đều được từ tại Đông Lâm nhất lưu toa kỵ, tiềm lực to lớn, trưởng thành sau đó giống như tất nhiên có thể nắm giữ kim thân cảnh giới thực lực. Phối hợp kỳ lẫn mệnh cách ba thành tám chắc viết thủy pháp thiên phú. Chỉ lần này ba cái dung hợp ra xanh đen mện cách giống như váng đá đóng quyền. Bất quá, Tống Lâm đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đó. Hắn tiếp tục tại một đám mện cách bên trong tinh chọn kế hoạch, hồi lâu mới đưa tay vươn hướng một cái thoạt nhìn quang mang không phải rất sáng, lại hết sức kỳ lạ mện cách mảnh vỡ. Chính là ngươi rồi. Linh tê, thân vô song cánh, thần giao cách cảm. Mện cách linh tính tự nhiên, bình thường có linh quang lấp loé, minh hoàn mện cách mảnh vỡ. Cái này mện cách phẩm giai rất thấp, lại cho Tống Lâm một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc trước quan điều mện cách bình thường, có lẽ có thể mang đến cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ. Vô luận là tu hành xuất nhập thanh minh phi kiếm, vẫn là lệ vô hư phát phi đao. Nó đến từ một đầu ngõ nhập biển sâu tráng lệ, thiên sinh sở nước, một vào trong nước toàn thần tối ra liền từng mảnh từng mảnh tan rã. Kết quả lại mê thất tại dưới biển sâu không biết bao nhiêu năm, dùng hết cả đời thời gian thống khổ giày rủa. Thẳng đến nó gặp phải Tống Lâm. Một khắc này, Tráng Đê Phảng Phật có linh tính bình thường, hướng hắn ba bài chi cấu, đụng đá ngầm san hô tự sát. Cũng là vào thời khắc ấy, Tống Lâm Vục Lâm tâm trí, một kiếm đưa nó triệt để nhập luân hồi, thu hoạch cái này mai chân quý mệnh cách. Nhất ẩm nhất trác, hình như có tiên định. Lại có lẽ, là phong vân kỳ lần kim thân mệnh cách kỳ duyên chỉ dẫn. Cuối cùng tung lâm bài trừ từng cái tuyển hạng, nắm chặt một mai hi hữu phong hành chi loại mệnh cách tam tốc huyền vũ, tiên linh, thiên mệnh chi chim, không ngã trường không. Mệnh cách thiên sinh ngạo vũ trường không, xuất nhập cửu tiêu, lòng mang dư cùng. Tu hành phong pháp có thể được ba thành tăng thêm. Xanh thảm mệnh cách mạnh mẽ. Cái này một mai mệnh cách, đế từ một loại vĩnh viễn không rơi xuống đất chim, sinh vũ trường không, chết cùng trường không. Thứ ba đột phản phất liêu ly li ngọc cốt, đột một cái liền toái. Lại có thể khống chế cuốn phong, bay lên cửu tiêu phía trên. Một khi tử vong, thân thể liền tại từng sợi gió nhẹ tản vào giữa thiên địa. Một sinh phong, sống dưới nước vân. Tuy khí lên xuống, cũng có thể sinh vòng, phong. phong vân sinh hóa, lôi đỉnh tự hiện. Hắn muốn ngưng tụ một bộ phong vân kỳ lần vô thượng kim thân, tự nhiên cần một loại thuần tuy phong. Đời thứ tư là một cái hoàn toàn mới nếm thử, cũng là được ăn cả ngã về không. Vô luận như thế nào, một thế này hắn ít nhất phải phá vỡ thiên lộ, thông qua sơ mạn tiên nhai vận đạo. Ngay cả, một bước lên trời. Như không thành công, chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Bất quá có đời thứ ba kinh nghiệm, Tống Lâm trong lòng đã có lòng tin tuyệt đối ông. Luân hồi mệnh bàn đột nhiên thuận kim đồng hồ xoay tròn. Một đoàn xanh đen quang mang đột nhiên thành hình, Hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tất, Tống Lâm tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Vì thế như thế, đại biểu cho lựa chọn của hắn là đúng. Cái này năm cái mệnh cách ở giữa độ phù hợp rất cao. Rầm rầm rầm ba. Bầu trời hình như có phong lôi phun trào, kỳ lân rít gào. Sấm sét vang rộ ở giữa, hình như có một cỗ cùng loại với tiên tiếp khí tức, không ngừng từ không trung chảy xuống, như mưa gió giống như đổ vào tại mới sinh thành mệnh cách bên trên. Đây là linh khí trong tiên địa, vẫn là càng kỳ diệu hơn đồ vật. Tống Lâm trong lòng có hiểu, cũng đã không lo được nhiều như vậy chỉ gặp màu xanh đen cổ sáng chấm dãi thu liễm, từng cái tiểu chữ ở trước mắt hiện hiện tiên tiên kỳ lân. Phong lôi phát thân, tiếp đao, kiếm, lôi, tiên. Linh tự chữ điên cuồng lập loé, sáng cắt, càng sâu lúc trước ngưng tụ kỳ lân trùng phong vân tương lúc, tốt không ổn định. Tống Lâm nhíu những mày, trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán. Xanh đen mệnh cách cũng không phải đền bù tiếp nối liền đầy đủ. Mỗi một cái nắm giữ xanh đen mệnh cách người, tiếp trước chí ít đạt tới kim thân tiền giai, ngay cả cao hơn. Một khi tử vong, mệnh cách nhất định rơi xuống phẩm giai. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì xanh thảm mị mện cách nhiều như vậy, tu vi tại kim dưới khuôn mặt xanh đen mị cách, lại giống như một cái đều khó mà nhìn thấy. Bắt đầu đi. Tống Lâm tâm niệm vừa động, luân hồi mệnh bản lập tức cực tốc di chuyển. Tưng Man huyền bí xuất hiện ở trước mắt hiện hiện. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Tiết lộ đoạn tuyệt lại như thế nào? Tám ngày, thời gian đầy đủ. Tại 7000 năm trước, hắn có năm chắc mở ra tiết lộ, tự sáng tạo kim thân. Thất ngàn năm sau, lại có sợ gì? Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn tiết lộ đều không cần người khác tiếp dẫn. Chương 290, Kỳ Lân Phúc, Thiên Hạ Chấn Động. Chương 290, Kỳ Lân Phúc, thiên hạ chấn động linh căn thai nghén nguồn gốc gia, tâm tính tu luyện đại đạo sinh vấn đạo chi đồ, khai. Một sợi linh quang giống như lưu tinh sẹt qua vô ngần thiên không, kinh động đến Đông Lâm đại địa vô số ẩn thế người tu hành. Cái thứ tư, những năm này đến tột cùng thế nào? Thiên mệnh người từng cái xuất thế, hẳn là đại kiếp sắp nổi. Từ cái thứ nhất xuất hiện lúc, đã vài chục năm đi, bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên trưởng thành. Thông tri dưới núi lịch luyện đệ tử về núi, thiên mệnh người như thế thường xuyên xuất hiện, sợ có một trận huy hoàng đại thế muốn mở ra. Từng đầu pháp chỉ trốn vào hư không, truyền khắp Đông Lâm Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Lâm đại địa ám lưu rung động, bầu không khí quỷ quật đông lâm tiên ai. Trưởng giáo, một tên tiên phong đạo cốt nam tử trung niên, chậm rãi bước vào đại điện, không mình hành lễ. Pháp trên điện thủ, một lão giả thân mang quần áo đen, mặt lộ vẻ mỉm cười. Huyền Phong, ngươi tại nội đạo bí ẩn phong tu hành vậy có 130 năm a. Bẩm trưởng giáo, là 133 năm. Đệ tử lần độn, đến nay vẫn là vạn pháp cảnh, chưa từng ngưng kết mệnh đan. Khoảng cách pháp tướng tiên lộ càng là xa xa khó bợ. Huyền Phong mặt lộ vẻ vẻ số hổ, đạo kế buông xuống. Tu đạo con đường, sắt thực gian nan. Đông Lâm trưởng giáo khẽ thở dài một cái, sau đó lại hỏi, "Cùng ngươi đồng thời nhập môn tuân vu ý, bây giờ tại Kiếm Nhai Bí Ẩn Phong như thế nào?" Thuần sư Minh Kiếm đạo kỳ tài, hôm nay đã sớm ngưng kết mạch đan, chuẩn bị thành tiên đường, đắc tiên môn. Là vì Kiếm Nhai Bí Ẩn Phong bảy vị chân truyền chi sáu. Huyền Phong sắc mặt khép lại thẹn, vẫn là kiếm tu tốt, một đường tiến bộ dũng mãnh, một lòng chỉ tu kiếm, một kiếm phá và pháp. Đông Lâm trưởng giáo cảm thán một tiếng. Lộ đạo bí ẩn phong cùng kiếm nhai bí ẩn phong bất đồng. Bọn hắn mạch này chấp trưởng Đông Lâm đạo thống, là vì huyền môn chính nhất, mỗi một vị đệ tử đều dùng đạo hiệu làm tên. Mà Kiếm Nhai Bí Ẩn Phong đệ tử thì vẫn như cũ bảo trì bản danh. Kiếm Nhai Bí ẩn phong mỗi một vị chân truyền đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ, bây giờ chỉ có bảy người, là vì đương thời chi tuấn kiệt, tu kiếm chi kỳ tài, từ trong giang hồ một đường chém giết ra dựng võ chứng đạo người. Thế nhưng, nội đạo bí ẩn phong chân truyền đệ tử lại có chọn vẹn hơn trăm người, tu hành chăm trạng, giảng thiếu hậu tích bạc phát, bàn về đấu pháp bản sự kém xa kiếm Nhai Bí ẩn phong. Bất quá, bọn hắn mạch này tu luyện tâm tính, bắt trước thiên địa, thường thường rất lại trường thọ. Sống được 8900 năm, chưa hẳn không thể thành tựu pháp tướng tiên lộ đại điển hạ. Huyền phong từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nói lời nào. Trước mắt cái này một vị, chính là tu hành ngàn năm đắc đạo tiên chân, chấp trưởng Đông Lâm tiên nhai 300 năm, tu vi thâm bất khả trắc, lòng dạ thủ đoạn càng là đương thời hiếm có. Hắn từng câu từng chữ đều để người không khỏi phòng đoán tâm ý. "Đúng rồi, kiếm quân còn tại Hoa kiếm." Đông Lâm trưởng giáo giống như chợt nhớ tới cái gì, tùy ý hỏi. "Là vậy." Huyền Phong khẽ ngẩng đầu, trả lời, "Ngày trước đệ tử đã hương kiếm nhai làm khách, nghe được kiếm quân Hoa kiếm thập ngũ năm, sừng sững kiếm nhai chi định, đến nay không động. Toạ hạ các vị chân truyền đệ tử, đều do chân truyền đại sư Vinh Hàn lui chi thay thầy dạy bảo." "A." Đông Lâm trưởng giáo nhẹ gật đầu tay trái bấm niệm pháp quyết, giống như tại nắm tính toán lấy cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. "Huyền Phong, lần này gọi ngươi tới trước, là có một việc cần ngươi đi một chuyến." Trưởng giáo mời nói. Huyền Phong không lời nói. Quả nhiên trưởng giáo gọi hắn tới trước, không chỉ là hỏi một chút lời nói mà thôi, Đông Lâm trưởng giáo vuốt râu mà cười, Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa, có thần minh phong cấm thiên địa, yêu ma không thể ra, kim thân không thể thành. Những năm gần đây tiên mệnh người nhiều lần ra, kiếm nhai bí ẩn phong thu một vị, Tây Bắc Bồ Đề Sơn thu một vị, còn có người thứ ba không biết tung tích. Bây giờ, lại hiện thế một người họ tại cái địa tây bắc hoàng tuyệt chi địa. Trưởng giáo thế nhưng là để cho ta xuống núi tìm người." Huyền Phong hiếu kỳ nói. "Cũng không phải." Đông Lâm trưởng giáo khẽ lắc đầu, nói, "Ta muốn cho ngươi thay đóng giữ tây bắc 10 năm, như có bất kỳ dị động, tùy cơ ứng biến." "Đúng." Huyền Phong trong lòng run lên, không người đáp. Từ câu này bình thản ngữ bên trong, hắn nghe được vô tận gió tanh mưa máu. Trong vòng 10 năm, không cho phép tam giang cựu truyền bất luận cái gì sinh linh tiến vào Đông Lâm, là khuôn vàng thước ngọc giống như pháp chỉ. Như thế nhiều người sở liệu, cái này an ổn thật lâu thế đạo, quả nhiên muốn loạn đi lên chính là cầm giữ có vô địch Đông Lâm Kiêu Quân, Vạn Pháp Tuỳ Tâm trưởng giáo chân nhân, tất cả đỉnh núi tu vi tinh thâm ai cũng có sợ trưởng riêng phong chủ, ngay cả từng vị ở ẩn tiêu giao tiên các các trưởng lão. Đông Lâm tiên nhai cũng phải bắt đầu làm chuyện này sớm chuẩn bị. Bất quá, tại sao là Tây Bắc Hoang Tuyệt Chi địa đầu? Nơi đó còn đến tụt cùng ẩn dấu đi cái gì? Rõ ràng sản vật phong phú, nhưng lại chưa bao giờ có kim trên khuôn mặt tiên chân tiến về, thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Đời thứ tư, ngươi sinh ra ở Thương Châu Vạn Thế Tiên tộc, Cửu Tiên Lý Thị. Ngươi manh liệt tổ chính là Lý Thị đại tế tử, truyền thừa cổ lão chi vinh dự, là vì Thương Châu tuyệt đỉnh thế gia chính là lúc ấy Chí Tôn vô thượng Thương Châu Vương, đối mặt còn sống 2000 năm Lý thị đại tế tiểu, cũng phải thấp một đầu. Lý thị vạn năm qua tại Thương Châu khai chi tán liệt, 72 đại chi mạch, 360 tiểu chi mạch, tổng nhân hệ thứ càng là siêu việt mấy trăm vạn. Hắn 72 chi mạch tùy tiện một chi, chính là Thương Châu nhất đẳng thế gia vọng tộc. 72 mạch hợp nhất, không kém hơn đương thời bất luận cái gì tiên môn, nhưng cùng Đông Lâm Tiên Nhai sánh vai. Người cái này một chi càng là địa vị tôn sủng, là vị chủ gia. Người tiên tổ, cao tổ, càng tổ đều tại nhân gian hưởng thụ ngàn năm, đã được tiểu tiên tiếng khen. Bây giờ được tiểu tiên danh xưng chủ trưởng lý thị người, chính là tổ phụ, Lý Quả Nguyên. Hắn đã còn sống 739 cái năm tháng. Dưới ngôi con cái 36 người, từng cái tư chất chất việt, từ nhỏ được Lý thị tiên tiểu tối thể, bước vào kim thân chi cảnh. Trừ con trai trưởng Lý Tuần Phong kế thừa chủ gia, tương lai lại có thể mở ra 35 đầu lớn nhỏ chi mạch, làm Lý thị góp một viên lạch. Phụ thân ngươi Lý Thuần Linh, chính là tiểu tiên Lý Quả Nguyên thứ 36, năm nay 45 tuổi, mới vừa vào kim thân. Tại một đám huynh đệ bên trong tư chất thấp kém không tính được là nuông chiều. Mẫu thân ngươi đến từ Thương Châu Tống thị, một cái ngàn năm tiểu thế gia. Hiền lương thuộc đạo đức, phong bình không tồi. Nang Lam phụ thân ngươi sinh hạ lục tử, bốn nữ, đến viên ngươi lúc cũng đã thứ 18. Trong hoàng hốt, Tống Lâm giống như cảm giác chính mình còn tại mẫu thân trong bụng, trước mắt từng hàng tiểu chữ hiện lên. Cái này, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình còn chưa xuất sinh, luân hồi mệnh bản lại cho mình hiện ra một cái gia phả. Thương Châu Lý thị, tiểu tiên nhất tộc. Một cái kia cái khoáng cổ trúc kim danh tự, thực tế hiện ra mụ Tống Lâm cuống rối bên trong còn chưa mở mắt ra. Tiểu tiên Lý thị, hắn nghe nói qua. Thất ngàn năm sau Thương Châu, có thể nói không ai chưa nghe nói qua. Chân chính vạn năm thế gia. Vạn thế tiếp tục. Đời sau Thương Châu Tống, Đông Lâm Trần cho Lý Thị Sách giải cũng không sướng. Có thể thế ra như vậy, lại tại 7000 năm trước một đêm biến mất. Chỉ ở trên sử sách lưu lại vài giác mấy lời, xác minh lấy năm đó hủy thiên diệt địa kiếp nạn. Một trận chiến đem Diệu Tiên Lý Thị đều đánh không có rồi, năm đó bọn hắn cứu lại gặp được như thế nào địch nhân. Thực tế không cách nào tưởng tượng. Mà ta, một thế này thế mà sinh tại dạng này gia tộc. Tống Lâm trong lòng cảm thán. Đô nhiên, một trận mãnh liệt cùng co lại truyền đến. Tống Lâm chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền bị mâu thân Tống thị thuần thú sinh ra ngoài. Thân là người trong tu hành Tang Thiên đã sinh 10 đứa bé kinh nghiệm, nàng thực sự chỉ nhẹ nhàng dùng cái lực. Hoa wow. a, một tiếng vang rộ khóc nỉ non, vang vọng Lý thị đại viện. 36 ra, sinh, là cái nam đinh. Bà đỡ đi ra khỏi cửa phòng, bình bình đạm đạm nói xong, một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, nhưng nàng rất không có có cảm giác thành công. Ừm. Lý Tuân Linh phản ứng vậy rất bình hàn. Hắn đã làm 17 hài tử cha, ngoại trừ Tống thị sinh hạ 10 cái, còn có chính thê, bình thê chỗ sinh bảy cái. Đến phiên Tống Lâm lúc, tự nhiên là lao thợ bát. Một thế này, Tống Lâm thân phận chỉ là một cái tiểu thiếp chỗ sinh con thứ đương nhiên. Tại Lý thị nhất tộc, đối mẫu hệ xuất thân cũng không phải là rất coi trọng. Bọn hắn đã là đông lâm đứng đầu nhất gia tộc, nhưng so sánh tiên môn, đảm nhiệm Hà Thế gia với hắn thông gia đều là chảo cao. Tống thị thân là ngàn năm tiểu gia tộc đít nữ, liền cũng chỉ có tư cách trở thành tiểu thiếp. Như thế, năm đó Tống thị nhất tộc vậy bỏ ra cái giá cực lớn. Lão gia muốn nhìn Hải Tử sao? Thiếp sinh gia phụ nhân hỏi. Nhìn một chút đi. Lý Tuân Linh bình tĩnh gật đầu đạp vào trong phòng. Tiểu Tống gặp đã bị lau sạch sẽ thân thể, Tống thị chính nằm ở trên giường đùa lấy Hải Tử. Sắc mặt nàng hồng nhuận phấn tốt, không một chút nào gặp suy yếu. Phu quân, tiểu thập tám thoạt nhìn rất khỏe mạnh, tương lai tư chất sợ cũng không kém." Tống thị cười mỉm điệu đạo: "Không sai." Lý Tuân Linh nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thân là vạn năm tiên tộc hậu đại, hết thảy tự nhiên dùng tư chất làm chuẩn. Mặc dù có thể dùng tài nguyên chống chất, nhưng đem tài nguyên lưu cho tư chất người càng tốt hơn, mới là lựa chọn tốt nhất. Cũng cho đứa nhỏ này lấy tên sao?" Tống thị ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nếu có thể nhường Lý Tuân Linh tự thân lấy tên, tương lai thu hoạch được có thể nhiều đến mấy phần sủng ái. "Không cần, quay đầu nhường tộc lão viết vào gia phổ lúc chọn tên." Lý Tuân Linh bình tĩnh nói. Tống thị trong mắt lóe lên thất lạc. Nàng xuất thân bình thường, những năm này một mực cố gắng sinh, chính là hy vọng mỗ bằng Tử Quý, cho mình, cho Tống gia mang đến cuộc khởi hy vọng đáng tiếc. Tương so với cái kia xuất sinh liền trên trời rơi xuống dị tượng tiên chi kiêu tử, nàng trỗ sinh 11 đứa bé, cuối cùng chỉ là phàm tục thân thể. Ai? Nhìn xem Lý Tuần Linh quay người rời khỏi, Tống thị tối đầu nhìn xem Tống Lâm, trong mắt không khỏi lộ ra một ít thương tiếc. Bất kể như thế nào đứa nhỏ này là nàng đưa đến trên đời này, tương lai vô luận tư chất tốt xấu, đều sẽ thật tốt đối đãi. A ngang, nương. Tống Lâm cảm nhận được Tống thị trong mắt tình thương của mẹ không khỏi rũi ran non mịn tay nhỏ, nắm chặt nàng ngón cái. Đột nhiên một cỗ khí tức kỳ lạ tràn lan ra. Trong không khí từng sợi thủy khí ngưng kết, hóa thành phong vân tràn ngập trong phòng lẩm ẩm. Bầu trời kinh lôi từng trận, cuồng phong phun trào, cường đại thanh thế đưa tới lý thị nhất tộc bên trong vô số cường giả, cao nhân chú ý. Ngang. Một tiếng kỳ lân rít gào, đột nhiên từ Cửu Tiêu chi bên trên truyền đến. Thoăn tốc. Thiên điểu biến sắc, phong vân dũng động. Trên bầu trời, từng đó từng đó kim sắc hoa sương từ bầu trời rơi xuống. Từng đoàn từng đoàn phong vân điện quang lấp lóe, từ đám mây kéo dài trầm dặm. Trên mặt đất, một cỗ linh truyền từ lòng đất tu ra, ẩn chứa nồng đậm mùi diệu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngào. Lý thị nhất tộc phía sau núi, nhất đạo vang dội tiếng giống vang vọng ngàn dặm. Nghe được thanh âm này, lý thị nhất tộc vô số người đều đã bị kinh động. Đây là là trấn tộc tiên linh thanh âm. Ha ha ha, tiên phủ hộ lý thị, lại ra kỳ lân tử. Thương châu các nơi từng cái kinh ngạc căm thanh âm vang lên. Mà lúc này, trong phòng lý thuần linh, Tống thị nhìn cả người bao phủ phong vân chi khí, lóe ra từng sợi điện quang tung lâm, thần sắc chấn động. Trên trời rơi xuống dị tượng, điểm lạnh chúc phúc. Thậm chí liền lý thị chấn tộc tiên linh đều đã bị kinh động. Bọn hắn lần này, sinh cái khó lường tiên thai a. Nhanh, nhanh đi mời tộc trưởng. Cái này tên của hải tử, chỉ có hắn có thể lấy. Lý Thuần Linh bỗng nhiên hét lớn, thái độ đối Tống Lâm trực tiếp tới cái 180 độ bước ngoặt lớn tháng riêng 18. Người gia đợi một ngày này, Lý thị tiên tộc trên trời rơi xuống dị tượng, thiên hoa loạn truy, tôn gia linh truyền, điểm lạnh chúc phúc. Nghe đồn có kỳ lần tụ phong lôi mà chúc, có tiên linh hàm linh tự mà tới. Phương viên trăm rằm đại địa, ngàn vạn đao kiếm hướng ngươi chỗ phương vị túi đầu chĩa bái. Lý thị tộc trưởng tiểu tiên lý quảng nguyên đích thân đến quan sát cười to ba tiếng, viết, kẻ này có kỳ lần chi tướng, tiên cốt đạo thể, tương lai có thể nhập chủ mạch gia phả, thành tiểu tiên lộ đạo đồ. Trong lúc nhất thời, Lý thị tộc tâm tư người chấn động. Một ngày này, không chỉ có Lý thị chủ gia, 72 đại chi mạch, liền ngay cả Lý thị Thẩm tổ, Cao tổ, Thiên tổ, Mạnh liệt tổ. Thương Châu các nơi, Đông Lâm tiên nhai chợ tiên môn, đều hướng này quăng tới ánh mắt. Lý thị sinh hạ cái này một vị kỳ nhân tử, có phải là cái kia vị thứ tư, người mang khí vận thiên mệnh người? Chương 291, động tiên phúc địa, gấu trúc tiên linh. Chương 291, Động Thiên Phúc Địa, gấu trúc tiên linh năm thứ nhất. Lý Lân Giảm Phong ba dần dần đi qua, người tại cha mẹ che chở chăm bế bên trong chậm rãi lớn lên. Một tuổi ngươi có thể chạy có thể nhảy, thường xuyên phong vân bạn thân, trưởng không lôi điện. Rất được chủ gia tộc trưởng Cửu Tiên Lý Quảng Nguyên chú ý, còn phái ra 3 tên kim thân hành vệ âm thầm thủ hộ. Thế nhân đều biết, Lý Thị Kỳ Lân tử tương lai nhất định sẽ thành Đông Lâm đại địa, một tên nhân vật hết sức quan trọng. Tuổi tròn lúc, Lý Quảng Nguyên tự thân vì ngươi lấy tên, Lý Tìm Tiên. Đến ngươi thế hệ này, chính là tìm chữ lót. Mà cái này tiên chữ, tự nhiên đại biểu hắn đối ngươi kỳ vọng cao. Lại không nghĩ Tuổi nhỏ ngươi túm lấy tổ phụ bút trong tay, nam sóc ngồi ra phả phía trên, dùng bút tại tiên chữ bên trên vẽ lên cái xiên, sau đó lung tung mấy bút, viết cái chỉ tốt ở bề ngoài vui mừng chữ. Như thế Hải Đồng tiến hành, tự nhiên dẫn tới cờ vang. Lại không nghĩ, Lý Quả Nguyên run lên nửa ngày, đột nhiên liền nói ba cái tốt chữ. Không tìm tiên, lại tìm vui mừng. Chẳng lẽ không phải chính hợp đạo ra lý niệm vô vi mà vì đó đại tiêu dao? Từ đó, tên của ngươi liền định số dưới. Lý Tâm Hân. Lý thị Kỳ Lân tử vì bản thân lấy tên tin tức, lập tức lan truyền ra ngoài, trở thành Đông Lâm đại địa một cục ca tụng. Sau đó Thương Châu rất nhiều quan phủ nhà môn ấn ý bắt đầu tự trà, đem hết thảy với hắn cùng tên người gọi. Bút Lạc, tên dễ dàng. Từ một ngày này lên, Lý Tầm Hoan Chi danh liền trở thành ngôi duy nhất loại. Đây cũng là trên đời đệ nhất đẳng thế gia vọng tộc. Bất luận một cái nào nhỏ bé sự tình, đều có thể sinh ra sâu sai hưởng. Hoan Chi, ngươi còn như thế đặc thú một năm này, rất nhiều người cùng sự, đều bởi vì ngươi xuất sinh mà thay đổi. Lý Thuần Linh địa vị tăng vọt, từ con thứ nhảy lên, đạt được rất nhiều tộc nhân đặt tiền có trước, dần dần có uy hiếp con trai trưởng Lý Thuần Phong chi thế. Lý thị trong cấm chế đấu, để dưỡng minh tranh. Lý Tuần Linh dần dần tăng cao dạ tâm, nhưng hắn bắt đầu không ngừng kết giao các phương. Ngươi dù chưa trưởng thành, một trận vô hình phong ba đã ở bên ngươi quét sạch. Đồng thời, Tống thị địa vị vậy bởi vì ngươi nước lên thì trời lên, liên quan Tống thị bạn gia tộc nhân một năm này đều rất là xuân phong đắc ý, phi tốc lớn mạnh. Chính phòng hoàng thị xem cái này, chủ động cùng Tống thị sửa xong, triệt để cắt tranh thủ tình cảm chí niệm. Chỉ cần ngươi tồn tại Lý thị một ngày, trung quanh tương quan mỗi người đều đem bị ngươi vinh quang chiếu rọi. Một thế này, thật sự là phúc duyên tâm hậu a. Tống Lâm trong lòng cảm thán, nhưng cũng biết cái này thâm hậu phúc duyên là cần đại giới. Tương lai một ngày nào đó, Lý thị toàn tộc một đêm tiêu diệt, thân là Lý thị Kỳ Lân tử hắn, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Sở dĩ tu hành, một thế này hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tu hành. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, quản hắn hạo kiếp sẽ ở 10 năm, 20 năm, vẫn là 100 năm sau đến năm thứ 2. Thiên sinh trí tuệ sớm phát triển ngươi, đã bắt đầu tập văn đọc sách, làm con đường tu hành làm chuẩn bị. Lý Tuấn Phong, Tống thị, Lý Quảng Nguyên bọn người gặp ngươi khéo léo như thế, không khỏi sinh lòng mừng rỡ. Mỗi một ngày đều có vô số cố bản bồi nguyên kỳ chân dị bảo, tẩy tùy linh dịch, không cần tiền giống như mang đến ngươi châu khí lần các. Năm thứ 3. Người đã bắt đầu tu hành. Cửu Tiên Lý Quảng Nguyên tự thân truyền thụ Chấn Tộc chi pháp, Tam Tam 9 Nguyên Thiên Bí ẩn Thế Điển. Tập chi có thể thành Đại Đế tiểu tiên thân pháp tướng, tiến lộ thông suốt, đại đạo khả kỳ. Đây là một cọc đại cơ duyên, chính là Lý thị con trai trưởng vậy vẹn vẹn hơn 10 người được truyền. Được này diệu pháp, người trong vòng một đêm liên phá ba cửa ải, thành tiểu khí huyết, lưu âm, cương khí tăng cảnh. Tam thế tích lũy, 3 năm tích xúc, đều ở một khi phun tỏa sáng. Đám người rung động tại tiên tư của ngươi, đồng thời nghiêm mật phong tỏa tin tức. Thế nhưng từ một ngày kia trở đi, tu vi của ngươi kỳ quái dừng bước không tiến. Lý Quảng Nguyên Hiền lạnh hỏi thăm, "Ngươi chỉ lắc đầu, nói là lòng có cảm giác, mà ngươi kế nhiệm hắn như thế nào hỏi thăm, cũng sẽ không tiếp tục tu hành. Một thế này, ngươi không nghĩ lại đi cửa đoàn, đem chắc việc tiềm lực trước giờ hao hết. Kinh lịch đời thứ 3, ngươi đã minh bạch kiếp trước thiếu hụt. Như khi đó ngươi nguyện ý đợi thêm 10 năm, 20 năm, cẩn thận rèn luyện thể phách Lincoln, nhất phẩm kim thân chưa hẳn không thể thành. 3 năm bên ngoài luyện, trong 3 năm luyện, đây là ngươi định cho mình mục tiêu. 10 tuổi thần phụ thông thần cảnh, hẳn là liền không thể lập loè thế gian." Linh căn sinh dựng nguồn gốc ra, tâm tính tu luyện đại đạo sinh lần lượt lập đi lập lại phạm vị tiến vào ở tiền thế phế mệnh, ngươi đã từ từ minh bạch như thế nào tu hành. Tu vi cũng không trọng yếu, trọng yếu là linh căn, là cái kia một mai tính mệnh giao tu đạo tâm. Thời gian ngày ngày đi qua, ngươi cũng không ngừng lại tu hành bất chân. Trong 3 năm này, ngươi mỗi ngày xem đều nhà kinh điển, đọc hiểu thiên hạ và pháp. Làm Lý Quảng Nguyên nghe được ngươi tu hành không chỉ là tu vi, càng là tu tâm, tu đạo chi luôn. Không khỏi thoải mái cười to, đối ngươi càng coi trọng hơn. Thiên thai chỉ là tu hành chủng, lần thiên sinh hiểu đại đạo. Lý Quảng Nguyên đánh giá từng tầng từng tầng lên cao truyền vào ngươi tầng tổ, cao tổ, thiên tổ, cuối cùng truyền vào ngươi mãnh liệt tổ đại tế tiểu trong hai. Đại tế tiểu được lời ấy luận, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tại một ngày này trong đêm, Lặng Yên đi tới kỳ lần các bên ngoài. Ùm. Tống Lâm bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt choáng một cái, thiên chưa xuáy, chưa chuyển, cả người lại đột nhiên đổi nhất cái địa phương. Nơi này tựa như một cái thế giới khác, tồn tại ở trong truyền thuyết phúc địa động tiên. Nguyên bản mở tối sắp trời, lúc này lại như ban ngày giống như sáng tỏ. Bầu trời không có thái dương, vạn dặm không mây. Phía trước một mảnh vô tận tự chúc lâm. Phảng Phất Đại Hải không thấy cuối cùng, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu, giống như cái kia tiên đình trong quỷ tử ngọc dịch. Tống Lâm chỉ là hít một hơi, liền suýt nữa không chế không nổi muốn đột phá thần phù. Thế nào, còn không nghĩ đột phá? Một cái cứng cắc mạnh mẽ thanh âm, tại bên tai vang lên. Tống Lâm quay đầu nhìn lại đứng bên người một tên thân mang cổ xưa áo gai lão nhân, chính trên mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Lão người dung nhan cực kỳ cao lớn, sáu tuổi hắn thân cao 1.2m, lại chỉ tới đối phương vai lưng. Gặp qua đại tế tử. Tống Lâm thở ra một hơi, đè xuống đột phá suy nghĩ, đâu ra đầy hướng lão nhân hành lễ. Ngươi nhận ra ta? Lão nhân cười ha hả nói: "Giáng ở Lý thị động thủ với ta, ngoại trừ lại tế tử, thiên hạ không người." Tống Lâm tính trẻ con thanh âm, tồn tại không thuộc về trẻ con tấu triệt. "Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên thiên tư thông minh." Đại tế tử nghe vậy cười sáng sảng. "Cười tất." Hắn ôn hòa nói: "Tiểu Hoa Nhi, hôm nay lão phu gọi ngươi tới trước, nhưng là muốn giới thiệu cho ngươi một người bạn." "Bằng Hữu." Tống Lâm có chút khó hiểu đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể bị Lý thị đại tế tử xưng là bằng hữu. "Đi theo ta." Đại tế tử đi đầu mà đi, Tống Lâm theo sát phía sau. Bước vào cái kia mảnh tử khí mờ mịt phảng phất hải dương dừng chút, Một đường tiến lên. Tống Lâm lực chú ý dần dần bị bên người Tử Chúc hấp dẫn. 7000 năm sau, ta lưu lạc Đông Hải lúc, giống như vậy từng gặp như vậy Tử Chúc. Nhưng cả hai phẩm chất hoàn cách, tựa như tiên chân cùng phàm hồn. Chỉ gặp trong rừng từng viên tự chúc bảo quang ẩn hiện, hương thơm xông vào mũi, lộ ra khí tức người bình thường hốt vào một ngụm, liền giống như có thể tẩy kinh phật mạch, tăng trưởng 10 năm công lực. Mặt đất toát ra măng, càng là từng chiếc có ánh sáng long lanh, tựa như thiên tài địa bảo đồng dạng đúng thế. Không phải thiên địa linh vật, mà là chân quý gấp trăm ngàn lần thiên tài địa bảo. Vấn đề là, mảnh này chúc hải vô cùng vô tận như đều thiên tài địa bảo. Giá trị chẳng lẽ không phải có thể hủ chết người? Không đúng, chỗ như vậy ẩn dấu sinh linh, chỉ sợ mới là chân quý nhất. Đại mèo lười, ra tới. Đại tế tiểu hướng về tử trúc lâm bên trong hô lớn một tiếng ào ào. Trúc hải như thủy triều từng lớp từng lớp trập trùng, chớp mắt một cái toàn thân trắng đen xen kẽ, thân thể chất phác chân thành sinh linh, bỗng nhiên xuất hiện tại trong rừng trên đất trống. Nó trừng mắt một đôi đen như mực hốc mắt, hiếu kỳ đánh giá Tống Lâm. Một cỗ tươi mát xuất trần khí tức từ hắn trên thân bay tới. Đây là? Tống Lâm đứng tại đại tế tiểu bên chân, đồng dạng tò mò trừng to mắt đây là một con gấu trúc, một chỉ mặc đạo bào gấu trúc một nỗi tiêu tự thiết thú, lại tên tự thiết. Đương nhiên, nó không phải thiên sinh thực sắt, chỉ là thế nhân hiểu lầm. Mà trước mắt cái này một con gấu trúc, càng không thể theo lẽ thường hình dung. Nó chính là tộc ta trấn tộc tiên linh, tại ngươi gia đời thời điểm cũng một lần đi xem qua ngươi, đưa ngươi một bình linh từ đâu. Nó a, mới là tộc ta chân chính tổ tiên. Đại tế tiểu tuổi ha hả nhìn xem nhìn chăm chú một lớn một nhỏ, chủ động nói, đại mèo lười, đây cũng là năm đó cái kia tiểu hòa nhi, hắn hôm nay, ngươi có thể để mắt. Ngao. Gấu trúc tiên linh hít mũi một cái, lộ ra thần sắc mừng rỡ, liên tục gật đầu. Sau đó từng bước một tiến lên, như muốn giỗi tay vướt về Tống Lâm đầu. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Tống Lâm lại về sau vừa trốn, lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Hắn thân là hài đồng, tâm lại chủ thành. Đối mặt bôi đầu loại sự tình này, đương nhiên sẽ không thích. Cho dù đối phương là gấu trúc tiểu tiên. Ô ô. Gấu trúc tiên linh ủy khuất chống chống quay hàm, lần nữa đưa tay. Gặp Tống Lâm không để ý tới nó, lại ủy khuất đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem đầu rối ra, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tống Lâm. "Tốt a." Tống Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cố hết sức đưa tay sở lên cái kia lông sủ đầu to. Ngao. Lập tức gấu trúc tiên linh vui vẻ ra mặt, ngồi trên mặt đất không được la lộn, một phái ngây thơ hoạt bát bộ dáng. Ha ha ha, quả nhiên giống như ta sở liệu, ngươi biết thích hắn. Nhìn thấy cái này cùng hài một màn, đại tế tiểu không khỏi nở nụ cười. Ngao. Gấu trúc tiên linh nghe vậy bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó một chút đem Tống Lâm ngã nhào xuống đất, như muốn chứng minh chính mình đối với hắn yêu thích. Lần này, Tống Lâm thật bất đắc dĩ đành phải ngụy trang thành hài tử, cùng thiên tính hồn nhận tiên linh đùa giỡn một phen. Tốt rồi. Đại tế tiểu cười tủm tỉm nói, ngươi mèo lời này, thấy người lâu như vậy cũng không biết đưa chút lễ vật. Đứa nhỏ này thế nhưng là nhanh đột phá thần phù nha. Ngao. Gấu trúc tiên linh bất mãn gào một tiếng, lưu luyến không rời bôm già Tống Lâm. Sau đó vỗ đầu một cái, hai con ngươi nhỏ dọn dứt chuyện, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hai tử, ngươi cũng đã biết nó làm sao như thế yêu thích ngươi. Đại tế tiểu ngồi tại Tống Lâm bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn trúc hại chỗ sâu, trầm rãi hỏi. Không biết. Tống Lâm lắc đầu đại tế tiểu lấy xuống Tống Lâm đỉnh đầu một sợi cỏ dại, từ tốn nói, tiên linh tiên sinh thân cận đạo thai. Hắn ưa thích thực ra không phải tư chất của ngươi, mà là ngươi nội tâm thuần khiết chân thành tha thiết hướng đạo chi tâm. Đạo thai, Thấu đạo tri tâm. Tống Lâm giống như có điều nộ ra. Tiên thể, Kim thân là tu hành phong thái, đạo thai nhưng là hình dung một người tâm linh. Tống Lâm kinh lịch mấy lời, chỗ niệm mặc dù lẫn lộn, lại thành. Đặc biệt là một thế này, Thu Liễm công nhận, không còn chỉ vì cái trước mắt, trong lòng kiên định lại chưa từng giảm bất nửa phần. Trên đời này ai cũng không có so với hắn càng chân thành hướng đạo tri tâm. Nửa ngày, gấu trúc tiên linh vẫn không có trở về, cũng không biết đi chuẩn bị cái gì tốt lễ vật đại tế tiểu đột nhiên hỏi. "Nhóc con, tương lai ngươi có thể nguyện vọng làm Lý thị tử tiên." "Ta." Tống Lâm nghe vậy sử sờ. Một câu nói kia có thể nói hàm nghĩa rất sâu, đặc biệt là dùng đại tế tiểu thân phận hỏi đến. Tiểu tiên danh xưng, cho tới bây giờ đều là chủ gia nhất mạch đại biểu. Hắn xuất thân con thứ, lại thiên tư bất phàm, làm có tư cách truy đổi vị trí gia chủ. Mà lúc này đại tế tiểu cũng sớm nhận định hắn, chỉ một câu này lời nói, hắn tương lai nhất định có thể trở thành Lý thị tộc trưởng, trưởng không lức vạn người sinh tử. Càng quan trọng hơn là, đại tế tiểu thân phận đương đại tiểu tiên Lý Quảng Nguyên phía trên, còn có Tống Lâm thượng tổ, cao tổ, thiên tổ. Mỗi một cái đều đã làm qua Lý thị tự tiên, tương lai có tư cách kế thừa Lý thị chí cao đại tế tiểu chi vị. Mà bây giờ nghe đại tế tiểu lại nói, hình như có đem hắn xem như người kế vị bồi dưỡng chi ý hôm nay hành trình. Chính là quyết định hắn tương lai muốn đi lộ trình một cái thông hướng tiên độ tiền độ tươi sáng, đã rõ ràng bày ở Tống Lâm trước mắt. Thế nào, ngươi hẳn là muốn cự tuyệt? Gặp Tống Lâm nửa ngày không có trả lời, đại tế tiểu một mặt ý cười hỏi. Hắn đương nhiên không cho rằng trên đời có người có thể cự tuyệt Lý thị tộc trưởng tiểu tiên chi danh, càng không khả năng cự tuyệt cổ lão xa xưa đại tế tiểu truyền thừa. Vậy mà lúc này, Tống Lâm vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, khoảng cách Lý thị tiêu diện còn bao lâu? Chương 292, nghịch thiên phúc duyên, linh căn tiềm điểm. Chương 292, Lịch Thiên Phúc duyên, linh căn tiềm điểm. Ai cũng không biết Lý Thị Tiêu Diệt còn bao lâu đây là nhất đoạn thất lạc lịch sử. 7000 năm sau người không biết, 7000 năm trước người càng không thể biết trước. Nhưng Tống Lâm biết rồi lịch sử kết cục là, 7000 năm trước nhưng cùng Đông Lâm Tiên nhai sánh vai Lý Thị Tiêu Diệt, mà 7000 năm sau, Đông Lâm Tiên nhai vẫn như cũ tồn tại. Sở dĩ, hắn đã minh bạch làm như thế nào tuyển. Tống Lâm ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, "Đại tế tử, ta không làm tiểu tiên, ta muốn làm tiểu kiếm tiên." Cái gì? Đại tế tử chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp đây là một loại lạ lẫm cảm xúc. Còn sống hơn 2000 năm, hắn đã có chút không nhớ ra được, lần trước kinh ngạc như thế là lúc nào? Ngươi làm sao không nguyện vọng làm tiểu tiên? Không muốn. Đi cái kia đại tế tiểu con đường. Đại tế tiểu nữ khí ôn hòa, giống như không còn đem hắn xem như một đứa bé, mà là địa vị bình đẳng người trưởng thành. Tiểu tiên, tiểu kiếm tiên. Kém một chữ, thiên địa khác biệt đại tế tiểu đã sớm biết đây là một trời sinh trí tuệ sớm phát triển hải tử, ý nghĩa so với rất nhiều người trưởng thành tấu trên hơn. Lại nghĩ không ra viên kia linh lung ý nghĩa, giống như cũng so với người trưởng thành càng khó hiểu hơn. Bởi vì, ta muốn đi con đường của mình. Tống Lâm lại ngửa đầu, một phái ngây thơ đơn thuần biểu lộ đại tế tiểu trong lòng lại chấn đại đạo đơn giản nhất. Nhất giản dị lời nói, thường thường ẩn chứa chân thật nhất đạo lý. Nếu là đổi những hài tử khác, đại tế tiểu tự nhiên chỉ coi là không lòng dạ nào chi ngôn. Có thể lời này từ Tống Lâm trong miệng nói đến, đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, hắn có một viên thiên sinh thông tuệ linh lung đạo tâm, càng có một viên không gì sánh được chân thành tha thiết tích tự tri tâm. Ta rốt cuộc minh bạch, thiên linh làm sao như thế thích ngươi? Lão phu còn sống 2000 năm, hôm nay lại bị ngươi một cái tiểu oa nhi dạy dỗ, ha ha ha ha đại tế tiểu bỗng nhiên thoải mái cười to giống như là một cái hoàn toàn tỉnh ngộ lão phàm tử. Thời khắc này, trong lòng của hắn giống như cũng có ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển. Từ trúc lâm bên trong, một nam một trẻ riêng phần mình cười, một cái thanh tỉnh bên trong điên cuồng, một cái cười ngớ ngẩn bên trong thánh tỉnh, thoạt nhìn lại mười điểm hài hòa. Chỉ bất quá lúc này đại tế tử. Nhưng không biết Tống Lâm trong miệng tiểu kiếm tiên con đường, tương lai đến tột cùng biết khó khăn bậc nào. Tiểu kiếm, tiểu kiếm. Tự nhiên là Lý thị Tử Tiên, Đông Lâm tiên ngay truyền thừa, hắn đều muốn. Ngao. Dương trúc run lẩy bẩy lắc lư, một viên lông sủ đầu to trôi ra. Gấu trúc Tiên Linh nhìn thấy Tống Lâm vẫn còn, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hấp tấp hướng hắn chạy tới. Sau đó đặt nông tại Tống Lâm trước người, truyền đạt một cái trong suốt như ngọc dễ tây. Đây là? Tống Lâm chần chờ. Bảo vật này vừa nhìn liền 10 điểm bất phàm, tương tự dễ trúc, toàn thân như ngọc, nội bộ hiện ra điểm điểm tử khí. Bên trên dính đầy tinh điểm bùn đất, giống như mới từ trong đất móc ra. Nhanh đón lấy đi. Đại tế tiểu lấy xuống bên hông bầu rượu, mị mị uống một hớp, cười nói, "Vật này tên là Tử Quỳnh Linh Can, chính là tử trúc Lâm bên trong ngàn năm linh khí sinh dựng tiên tài địa bảo, là vô cùng chân quý thiên địa linh can." cũng chính là cái này lại mèo lười, trên đời không người có thể. Trong truyền thuyết tiên tài địa bảo, Linh căn, ta ân đại tế tiểu, ta ân. Đại Miêu Miêu, Tống Lâm mặt lộ vẻ mừng rỡ, một tay lấy Tử Quỳnh Linh căn nâng trong tay, sau đó nhón chân lên sở lên gấu trúc tiên linh đầu to. Ô ô, gấu trúc tiên linh hưởng thụ nheo mắt lại, cổ họng lỗ lô rung động. Sau đó lại một chút bổ nhào Tống Lâm, giống như không có lớn lên hại tử cùng hắn đùa náo loạn lên. Ha ha ha ha đại tế tiểu ngồi trên mặt đất, sái nhiên cười to, từng ngụm nố rượu. Lão phu kiên rượu 500 năm, hôm nay mới biết quá câu chấp. Đường ở phương nào? Đường Tại phía trước. Ha ha ha ha. Một đêm này, Tống Lâm bị Ngụy Thơ đơn thuần gấu trúc tiên linh, tại tử trúc lâm bên trong cùng hắn thỏa thích vui đùa ầm ĩ, chiệt để phóng thích thuộc về trẻ con tính trẻ con đại tế tiểu ở bên uống một đêm, say mềm. Phía kia nhỏ bé hồ lô rượu, phàm phật Giang Hà chi thủy lấy không hết. Kỳ Lân các bên trong, không tìm được Tống Lâm Lý Tuần Linh vợ chồng, còn có 3 tên kim thân hành vệ, sớm đã dọa luôn cúng tay chân. Thằng đến sự tình náo đến Lý Quảng Nguyên nơi đó, hắn cười ha ha một tiếng, hỏi, tại cái này Lý thị trung tộc, có ai dám đụng đến ta kỳ lân tử? Đám người sững sờ, lập tức giật mình. Sáng sớm ngày thứ 2, Tống Lâm Bình An trở về, tin tức một đêm truyền khắp Lý thị vạn giảm tốc độ. Bọn hắn không biết một đêm này Tống Lâm đã trải qua cái gì, lại biết hắn tại Lý thị phấn lượng, sau này chỉ sợ lại muốn tăng lên tầm một. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là Lý Tu Linh. Từ một ngày này bắt đầu, hắn vô luận đi đến nơi nào, đều có thể cảm thụ người bên ngoài khác ánh mắt. Trong tộc tài nguyên, sản nghiệp, càng là bắt đầu vô hình hướng hắn nghiêng. Ngay tại Tống Lâm trở về ngày thứ 3, một cú kéo dài mờ mịt khí tức, từ kỳ lân các bên trong dâng lên ầm ầm. Trên trời rơi xuống lôi kiếp, phong vân biến sắc. Lôi kiếp, không phải là kỳ lân tử tấn chăng thần phụ rồi. 3 năm tích lũy Một khi phi thiên, như thế tư chất mút trời nếu không có kết tố, ngược lại không bình thường đâu." Rất nhiều người vây quanh ở Kỳ Lân các bên ngoài, nghị luận ầm ĩ. "Phá!" Đột nhiên một tiếng non nớt lại kiên định hét lớn, giống như ấu niên Kỳ Lân Di lão. Bầu trời dày đặc mây đen tán đi, thiên khôi phục một mảnh trong sáng. "Cái này?" Mọi người vây xem không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, nhìn nhau hoảng sợ. Kỳ Lân các bên trong, Tống Lâm ngồi sẽ bằng, sắc mặt bình thản. Thần phù chi tiếp đã qua. Trước người hư không, đột nhiên hiển hiện từng cái hư hào kiểu chữ linh căn, Kim, Bốn, Mộc, 35, Nước, 40 hoa, 2, thổ, 31, lôi, 35, phong, 30, ta, 11, phúc duyên, 40 chi khí, 12, lực, 12, pháp, không, thần, 15, linh, 19, kiếm, 11, đao, 11. Thủy Linh căn được Ly Long chủng huyền linh, Tam tốc Huyền Vũ mệnh cách tăng thêm, kết hợp kỳ Lân mệnh cách bản thân, rốt cuộc siêu việt bốn thành. Mộc Linh căn kinh lịch tiếp trước tích lũy, cũng đạt tới 3/5. Một thế này thêm gia phong, lôi hai loại dị chủng linh căn, nội tình nâng cao một bước. Phong Vân kỳ Lân kim thân ở trong tầm tay. Linh căn ta lượng nhiều 11 điểm. Tống Lâm mắt sáng lên. Hắn đã ăn vào gấu trúc tiên linh tặng cho Tử Quỳnh Linh căn cách dùng rất đơn giản, chính là ăn một miếng dưới. Giống như gấu trúc ăn cây trúc đây là Tử Quỳnh Linh căn đặc tính, không giống bình thường. Nguyên bản Tống Lâm cho rằng cái này 3 ngày thân thể không có biến hóa là cần thời gian kích phát linh căn tiềm lực. Lại không nghĩ trận này cơ duyên, đúng là ứng tại nơi này 11 điểm linh căn mỗi đều được từ tại Tử Quỳnh Linh căn. Thêm lại thủy linh căn bên trên thử một chút. Tống Lâm hơi suy nghĩ. Ta chữ sau đó con số đột nhiên giảm bớt, chớp mắt tử, 11, biến, nam, thủy chữ sau đó con số thì trở thành 41. Cái này Hàn nhíu nhíu mày, lập tức dần mình. Liên như mệnh cách dung hợp thiên phú tăng thêm, cũng không phải một cộng một bằng hai phép tính. Cái này linh căn tăng trưởng cũng là một cái số ảo, 11 là một cái cơ sở chỉ số, để cho người ta có thể cảm thêm rõ ràng lý giải 6 điểm linh căn mấy, chỉ có thể thêm 1 điểm thủy linh căn. Nếu như là bốn thành phía dưới đây này, tâm nghiệm vừa động, Lôi pháp linh căn đột nhiên nhảy lên, tăng trưởng một phần. Lôi 36, còn lại 5 điểm linh căn mới bị khấu trừ 4 điểm, chỉ còn lại có 1 điểm. Đã hiểu. Tống Lâm lập tức minh bạch trong đó khoảng cách. Thiên phú căn cốt đến bốn thành trở lên, Một điểm linh căn cần 6 giờ linh căn mấy? Ba thành trở lên cần 4 điểm, hai thành cần 2 điểm. Như vậy, một thành cùng một thành phía dưới đâu? Hắn đem cuối cùng một điểm linh căn mấy thêm tại Kim Linh căn bên trên. Lập tức, Kim Linh căn chỉ số tăng vọt, từ 4 đến 10, cuối cùng Hoàng Du Du tăng lên tới 12. Kim pháp tu hành tăng thêm, một đến hai thành. Một thành trở xuống, một điểm linh căn mấy cấp độ tại 10. Một thành trở lên thì là 1 x 1. Hai thành là 2, ba thành là 4, bốn, bốn thành là 6. Ta hiểu được. Tống Lâm nhìn trước mắt chỉ số đại biến hư màn, vẻ mặt đại hỉ liên can, kim 12, mục 35, nước 41, hỏa 2, thổ 31, lôi 36, phong 30, ta 0, phúc duyên 40 chi khí, 12, lực 12, pháp 0, thần 15, linh 19, kiếm 11, đao 11. Cái này tùy tâm sở dục thêm điểm năng lực, thực tế vượt quá tưởng tượng. Như sau này có đầy đủ thiên tài địa bảo. Ừm, suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Thiên tài địa bảo, hữu duyên có được. Người bình thường đạt được loại vật này, tự nhiên khoảng cách luyện hóa, làm sao giữ lại không cẩn. Cũng liền lý thị nhất tộc, Đông Lâm Tiên ngay cái này nhóm thế lực mới sẽ có được một hai. Nhưng cũng không có khả năng mặc hắn muốn gì cứ lấy. Tập trung ý chí, ánh mắt chuyển tới Phúc duyên một hạng 49 điểm phúc duyên. Nhưng hắn xuất thân chính là vạn thế tiên tộc chủ mạch hậu đại, càng được tiên linh hữu hái, thu hoạch được tử quỳnh linh căn tăng thêm căn cốt, có thể nói phúc duyên đi tiên. Nếu là lại cao một chút, thực tế không dám tưởng tượng đây hết thảy đương nhiên là bởi vì một thế này dung hợp ngũ đại mệnh cách. Vô luận kỳ lân chủng, vẫn là bạch linh thú, hoàng nhăm nhũ, không độ chim, đều là giữa thiên địa điểm lạnh. Thiên sinh tự mang phúc khí. Cho dù là kia không may linh tê, gặp được Tống Lâm chưa hẳn không phải một trận tiên địa phúc duyên âm thầm tự đắc một lát, Tống Lâm đưa ánh mắt về phía hàng thứ 3 khí, 12, lực, 12, pháp, 0, thần, 15, linh, 19, kiếm, 11, đao, 11. Ta khí, lực song tu, tu vi đạt tới thần phụ cảnh, như thần phụ viên mãn, hẳn là có thể đạt tới 18. Đến mức đao, kiếm nhị loại, là ta đã có được năng lực, sinh ra đã biết, thiên sinh liền có. Cái này thần, thì là tâm thần chi lực. Như vậy, linh là cái gì? Tống Lâm suy nghĩ thật lâu, vẫn không rõ vì sao cái này một loại tính như thế nó xuất, 18 điểm phía trên, theo suy tính là siêu việt thân phụ, thuộc về long tượng kim thân cảnh giới mới có chỉ số đưa tay phất một cái, trước mắt kiểu chữ tan thành mấy khói, tống lâm trong lòng xoắn xuýt cũng tiêu tan theo. Hắn nghĩ thông suốt đây chỉ là một cái con số mặt bảng, giống như khắc họa thiên địa kim thân chi pháp, luân hồi mệnh bản cùng hiệp cốt tàn phế mệnh cách kết hợp phụ trợ năng lực. Hắn vẫn là hắn, là một cái hoàn chỉnh người. Những con số kia hiện ra đồ vật, bất quá là đem hắn bản thân càng trừ quan bày ra, thuận tiện tu hành mà thôi. Phải tu luyện. Những tháng ngày tiếp theo Tống Lâm tiếp tục chứng minh đặc thủ con đường tu hành bảy tuổi lúc. Người tại Lý thị tìm chữ lót bên trong đã thành nhân tại kiệt xuất. Trụ mạch 3000 cùng thế hệ, lớn tuổi người 73 tuổi, tuổi nhỏ người gào khóc đòi ăn, không một người có thể so với người bay. Lý Thuần Linh địa vị bộ phát tác vọn, mỗi ngày xa vào tại tranh quyền đo lợi, ủng hộ cánh chim bên trong, liền tới thăm ngươi số lần đều ít đi rất nhiều. Người nhìn ở trong mắt, cũng không thèm để ý bên ngông Lý thị tập nhân, chỉ có hai người đối ngươi chân chính dụng tâm. Một là mẹ đẻ Tống thị, hai là địa vị trí cao đại thế tiểu. 8 tuổi. Người lại trầm tích một năm, mỗi ngày đọc sách viết chữ, thông hiểu kinh điển. Lý thị nhất tộc vạn năm tích lũy, thư sơn như biển, ngươi chính là coi trọng một ngàn năm cũng không nhìn xong. Ngoại giới cũng không bởi vì ngươi yên lặng nhị bình lặng lẽ đợi. Mỗi ngày tới cửa cắt dao, tặng lễ người, vẫn như cũ nối liền không dứt, đều bị Lý Tuần Linh ngăn lại, nhờ ngươi có thể thành tựu tu hành. 9 tuổi, ngươi đã nhập thần phủ thông thần cảnh, tùy tiện ngưng tụ ngũ phủ thần quân, trấn áp ngũ phủ thần tàng, linh căn dần dần lộ ra. Cửu tiên Lý Quảng Nguyên lại một lần nữa vì ngươi xem sương giám tư thế, đợi viết, giáp đằng tượng giai. Sau đó, hắn thường xuyên tự thân làm khách khí lẫn các, cùng ngươi cách nói, tham kinh, tổ tôn hải hòa lại một năm nữa kỷ niệm cuối. Người đang cùng Lý Quảng Nguyên tại Tuyết Lớn bên trong luận đạo, nói nước, băng ngưng kết, phong vân sinh hóa lý lẽ. Bao lâu không thấy Lý Tuần Linh bỗng nhiên tới cửa, đứng ở ngoài sân, phụ thân, vui mừng nhi tuổi tác không nhỏ, là nên định ra việc hôn nhân. Chương 293, Kỳ Lân vẫn đạo hiểu con đường phía trước, tiểu tiên mắt say lở dở vọng nhân gian. Chương 293, Kỳ Lân vẫn đạo hiểu con đường phía trước, tiểu tiên mắt say lở dở vọng nhân gian việc hôn nhân. Có lý, có lý. Lý Quảng Nguyên giật mình giật mình, người đã nhanh 10 tuổi, cũng nên sớm chuẩn bị thành thân sự tình. Ngay đó, người mặt lạnh lấy Không nói một lời quay người rời khỏi. Cho dù giao thừa đột biến, cũng chưa từng cùng Lý Quảng Nguyên phụ tự nói thêm câu nào. Nhất định việc hôn nhân thích hợp vẫn như cũ thi hành sổ dưới. Lý thị dòng chính việc hôn nhân không ở chỗ lợi ích, chỉ ở hương hỏa truyền thừa. Đây là mỗi một cái Lý thị con cháu trách nhiệm, ai cũng không thể đào thoát. Tin tức truyền ra, vô số thế gia, môn phái dồn dập tới cửa, chèo cao quý tộc, xe ngựa như long. Đối mặt trình lên thật dài một cái danh sách, hơn ngàn cái vọng tộc đại phái nữ tử danh tự. Người liếc mắt qua, mắt lộ ra khinh thường. Người bình thường đương nhiên không có có quyền lợi lựa chọn hôn nhân của mình, nhưng ngươi có. Thế nhưng cũng chính là cái này ngàn vạn trùng ái vào một thân, nhường ngươi càng thêm đau đầu. Đối mặt với ngươi cự tuyệt, thế lực khắp nơi vẫn như cũ chạy theo như vịn, liền ngay cả hai mươi mấy tuổi tiên cô đều bởi vì phương pháp tu hành băng thanh ngọc khiết được xếp vào danh sách. Cái này cũng không hoang đường. Ngươi tổ phụ Lý Quán Nguyên, chính là tại bảy tuổi lúc đính hôn, 120 tuổi kim thân đại thành sau đó phương mới chính thức thành hôn. Lý thị chính là vạn thế tiên tộc, ở vào khoảng tiên phàm chi ở giữa, bởi vì là như cũ. 3 tháng, Đông Lâm đại địa ưu tú vừa độ tuổi nữ tử đều bị ngươi tuyển một lần, cũng cự tuyệt mấy lần. Lý Quán Nguyên, Lý Thuần Linh phụ tử nhất thời trầm mặc rồi lại bắt người không thể làm gì. Cuối cùng vẫn là Lý thị Tăng tổ, Lý Quả Nguyên phụ thân ra mặt, mới tạm thời đè xuống việc này. Hắn nói, Lý thị Kỳ lần tử một lòng tu hành, không đến hắn nghĩ. Lý thị con cháu chồng vợ, không giữ nhà phòng, chỉ nhìn phẩm tính. Không bằng đợi thêm một năm, thật tốt quan sát đều nhà nữ tử phải trang lương với. Lý Tuần Linh đứng ở dưới tay, nghe vậy nói, "Tổ phụ, như vui mừng nhi bằng mặt không bằng lòng, hoán lại mấy chục năm hôn kỳ, làm như thế nào? Ta Lý thị chi tức, chính là chờ hơn ngàn năm lại như thế nào?" Tăng tổ để lại một câu nói, quay người rời khỏi. Đây cũng là tiểu tiên Lý thị, thiên hạ đệ nhất đẳng. Vạn thế tiếp tục. Như thế, do Lý thị nữ quyến tuyển chọn tỉ mỉ một phần danh sách liền bị định ra. Tổng chọn lấy 36 tên vừa độ tuổi nữ tử, lớn tỉ 16 tuổi, tiểu thì 7 tuổi, mỗi một cái đều là thân gia trong sạch, tính cách hiêm lương khiêm nhường tiểu thư khuê các. Này đơn tuyển mật, tuyên mà không phát, nhưng cũng nhường thương châu hương gió biến đổi, rất nhiều tư chất ưu tú, linh lung tâm tư nữ tử, gia tộc kia đều chiếm được vô hình ảnh hưởng. Ai cũng không biết Lý thị kỳ lần tử cuối cùng sẽ chọn ai. Tất cả mọi người đều đang mong đợi. Một năm này, người 10 tuổi, tu vi bước vào thần phủ đỉnh cao nhất, tiến vào không thể tiến vào. Bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ kim thân công việc. Lý Quảng Nguyên mở ra lý thị kho tàng, đem 72 phần nhất phẩm kim thân diệu pháp bày ở trước mắt, tùy ý cho lựa. Người từng cái nhìn qua, đều là lớp đầu. Đứa nhỏ này, đợi ngươi rời khỏi, Lý Quảng Nguyên không khỏi thở dài, như thế ưu tú công kết không chọn, nhiều như vậy kiệt xuất nữ tử cũng không chọn, thật không biết hắn muốn chọn cái gì. Ngày thứ 2. Ngươi chủ động cầu kiến Lý thị đại tế tử, hỏi thăm như thế nào vô thượng kim thân diệu pháp. Diệu pháp phía trước, ngươi không học à? Đại tế tử nghe vậy cũng thán, ngươi kinh ngạc nửa ngày, trong lòng bình tĩnh. Lý thị truyền thừa, Tam Tam Cửu Nguyên Tiên Huyền Đế Điện chính là cái kia vô thượng kim thân diệu pháp. Thế nhưng, diệu pháp tùy tâm, sự do người làm. Vô thượng kim thân diệu pháp cũng không phải muốn học liền có thể hợp thành. Công pháp giống nhau hai người hợp được, hiệu quả không đồng nhất, nương tụ kim thân cũng không hoàn toàn giống nhau. Lý thị 72 chi mạch nhiều đời con cháu, tu hành tam tam cửu nguyên tiên huyền tế điển người không phải số ít. Thực ra có thể thành nhất phẩm kim thân người, trăm không còn một. Thay nghi phẩm kim thân người, mười không còn một. Ngươi không muốn lại đi đại tế tiểu con đường, liền đã chú định tương lai hết thảy đều là không biết. Một ngày này, tâm tình của ngươi có chút sa sút, đi tới Lý thị nhượng tự phường, Uống vào nhân sinh chén thứ nhất rượu, say ta một bình ngọc, uống này nửa phần tu. Ha ha ha, rượu quả hay, rượu quả hay. Một cái thanh âm hùng hậu chợt từ tiểu phòng chỗ sâu truyền đến. Ai? Tống Lâm Dương mắt nhìn lên đột nhiên một mảnh rỗng như thanh linh như suối giống như kiếm quang từ tiểu phòng chỗ sâu vậy đến. Hắn giống như mùi rượu thuần hậu mà nước, khiến người nghe chi say người tim gan, trong lòng sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Một màn này mang được ẩn bí, giống như tiên nhân chi pháp. Cái này Tống Lâm là lần đầu tiên từ một loại trong kiếm quang nghe ra khỏi mùi vị. Say vào thanh minh ba và quanh, kiếm chuyển ấm ánh sáng một điểm lạnh. Hô Một bóng người treo ngược giữa không trung, dùng nhị lang vắt chân chi thế, một tay bầu rượu, một tay trường kiếm, thẳng tắp hướng Tống Lâm kéo tới. Thiên điệu biến sắc. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy đặt mình vào thanh minh phía trên, thiên ngoại đột nhiên hạ xuống một đạo kiếm quang, giống như lưu tinh xuyên thấu hư không. Hai loại không đồng tính chất kiêu ý, lại bị tướng ép mềm mại hòa vào nhau. Giả thân giả quỷ. Tống Lâm lạnh nhạt hừ một tiếng, cầm trong tay bầu rượu ném một cái. Tiếng xé gió vang lên, bầu rượu nhất thời như ám khí, đón lấy kéo tới kiếm quang màn nước, thiên ngoại lưu tinh. Bành. Hai cố kiếm quang trên không trung va chạm, mãnh liệt Nhưng mà kia kiếm quang sau đó cầm trong tay trưởng kiếm trung niên nhân cũng không dừng lại, vẫn như cũ thân hình theo ngược, từng kiếm một hướng Tống Lâm đâm tới đinh đinh đang đang. Tống Lâm hai ngón tay thành kiếm, không ngừng cùng trưởng kiếm giao kích, chớp mắt hai người liền qua hơn 10 chiêu. Nếu có người ở đây nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Trung niên quái nhân kiếm pháp kỳ lạ, mỗi một kiếm giống như đều tận lực nghịch phản điên đạo lấy đến, mà Tống Lâm mỗi một kiếm cũng cũng khác nhau, đều là Đông Lâm các môn các phái tuyệt học. Nhưng mà đối mặt trung niên quái chiêu, hắn lại cảm giác khắp nơi bị quấn chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đương nhiên, kiếm pháp của hắn biến đổi, lại cũng học đối phương kiếm chiêu nghịch phản, ngón cái tại hạ Nó đút ở trên. Lập tức, Tống Lâm chỉ cảm thấy đầy trời áp lực ngưng lỏng, một kiếm phá không mà đi. Khoa Trưởng, một tiếng kinh hô. Mắt thấy đầu ngón tay ngưng tụ vô hình kiếm khí liền muốn xuyên thủng trung niên nhân lồng ngực, đột nhiên đối phương thân hình uốn lẹo, treo ngược dù sao, vô hình kiếm khí liền như vậy một cách tự nhiên cùng hắn đi ngang qua. "Hảo tiểu tử, không sai." Trung niên nhân đứng trên mặt đất, giơ bầu rượu lên mimi uống một hớp. Hắn liếc mắt nhìn về phía Tống Lâm, chậc chậc có âm thanh, 23 chiêu liền phá giải kiếm pháp của ta, xem ra ngươi không chỉ tu hành thiên phú kinh người, kiếm pháp đều có chỗ bất phàm tạo nghệ. 10 tuổi, sách Thú vị, bài kiến đại bá. Tống Lâm hít sâu một hơi, ông quyền hành lễ đây không phải một tên vạn bối đối trưởng bối lễ tiết, càng dường như hơn giang hồ đồng đạo chi lễ vật. Ha ha ha ha. Lý Tuần Phong xem cái này, không khỏi cười to, người ta chưa từng gặp mặt, vì sao một chút nhận ra? Giáng ở Lý thị Tụ phường ra tay với ta, mà lại chưa từng dẫn tới âm thầm bảo vệ ảnh vệ. Ngoại trừ đại bá. Chất Nhi nghĩ không ra mà khác. Tống Lâm vêm thai nói đây cũng là hắn vừa rồi thở ra cái kia một tiếng coi chừng nguyên nhân. Hai người so chiêu một khắc này, hắn cũng đã nhận ra hắn. Tiểu tử ngươi, không thú vị. Lý Tuần Phong hừ một tiếng. Dơ bầu rượu bầu giệu lên ù ngục mãnh liệt rót, chớp mắt một bầu rượu liền lạc vào trong bụng. Hắn a một tiếng, quằn xuống bầu rượu, không nỡ phối hợp từ bên cạnh mang tới một bình. Tống Lâm thấy thế, không khỏi trầm mặc. Một tiếng thú vị một tiếng không thú vị hiện ra Lý Tuần Phong thanh danh tại ngoại cổ quái tính cách đây là một cái hết sức kỳ quái người. Lý Tuần Phong không ở Lý thị trên diễn tiệc xuất hiện, càng không thích cùng người lui tới. Thiên tư mặc dù chất việt, nhưng không được tộc nhân tán thành. Bởi vậy Lý Tuần Linh mới dám cạnh tranh cái kia đích trưởng tiểu tiên chi vị. Hắn quấy gợ cổ quái tính tỉnh, sớm đã mọi người đều biết đến mức thân ở Lý thị 10 năm, Tống Lâm đều chưa thấy qua chính mình đại bá một mặt. Nhưng hắn lại biết, đời tiếp theo tiểu tiên chi danh trừ Lý Tuần Phong gia không còn có thể là ai khác, đây là một cái tâm hướng giang hồ, thân bất do kỷ thương tâm người, một cái bị Lý thị quy củ gắt gao trói buộc người thừa kế. Thiên tư của hắn đầy đủ ưu tú, lại không đủ để phản kháng trưởng bối ý chí. Sở dĩ, hắn chỉ có thể làm một tên gò bó theo khuôn phép tiểu tiên. Sở dĩ, hắn chỉ có thể ở quy tắc bên trong phóng túng chính mình đại tế tiểu không thích hắn, lại cũng chỉ có thể tại Tống Lâm cư tuyệt sau đó, đem hắn một lần nữa xem như đại tế tiểu người thừa kế. Thời gian qua một lát, Lý Tuần Phong đã vụng vụng uống xong tam rượu ngon rượu ngon, mắt say lờ đờ mơ hồ nghiêng dựa vào vạc rượu bên cạnh, cười hi hi đối Tống Lâm nói: "Tiểu tử, ngươi đây là ở đâu lục trạm?" Thoạt nhìn rầu rì không vui. "Đại bá, ngươi là mấy phẩm kim thân?" Tống Lâm trực tiếp điều chuyển chủ đề. "Đương nhiên là nhấp phẩm." Lý Tuần Phong đệ bầu rượu xuống, a da một ngụm tử khí. "Vì sao không phải vô thượng?" Tống Lâm có hiểu. "Vô địch thiên hạ chính là vô thượng. Chờ ta bên trên lão giả chết sạch, ta dĩ nhiên chính là vô thượng." Lý Tuần Phong thoải mái địa đạo. "Đây." Tống Lâm đột nhiên cảm giác được lời này giống như có mấy phần đạo lý. "Vô thượng, vô thượng." Hắn đối vô thượng kim thân lý giải. Có phải hay không cũng có chiến lệnh chút ít kém. Nếu không có bên trên kim thân cũng có thể truyền thừa, nếu không có bên trên kim thân không chỉ một người, há có thể xưng là vô thượng. Ta nghe nói ngươi đã nói đùa, muốn làm một cái tiểu kiếm tiên." Lý Tuần Phong đột nhiên hỏi. "Không phải nói đùa." Tống Lâm nhíu những mày, thần sắc nghiêm túc. Hai người đối thoại nhẹ thoắt, một chút nói đông, một chút nói tây, lại giống như không có bất kỳ cái gì không hài hòa. "Không phải." Lý Tuần Phong cổ cười quái dị nói, "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng không uống rượu, kiếm pháp cũng không bằng ta, như thế nào được xưng tụng tiểu kiếm tiên?" "Không bằng ngươi." Tống Lâm cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không bằng. Phi kiếm của ta, Kim thân vô địch, ngươi có thể làm được? Lý Tuần Phong khặc khặc cười to. Nói nhảm. Tống Lâm liếc mắt, hắn đều không phải là kim thân, đương nhiên không thể kim thân vô địch. Ha ha ha, cái kia ngươi chính là không bằng ta. Uống rượu uống bất quá ta, so kiếm không sánh bằng ta, ta mới là tiểu kiếm tiên, ta mới là ha ha ha ha Lý Tuần Phong thoải mái cười to. Một chưởng vỗ mở giữa thân vạc rượu rãy rán, lại trực tiếp đem đầu ấn đi vào lỗ lỗ hô ngừ ngừ. Hào Cửu, Hào Cửu. Tống Lâm triệt để không nói gì. Ngươi là Lý Tuần Phong, ta là Lý Tâm An. Phi kiếm của ngươi kim thân vô địch? Ta phi dão lệ vô hư phát, nếu không chờ qua mấy năm so một lần. Tống Lâm nhưng là biết rồi, lúc này chính mình là không sánh bằng Lý Tuần Phong. Hắn đã còn sống 610 tuổi, chọn vẹn so với Tống Lâm nhiều tu hành 600 số tuổi tỏ. Thân là Lý thị Tuần chữ lốc nhất người kiên quyết, tương lai chí ít trong 100 năm, Tống Lâm không có có hy vọng thắng lợi đến mức 100 năm sau. Vậy nhưng liền không nói được rồi, ngươi thật giống như không phục a. Ha ha ha, muốn, nếu không chúng ta so tay một chút, ta cũng không nức ngươi. Nhường, nhường ngươi tám, không, chín cái đầu ngón tay. Lý Tuần Phong đốn nhiên ngẩng đầu, a một ngụm tự khí, chuyển động ngất nhẹ đầu. Tử Mông. Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp quay người rời khỏi. "Chờ một chút." Lý Tuần Phong bỗng nhiên hô, "Đại bá còn có việc." Tống Lâm dừng bước, cũng không quay đầu lại. "Cái kia, lúc trước Tiên Linh tặng cho ngươi rượu, bị ta uống trộm, chính là ngươi xuất thân lúc tặng cho ngươi cái kia ấm." Lý Tuần Phong nượng ngập che cười, "Nếu không, chúng ta lại đi trộm một bình, tính toán ta mời ngươi." Tê chuẩn. Sau lưng truyền đến một tiếng hút nước bọt thanh âm. "Rất không cần phải." Tống Lâm mặt đen lên, bước chân vội vàng hướng về phía trước. Hắn rốt cuộc minh bạch, những năm này vì cái gì từ không có người đề cập qua cái kia một bầu rượu. Nguyên lai đúng là bị Lý Tuần Phong trộm. Lý thị đích trưởng làm ra bực này tai nạn xấu hổ, thử hỏi ai giám xét cái kia bầu rượu? Ai ai, chớ đi a. Lý Tuần Phong thân hình rung động, chân không chạm đất, như da châu thuốc cao giống như của tới, ta xin lỗi, xin lỗi. Đại ba sai, thần sai. Ngươi không phải muốn làm tiểu kiếm tiên sao? Tới tới tới. Ta dạy cho ngươi uống rượu, cất rượu bản sự. Không sợ nói cho ngươi, Lý gia ngoại trừ đại đế tử hữu, bản lĩnh này không ai có thể so sánh qua ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Không tin thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Thử một chút. Liền tại thế. Một đêm này Một lớn một nhỏ hai cái người không chịu thua, đem Lý thị Tiểu Phường nháo cái út sấp. Lý Tuần Phong phát động diệu điện, Tống Lâm Nguyên bản còn 10 điểm khắc chế, kết quả bị Tiểu Kình một kích, liền cũng không nhịn được trong lòng điên đỉnh. Hắn vốn là liền cái điên, chỉ là đem điên kinh chuyển hướng tu hành mà thôi. Ngày thứ hai, Lý thị lại loạn. Lý Tuần Phong bị Lý Quả Nguyên, Lý thị Tang Tổ, Cao Tổ, Thiên Tổ, bốn đường hội thẩm, côn bổng tăng theo cấp số cộng, một đường từ từ đường đánh tới Đông Hải bên bờ. Trang diện kia thiên băng địa liệt, sơn hà đảo ngược, kỳ lân các bên trong. Năm gần 10 tuổi Tống Lâm vẫn như cũ nằm ngáy o o, nhưng là nửa điểm vô sự.